Chương 60. bắt trọng đỉnh phong Chương 60 bắt trọng đỉnh phong cái này ngọc lộ kim thương hoàn lại là khéo léo đẹp đẽ chỉ có trường hà đạo toàn thân lục sắc tản ra của cây thoang thoảng hương vị điển thanh vân nâng đỡ dược hoàn đặt ở trước mũi người một chút tinh thần hơi rung động đồ tốt ta chỉ nghe một ngụm ta liền cảm giác thể xác tinh thần vui vẻ hắn không do dự phản phất tan đậu phộng một dạng hướng về trong miệng ném đi tiếp đó nuốt vào trong bụng ngọc lộ kim thương hoàn vào miệng tan đi thể tích tuy nhỏ nhưng mà ẩn chứa tinh khí rất nhiều khó được là dược lực cực kỳ ôn hòa dễ dàng tiêu hóa hấp thu điển thanh vân không dám thất lễ vội vàng thôi động nội lực trống chiều trông sớm sư tử hống chính tông trong nhà Phật lực, giống như là cá sấu, tham lam mà tản nhẫn gặm cắn con mồi. Từng ngụm từng ngụm thôn phệ cái này khổng lồ tinh khí điển thanh vân đan trong ruộng nội lực, cấp tốc mở rộng. Từ nguyên bản chỉ chiếm giữ vị trí trung tâm, đến tràn ngập toàn bộ đan điền. Đến mức đan điền bích có chút không chịu nổi gánh nặng, sinh ra một chút dư cảm giác điển thanh vân nội tâm vui mừng, bắt trọng địa phong. Loại cảm giác này cần phải quá quen thuộc đây là sắp chất biến, đột phá đến cửu trọng thiên điểm báo ai chính là kẻ một chân bước vào cửa. Hảo, khá lắm Ngọc Lộ Kim Thương hoàn quả nhiên lợi hại. Dựa theo Nam cung Trăng tròn thuyết pháp, Cái này Ngọc Lộ Kim Thương hoàn thuốc lực cường không mạnh, nhìn phẩm chất. Cái này một khoảng Ngọc Lộ Kim Thương hoàn dược lực, không chỉ là luyện thể đan 30 lần. Bất kể như thế nào, ta khoảng cách đại tông sư cảnh giới này, bước vào một bước dài điển thành vân cảm giác trong đan điển mênh mông nội lực, càng ngày càng cường hoành bắp thịt sức mạnh, khí huyết, không khỏi mở mắt đứng lên, tận không thể ngửa mặt lên trời giải, lấy dãn ra tâm tình. Hắn cố kiềm nén lại địa thấp, địa thấp. Ta bây giờ hẳn là túy thì tội phạm truy nã hàng đầu điển thành vân hít vào một hơi thật sâu, rút ra bên hông uống huyết đao, rồi một lần pháp lại thi triển lý ra quyến pháp, thích ứng một ít thực lực tăng thêm sau cơ thể, nội lực. chờ thích ứng không sai biệt lắm, hắn không lưng ôm lấy hồ tinh tinh hướng về trên vai trái của chính mình vừa để xuống, dạng chân bên trên lưu đại thánh hướng về sơn động trở về. trong sơn động đám người hoặc tại ngồi xếp bằng luyện công, hoặc nhắm mắt dưỡng thần. Điển thanh vân không có đánh quấy bọn hắn, cùng lưu hồ nhị thánh cùng tới đến xóa xình chỗ, hắn để cho lưu đại thánh nằm xuống, đầu mình gối lên lưu đại thánh trên bụng, bắt đầu nằm ngáy hoa hoa hồ tinh tinh nằm tại điện thanh vân trên bụng, co do em ái cơ thể, lại dùng rối bù cái đuôi che lại con mắt, cũng nằm ngáy hoa hoa lưu đại thánh xem bọn hắn ngủ, cũng mắt hai mí đánh nhau cấp tốc chìm vào giấc ngủ. Trong núi Không Tuyết Nguyệt, ngoảnh lên liền đã qua một tháng đám người mỗi ngày đều là phục dụng luyện thể đan tu luyện nội lực, tập luyện võ nghệ, tăng cường thực lực, hoặc là luận võ luận bàn, tăng tiến ký nghệ. Bất quá không có ai cùng Điền Thanh Vân so tài. Đao pháp của hắn quá nhanh, cùng hắn luận bàn chỉ là bị ngược đãi mà thôi, không có quá lớn ý nghĩa thực tế ánh nắng tươi sáng. Phong tử từ, từ thổi Điền Thanh Vân ngồi xếp bằng tại đỉnh núi một khối thanh sắc chân nhám trên tảng đá lớn, trợn tròn mắt nhìn người. Nưu đại thánh oanh ngoãn nằm tại tảng đá bên cạnh, hồ tinh tinh đang hoạt bát chơi đùa. Cũng không biết nó một cái người chơi vì cái gì vui vẻ như vậy. đồng nhiên Điền Thanh Vân con ngươi co rụt lại, cả người lông tóc từng chiếc dựng thẳng lên, cảm thấy một cỗ khí tức khác thường có người tới. Điền Thanh Vân trở mình một cái đứng lên, rút ra bên hông uống huyết đao, mặt hướng phương đông, phát ra cảnh báo âm thanh. Cùng lúc đó, Điền Thanh Vân cho Hồ Tinh Tinh ngáy mắt. Hồ Tinh Tinh lập tức siêu một tiếng, biến mất ở trong thảm mục. Nưu Đại Thánh cũng không có biện pháp, giấu không được. Nó lắc một cái tiểu sơn tầm thường cường tráng cơ thể, đứng lên. Nó hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng làm ra tư thái tấn công. Từ lỗ mũi chỗ phun ra hai đạo khí lưu màu trắng, cực lớn sừng châu hơi hơi hướng phía dưới bên phải móng không ngừng đào địa, há miệng phát ra tựa như hùng hổ tầm thường lưu hướng âm thanh bỏ hỏa ba sóng gió âm thanh vang lên tán lạc tại trên núi Nam Cung trang trọn Thiết Xuân Hoa Khương Ba Sông Trần Kim Quang Trần Ngân Quang bọn người thi triển thân pháp dùng tốc độ cực nhanh đi tới Điền Thanh Vân bên cạnh bọn hắn đã không có thấy cái gì cũng không nghe được cái gì người được cái gì nhưng bọn hắn rất rõ ràng Điền Thanh Vân ngũ giác mạnh đến mức không còn gì để nói bọn hắn càng cảm giác hơn đến cơ thể của Điền Thanh Vân căng cứng tựa như xúc thế đại phát bão săn lúc nào cũng có thể đập ra ngoài người tới nhất định rất mạnh mẽ sau một lúc lâu mọi người thấy một vị nam tử áo trắng dọc theo quanh co đường núi, chậm rãi hướng bọn hắn đi tới. Nam tử trái trên lưng cắm một thanh đen vỏ trường kiếm, bên phải trên bờ vai có một đầu màu trắng không có tạp mao tiểu điêu. chân sau đứng thẳng, chân trước phảng phất người hai tay một dạng rủ xuống tới, há miệng nha nhác đều, thỉnh thoảng nhìn chung quanh, rất có linh tính rất mạnh. so bạch thiên vũ mạnh, điền thanh vân híp mắt lại, trầm giọng nói. nam cung trăng tròn bọn người riêng phần mình trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, có chút kinh hoàng. bạch thiên vũ bị điền thanh vân chém giết, túy y phái cử ra tới sát thủ, tự nhiên muốn mạnh hơn bạch thiên vũ, hơn nữa có thể không là bình thường mạnh. Người tới chính là Thiên Hạt chân nhân. Hắn phục mệnh theo đuổi bắt Điển Thanh Vân, lại có thám tử trốn xem như thay mắt, nguyên bản có thể rất mau tìm đến Điển Thanh Vân. Chỉ là hắn rất lâu không có xuống núi đi lại, trong lúc nhất thời có chút quên hết tất cả. Đi dạo ba tòa thanh lâu, thuê thuyền đánh cá, câu được hai ngày cá. Giết 70, 80 người. Chơi đùa vui vẻ sau đó, hắn mới nhớ tới mục đích của mình. Đi một chuyến thanh long đường, tìm được Điển Thanh Vân bọn người lưu lại vật, truy tìm mùi mà đến ngươi chính là đạo pháp kia rất lợi hại tiểu quỷ sao? Thiên Hạt chân nhân ngẩng đầu nhìn về phía Điển Thanh Vân, có chút hăng hái đánh giá. Tiếp đó Tán Dương các ngươi cảm thấy ta rất nguy hiểm. những người khác nhịp tim tần suất, tốc độ máu chảy đều không bình thường. có chút hốt hoảng. tim đập của ngươi tần suất, tốc độ máu chảy cũng không bình thường. nhưng ngươi rất bình tĩnh, đấu trí cao. huyết mạnh phất trương. thú vị tiểu quỷ. cái này, đao nhói điển thanh vân điển thanh vân nâng tay phải lên, dùng đao nhạy bén chỉ hướng thiên hạ chân nhân. cả giận nói, các ngươi đám gia hỏa này đều giống nhau. nói cái gì? lông còn chưa dài đủ đấy. miệng còn hôi sữa đấy. hoàng bao tiểu tử đấy. để các ngươi thừa nhận tiểu gia ta là một thiên tài, là khó khăn như thế sao? Suy nghĩ một chút các ngươi lúc mười mấy tuổi đều đang làm gì? Nam cung Trăng tròn bọn người rất im lặng, đều đã đến lúc nào rồi, ngươi tại sao còn ở vì loại này không hiểu thấu sự tình mà tức giận? Hắn thực lực cao cường, đương nhiên liền có tư cách hại xem ngươi ác tự xưng ra ra cũng không có vấn đề gì ha ha ha ha. Ngươi tiểu quỷ này, còn thật thú vị nhanh. Thiên Hạt chân nhân cũng là sương sở, tiếp đó cười ha ha âm thanh giống như là tảng đá cùng tảng đá va chạm phát ra, phối hợp thêm tiếng cười của hắn, giống như ác ngọng đồng dạng, đôi chính thường nhân lỗ tai là hủy hoại điển thanh vân mày lại, đang muốn cứ gọi hắn ngậm miệng âm thanh khó nghe không phải lỗi của ngươi chế nhạo thành dạng này cũng quá đáng phanh phanh phanh ba nam cung Trăng Tròn, khương ba sông trần kim quang trần minh quang thiết xuân hoa cùng với lưu đại thanh cơ hồ là tại cùng trong lúc nhất thời ngã trên mặt đất chương 61, nghiền ép chương 61 nghiền ép Điển thanh vân giật nảy cả mình tiêu lên uy đánh nhau còn chưa bắt đầu các ngươi như thế nào toàn bộ ngã xuống lập tức hắn lại là không hiểu ra sao nói vì cái gì ta chưa ngã xuống đúng vậy a vì cái gì ngươi chưa ngã xuống thiên hạt chân nhân sắc mặt lần đầu thay đổi ánh mắt dừng lại tại trên thân điển thanh vân kinh ngạc nói khương ba hướng nằm dặm trên mặt đất Trên mặt nổi lên lục sắc, toàn thân không có một chút khí lực, nghĩ tôi động nội lực, nhưng giống như là con kiến dung chuyển tảng đã lớn, không nhúc nhích tí nào ta trúng độc. Khương Ba hướng miệng há ra hợp lại, chất vật phát ra cực kỳ yếu ớt âm thanh. Hắn đều dạng này, những người khác thì càng không chịu nổi. Nam Cung Trăng tròn cùng Thiết Xuân Hoa đã hôn mê. Như Đại thánh Dường như là bởi vì hình thể đủ lớn, sức thừa nhận rất mạnh. Mở to một đôi mắt trâu, thở hồn hiện độc. Điền Thanh Vân mày, càng ngày càng không nghĩ ra. Hắn đối với độc tố không có sức miễn dịch. Ít nhất phía trước không có. Như vậy vì cái gì bây giờ có? Điền Thanh Vân trong đầu linh quang lóe lên một cái rồi biến mất, ngược truyền đến lạnh như băng xúc cảm. Làm màu đen kia hạt châu hảo tinh tinh, làm được tốt. Nếu không phải là ngươi cái này phúc tướng, ta hôm nay cũng cắm. Điền Thanh Vân nội tâm khen lớn Hồ Tinh Tinh cái này tiểu cơ linh quỷ, tiếp đó không dám thất lễ, tay phải cầm đao, tay trái vãng hoài bên trong sờ mó, đem màu đen kia bảo bối hạt châu nhét vào trong miệng. Cái đồ chơi này có thể giải độc. Nếu là thời điểm chiến đấu, từ trong lực rơi xuống liền xong rồi. Bất quá giống như cũng không an toàn, nuốt vào có nặng lắm không, có thể hay không kéo ra ngoài? Điền Thanh Vân do dự một chút, liền đem cái này bảo bối màu đen hạt châu nuốt vào trong bụng. Thực sự là một hạt kim đan nuốt vào bụng mệnh ta do ta không do trời. Hiu, một tiếng. Điền Thanh Vân mặc dù suy nghĩ lung tung, nhưng Thủy Trung như Lâm Đại địch chú ý Thiên Hạt chân nhân. Ánh mắt hắn bắt được Thiên Hạt chân nhân rút ra trường kiếm bên hông, kiếm nơi tay, sắc ý sôi trào Điền Thanh Vân hai lô thai khai động, nghe thấy được sắc bén tiếng kiếm giết thật nhanh kiếm muốn. Điền Thanh Vân hai mắt hơi chừng, không chút nghĩ ngợi phía bên trái cơ một đao xúc địa thành thốn, đã đau nhanh, phản ứng càng nhanh đình. Một tiếng. Điển Thanh Vân hai tay chấn động, Uống Huyết Đao cùng Trường Kiếm đánh vào nhau. Từ Uống Huyết Đao bên trên truyền đến lực lượng khổng lồ, để cho hắn cánh tay trong nháy mắt có cảm giác tê dại, suýt nữa cầm không được Uống Huyết Đao định cấp năng lực phản ứng, siêu cường bản năng chiến đấu, cùng với có thể theo kịp ta tốc độ khoái đao. "Tiểu Quỷ, ngươi quả nhiên là một cái thiên tài." Thiên hạt Chân Nhân một tay cầm kiếm, nhẹ nhàng như thường, ngẩng đầu nhìn Điển Thanh Vân gương mặt, từ đáy lòng khen một tiếng. Nhưng hắn thoại phong nhất chuyển nói, "Nhưng cũng là như vậy, ta muốn xé ra cái bụng ngươi xem, ngươi nuốt vào đồ vật đến cùng là cái gì? Ngươi cuối cùng thừa nhận, tiểu gia ta là một thiên tài." Điền Thanh Vân hai tay nắm đao, mới miễn gưỡng ngăn trở Thiên Hạt Chân Nhân một tay cầm kiếm, giằng co nhau một lát sau, trên chắn đã đổ mồ hôi, lại còn vịt chết mạnh miệng, cười lạnh một tiếng đạo thừa nhận thì thế nào? Chẳng mấy chốc sẽ vỡ lạc. Thiên Hạt Chân Nhân cười khẽ một tiếng, cho dù là nhẹ nhàng cười, âm thanh cũng là rất khó nghe cái kia chưa hẳn. Chỉ cần người còn sống, liền còn có cơ hội xoay người. Dù là cơ hội này chỉ có mười ước phần có một. Trong cơ thể của Điền Thanh Vân chống chiều trung sớm sư tử hống nội lực bỗng nhiên một phát, một hồi màu vàng cường quang ở trên người hắn lóe lên một cái rồi biến mất, một cỗ lực lượng khổng lồ. Đẩy ra Thiên hạt Chân Nhân trường kiếm điền thanh vân không lùi mà tiến tới, hai tay cầm đao, trong nháy mắt hựa ra 28 đao. Kim quang rực rỡ, từ bi chi khí tràn ngập. Sắc ý nhưng cũng sôi trào áo choàng cuồng ma loạn vũ đao pháp, một đấu một vạn hào đao pháp. Thiên hạt Chân Nhân trên mặt lộ ra vẻ tàn thán, tiếp đó hắn liền lùi lại ba bước, mỗi một bước khoảng cách cũng là giống nhau như lúc, không sai chút nào. Cũng ở đây trong ba bước, hắn hựa ra 28 kiếm đinh đinh đinh ba. Dày đặc tiếng kim loại vang lên, phản phất diêm vương ra bùa đòi mạng. Trên không kia lửa tung tóe. Điền Thanh Vân cơ ra 28 đao, bị Thiên Hạc Chân Nhân kiếm pháp phá cái không còn một mảnh. Thiên Hạt Chân Nhân dừng bước lại, mặt không đỏ hơi thở không gấp, chỉ là ống tay áo hơi hơi bay lên, tiếp đó dần dần rơi xuống. Cây muốn lặng, gió chẳng ngừng. Người bất động, ống tay áo cũng sẽ không động. Điền Thanh Vân không có truy kích, ánh mắt rơi vào Thiên Hạt Chân Nhân trên mặt, tâm không ngừng chìm xuống dưới đi. Tuy nói hắn có Thiên Phú, nhưng hắn dựa vào bất quá là áo choàng cồn ma loạn vũ đao pháp mà thôi. Kể từ phát hiện một đấu một vạn tại đối mặt cường địch thời điểm, đặc biệt tốt dùng sau, liên lần nào cũng đúng. Nhưng hôm nay đối mặt cái này Tu Y kỳ quái dùng độc lại sử dụng kiếm sát thủ lão chuẩn cùng ma loạn vũ đạo pháp, cư nhiên bị dễ dàng phá giải Điền Thanh Vân nội tâm cũng không chịu phục không phải hắn phá giải đạo pháp của ta. Mà là nội lực của hắn, tốc độ đều tại trên ta, chiếm giữ ưu thế tuyệt đối. Hắn là nghiền ép ta, mà không phải phá giải đạo pháp ta. Mặc dù không phục, nhưng Điền Thanh Vân biết. Kết quả là một dạng ha ha. Điền Thanh Vân cười ha ha, hai tay nắm ở u huyết đao chù đao, dọc tại trước ngực, nói, xem ra ta hôm nay chết chắc chắn, ngươi cuối cùng nhận rõ ràng thực tế. Bất quá ngươi lại còn cười được. Thiên Hạt chân nhân vui vẻ gật đầu, tiểu quỷ này rốt cuộc biết thực lực sai biệt bao lớn. Mở miệng một tiếng tiểu gia vung ra loại đao pháp này sau, phách lối dáng vẻ, thật đúng là muốn ăn đòn. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, nên có người như ta, cho loại thiên tài này tiểu quỷ cảnh tỉnh vì cái gì không cười? Nhân sinh dù là chỉ còn lại một giây, nên ăn một chút, nên uống một chút, nên cười cười. Điển Thanh Vân cười ha ha một tiếng, thân hình thoát một cái, trong chớp mắt liền xuất hiện ở thiên hạt chân nhân trước mặt, hai tay khẽ động, vung vậy ra 28 đao. Trong cơ thể hắn chống chiều chung sớm sư tử hống Phật môn chính tông nội lực, đã thôi động đến cực hạn, khiến cho đao quang của hắn, trước nay chưa có lóe sáng, nhưng không có một chút tác dụng nào đinh đinh đinh ba. Điển Thanh Vân hửa ra 12 chiêu một đấu một vạn tiêu hao số lớn thể lực, nội lực, đến mức hô hấp có chút run dập, cái trán đầy mồ hôi. Thiên hạt chân nhân không có tránh, cũng không có tránh đi. Một tay cầm kiếm bạch đi tung bay ở giữa, trong vòng chặn Điển Thanh Vân vung ra bao nhiêu đao, hắn liền ngăn lại bao nhiêu đao đình một tiếng. Một lần cuối cùng đao kiếm đụng thời điểm, Thiên hạt chân nhân thoáng dùng sức, liền đem Điển Thanh Vân cho chụp bay ra ngoài, Điển Thanh Vân người trên không trung một cái lộn ngược ra sau, rơi vào trên mặt đất. Sau đó lại một lần hai tay cầm đao, dọc tại trước ngực, trong mắt tràn đầy tiêu căng khó thuần chi sắc 100 cân cơ thể, 99 cân phản cốt. Thiên Hạt Chân Nhân nhìn xem Điền Thanh Vân ánh mắt, biểu lộ cảm thấy rất đau đầu. Nói, ngươi liền không thể sợ một chút không? Phải biết, ngươi sắp chết. Không đợi Điền Thanh Vân trả lời, Thiên Hạt Chân Nhân lần thứ hai chủ động phát động tiến công Điền Thanh Vân thấy được, nghe được, phản ứng cũng có, nhưng thể lực không đủ. Hắn vung vẩy trong tay uống huyết đao phía bên phải xúc địa thành thốn nhưng rơi vào khoảng không phốc phốc một tiếng. Điền Thanh Vân ngực xuất hiện một cái hẹp dài vết thương, máu tươi phun ra. Thiên Hạt Chân Nhân đắc thủ sau đó, thân hình thoát một cái xuất hiện ở điển Thanh vân năm bước có hơn chỗ, thưởng thức kiện tác của mình ta nghĩ vết thương này, hẳn là có thể nhường ngươi cảm thấy sợ hãi tử vong. Chương 62: Thấy chết không sờn. Chương 62: Thấy chết không sờn đúng vậy á, xem bộ dáng là dừng ở đây rồi. Điền Thanh Vân nhìn xem trước mắt tung tóe huyết châu, túi đầu nhìn một chút trước ngực vết thương. Sau khi chuyển kiếp mấy ngày này, tựa như cưới ngửa quan đèn một dạng, ở trong đầu hắn chiếu lại. Mẹ kế hiếp. hiệp, như đại thánh tại chuồng bò bên trong ngủ, kém chút bị đông cứng chết. Cứu hồ tinh tinh. Tiếp đó chính là một đoạn kỳ diệu lưu trình, Học bản sự vẫn là thứ yếu, chủ yếu là khoái ý ân kiểu, thật cờ mở nở tầng khoái, nhưng tiếc là á dừng ở đây rồi. Trước mắt tên địch nhân này, là ta suy nghĩ nát vóc cũng không thắng được người đang tiếp nhưng lại có thể bình tĩnh tiếp nhận. Phật gia nói, có nhân liền có quả, kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Trận chiến trong tay đau lợi, giết người đầu quần cuộn, cuộn, núi thây biển máu. Bây giờ chính mình chết ở trong tay người khác, lại có cái gì tốt oán trách? Sợ hai đó là hoàn toàn không có ha ha ha ha ha bảy. Điền Thanh Vân há miệng cười to một tiếng, có quân vọng, có kiên nạo, có quả gan, lại duy trì có không có sợ hai cái gọi là tiên đạo. Chính là thiêu thân lao đầu vào lửa. Bao nhiêu người chết ở trên đường, chết có gì sợ? Tiếng nói rơi xuống, Điền Thanh Vân thôi động nội lực phong bế vết thương, tạm thời cầm máu hai chân khẽ động, thân hình thoát một cái, sau một khắc xuất hiện ở thiên hạ chân nhân trước mặt. một tiếng, Điền Thanh vân tinh thần, lực lượng của thân thể, giờ này khắc này phát huy đến cực hạn, một chiêu xúc địa thành thốn khoái đao vung ra, kim quang lóa mắt, đao nhanh như thiểm điện. nếu như có thể may mắn chiến thắng, vậy dĩ nhiên là tốt. nếu như không thể, xin cho ta chết ở trong chiến đấu, trôn trên chiến trường. giết 11. giờ khắc này, Điền Thanh vân tâm vô bằng vụ, đã không có tinh tinh, cũng không có đại thánh, càng không có tu ý, ý, chỉ có bốn chữ, giết thông khoái. ha ha ha ba. đao của hắn nhanh, một đao so một đao nhanh. Đao chiêu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại tăng cường, phản phất không có cực hạn một dạng. Thiên hạt chân nhân lộ ra kinh sợ, có người ở trong tử vong sợ hãi, có người ở trong tử vong đột phát. Tiểu tử này quả nhiên là một cái thiên tài, nhưng mà, cũng chỉ thế thôi. Thiên hạt chân nhân kiếm thuật cũng là nhất tuyệt, là lấy được túy y tiên thiên đại tông sư độc cô thiên kiếm tán thưởng người. Lần này, hắn không có trêu đùa điển Thanh Vân đinh đinh đinh ba. Hắn một bộ bạch y tại kim quang bên trong, tựa như kinh hồng đồng dạng phát hiện, kim quang lại không tổn thương được hắn một chút. Hắn vẩy ra tay bên trong trường kiếm, cùng điển Thanh Vân ra đối công đao kiếm trên không trung va chạm. Phát ra rồn dập tiếng kim loại, tia lửa tung tóe. Thiên Hạt Chân Nhân túc hạ liên tục điểm, từng bước hướng về phía trước, dứt hung khởi, ngựa mặt lên trời thét dài một tiếng phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Đối mặt Thiên Hạt Chân Nhân tiến công, Điền Thanh Vân không có phòng ngự, không ngừng vung đao tiến công, tiến công, tiến công. Đến mức trong mấy mắt đã trúng 32 kiếm. Máu tươi nhuộm đỏ quần áo của hắn, da chóc thịt bong, hiện ra bạch cốt âm u, nhưng dáng người của hắn vẫn kiên cường, tựa như một thanh tiêu thường, thẳng tắp đâm về bầu trời, chưa từng ngốn lượn nửa phần. Trong mắt yêu căng khó thuần giống như trước đây, thiếu niên kia điền thanh vân giống lớn một tiếng, hai tay vung vẩy uống huyết đao, lại một lần nữa công sát hướng về phía thiên hạ chân nhân. chỉ là một lần, hắn hành động muốn chậm chạp rất nhiều. người dù sao không phải là máy móc, dù là ý chí lực lại mạnh, cơ thể bị thương nặng, Cơ đao tốc độ cũng liền trở nên chậm dũng khí của người, thực sự là ta bình sinh mới thấy. thiên hạt chân nhân trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng, sau đó nói, chỉ tiếc kết thúc. Phốc phốc một tiếng, hắn giống như là đi bộ nhà nhã cầm trong tay trường kiếm hướng phía trước nhẹ nhàng đưa tới, quán chú nội lực trường kiếm đâm vào điền thanh vân người phải, từ phía sau lưng lộ ra. Phun ra số lớn máu tươi đụng một tiếng. Huống miết đao từ Điền Thanh Vân trong tay chượt xuống, hắn há miệng phun ra một ngụm máu, cười ha ha nói, "Cái này ngắn ngủi tuổi sinh, thật đúng là đặc sắc a." Tháng qua bình thường và năm. Nói đi, Điền Thanh Vân liền đã mất đi ý thức, lâm vào bóng tối vô biên bên trong thực sự là một điểm sợ hãi cũng không có a. Thiên Hạt chân nhân ngẩng đầu nhìn về phía Điền Thanh Vân khuôn mặt, cảm khái một tiếng. Cung tiểu quỷ này chơi đùa lâu như vậy, chính là muốn nhìn một chút hắn sợ hãi dáng vẻ. Không dễ chơi a, hắn thôi động trong đan điện lực, đang định nổ tung Điền Thanh lồng ngực, đoạn tuyệt sinh cơ. Ngay vào lúc này dừng tay, Ngươi sủng vật mệnh tại trên tay của ta. Một cái tiểu nữ hài âm thanh vang lên, đông âm thanh thúy, mơ hồ mang theo tiếng khóc nức nở. Thiên hạt chân nhân chân mày hơi nhíu lại, quay đầu nhìn về phía phía đông. Hẹn hai trăm bước có hơn, một gốc cao lớn trên cây tùng, một đầu bạch hồ đang đem một đầu màu trắng tiểu điêu đặt tại túc hạ. Bạch hồ khẽ miệng cũng là máu tươi, lộ ra sắc bén trắng loang răng nanh. nhu thuận trắng như tuyết lông tóc lộ tung, rất tàn ác hung. Tiểu điêu cổ mở một cái độc lớn, máu tươi chậm rãi chảy ra, đã thoái thoát. Thiên hạt chân nhân rút ra trường kiếm, cơ thể của điển thanh vân chậm rãi xuống. Nam dạp trên mặt đất, cái mông hướng thiên, miệng ăn đất. Thiên Hạt chân nhân hất trường kiếm một cái bên trên huyết châu, nhìn Mạch hồ, ôn tồn nói, ngươi cái này bạn hồ, có thể đem ta thám tử trồn bị thương thành dạng này, lại có thể phát ra tiếng người. Vô luận thực lực cùng linh trí đều hiện ra bất phàm tới. Đi theo tiểu quỷ này, thực sự đáng tiếc. Đi theo ta, bảo quản ngươi có thể ăn ngon uống sướng. Ta không có rảnh cùng ngươi cái cỏ. Nhanh cho người chúng độc giải độc, bằng không ta liền cắn chết ngươi sủng vật. Ngươi cũng đừng hòng tập kích ta. Ta tốc độ rất nhanh. Tại ngươi giết ta phía trước, đầy đủ ta cắn chết ngươi sủng vật. Hồ Tinh tinh thanh sắc câu lại đạo: ra vẻ túi đầu xuống, hé miệng cắn con trồn trắng nhỏ cổ, chỉ cần thoáng dùng sức, liền có thể đem đầu cho cắn xuống tới. Thiên Hạt chân Nhân ra mặt lắp một cái, ngưng âm thầm thôi động nội lực động tác. Hôm nay bên trong thật đúng là mở rộng tầm mắt, một cái thấy chết không sờn tiểu quỷ, một đầu trung trinh như một bạch hồ đều là quái nhân quái sự. Hồ Ly không phải đa nghi thành tính sao? Thiên Hạt chân Nhân hít vào một hơi thật sâu, trước tiên đem trường kiếm cắm trở về đen trong vỏ, tiếp đó ôn tồn nói, ngươi đừng kích động, đừng giết ta chuồn, giết ta chuồn, ngươi cũng không mạng. Nói xong, hắn từ trong ngực móc ra một cái màu đen bình thuốc nhỏ, rút ra nút gỗ tử. Bình thuốc miệng bình liền dâng lên một đạo nhàn nhạt khói xanh, mùi rất gáy muối. Thiên Hạt chân nhân mở to miệng, đem khói xanh hướng về nằm dưới đất trên thân mọi người thổi. Hôn Mê Nam cung trang tròn, Thiết Xuân Hoa đám người nhất thời đau đầu muốn nước, yếu ớt tỉnh lại. Từ đầu đến cuối cắn chặt răng bảo trì thanh tỉnh cương bà hướng lập tức đứng lên, xông lên xem xét điển Thanh Vân tình huống. Lập tức, hắn tâm lệnh một nửa, một cái mạng không còn chín thành chín. Cương bà xông sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, từ trong ngực móc ra rất hơn bình bình quán bình, uống thuốc uống thuốc, thoa ngoài da thoa ngoài da, không cần tiền tựa như hướng về trên thân điển Thanh Vân gọi chúa cơm muốn. Đại Thánh rãi mở lưu nhãn. Xem xét Điển Thanh Vân cái này thảm trạng, một đôi mắt châu lập tức sung huyết, cùng khẽ một tiếng, liền nghị xông lên cùng trời bỏ cả chân nhân liều mạng đồ độn. Mau đưa Thanh Vân làm cho ta trở về. Hồ Tinh Tinh mắt to như nước trong veo bên trong hiện đầy hơi nước, nước nở hết lớn. Nưu Đại Thánh Tiểu Sơn tầm thường thân thể lắc một cái, vội vàng đình chỉ tiên công, chạy chậm đến đi tới Điển Thanh Vân bên cạnh. Khương Ba hướng đem cơ thể của Điển Thanh Vân đặt ở Nưu Đại Thánh rộng lớn trên sống lưng. Hắn cũng nhảy lên một cái, ngồi ở Nưu trên lưng, đưa hai tay ra cố định trụ Điển Thanh Vân. Nam Cung Trăng Tròn, Thiết Xuân Hoa, Trần Kim Quang, Trần Ngân Quang bọn người ý tức được chuyện gì xảy ra sát mặt tái xanh đồng thời lập tức cùng Ngưu đại thánh tất cả cùng đồng thời đi tới bên người hồ tinh tinh mặt hồ người nói ta đều làm được đem ta thám tử chôn thả ta bảo đảm các ngươi có thể còn sống rời đi thiên hạt chân nhân mở to một đôi mắt lộ ra ôn nhuận hòa ái chi sắc ôn tồn hướng về phía hồ tinh tinh nói chương 63. trường sinh đạo người chương 63 trường sinh đạo người ngươi cho ta là hoàng lâu sao ta thế nhưng là hồ ly hồ tinh tinh chớm mắt sau đó nói ngươi chớ tới gần chúng ta chúng ta thương lượng một chút nên làm cái gì nói xong nó ngậm tiểu điêu từ trên cây tung rơi xuống đứng ở lũy đại thánh trên sống lưng, nó đem hấp hối tiểu điêu giao cho khương bá sông, tiếp đó thận trọng đi đến điển thanh vân bên cạnh, rụi ra béo mập đầu lưỡi, liếm liếm mặt của hắn, mắt to như nước trong veo bên trong đều là vẻ đau lòng, nước mắt giống như là chân châu xuyên, chẹp chẹp rơi xuống. Một lát sau, hồ tinh tinh nâng lên móng trái xoa xoa nước mắt, ngẩng đầu hỏi, chúng ta nên làm cái gì? đám người ngẩng đầu nhìn cách đó không xa, cái kia nhìn một mặt hòa ái ra hỏa, cũng là lộ ra lòng còn sợ hãi chi sắc, có thể đem điện thanh vân bị thương thành dạng này, thực lực của người này thật sự rất mạnh, vô thanh vô tức đem bọn hắn đánh ngã, độc thuật rất cao siêu. Mặc dù bây giờ khoảng cách còn rất xa, nhưng cũng không thể cam đoan hắn không thể đem độc đưa tới. Hơn nữa, Điền Thanh Vân thật sự sắp chết, liền còn lại một hơi. Nam Cung Trăng tròn hít vào một hơi thật sâu, đầy đặn hai ngọn núi tùy theo chập trùng. Nàng xoay người nhìn về phía thiên Hạt chân nhân, lớn tiếng nói, "Bây giờ chúng ta phải rời đi nơi này, đi tới Trường Sinh Cốc. Ngươi không thể rời đi tầm mắt của chúng ta, cũng không thể tới gần chúng ta. Bằng không chúng ta liền giết ngươi tiểu điêu." Thiên Hạt chân nhân trong mắt nổi lên tăng gốc, nhưng rất nhanh nhịn xuống, ôn tồn nói, "Tốt. Trường Sinh Cốc. Ta giống như nghe nói qua nơi này." Ân tựa hồ ở một cái ý thuật cao minh nhưng tính khí tương đối của quái gia hỏa thiên hạt chân nhân thầm nghĩ trong lòng hướng đông đi ổn một điểm tốc độ không cần quá nhanh nam cung trăng tròn ngẩng đầu đối với lưu đại thánh nói bỏ họ lưu đại thánh bỏ họ kêu một tiếng đi bốn bề yên tĩnh cẩn thận từng ly từng tí Khương ba hướng cùng hồ tinh tinh đều ngồi ở lưu trên lưng nam cung trăng tròn bọn người đi bộ tùy tùng hồ tinh tinh lại đem tiểu điêu cho ngậm để tránh thiên hạt chân nhân bỗng nhiên tập kích thiên hạt chân nhân xem bọn hắn đi xa lập tức thi triển thân pháp đuổi kịp trường sinh cốc là địa phương nào qua bên kia làm gì hồ tinh tinh ngẩng đầu hỏi lộ ra lo nghĩ chi sắc Nam cung Trăng Tròn hơi cúi đầu, một bộ bộ dáng không muốn nhiều lời, hơn nữa lo lắng. Hồ Tinh Tinh càng hầu nghi có cái gọi trường sinh đạo người, ở tại trong trường sinh cốc. Y thuật rất cao minh. Cách nơi này có 72 dặm đường núi. Thiết Xuân Hoa nghe nói qua trường sinh cốc, nhanh chóng hồi đáp Nam cung tiểu thư giống như có tâm sự. Thiết Xuân Hoa nghi ngờ liếc mắt nhìn Nam cung Trăng Tròn, tiếp đó lại một mặt lo lắng nhìn xem Điền Thanh Vân, thương thế kia nhìn liền tốt trọng. So với đối với Điền Thanh Vân lo lắng, Hồ Tinh Tinh, Nưu đại thánh bỗng nhiên mở miệng, nàng chỉ là có chút kinh ngạc, cũng không như thế nào để ý thì ra là thế. Hồ Tinh Tinh nghe xong trường sinh đạo người y thuật Ca Minh, lập tức kế lòng. Không tệ, bây giờ không có sự tình gì, là so cứu Thanh Vân càng quan trọng hơn. Nó ngậm tiểu điêu đứng tại Điền Thanh Vân đầu bên cạnh, cái đầu nhỏ sát bên Điền Thanh Vân đầu nắm sấp. Song phương lâm vào giằng co. Sau đó chính là trầm mặc gấp rút lên đường. Khương Ba Sông, Nam Cung lúc đẩy tháng thỉnh thoảng kiểm tra một chút Điền Thanh Vân thương thế, lông mày liền không có giác qua. Ngoại thương, nội thương cũng là rất nặng. Mặc dù trong ngoài đều dùng thuốc, nhưng chỉ nửa bước đã tiến vào quỷ môn quan, có thể kiên trì không chết, còn là bởi vì Điền Thanh Vân trong nhà Phật lực đang tại duy trì sinh cơ của hắn. 72 dặm đường núi, đối với Nưu Đại Thánh tới nói không tính là gì. Hắn đi lại bình lại ổn, lại tương đối nhanh. Quen qua đường núi đến cuối cùng rồi, phía trước sáng tỏ thông suốt, một tòa không lớn không nhỏ sân cốc đang ở trước mắt. Cốc khẩu dựng thẳng một mặt bằng đá cao lớn đền thờ, bên trên viết xưa cũ kiểu chứa Trường Sinh Cốc. Trong sơn cốc hiện đầy lục sắc, có một dòng suối nhỏ từ trong xuyên qua. Bên dòng suối nhỏ tọa lạc một tòa nhà tranh, mười phần lịch sự tao nhã, các ngươi là người nào? Tại sao tới Trường Sinh Cốc? Đồng nhiên. Từ đèn thờ sau đi ra một cái đại hán áo đen, trầm giọng hỏi đại hán áo đen hẹn 30 tuổi, mắt to mày rậm, sinh một tấm mặt chữ điền, tăng thêm cao lớn uy vũ dáng người, mười phần có khí thế hậu thiên bắt trọng. Khương Ba hướng mèo mắt lại đánh giá Tráng Hán một phen sau, trầm giọng nói nguyên lai like là Nam Cung tiểu thư. Thỉnh. Đại Hàn áo đen thấy được Nam Cung Trăng tròn, một đôi trong mắt to thoáng qua kinh diễm chi sắc, không dám thất lễ, cùng kính hành lễ nói trưởng sinh đạo người có đây không? Nam Cung Trăng tròn dáng vẻ tâm sự nặng nề, khẽ cắn môi đỏ, trầm giọng hỏi ngay tại trong nhà lá. Đại Hàn áo đen xoay người, chỉ vào bên trong sơn cốc nhà tranh nói hảo. Nam Cung Trăng tròn khẽ gật đầu, ra hiệu đám người tiến vào sơn cốc. Nàng thì quay đầu liếc mắt nhìn cách đó không xa thiên hạt chân nhân đối với đại hán áo đen nói, người kia không phải cùng chúng ta cùng nhau, là cái dùng độc cao thủ, ít nhất hậu thiên cự trọng, người cẩn thận một chút, dùng độc không tính là gì, nhưng hậu thiên cự trọng, đại hán áo đen thân thể lắc một cái, ngẩng đầu lên nhìn về phía thiên hạt chân nhân, lộ ra vẻ kia rẻ, nguyên bản hắn không nên để cho ngoại nhân đi vào, không chỉ có không nên, còn phải mắng vài tiếng, chúng ta trường sinh cốc cũng không phải tránh né đuổi giết chỗ, nhưng mà nam cung trăng tròn người này, hắn không dám mắng, ai yêu đại lao ra thèm nàng thân thể đâu, nữ nhân xinh đẹp cũng là có đặc quyền, tuyệt đỉnh nữ nhân xinh đẹp cũng có thể muốn làm gì thì làm trong trường sinh cốc cái này đại hán áo đen chỉ là giữ cửa tiến vào trường sinh cốc sau mọi người thấy rất nhiều người có đang chiếu cố rực điển, cũng có tại tu luyện nội công cũng có tu luyện ngoại công Khương ba hướng chờ thứ nhất lần người tới sắc mặt đều mười phần nghiêm trọng thật nhiều cao thủ ngoài sân cốc thiên hạt chân nhân nhũ mày, dương mắt nhìn về phía trường sinh cốc tâm phiền ý loạn rất nhiều người a liền xem như ta cũng rất khó xông vào trường sinh đạo người y thuật cao minh mặc dù không có giao thủ qua nhưng có thể khẳng định là hắn chưa hẳn sợ ta độc thực sự là một bước sai từng bước sai hoàn toàn không nghĩ tới ta thám tử trồn sẽ bị một đầu bạch hồ bắt lại. Lưu Đại Thánh trở điền Thanh Vân đi tới trước nhà tranh. Một cái thân mang lục la váy, mười phần mỹ mạo nữ tỳ đi ra. Đối với Nam Cung Trăng Tròn không mình hành lễ nói, Nam Cung tiểu thư, đại lao ra cho mời. Thu vi của nàng Trường Hậu Thiên thất trọng. Nam Cung Trăng Tròn một tấm vô cùng tinh xảo mặt non nớt bên trên, biểu lộ càng ngày càng mất tự nhiên. Nàng khẽ gật đầu, lưu lại Lưu Đại Thánh ở trước cửa, cùng mọi người cùng một chỗ tiến nhập nhà tranh. Nhà tranh có ba gian, ở giữa là đại đường. Trong hành lang, không có cái bàn, không có bất kỳ cái gì trang trí. Trên mặt đất chỉ trải lấy một tầng hắc mồ sàn nhà đại môn đối diện, ngồi một vị hạc phát đồng nhan, thân hình vôn dài, áo khoác một kiện tay áo lớn bạch y, tựa như người trong chốn thần tiên nam tử nam cung chăng tròn. "Ta sớm biết ngươi sẽ cầu đến trên người của ta." Kỳ hỷ. "Chỉ cần ngươi bồi ta một đêm, ta liền đem việc này người chết cho làm thành sống." Nam tử ánh mắt nhìn lướt qua Điền Thanh Vân, liền trong lòng hiểu rõ, kỳ hỉ nở nụ cười, đối với Nam cung chăng tròn nói ánh mắt của hắn không chút kỵ tại Nam cung tròn trên thân thể mềm mại lướt nhìn. Hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt, hai ngọn núi cao ngất, mảnh khảnh bờ eo thon, trên mặt đều là tham lam. Khá lắm ưu vật cuối cùng rơi xuống trên tay của ta. Chương 64, Duộng Thanh Vân Đạo Nghĩa. Chương 64 Duộng Thanh Vân Đạo Nghĩa. Ngoại trừ Nam cung Trăng tròn, tất cả mọi người đều là sững sờ. Trong Trường Sinh Cốc, Trường Sinh đạo người, thực sự là hảo sân cốc, hảo đạo hiệu. Cái này Trường Sinh đạo người cũng là tiên phong đạo cốt. Tổ hợp lại với nhau, thật là đẹp luận đẹp rực rỡ, có thể vẽ tranh. Không nghĩ tới đạo nhân mới mở miệng, lại là dạng này. Tuộng phí mù cái này tối ra tốt, nơi tốt, hảo đạo hiệu. Khương Ba sông Thiết Xuân Hoa bọn người là dương mắt nhìn về phía Nam cung Trăng tròn, nhíu mày. Mặc dù mọi người là bởi vì cùng tú ý để có thủ mới liên hiệp, nhưng mà cùng một chỗ xuất sinh nhập tử, lẫn nhau quan hệ cũng thần mật đứng lên. Bọn hắn nghe xong lời này, trong đầu đều rất không thoải mái. Nhưng lại cố kiềm nén lại Điền Thanh Vân cũng là cùng bọn hắn cùng một chỗ vào sinh ra tử người. Trên bản chất cùng Nam Cung Trăng Tròn không hề có sự khác biệt. Nếu như Nam Cung Trăng Tròn có thể hy sinh chính mình, cứu Điền Thanh Vân một mạng, bọn hắn đã không còn gì để nói. Hồ Tinh Tinh ý nghĩ hoàn toàn khác biệt. Nó căn bản vốn không quan tâm Nam Cung Trăng Tròn có phải hay không muốn hy sinh, chỉ để ý chính mình Thanh Vân nó ngồi ở Điền Thanh Vân bên cạnh, vung lấy dối bù cái đuôi, nội tâm thúc giục, mau đáp ứng, mau đáp ứng, mau đáp ứng. A Nam cung trăng tròn một đôi tay ngọc nắm chặt, thân thể mềm mại run rẩy, trắng như tuyết hàm răng khẽ cắn môi đỏ, rất muốn phất ống tay áo một cái rời đi. nhưng nàng cố kiềm nén lại, run rẩy liếc mắt nhìn trầm trầm trên đất Điền Thanh Vân, nàng cung Thiết Xuân Hoa đám người tâm tỉnh, không có bất kỳ cái gì khác biệt, từ tư nhân giao tình đi lên nói, nàng cùng Điền Thanh Vân là bằng hữu, từ túy quái vật khổng lồ này đi lên nói, các nàng không thể bất Điền Thanh Vân cái này sắc bén hảo, Nam cung trăng cố nén chính mình lòng xấu hổ, chợt vật hồi đáp ha ha ha ha ha. Hảo, rất tốt. Ta lập tức cứu sống hắn. Lập tức. Trường Sinh đạo người cười ha ha, tiếp đó không kịp chờ đợi đối với vậy cùng tiến vào Lục La váy mỹ mạo nữ thì nói, đi chuẩn bị phòng cưới. Mặc dù chỉ là một đêm, nhưng cũng là xuân tiêu nhất khắc thiên kim, nhất thiết phải hoàn mỹ. Là mỹ mạo nữ tỷ với người, đố kỵ liếc mắt nhìn Nam Cung Trăng Trọn, ứng thanh đi. Nam Cung Trăng Trọn một tấm mặt non nớt, xanh sáng một mảnh. Khương Ba Sông, Thiết Xuân Hoa đám người sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. Thật cơ mờn muốn vùng ra hỏa này một cái tắt đã huy. Các ngươi thật giống như không hỏi qua ta có phải hay không muốn muốn bị cứu a chăm sóc người bị thương là chức trách của thầy thuốc nhưng mà bỏ qua tính mệnh cũng là bệnh nhân quyền lợi Điền Thanh Vân mở mắt cảm giác giống như là có ngôi sao tại trước mặt xoay quanh đầu óc cũng một đoàn bột não nhưng hắn giang chống đỡ nổi dây ruột ngồi dậy ngẩng đầu lên nhìn về phía Trường Sinh Đạo người trong mắt đều là cười lạnh hắn đã sớm tỉnh chỉ là mỹ mắt hình như có sơn phong chi trọng như thế nào cũng không mở ra được nghe xong Trường Sinh Đạo người một phen sau đó phổi của hắn đều sắp tức giận nổ không biết nơi nào tới khí lực liền mở to mắt ngồi dậy mọi người thấy Điền Thanh Vận tỉnh lập tức vui mừng nghe xong hắn lời nói sau, cũng là cười khổ. đều đã đến lúc nào rồi, còn nói cái này lời nói dí dỏm. Nam cung trăng tròn rất mất tự nhiên túi lầu xuống, như muốn đem đầu trôn ở chính mình cao ngất hai ngọn núi bên trong anh anh anh. Hồ tinh tinh cấp nhãn, vội vàng nhảy dựng lên ngồi ở Điền Thanh Vân trên đầu, duỗi ra móng vuốt lay lấy Điền Thanh Vân tóc, biến thành ổ gà hình dạng. Nói mê sảng, nói mê sảng, nói mê sảng. Ngươi tại sao có thể bỏ qua tính mệnh đâu? Chúng ta còn muốn một thành tiên đâu? Điền Thanh Vân không có khí lực cùng nó chơi đùa, chỉ là cười lạnh nhìn xem trường sinh đạo người ngươi tiểu quỷ này thật buồn cười. Nào có người sẽ không nghĩ bị cứu, nào có người sẽ vứt bỏ tính mệnh. Trường sinh đạo người vui vẻ, lát đầu một bộ ta không tin trên thế giới này có dạng này, người hết ngồi lại giếng, cái nào gặp qua giếng này bên ngoài thế giới. Lại nói, giống như như người loại này đầy trong đầu tất cả đều là người tí hon màu vàng, làm sao có thể lý giải? Vì tín niệm mà bỏ qua tính mệnh người đâu? Đương nhiên. Ta Điển Thanh Vân mặc dù không sợ chết, nhưng cũng cảm thấy chết tử tế không bằng ỷ lại sống sót. Ta bây giờ không muốn chết. Điển Thanh Vân nói ngươi rốt cuộc là ý gì? Một hồi nói bỏ qua tính mệnh, một hồi đã nói không chết như ỷ lại sống sót. Hoàn toàn nghe không hiểu. Trường Sinh đạo người lộ ra vẻ mờ mịt, tiếp đó Trừng mắt nói: "Ngươi công việc này người chết, vô luận nói cái gì làm, cái gì đều chuyện không liên quan đến ta. Ngươi chỉ là ta công cụ, nhận được Nam cung chàng tròn công cụ mà thôi." Nói xong, Trường Sinh đạo người quay đầu đi, một đôi mắt tiếp tục không chút kiêng kỵ đánh giá Nam cung chàng tròn, lộ ra vẻ tham lam thanh vân. "Ngươi đừng kích động. Mặc dù cái này Trường Sinh đạo người hèn hạ vô sỉ, nhưng mà trước mắt chỉ có hắn có thể cứu ngươi. Ngươi không nên cô phụ Nam cung tiểu thư." Thiết Xuân Hoa chán ghét nhìn xem Trường Sinh đạo người, lại sinh sợ điện thanh vân hờn dối, từ bên cạnh quyên Trần Kim Quang, Trần Ngân Quang. Khương bà hướng ba nam tử, không tiện nói gì, nhưng cũng gật đầu biểu thị đồng ý chớ nói chi là Hồ Tinh Tinh, nó quả là nhanh lên rồi. Nam Cung Trăng tròn ngẩng đầu lên, một tấm hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt, không có bất kỳ cái gì biểu lộ ha ha. Điền Thanh Vân đến gặp cả lưng, nhặt lên chính mình uống huyết đao, cười ha ha. Tất cả mọi người là nghi hoặc không hiểu. Gia hỏa này bản thân bị trọng thương, liên đối lấy đều khó khăn, nhặt lên đao làm gì? Điền Thanh Vân chính xác liên đối đều ngồi không yên, cơ thể giống như là tung bay ở đám mây, chập trùng lên xuống, đầu óc mê man, lập tức liền muốn đã ngủ mê man rồi. Nhưng hắn không dám mất đi, cố gắng bảo trì thanh tỉnh. Hắn một khi ngất đi, Trường Sinh Đạo người liền phải dính. Hắn đối với Nam Cung Trăng tròn ngược lại là không có gì đặc biệt tâm tư, hai người chỉ là bằng hữu. Nhưng bằng hữu hai chữ như vậy đủ rồi. Trường Sinh Đạo người càng làm cho hắn chán ghét. Nếu để cho bằng hữu hy sinh chính mình tới cứu hắn, thì hắn không phải là Điển Thanh Vân, còn không bằng chết đi tính toán. Nhưng hắn lại muốn sống xuống, muốn sống cùng không sợ chết, cũng không tuyệt đối xung được bá. Một tiếng, Điển Thanh Vân rõ ràng liên đối khí lực cũng không có, lại đứng lên, hướng về Trường Sinh Đạo người hựa ra một đao kim quang cùng huyết quang nợ rộ. Điển Thanh Vân đứng ở trường sinh đạo người trước mặt, dùng trong tay uống huyết đao, tại trường sinh đạo người trên cổ, chém ra một vết thương. Vết thương thâm nhập hơn nữa một chút như vậy, trường sinh đạo người liền muốn đi gặp Diêm Vương Điển Thanh Vân đắc thủ sau đó, trong tay uống huyết đao rơi vào trên mặt đất, cả người nằm rạp trên mặt đất, thở hổn hển, miệng há ra vừa hợp đạo ta không biết ra hỏa này đi thuật phải chăng cao minh, hy vọng hắn cao minh à. Ta biết trong trường sinh quốc cao thủ rất nhiều, nhưng giá hỏa này bản thân cũng quá yếu gà. Có một câu nói, gọi là thất phu giận dữ, máu phun ra năm bước. Bây giờ trong nhà tranh, người chúng ta nhiều thế chúng, tại sao muốn bị hắn nắm mũi dẫn đi? để cho hắn trị liệu ta, nếu như hắn đem ta chưa chết, các ngươi liền làm thịt hắn. Nói xong một câu cuối cùng này sau, Điền Thanh Vân cũng nhịn không được nữa, mắt hai mí chậm rãi khép lại, ngất đi. Tại ngất đi phía trước, nội tâm của hắn điên cuồng chửi bậy đám người này quá giảng quý cũ. Ý gì thuật cao minh liền hơn người một bậc? Giống như ta trước đó nhìn Tiểu Thuyết, Luyện Đan sư liền như bước có thể mũi vảnh lên trời. Thất phu cùng hoàng đế trên bản chất không có khác nhau. Sinh, chết. Tiểu gia tính bướng bỉnh đi lên, chẳng cần biết ngươi là ai. Đều chặn. Chương 65. thực sự là thần y a trương 65 thực sự là thần ý a điền thanh vân hai chân mềm nũng hướng về phía trước ngã quỵ cái cằm trước tiên chạm đất kéo một cái cầu lên tiếng phân. một cái điền thanh vân ngã xuống thiên thiên bạn bạn điền thanh vân đứng lên hồ tinh tinh nam cung trang trọn thiết xuân hoa trần kim quang trần minh quang thương ba hướng bọn người tiến nhập trạng thái huyễn hoặc khó hiểu ngộ đạo rồi giống như là một đạo tiềm điện bạch phá bầu trời đen nhánh tiếp đó tiếng sấm cuộn cuộn khiến người tỉnh ngộ chuyện này giống như là an xin điền thanh vân là tên ăn mày trường sinh đạo người là địa chủ vốn nên quỷ này ăn mày bây giờ điền thanh vân là đứng xin cơm hồ tinh tinh tối thông minh nó mắt to như nước trong veo thoáng qua vẻ hung lệ, siêu một tiếng, liền đứng ở trường sinh đạo người bên trái trên bờ vai, hé miệng lộ ra răng nanh sắc bén, không chút do dự tại trường sinh đạo người trên cổ mở mấy cái huyết động, tiếp đó uy hiếp kêu gào nói, nhanh cứu thanh vân, băng không thể cắn chết người. Nam cung trăng tròn một đôi đôi chân dài khẽ động, thân thể mềm mại nhoáng một cái, đi tới trường sinh đạo người trước mặt, nâng tay phải lên tả hữu khai cùng, đùng đùng đánh trường sinh đạo người mười cái cái tát, để cho trường sinh đạo người đỏ mặt phảng phất là cái mông con khỉ một dạng. nàng nghiến răng nghiến lợi nói, nhanh cứu người. Những người khác liếc nhau một cái, vội vàng tản ra bốn phương tám hướng. Phong ngựa trường sinh đạo người thuộc hạ đi vào cứu giá đáng thương trường sinh đạo người, trước tiên bị điển thanh vân chặt một đao, lại bị hồ tinh tinh mở huyết động, lại bị nam cung trang tròn đạn hai. Trên người tiên phong đạo cốt nửa điểm không còn, người cũng động. Hắn tử nhỏ liền ở trên y thuật cho thấy thiên phú cực mạnh, về sau tiến vào giang hồ, rất am hiểu cứu chữa nhân vật giang hồ, vô luận là nội ngoại thương, chúng độc, hoặc là luyện công tẩu hỏa nhập ma đại bộ phận hắn đều có thể diệu thủ hồi xuân. Bất chi bất giác hắn liền lăng lăng, mỗi một cái tới cửa người đều muốn cầu cảnh hắn, chỉ cần hắn nhắc yêu cầu, đối phương đều biết đáp ứng. Hắn bản thân bị lật lối, bắt đầu tùy hứng làm vậy. Hắn cùng với nam cung trăng tròn nhận biết rất nhiều năm, vừa gặp đã cảm mến. Trong đầu tất cả đều là một đêm gió xuân. Bây giờ là đưa tới cửa thì mỡ, hắn không có nửa phần ngượng ngùng, dự định một muốn một. Nào biết được vậy mà gặp một cái không theo lẽ thường ra bài ra hỏa. Trường sinh đạo trong lòng người rất phẫn nộ, giận không tìm được, thể chờ có cơ hội, nhất định phải làm cho đám người trước mắt này dễ nhìn. Nhưng mà thân thể của hắn rất thành thật chư vị hảo hán, chư vị hảo hán tha mạng. Ta này liền cứu hắn. Trường sinh đạo người cúi đầu không lưng, trước tiên dùng chính mình đáng thương không quan trọng nội lực, phong bế vết thương trên cổ cầm máu, không lo được xương thành đầu heo đầu. Từ trong ngực lấy ra một cái vương bức chiếc hộp màu đen, đi tới bên người Điền Thanh Vân. Hắn trước tiên đem cơ thể của Điền Thanh Vân trở mình, mặt hướng bầu trời. Sau đó đem hộp đặt ở trên sàn nhà mở ra, lấy ra trong đó ngân châm. Thủ pháp của hắn cực nhanh, thị lực cực kỳ xuất sắc. Giữa ngón tay hiện ra tàn ảnh, từng cây ngân châm một đâm vào Điền Thanh Vân trong huy đạo. Rất nhanh, Điền Thanh Vân liền trở thành con nhím ngươi đừng có đùa Hoa Văn. Nếu là Thanh Vân có chuyện bất trắc, ta liền đem đầu của ngươi xuống tới. Hồ Tinh Tinh rơi vào trên mặt đất, rất khẩn trương. Trắng như tuyết nhu thuận lông tóc nổ tung, tư thái rất hung ác hổ tỉ tỉ. Tiểu nhân không dám đùa Hoa Văn không dám đuổi hoa văn, trường sinh đạo người mồ hôi đầm địa, da mặt lắc một cái, cười xòa nói tinh tinh ngươi đừng dọa hù hắn, nếu là tay hắn lắc một cái, điển công tử liền không có mạng. nam cung trăng tròn rối ra tay ngọc ôm lấy hồ tinh tinh nhẹ nhàng thân thể, đặt ở trong lực vuốt ve đạo. trường sinh đạo mắt người hướng về phía trước một lần, ngươi còn không phải đang hù dọa ta, lệnh liên như khối băng đừng để ta nắm lấy cơ hội, bằng không muốn. một lát sau, trường sinh đạo người đem điển thanh vân trên người ngâm trâm, từng cái rút ra, điển thanh vân sắc mặt mắt trần có thể thấy chuyển biến tốt. hồ tinh tinh vui vầy vầy rối bù cái đuôi, phảng phất là một đầu vui sướng tiểu nãi cẩu. Nam cung Trăng tròn đám người lông mày, cung thư giãn ra. Trường Sinh đạo người đối với mình ý thuật vô cùng tự ngạo, nhưng không dám quá đắc ý, không kéo nói: "Nam cung tiểu thư." "Hồ tiên tỷ tỷ." Vị này điền công tử thương thế đã bị tiểu nhân tạm thời ổn định lại, nhưng không thể nói là trị liệu. Tiểu nhân muốn đi hiệu thuốc lấy thuốc, sử dụng thủ đoạn cứu chữa. Nam cung Trăng tròn một mắt nhìn ra Trường Sinh đạo người nội tâm tính toán, cười lạnh nói: "Ngươi đừng mơ tưởng rời đi khống chế của chúng ta. Gọi ngươi thủ hạ đi lấy thuốc." "Thì như vừa rồi cái kia nữ tỷ." "Vâng vâng vâng." Trường Sinh đạo trong lòng người thầm mắng một tiếng, trên mặt không chút nào không dám biểu hiện ra ngoài, liên tục gật đầu, lớn tiếng hét lớn, "Tú Nhi, Tú Nhi, mau vào." Đại lao ra, tên là Tú Nhi nữ tỷ, ngoan ngoãn từ bên ngoài đi đến. Khi nàng nhìn thấy Trường Sinh đạo người bộ dáng chật vật, lập tức giật nảy cả mình, miệng nhỏ đã trương thành nó hình, con mắt trừng tròn vo giống như ngươi thấy. "Ta bởi vì quá tiện, cho nên bị Nam cung tiểu thư không chế được. Ta bây giờ muốn vì vị bị thương nặng này điển công tử trị liệu thương thế. Ngươi đi hiệu thuốc, giúp ta lấy năm." Trường Sinh đạo mặt người không đổi màu báo ra rất nhiều thứ cuối cùng lại chứng mắt nói, các ngươi đừng làm sự việc dư thừa, miễn cho đả thương tính mạng của ta, ta cũng không muốn chết. là, tú nhi ngơ ngơ ngác ngác lên tiếng, lắc lắc bờ eo thon đi xuống đây vẫn là cái kia nói một không hai trường sinh đạo người sao? quả thực là tôm kép nhại nhép tha dưới tình huống sinh mệnh chịu đến uy hiếp, trường sinh đạo người sử xuất cả người thủ đoạn, uống thuốc đan dược, ngoại dụng tam thuốc, dùng ngân châm độ thuốc, giúp điền thanh vân trị liệu thương thế, thủ đoạn đủ loại, để cho đứng xem tất cả mọi người là nhìn mà thán thở. giá hỏa này nếu là đứng đắn làm thần y gì, hết, nhất định là người người tôn kính lao thần tiên nhưng lại hết lần này tới lần khác không theo lẽ thường ra bài ba ngày sau trường sinh cốc trong nhà tranh Điền thanh vân ngồi xếp bằng tại chủ vị hai tay ôm ngực con mắt tinh mang lập lẻn bên trái dựng thẳng để uống huyết đau bên phải dựng thẳng để ngô vương kiếm hồ tinh tinh trên vai của hắn vừa đi vừa về nhảy vọt thỉnh thoảng dùng rối bù cái đuôi cào hắn nữa vui vẻ một chút bay lên tốt một điểm hậu di chứng cũng không có hoàn toàn tốt chết tử tế không bằng ủy lại sống sót Điển thanh vân rất vui vẻ xóa xin chỗ trường sinh đạo người cúi đầu không ngẩy cố gắng giảm bớt chính mình thể tích hy vọng đám người không cần chú ý tới hắn coi hắn là một cái rắm đem thả Nam cung trăng tròn bọn người tách ra hai bên cũng ngồi xếp bằng trên sàn nhà bọn hắn nhìn xem tinh thần đầu rất tốt Điền Thanh Vân vừa lộ ra nét mừng lại hiện ra sầu lo tới Điền công tử Người có thể khôi phục đúng là thật đáng mừng nhưng chúng ta vấn đề lại không có giải quyết cái kia Thiên Hạt chân nhân còn tại ngoại sơn cốc chúng coi chỉ cần hắn tại một ngày chúng ta liền có toàn quân bị diệt nguy hiểm Nam cung trăng tròn lông mày nhíu lên hai đầu lông mày lộ ra vẻ ưu sầu tay ngọc luốt bên tai tóc xanh nhíu bên sau phong tình vạn chủ lại làm người chịu mến Nam cung tiểu thư nói rất đúng đầu nguồn là Thiên Hạt chân nhân không giải quyết hắn chúng ta ai cũng chạy không thoát. Cường Ba hướng gật đầu một cái, trầm giọng nói: "Thiên hạt chân nhân thân phận, bị trong trường sinh quốc một người nhận ra đến nơi độc thuật, kiếm thuật thì càng không cần phải nói." Là bọn hắn tận mắt nhìn thấy. Cường Địch như vậy ngay tại ngoài sân cốc, suy nghĩ một chút cũng là ăn không ngon, ngủ không yên, như có gai ở sau lưng. Chương 66: Tu luyện văn võ nghệ. Chương 66 tu luyện văn võ nghệ rất đơn giản. Làm thịt hắn. Điền Thanh Vân vuông xuống ôm ở trước ngực hai tay, ngửa đầu lên, cười lạnh nói không tốt làm thịt. Mặc dù trong trường sinh quốc cũng có hậu thiên cửu trọng cao thủ, chúng ta có thể vây công hắn. Nhưng mà Thiên Hạt chân nhân cũng không đốc, hẳn là sẽ chạy. Nam cung Trăng tròn khẽ gật đầu, nhưng lại lắc đầu nói, "Giết, đương nhiên là một lần vất vả suốt đời nhả nhã, nhưng không dễ giết ai muốn vây công hắn. Ta muốn cùng hắn đơn đấu, báo nhất tiến chi cứu. Điền Thanh Vân ngửa đầu lên, nhớ tới cái kia đâm vào lồng ngực một kiếm, không khỏi lửa giận ngút trời. "Ta kỳ huyễn hành trình, kém chút tại người chim này trong tay chu kết. Quân tử báo thủ, 10 ngày không muộn. Ta muốn tự tay giết hắn đám người." Sau khi nghe rất im lặng, liền Hồ Tình Tình đều không nhìn nổi. Nhỏ giọng nói, "Thanh Vân, ngươi thiếu chút nữa thì chết, cũng không cần nổ." "Phu đạo nhân gia, biết cái gì?" Điền Thanh Vân giáo hun nó nói anh anh anh. Hồ Tinh Tinh ủy khuất ba ba diệu diết một tiếng, Điền Thanh Vân cũng không thừa nước đục thả câu, nói: Thiên Hạt Chân Nhân không dám động thân xâm nhập Trường Sinh Cốc, lại lo lắng hắn bất điều, tạm thời là sẽ không đi. Trong đoạn thời gian này, ta nghĩ biện pháp tăng cường thực lực là được rồi. Tiểu gia ta đã là hậu thiên bắt trọng đỉnh phong, chỉ cần nhẹ nhàng ngẩng lên, liền có thể sau khi đến Thiên Cựu Trọng, lại ma luyện một chút đao pháp, bảo đảm có thể trọng chấn hùng phong, chặt Thiên Hạt Chân Nhân đầu. Nói đến đây, Điền Thanh Vân gật đầu đỡ ngực, lộ ra tự phụ chi sắc đối với cái này. Nam Cung Trang Tròn bọn người không có nửa phần ý kiến. Tiểu quỷ này là bọn hắn thấy qua, có thiên phú nhất người, tuổi còn trẻ nội lực tu vi đã hậu thiên bắt trọng đỉnh phong, đao pháp càng là xuất thần nhập hóa trường sinh lão đạo. Nói ngươi đó, đừng cho tiểu gia giả chết. Người lão đạo này y thuật xuất thần nhập hóa, bình thường hẳn là không thiếu ăn cướp bệnh hoạn. Ngươi ở đây chắc có ngọc lộ kim thương hoàn a, nhanh cho tiểu gia lộ 180 quả tới. Đúng, ngươi có hay không đao pháp bí tịch, hoặc là cái nào thuộc hạ tinh thông đao pháp, đều làm cho ta tới. Ta muốn lấy đá ở núi khác công ngọc, ma luyện đao pháp của mình. Điền Thanh Vân xoay đầu lại, bày ra ăn cướp trắng trợn thái độ, cười lạnh nói. Nam cung trang tròn bọn người nhãn tình sáng lên, chỉ cảm thấy thế giới quan lại mở ra một chân mới, học được mau đưa ngươi tất cả luyện thể đan cũng giao đi ra. A gước, hồ tinh tinh hiện học diễn mại, chân sau đứng thẳng, chân trước cắm ở bên hông, giữ dàn đạo điển công tử. Điền công tử minh giám a cái kia ngọc lộ kim thương hoàn mười phần chân quý. Tiểu nhân ở đây không có a đến nỗi luyện thể đan, cũng có ba bốn trăm quả. Trường sinh đạo người tim gan du lên, mau kêu gan đạo ân. Điền thanh vân con mắt hơi hơi nhéo lại, lộ ra nguy hiểm chi sắc, tay phải đặt ở trên sàn nhà, uống huyết đào trên trôi đào có. Có một quả. Trường sinh đạo thân thể người lắc một cái, vội vàng nói ân. Điền Thanh Vân lại ư một tiếng, nắm uống huyết đao, dựng thẳng đặt ở trước ngực của mình, tay trái nổ xong một sợi tóc hướng về lưỡi đao thổi một ngụm, tóc đứt thành hai đoạn có hai quả. Trường Sinh Đạo người lập tức kêu lên, tiếp đó nằm dạt trên mặt đất, đầu rán chặt lấy sầm nhà, Xin khoan Dung nói, Điền công tử, thật chỉ có hai quả, coi như đem tiểu nhân Trường Sinh cốc bay lên nút sấp, cũng tìm không thấy viên thứ ba. Điền Thanh Vân lông mày rán ra, gật đầu nói, liền tin ngươi lần này, nhường ngươi tú nhi đem ngọc lộ kim hoàn, còn có luyện thể đan lấy ra, vân vâng Trường Sinh Đạo người trên trán bước lên mồ hôi lạnh, liên tục gật đầu. Mặt hướng đại môn, đem Tú Nhi kêu đi vào, phân phó làm việc. Nội tâm của hắn hận không thể đem Điển Thanh Vân Tiên Đao vào quả. Cái này đáng giết ngàn đao. Mọi khi tới ta trường sinh cốc trị liệu, không người nào là dốc hết gia tài. Hắn ngược lại tốt. Ta giúp hắn trị thường, ngược lại bị hắn chiếm tiền tài. Thời đại này ác thực sự là người tốt sống không lâu, hai họa di ngàn năm. Nguyên Dụ tiểu quỷ này, tương lai sinh con già không có lô đi. chết, không có con cháu viếng mộ mà. Quá cờ mở nờ thất đức Điển Thanh Vân nơi nào còn được lão đạo này nội tâm đau đớn, mặt mày hớn hở nhận hai khoảng ngọc lộ kim tương hoàn, chuyển tay đem luyện thể đan giao cho Hồ Tinh Tinh tiếp đó hắn đứng lên, từ cửa nhỏ đi tới một gian khác trong gian phòng. hắn thoáng quan sát một chút, trong phòng để một tấm tủ thuốc, trong hộp tủ dầm rạp chẳng chị ngăn kéo. trên mặt đất để dọn dẹp sạch sẽ đủ loại chế dược công cụ. hẳn là trường sinh đạo người chế dược gian phòng Điền Thanh Vân đi tới trong phòng ngồi xếp bằng xuống, từ màu trắng trong bình sứ đổ ra một khoảng ngọc lộ kim tương hoàn, để trước tại chốt mũi người người, lập tức tinh thần hơi rung động cái đồ chơi này. chúng ta tập kích túy thanh long đường, mới một khỏa. không nghĩ tới tại bên trong trường sinh cấp này được hai khỏa. thực sự là họa này phúc chỗ dựa, phúc họa chỗ phục. Điển Thanh Vân hé miệng, phản phất là ăn đường đậu một dạng, đem lòng bàn tay bên trong ngọc lộ kim thương hoàn bộ vào trong miệng, không trải qua nhấm nuốt, liền nuốt vào trong bụng. Cùng lần trước một dạng, ngọc lộ kim thương hoàn lập tức hóa thành khổng lồ tinh khí, khiến cho Điển Thanh Vân bụng phình lên trướng trướng, Điển Thanh Vân không dám thất lễ, lập tức nhắm mắt lại, ngũ tâm hướng thiên. Thôi động bên trong đan điền trong nhà Phật lực, từng ngụ từng ngụm thôn vẻ khổng lồ tinh khí. Vượt qua mỗi một cái thiên, đều hết sức khó khăn, cần đại lượng tinh khí đương nhiên, hồi báo cũng là phong phú. Sau khi leo lên nhất trọng thiên, lực lượng của thân thể, khí huyết, thể lực, bên trong đan điền nội lực, đều sẽ nhận được cực lớn tăng cường. Thiên Hạt Chân Nhân Luận Kiếm Pháp chưa hẳn so Điền Thanh Vân Đào Pháp Tinh Diệu, nhưng mà hắn hậu thiên cựu trọng tu vi lại là nghiền ép Điền Thanh Vân. Theo tinh khí bị nội lực không ngừng thôn vệ, Điền Thanh Vân cảm thấy thành lũy tồn tại. Trong đan điền khổng lồ nội lực, nếu là lại không tiến hành áp xúc, đan điền liền bị xanh phá. Điền Thanh Vân không dám thất lễ, lập tức dựa theo chống chiều trung sớm sư tử giống phương pháp thực hạn áp xúc đan điền trong nhà Phật lực. Tại trong quá trình này, bộ phận năng lượng bị tiêu hao hết, cũng không biết trôi qua bao lâu. Trên thân Điền Thanh Vân mồ hôi tuôn như nước, sắc mặt cũng chuyển thành tái nhợt. Nhưng mà hắn bên trong đan điền khổng lồ nội lực bị áp xúc trở thành một chút yếu. Nguyên bản phong phú đan điền, cũng chống giống rẫng. Thể lực của hắn sức mạnh, khí huyết cũng đã nhận được tăng cường điện thanh vân nội tâm vui sướng, cũng không dám chậm trễ. Mà là thôi động cái này một chút xíu nội lực, tiếp tục thôn phệ Ngọc Lộ Kim Thương hoàn tinh khí. Chỉ là hiệu quả không lớn đã hậu thiên tự trọng. Ngọc Lộ Kim Thương hoàn khổng lồ tinh khí, so với bắt trọng thời điểm, liền lộ ra nhỏ bé. Điện Thanh Vân đem còn lại tinh khí hấp thu xong, cũng mới để cho bên trong đan điền nội lực tăng cường một điểm. Trên bản chất, vẫn là nhập môn cửu trọng cảnh giới này. Mà hắn ngờ tới Thiên Hạt chân nhân, hẳn là cửu trọng đỉnh phong thanh mở mắt. Từ trong bình sứ đổ ra một viên cuối cùng ngọc lộ kim thương hoàn, nắm nuốt dượng hoàn nhét vào trong miệng, không chút do dự nuốt xuống. Chương 67, Kỹ nghệ. Chương 67 kỹ nghệ. Ngọc lộ kim thương hoàn vào bụng, hóa thành khổng lồ tinh khí. Những tinh khí này nhanh chóng bị điền thanh vân trong nhà Phật lực nuốt chửng lấy hầu như không còn. Nội lực cấp tốc mở rộng điền thanh vân mở mắt, hai đạo quang mang giống như lưỡi dao đồng dạng lộ ra, sắc bén vô cùng rất tốt. Củng cố cự trọng cảnh giới. Ở trên cảnh giới. Ta chỉ so với thiên hạ chân nhân thấp một chút dĩu. Điền thanh vân ánh sáng trong mắt thu liễm, hơi nhếch lên lên, lộ ra vui vẻ lại tràn ngập mong đợi đủ cười. Mặc dù chật vật một điểm, nhưng nhờ Thiên hạt Chân Nhân Phúc mới có cảnh giới bây giờ. Chặt xuống đầu của hắn, xem như cảm tạ A Điển Thanh Vân lúc đầu, đứng lên đi về phía cửa phòng, về tới đại đường. Tất cả mọi người còn tại trong hành lang, chỉ là riêng phần mình tản ra, có người ngồi xếp bằng, có người nằm xuống. Hồ Tinh Tinh thân thể co giò, lẻ vào xóa xình chỗ. Hồ Tinh Tinh lỗ thai nhỏ lắc một cái, siêu một tiếng, hóa thành một đạo bạch quang, đứng ở Điển Thanh Vân trên bờ vai Thanh Vân. Khí tức của ngươi trở nên mạnh mẽ. Nó hưng phấn rối bù cái đuôi to đạo đám người cũng nghe đến động tĩnh, cũng là ngẩng đầu nhìn về phía Điển Thanh Vân ngoại trừ trường sinh đạo người, cũng là lộ ra nét mừng ngân. Cùng cố cảnh giới, trước mắt là cựu trọng trung kỳ, cùng cái kia thiên hạt chân nhân chỉ kém một bước. Điển Thanh Vân đón ánh mắt của mọi người, cười gật đầu nói, đưa tay phải ra tới, gãi gãi Hồ Tinh Tinh cổ. Hắn gia nhập vào Nam cung trang tròn tổ chức này thời điểm, tu vi là hậu thiên tất trọng, thuộc về ở cuối xe. Bây giờ đã nghiền ép tất cả mọi người, hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất. Hồ Tinh Tinh hí hí mắt, giễu thật vui vẻ trung kỳ sao? Trên mặt của mọi người vui mừng càng đậm. Chỉ có trường sinh đạo người nội tâm 10 phần sủ đổ, ở trong lòng gầm thét. ta ngọc lộ kim tương hoàn. Ta ngọc lộ kim thương hoàn a hôn đản điển thanh vân đi tới chủ vị, ngồi xếp bằng xuống, ánh mắt mười phần lăng lệ rơi vào trường sinh đạo trên thân thể người, phảng phất là xem thấu trường sinh đạo người nội tâm ý nghĩ một dạng, cười lạnh nói, ngươi có phải hay không tại bụng mắng ta? Ta cờ mở nở nghĩ cũng không thể nghĩ sao? Trường sinh đạo người hận không thể vung ra thiết quyền, mở điển thanh vân đầu, nhưng biểu hiện đến trên mặt lại là lộ ra kinh sợ chi sắc, nói, không dám. Tiểu nhân nơi nào dám ở trong bụng mắng công tử? Sau khi nói xong, hắn cầm lên bên cạnh cái dương đứng lên, đi tới điển thanh vân trước mặt, thả xuống cái dương, cười xóa nói, công tử. Đây là ta trong trường sinh cốc, tất cả đao pháp bí tịch. Nói đến đây, hắn một mặt lấy lòng nói, công tử, ta trường sinh cốc không phải một môn phái, thuộc hạ của ta lai lịch đủ loại, cho nên đao pháp cũng tạp, rất có tham khảo ý nghĩa. Điền Thanh vân tinh thần hơi rung động, ánh mắt rơi vào trên cái dương. Cái dương không lớn, toàn thân màu đen. Điền Thanh vân không kịp chờ đợi đem cái dương ôm lấy đặt ở trên đầu gối của mình mở ra, lấy ra tất cả đao pháp bí tịch hồn nguyên đao pháp, điển quang đao pháp, trảm long đao pháp chờ đã, tổng cộng 12 bản đao pháp bí tịch. Mà tại học hội cùng ma loạn vũ đao pháp phía trước điển Thanh vân chỉ có thể 12 thu hắc hồ đao pháp. Từ đao khách cái thân phận này đi lên nói, hắn căn cơ quá nông cạn. Bây giờ gặp phải thiên hạt chân nhân cường địch như vậy, nếu như không hùng hậu căn cơ, để cho đao pháp tiến thêm một bước, là đấu bất quá đối phương. Ngay tại Điển Thanh Vân dự định nghiên cứu bí tịch thời điểm, Trần Kim Quang đối với Điển Thanh Vân liền ổn quyền, biểu tình trên mặt tràn đầy chân thành, nói: "Huynh đệ, nếu như ngươi không chê, huynh đệ chúng ta nguyện ý dâng lên ta Trần gia năm lưu hàng thiên đao pháp." Điển Thanh Vân hơi sửng sở, huynh đệ này hai người đao pháp là gia truyền, tu luyện chính là cùng một môn dao pháp, năm lưu hàng thiên đao pháp. Hai huynh đệ phối hợp vô gian, uy lực tăng lên gấp bội nhưng cũng chính vì là gia truyền đa tạ hai vị huynh đệ truyền thụ đạo pháp. Điển Thanh Vân rất mau thả xuống chân trở, ngay thẳng nói cảm tạ huynh đệ khách khí. Chân Kim quang khoát tay áo, tiếp đó hắn vãng hỏi bên trong sờ mó, lấy ra một bản đạo pháp bí tịch, quán chú nội lực, đem bí tịch bình thường giao cho Điển Thanh Vân, Điển Thanh Vân đưa tay tiếp nhận, túi đầu xem xét, lông mày trao lên. Cái này bút tích vẫn là mới đấy. Hắn lật ra năm như hàng tiên đao pháp tờ thứ nhất, bên trên là một tấm bức họa, tăng thêm văn tự chú giải, đao chiêu gọi là Thành Như vào nước, Điển Thanh Vân khẽ gật đầu, đem chiêu này đạo pháp rõ ràng trong lòng, tiếp đó lật ra trang thứ 2. Tổng cộng 18 thu năm lưu hàng thiên đao pháp bí tịch, rất nhanh bị hắn khép lại. Nhắm mắt lại trở về chỗ một phen sau, hắn đem quyển bí tịch này thả xuống, cầm lên một bên hôn nguyên đao pháp quan sát. Rất nhanh, hiện trường 13 quyển đao pháp bí tịch đều bị hắn nhìn qua. Nam cung Trăng tròn bọn người là ngồi xếp bằng trên sàn nhà, không chế tiếng hít thở của mình, tận lực không đi quấy dày điện thanh vân. Hồ Tinh Tinh cũng là ngoan ngoãn ghé vào điện thanh vân bên phải, không nhúc nhích điện thanh vân chậm rãi nhắm mắt lại, chờ hắn mở to mắt, liền phát hiện chính mình thân ở trong hư vô, bên trên là tiên, phía dưới là tiên, trái là tiên, phải là tiên, bốn phương tám hướng cũng là tiên phía trước nhiều hơn một vị bạch đi kiếm khách cầm lợi kiếm hướng mình đấm tới một kiếm huy hoàng giết người lấy mệnh trong tay của hắn nắm buông huyết đao Điền Thanh Vận nhìn xem cái này bạch y kiếm khách cảm giác rất là thân thiết cười nói huynh đệ ngươi lại tới giúp ta nói đi Điền Thanh Vận cũng hừa ra một đao xúc địa thành tuấn cái thế giới mặt đất trong vương cung kiếm pháp vết tích đã bị Điền Thanh Vận phá hủy nhưng cái này bạch y kiếm khách lại đóng dấu ở Điền Thanh Vận trong đầu chỉ cần hắn nghĩ liền có thể tiến vào thế giới này mặc dù tại bạch đi kiếm khách đánh cho tên người phía dưới hắn lĩnh ngộ áo choàng cồn ma loạn vũ đao pháp bên trong hai chiêu này Nhưng dựa vào hai chiêu này, hắn không thể đánh bại Bạch đi kiếm khách. Bạch Đế kiếm khách kiếm pháp thật sự rất cao, rất cao. Tại trước mặt kiếm pháp của hắn, Thiên Hạt chân nhân kiếm pháp không tính là gì. Có lẽ, chỉ có cái kia tú Y Địa Bang chủ độc cô thiên kiếm kinh thiên động địa kiếm thuật mới có thể cùng Bạch đi kiếm khách phân cao thấp. Tại trong không gian hư vô này, Điển Thanh Vân dựa vào trong tay bốn huyết đao, trước tiên đem chính mình biết 14 môn đao pháp từng cái thi triển đi ra. Quả nhiên, những thứ này đao pháp tại trước mặt Bạch Đế kiếm khách, giống như là hài nhi giống nhau nhiều ớt, dễ như trở bàn tay bị Bạch Đế kiếm khách đánh bại. Tiếp đó, Điền Thanh Vân thi đồ đem cái này 14 môn đao pháp tinh thúy, dung nhập vào áo choàng cuồng ma loạn vũ đao pháp bên trong. Theo thời gian trôi qua, đao pháp của hắn dần dần tinh thuần. Từ không lưu loát đến lô hỏa thuần thanh điền thanh vân mở mắt, cũng cáo biệt Bạch Di kiếm khách, rời đi cái kia hư vô thế giới. Chương 68. Giơ tay chém xuống. Chương 68 giơ tay chém xuống tại trong thế giới thực tế, thời gian trôi qua không dài. Nhưng ở cái kia hư vô trong thế giới, Điền Thanh Vân phảng phất là đã trải qua vô số năm. Cái kia Bạch Di kiếm khách giống như là một cái tợ rèn, mà hắn là một khối sắt. Tại tợ rèn gõ một cái, Hắn gái này khối sắt bị tạo hình trở thành một cây đao. Nhưng cho dù là dạng này, hắn cũng không có có thể đánh bại bạch đi kiếm khách ta dù sao trẻ tuổi kiến thức nông cạn, các phương diện đều nông cạn à? Điền Thanh vân cảm khái một tiếng. Nhưng mà, trong mắt của hắn vẻ ác liệt đại tác, bằng vào ta bây giờ đao pháp trình độ đánh bại thiên hạt chân nhân, không nói là lấy đồ trong túi, nhưng cũng không nên khó khăn. Là thời điểm động thủ, ta đường đường điển tiểu gia mang theo như lại thánh, hồ đại thánh, lại bị kẹt ở cái này nho nhỏ trong nhà lá, giãn ra không thể cơ thể. Thực sự là lẽ nào lại như vậy Điển Thanh Vân cử động, lập tức đưa tới chú ý của mọi người công tử là có chỗ lĩnh lộ sao? Nam Cung Trăng tròn nhìn hắn tinh thần phấn chân dáng vẻ, lộ ra nét mừng, chờ mong tràn đầy hỏi. Những người khác cũng đều lộ ra vẻ chờ mong, vẻ hai người đừng nhìn ta như vậy. Tiểu gia không phải tên ngu xuẩn này lão đạo, lông còn chưa dài đủ đấy. Điển Thanh Vân nháy mắt một cái, nói đến sở trường lời nói dí dỏm. Nam Cung Trăng tròn hai má hồng lên, dường như say rượu đồng dạng, tiếp đó trừng mắt liếc Điển Thanh Vân, lại một lần nữa vui mừng mày. Lời nói này, nhất định là có chỗ lợi anh, anh anh. Hồ Tinh Tinh nơi nào hiểu được tình yêu nam nữ? Chỉ là bản năng cảm thấy không ổn, nhảy lên điền thanh vân trên bờ vai, dùng rối bù cái đuôi vòng lấy điền thanh vân cổ, giữu zít biểu thị công khai chủ quyền của mình đừng làm rộn. ngứa, Điền thanh vân một phát bắt được nó phần gáy sách, đặt ở trên đuổi của mình, nói, cái kia bạch điêu đâu? Trong lồng môi, Trường Sinh đạo người vượt lên trước trả lời, sau đó để nữ tỷ tú nhi sách theo lồng sắt đi đến. Cái này bạch điêu thế nhưng là thiên hạt chân nhân mệnh môn, lúc đó đã trói thoát, đi qua cứu giúp, bây giờ đã sinh long hòa hổ. Nó vô cùng có giá tính, trong lồng trên nhảy rưới tránh thỉnh thoảng há miệng, dùng hàm răng sắc bén gặm cắn lồng sắt, tại trên cây sát lưu lại thật sâu dấu răng điển thanh vân để cho tú nhi đem chiếc lồng để dưới đất. Hỏi, ta nhìn ngươi cũng là linh vật, rất đáng tiếc. Nguyện làm ta tiểu đệ sao? Nếu như nguyện ý liền gật gật đầu. Nha nha nha. Bạch Diêu ngẩng đầu lên, hướng về phía điển thanh vân làm ra tư thái tấn công, há miệng lộ ra hàm răng sắc bén anh anh anh. Hồ tinh tinh giận dữ, nếu không phải là bị điển thanh vân ôm, sợ là muốn nhào tới, đem cái này bạch diêu sẽ thành mảnh nhỏ ha ha. Điền thanh vân cười ha ha, lộ ra sầm bạch răng, tiếp đó đứng lên xoay vặn eo hoạt động thân thể một chút cốt then chốt phát ra bên trong cách cách âm thanh đi xử lý hắn hắn nhấc lên lồng sắt bước nhanh hướng về nhà tranh đi ra ngoài đám người đối với Điền Thanh Vân lòng tin rất đủ lập tức đứng lên đuổi kịp Trường Sinh đạo mắt người hạt châu nhất chuyện muốn giả chết lại bị Khương Bá hướng một cái nhấc lên mang tới nhà tranh bên ngoài Lưu Đại Thánh nằm trên mặt đất nhắm nhu nhãn, vung lấy nhỏ dài cái đuôi châu phát ra tiếng ấy bốn phía nhưng là rất nhiều Trường Sinh có người đều cầm binh khí đối với Điền Thanh vân lộ ra địch ý kiên kỵ Điền Thanh vân cùng đám người này không có hận cũng không để ý bọn hắn bay lên một cước đá vào trên thân Đại Thánh. "Ngươi mắng, ngươi cờ hàng này, ngược lại là không bị ràng buộc. Mau dậy đi, chở chúa công ta đi tránh người." Bò họ. Như đại thánh mở raang nhu nhãn, bò họ kêu một tiếng, đầu tiên là mở miệng, tiếp đó đại hỉ chúa công ngươi được rồi. Như đại thánh không kìm được vui mừng, phấn chấn lấy thân thể đứng lên. Tiểu sơn tầm thường thân thể, lực áp bách mười phần, lại là cái cờ hàng tốt. Ngươi cờ hàng này mở miệng một tiếng chúa công. Chúa công gặp nạn thời điểm, ngươi không hộ giá, chính mình ngã xuống trước, còn không biết xấu hổ. Điền Thanh Vân phóng người lên Như đại thánh rộng lờ lưng, vỗ bò của nó đầu nói, ra khỏi sơn cốc, cùng chúa công ta xông pha chiến đấu đi vậy. Hồ Tinh Tinh nhảy tới như đại thánh trên đầu, giữu dít đều, tứ ngực. Cái này đại thánh thật vô dụng. Thời khắc mấu chốt, vẫn là phải dựa vào ta Tinh Tinh. Nưu đại thánh xấu hổ cúi đầu, không nói tiếng nào chở Điển Thanh Vân đi ra trường sinh cốc, đi tới tảng đá đền thờ phía trước. Nam cung Trăng tròn bọn người, theo sát phía sau Điển Thanh Vân tay trái xách theo lồng sắt, đứng ở Nưu đại thánh trên sống lưng, thọc sâu nhảy lên, cơ thể hướng về phía trước lao đi, vững vững vàng, vàng vàng đứng trên mặt đất, ngựa đầu lên nói, Thiên Hạt chân nhân, còn không mau tới chịu chết. Cách đó không xa một gốc hơn 10 mét cao trên đại thụ. Thiên Hạt chân nhân ngồi ở trên nhành cây, đang phiền não. Hắn ngăn ở ở đây, đã đã nhiều ngày, tiến vào không được đi, lại sợ thám tử trồn có chuyện bất chắc. Không còn thám tử trồn thám thính, hắn muốn lần nữa tìm ra Điển Thanh Vân dấu vết, nhưng là khó rồi. Nhưng nếu là cứ như vậy rằng có, nhưng cũng không phải một chuyện. Nghe thấy động tĩnh, hắn đứng lên, nhìn thấy chiến trận này, nội tâm của hắn cởi nhạo, ngươi cho ta ngu xuẩn. Độc của ta tại trường sinh đạo mặt người phía trước, không chừng liền không có hiệu quả. Người cao thủ đông đảo, còn có cựu trọng. Để cho ta đi qua chịu chết, Chờ đã. Thiên Hạt chân nhân ánh mắt rơi vào trên thân Điển Thanh Vân, lộ ra vẻ khiếp sợ. Tiểu tử này bước vào cựu trọng cảnh giới, mà lại là trung kỳ. Lúc này mới mấy ngày công phu. Thiên hạt chân nhân nội tâm kiến kỵ đã đột đỉnh, nhìn về phía Điển Thanh Vân ánh mắt, chỉ có một nghĩa là: Trừ chi cho thông khoái. Tiểu tử này tốc độ phát triển quá nhanh, nếu như không giết, sợ là muốn vô cùng hậu hoạn Điển Thanh Vân phảng phất là thiên hạt chân nhân con run trong bụng, cười nạo một tiếng nói, ngươi đừng lo lắng. Tiểu gia ta dĩ nhiên không phải chính nhân quân tử, cũng có hèn hạ vô sỉ thời điểm. Nhưng lần này, tiểu gia cùng ngươi đền đấu, người ở chỗ này đều làm chứng. Nếu như ta nuốt lời, liền lộ sạch quần áo tội trồn tại trong sơn cốc chạy lên 10 vòng thực sự là không có chính hình nam cung trăng tròn gắt một cái bạch nhãn gọi điện thanh vân thiết xuân hoa lắc đầu lộ ra không thể làm gì chi sắc thiên hạt chân nhân lại là một vạn cái không tin trên mặt lại là ôn tồn nói tiểu huynh đệ chúng ta đã đánh qua một hồi hiện tại đã bước vào cựu trọng ta thừa nhận không phải là đối thủ của ngươi ngươi đem thám tử trồn trả cho ta ta bảo đảm lập tức rời đi cả đời không ở trước mặt ngươi xuất hiện điển thanh vân bật cười một tiếng cầm trên tay lồng sắt đặt ở trên mặt đất đưa tay mở ra lồng sắt môn thiên hạt chân nhân sững số một chút cái này đều tin tưởng ta nói lời cũng quá ngây thơ, Thiên Hạt chân nhân có chút không thể tin được, lại có chút cảnh giác, chuyện ra khác thường tất có yêu nha bạch điêu, nhưng không có Thiên Hạt chân nhân tâm tư phức tạp, gặp một lần lồng sắt mở ra, lập tức đại hỉ, long ra chỗ nước cạn xìu một tiếng. Nó phấn khởi bốn bó, từ cửa ra vào thoát ra. Kim quang lóe lên một cái rồi biến mất. Nó đầu một nơi thân một nẻo, rơi vào trên mặt đất đau quá nhanh. Uống huyết đau bên trên chưa kịp nhiễm phải vết máu, rất sạch sẽ. Điền Thanh Vân thanh đao gánh tại đầu vai, nói: "Đến cùng cũng là linh vật, ăn nhất định đại bổ." Tinh Tinh đem nó thu lại, chờ sau đó chúng ta chưa ăn. Anh anh anh Hồ Tinh Tinh đại hỉ, Tướng Nưu đại thánh trên đầu nhảy xuống, cũng không chê, Cán Bạch Điêu đầu cũng cơ thể về tới Nưu đại thánh trên đầu đứng vững đừng nhìn cái này chán ghét Bạch Điêu thực lực không bằng ta, nhưng cũng chênh lệch không xa. Toàn thân trên dưới đều là bà bối, một chút xíu cũng không thể lãng phí. Chương 69. chạm thủ khấu. Chương 69 trảm thủ khấu điền thanh vân đao thực sự quá nhanh. Thiên Hạt chân nhân muốn ngăn chặn, cũng đã không bằng. Hắn nhìn xem bị Hồ Tinh Tinh ngậm Bạch Điêu thi thể, con mắt chỉ một thoáng đỏ lên, đỏ bừng một chút. Trong đầu của hắn không tự chủ được xuất hiện thời kỳ thiếu niên hình ảnh. Hắn bản danh gọi Lý Định, xuất thân một cái võ học thế gia. Hắn là con thứ, hơn nữa mẹ đẻ chỉ là một cái động phòng nha hoàn, trong nhà địa vị ti tiện, chịu đến huynh đệ khi nhục. Hắn vốn cho là, nhân sinh của mình cũng là như vậy, bình thường mà khuất nhục sống hết một đời. Thẳng đến hắn tại một cái thợ săn trong tay, cứu Bạch Điều. Bạch Điều rất am hiểu cách truy tung, hắn cho lấy tên gọi thám tử trốn. Bạch Điều giúp hắn trộm được trong nhà tuyệt học, lại tại bên ngoài tìm kiếm thiên tài địa bảo. Dần dần, tu vi của hắn càng ngày càng cao, kiếm pháp càng ngày càng xuất sắc. Cuối cùng hắn đã giết phụ thân của mình, huynh đệ, mang lên mẫu thân đi xá tha hương. Về sau mẹ của hắn bệnh chết. Từ nay về sau hắn cùng với bạch điêu sống nương tựa lẫn nhau phiêu linh giang hồ thằng đến tú y cảm tình nhiều năm bạo phát ra bốn thiên hạt chân nhân hét to một tiếng rút trường kiếm bên hông ra hai chân đạp mạnh nhánh cây thô to nhánh cây ứng thanh gãy người khác như cùng phòng hướng về điện thanh vân của tới lá rụng nhau nhau đất đá bay mù trời tức giận điện thanh vân sớm đã có đoán trước cười lạnh một tiếng cơ thể nhói một cái không chút do dự nén chiến đi lên ý hắn đồ đánh đòn phụ đầu bá một tiếng xúc địa thành thốn một đao hướng về phía trước chém ra thật nhanh bốn một đao này để cho thiên hạt chân nhân thoáng tỉnh táo lại ánh mắt ngưng lại vội vàng huy kiếm đi cản đình một tiếng Trường Kiếm cùng uống huyết đao va chạm, thiên hạt chân nhân tu vi cao hơn, cũng không có ăn thiệt thòi, mượn lực một cái lộn ngược ra sau, rơi vào trên mặt đất. Ngẩng đầu nhìn về phía Điền Thanh Vân, điểm như nói, nếu sớm biết có thể như vậy, ta lúc đầu nên giết ngươi. Bạch Diêu là hắn mệnh môn. Chuyện lúc trước, đúng là bất đắc dĩ. Hơn nữa hắn cũng không nghĩ ra, Điền Thanh Vân tại thời gian ngắn ngủi này bên trong, tu vi tiến vào cựu trọng, đạo pháp càng là tinh luyện, lên một tầng lầu. Nội tâm của hắn tràn đầy hối hận đúng vậy. Ngươi hẳn là để cho ta triệt để tất thở. Điền Thanh cười ý, hai chân đạp lên mặt đất, đại địa xuống, bụi đất tung bay bên trong người khác cũng phóng lên trời. Kim quang lập lòe xoát xoát xoát bốn. Một chiêu một đấu một vạn sử dụng, 28 đạo ánh đao rơi xuống từ trên không, tựa như một tấm tấm vong lớn màu vàng nóng, bao phủ hướng thiên hạt chân nhân ở đó hư vô không gian. Hắn không thể đánh bại Bạch Đế kiếm khách, cũng không có lĩnh ngộ ra mới đào pháp, chỉ có hai chiêu này. Nhưng mà kỹ xảo lại là tăng lên gấp bội. Một chiêu này một đấu một vạn, tinh diệu hơn xa lúc trước. Thiên hạt chân nhân không còn lần trước thong dong, sắc mặt biến hóa, giun tay một cái bên trong trường kiếm, hoặc đâm hoặc bổ về phía phía trước đao quang đinh đinh đinh. Giày đắc sắt thép va chạm tiếng vang lên, tia lửa tung tóe trên 028 đạo ánh đao, toàn bộ bị thiên hạt chân nhân đánh nát. Hắn cũng lui về sau 28 bước, mỗi một bước đều trên mặt đất lưu lại sâu đậm dấu chân, bộ dáng thần sắc hơi có vẻ chật vật đau thật là nhanh, thật là tinh diệu đao pháp 6. Quan chiến đám người, không thiếu con mắt đều lòi ra. Có một người bật thốt lên. Trường Sinh đạo người cùng Trường Sinh tốc người, chưa bao giờ từng thấy điển thanh vân ra tay. Lần đầu nhìn thấy áo choàng cuồng ma loạn vũ đạo pháp, cũng là cảm thấy chấn kinh. Trong bọn họ, cũng có hậu thiên cựu trọng cao thủ, nhưng cảnh giới một dạng, không có nghĩa là chiến lược một dạng. Có người tính toán một chút sau, hãi nhiên ra kết luận Nếu như là tự mình lên sân khấu mà nói, cái kia nhất định chết tại đây 28 dưới đao. Trường sinh quốc một chuyện. Vô luận Trường sinh đạo người là Ti Tiện cũng tốt, hào sát cũng được. Điền Thanh Vân ép buộc Trường sinh đạo người, là cái sự thật không thể chối cãi. Có người còn ra khỏi chủ ý, cường công đi vào, cứu Trường sinh đạo người. Bây giờ tưởng tượng, nội tâm của bọn hắn rất may mắn. May mắn không có cường công cứu người, bằng không chắc chắn là trộm gà không thành lại mất năm vóc, tự dước lấy nục thôi. Nam Cung trăng tròn bọn người, càng là chân kinh. Bọn hắn là biết Điền Thanh Vân nguyên bản đạo pháp liền cực kỳ lợi hại. Bây giờ Điển Thanh Vân đã trải qua cùng trời bỏ cảm chân nhân từ đấu, vừa học thập tam môn đạo pháp, trong vòng thời gian cực ngắn này, đạo pháp tu vi, vậy mà cao đến loại này tỉnh cảnh đây là làm sao làm được? Bọn hắn cũng không biết cái kia Bạch đi kiếm khách cùng hư vô không gian tồn tại, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhất là Trần Kim Quang, Trần Ngân Quang huynh đệ, bọn hắn là hàng thật giá thật đạo khách đại ca. Ta cảm thấy ta luyện cả một đời, cũng không đạt được loại cảnh giới này, mà Điển huynh đệ mới mười mấy tuổi. Chúng ta tại cái tuổi này, đang làm gì? Trần Ngân Quang nuốt ngụm nước miếng, sinh ra cảm giác bị thất bại tới quên đi đại khái là tại nhắc lên cô nương nào vậy a? Trần Kim Quang tay trái nắm chặt bên hông chuôi đao, thuận miệng hồi đáp. Huynh đệ hai người rất không cam tâm, thân là đau khách, ai không muốn nắm giữ cả thế gian đều chú ý đao pháp. Nhưng vừa tới huynh đệ bọn họ thiên phú không cao lắm, thứ hai cũng không có tuyệt thế đao pháp để cho bọn hắn tu luyện, mà Điền Thanh Vân tuổi còn trẻ, cũng đã có bọn hắn mơ ước hết thảy. Thật đúng là hâm mộ a Điền Thanh Vân vung ra một đấu một vạn sau đó thần sắc bình tĩnh, mặt không hồng, hơi thở không gấp. Sau khi rơi xuống đất, không có cho Thiên Hạt chân nhân một tơ một hào thời gian thở dốc. Hắn chân phải trọng trọng đạp lên mặt đất, dù tốc độ cực nhanh thẳng tắp xông về Thiên Hạt Chân Nhân, tốc độ nhanh đến thậm chí xuất hiện tà dương bá một tiếng. Đợi cho Thiên Hạt Chân Nhân trước mặt sau, trong tay hắn uống huyết đao lại một lần nữa vung ra, xúc địa thành thốn đao này quá nhanh, đao pháp quá cuồng loạn. Thiên Hạt Chân Nhân mặc dù cản lại hai chiêu, nhưng hao phí tinh lực, khó có thể tưởng tượng. Huống chi Điền Thanh Vân không cho hắn thời gian thở dốc. Thiên Hạt Chân Nhân đối mặt một đao này, da đầu hơi hơi run lên, nhưng trên tay cũng không chậm không chút nghĩ ngợi hừa ra một kiếm đinh một tiếng, tiếng kim loại lại một lần nữa vang lên. Điền Thanh Vận khói đao, vẫn bị Thiên Hạt Chân Nhân chặn lại. Không việc gì. Lại đến Điển Thanh Vân mắt hổ bên trong tinh mang lấp lóe, đều là kiên quyết chi sắc. Tuy chỉ có hai chiêu đao pháp, nhưng bày ra sau đó, lại giống như đại nhật, tản ra huy hoàng chi khí. Hai người trong mắt, giao thủ hơn trăm hiệp Điển Thanh Vân một mực tại tiến công. Không ngừng tiến công, không ngừng tiến công. Thiên Hạt chân nhân cũng tính toán cùng Điển Thanh Vân lấy mạng đổi mạng, thậm chí là đồng quy vô tận, nhưng mà cũng không có tìm được cơ hội. Tại trường kiếm của hắn đâm chết Điển Thanh Vân phía trước, Điển Thanh Vân sẽ trước tiên muốn mệnh của hắn 123 chiêu sau đó. Thiên Hạt chân nhân đã kiệt lực, trên thân đã trúng ba đao, có nhẹ có nặng, một bộ quần áo nhuộm thành màu đỏ hắn đứng thở hổn hển ánh mắt rơi vào bạch điều trên thi thể lộ ra lưu luyến chi sắc điển thanh vân lại một lần nữa vung đao lần này thiên hạt chân nhân vẫn cố gắng huy kiếm ngăn cản nhưng lại chậm một bước trường kiếm thất bại uống huyết đao chém thiên hạt chân nhân đầu người đầu người phóng lên trời đông một tiếng rơi vào trên mặt đất thiên hạt chân nhân trên cổ phun ra số lớn máu tươi thi thể run rẩy một lát sau vang ngã trên mặt đất trong cơ thể của điển thanh vân phật môn chính tông nội lực bùng phát bên ngoài thân kim quang lóe lên một cái rồi biến mất che lại quanh thân tránh khỏi bị máu tươi đến thanh vân đem uống huyết đao cắm trở về bên hồng cười to nói thoải mái chương 70 chiến thư chương bảy chiến thư đẹp trai không có vài giây đồng hồ điền thanh vân liền ngồi sụn xuống, xuống mặt mũi tràn đầy mong đợi động thủ sở thi tiếp đó chờ mong đã biến thành thất vọng ủy nghèo a điền thanh vân từ thiên hạt chân nhân trên thân lấy ra rất nhiều đồ vật loạn thất bắt ao không biết nhưng khả năng cao là độc dược giải dược không có luyện thể đan càng không có ngọc lộ kim thương hoàn điền thanh vân trước mắt không sợ đầu nhưng cũng ngại ác tâm đem những đồ chơi này ném đi tiếp đó nhặt lên thiên hạt chân nhân bội kiếm cùng hắn uống huyết đao cứng đối cứng sau đó thanh trường kiếm này vẫn sắc bén hàn quang giống như nguyệt hảo kiếm Điển Thanh Vân thu hồi thanh trường kiếm này, định tìm một cơ hội cùng nô Vương kiếm đồng loạt ra tay. Đổi được luyện thể đan, không có cách nào a ra đại nghiệp đại. Trong nhà nhưng có ba tấm miệng, chờ lấy cho ăn no đấy Điển Thanh Vân đắc thủ sau đó, đám người vẫn còn thật lâu chấn kinh với hắn đạo pháp. Thẳng đến Điển Thanh Vân sở thi hoàn tất, trường sinh đạo người vui mừng khôn xiết. Kết thúc, cuối cùng kết thúc. Tiểu quỷ này nên thả ta, tiếp đó cuốn xéo rồi đi. Hắn đã bỏ đi tìm Điển Thanh Vân ý niệm báo thủ, tiểu quỷ này quá hung, làm không tốt, hắn trong trường sinh cốc người cộng lại, cũng không phải tiểu quỷ đối thủ. huống chi, tiểu quỷ còn có nam cung trang tròn các loại giúp đỡ. Nam cung Trăng tròn nhìn xem Thiên Hạt chân nhân chết, nội tâm thở ra một hơi. Cái này dùng độc dùng kiếm, kém chút để cho bọn hắn toàn quân bị diệt người. Cảm giác gấp bách thật sự là quá mạnh mẽ. Thiên Hạt chân nhân không có tắt thở phía trước, trên đầu của bọn hắn giống như là đè lên mây đen. Bây giờ tốt. Sau cơn mưa trời lại sáng, nhưng nhẹ nhõm vui vẻ trước mắt liền đi qua, thay vào đó là mở mịt điển công tử. Kế tiếp chúng ta nên làm cái gì? Tiếp tục tìm kiếm cái địa phương, mai phục xuống sao? Nhưng mà lần này Y hiển người tìm được chúng ta, không chừng lần tiếp theo cũng có thể tìm được chúng ta. Mà chúng ta đã tập kích thanh long đường, Bây giờ Tu Y để phòng hẳn là rất nghiêm, nếu như chúng ta lại xuất kích, nếu như bị Tu Y hiện người thám thính được tin tức, đâm vào trong tay độc cô thiên kiếm, vậy chúng ta cũng sẽ không giống lần này vẫn tốt như vậy. Nam Cung Trăng tròn bước liên tục nhẹ nhàng, phong tình vạn trùng đi tới Điền Thanh Vân bên cạnh, khẽ mở môi đỏ, tiểu nộn trên khuôn mặt tinh xảo, lộ ra sổ lo, vẻ mờ mịt. Thiết Xuân Hoa bọn người cũng đều là nhẹ nhàng gật đầu. Không dễ làm A Điền Thanh Vân xoa xoa cái cằm, trong mắt lấp như nghĩ tới cái gì, khẽ gật đầu. Cũng đúng, lần trước là đánh bất ngờ tập kích Thanh Long đường, nếu như lại một lần nữa hành động Đó chính là tự chui đầu vào lưới. Tiếp tục mai phục cũng có phong hiểm. Suy nghĩ sau một hồi, Điền Thanh Vân nhãn tỉnh sáng lên, nói: "Mặc dù quân tử bảo thủ, 10 năm không muộn không phải phong cách của ta. Nhưng bây giờ tình huống chính xác không cho phép lại lỗ mãng rồi. Mà chúng ta cùng Tú Y hệ vấn đề lớn nhất, kỳ thực là sức chiến đấu cao nhất, cũng chính là chúng ta không có Tiên Tiên đại tông sư, mà ta bây giờ đã tự trọng." Nói đến đây, Điền Thanh Vân ngẩng đầu đỡ lực, tinh thần phấn chấn nói: "Ta muốn cho Độc Cô Thiên kiếm phía dưới chiến thư, ước định trong 3 năm cùng hắn quyết nhất tử chiến. Trước đó, chúng ta trước tiên rời xa Tú Y Các người thấy thế nào? Nam Cung Trăng tròn nghe xong cũng là im lặng, bên cạnh Trường Sinh đạo người trong đám người, thậm chí có người cười ra tiếng phốc phốc. Điền Thanh Vân nghe thấy được, chừng cái kia bật cười người một mắt. Cái kia bật cười người vội vàng dùng tay che miệng của mình, cưỡng ép nhìn xuống, nhưng nhịn không được bả vai run run, Điền Thanh Vân nhịn không được, mắng, có gì đáng cười? Cửu trọng sau chính là thập trọng. Đột phá thập trọng chính là tiên tiên đại tông sư. Không phải rất đơn giản sao? Khiếp sợ Điền Thanh Vân dâm uy, Trường Sinh cốc người đều nín cười. Nam Cung Trăng tròn thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, Điền công tử, hậu thiên trọng, nhất trọng một cái thiên đối với người bình thường tới nói, mỗi đăng lâm nhất trọng cũng là khó khăn trọng trọng. Mà từ hậu thiên thập trọng, thần thăng làm tiên thiên đại tông sư, càng phải gian khổ gấp trăm lần. Toàn bộ phương thôn quốc hậu thiên thập trọng cao thủ không nói là vừa nắm một bó to, nhưng cũng là rất nhiều. Thiên thiên đại tông sư không nói vượng mau lân giác, cũng là hiếm thấy. Phần lớn hậu thiên thập trọng cao thủ cả một đời đều không đạt được thiên thiên đại tông sư cảnh giới này. Ba năm không thực tế vẫn là mười năm a. Nói đến đây, nam cung trăng tròn khẽ lắc đầu. Cái này công tử thường thức quá thiếu thốn. lời tuy như thế. Nam Cung Trăng tròn nhìn về phía Điển Thanh Vân ánh mắt tràn đầy lòng tin. Vị này tự xưng lông đều chưa mọc đủ tiểu công tử, hắn chắc chắn có thể đăng lâm Tiên Tiên đại tông sư, chỉ là thời gian 3 năm quá ngắn. Không thực tế, 10 năm còn tạm được. Theo lý thuyết, 10 năm sau, Điển Thanh Vân liền có cơ hội chém giết độc cô thiên kiếm. Nam Cung Trăng tròn trong đôi mắt lộ ra tinh mang, rất là chờ mong Điển Thanh Vân sử sở, nhưng lại không lùi mà tiến tới, ngẩng đầu nói, "3 năm cũng rất khá dài. 10 năm ta không chờ được lâu như vậy, liền 3 năm. Trong vòng 3 năm, ta muốn đăng lâm Tiên thiên đại tông sư, tiếp đó ước chiến độc cô thiên kiếm." vì chúng ta ẩn oán giữa, làm kết thúc. Là người phải tiến bộ dũng mãnh. Ngươi nếu là luôn suy nghĩ trong vòng 10 năm đột phá tiên thiên đại tông sư, cái kia không chừng cả một đời liền không có. Nếu là ngươi nhớ trong 3 năm đột phá tiên thiên đại tông sư, cái kia không chừng trong một năm liền có thể làm được. Điền Thanh Vân nói đến đây, mở trừng hai mắt, đối với một cái trưởng sinh cốc người nói, đi lấy bút một tới, ta muốn viết chiến thư. Là, người này lên tiếng, lập tức đi xuống. Không lâu sau, hắn mang tới cái bản, văn phòng tứ bảo tới Điền Thanh Vân xem xét vui vẻ, vẫn rất tỉ mỉ. Hắn đi tới trước bàn sách ngồi xuống, để cho nữ tỷ tú nhi mài mực viết xuống một phong chiến thư. Tại Lạc khoản thời điểm, Điền Thanh Vân do dự một chút. Vốn định viết tên thôi, nhưng nghĩ đến đây là giang hồ, chính mình không có danh hào không được. Lạc khoản liền viết bảy chữ. Từng Lạc giáo chủ Điền Thanh Vân, Điền Thanh Vân viết xong sau đó, cầm lên kiểm tra có phải hay không có lỗi chữ sai, tiếp đó làm khô bút tích, chứa vào phong thư nên tìm ai đi đưa chiến thư đâu. Điền Thanh Vân nghĩ thầm khó khăn, vò đầu đạo Điền Thanh Vân lời nói tháo, nhưng lý không tháo định mục tiêu 10 năm, chẳng khác nào là buông lỏng cảnh giác định mục tiêu 3 năm, mặc dù căng thẳng, nhưng động lực 10 phần đạo lý kia chỉ có bốn chữ. Tiến bộ dũng mãnh. Nam cung Trăng tròn bọn người hoặc là như có điều suy nghĩ hoặc là ánh mắt đại định, rõ ràng đều có đại thu hoạch. Nội tâm cảm khái, thực sự là người thành đạt là sư. Khó trách Điền Thanh Vân tuổi còn nhỏ, liền có thành tựu như thế. Quan sát hắn cùng với Thiên Hạt chân nhân đệ nhất chiến thời điểm thấy chết không sờn, lại nghe hắn những lời này. Thật đúng là cương mãnh quả quyết ai chưa từng mê mang, chưa từng bàng hoàng, chỉ có cười lớn xài bước đi về phía trước đơn thuần đơn thuần đến đáng sợ. Bọn hắn đối với Điền Thanh Vân trong 3 năm đăng lâm tiên thiên đại tông sư lòng tin cũng vững cao. Khương Ba hướng gặp Điền Thanh Vân khó khăn, chủ động xin đi nói, ta đi đưa chiến thư a. Chương 711. Tráng sĩ trương bảy tráng sĩ điền thanh vân ánh mắt vương lại cao mảy nhìn về phía khương bá sông nam cung trang tròn bọn người là thân thể chấn động cũng ngẩng đầu nhìn về phía khương bá sông minh đệ vẫn là tìm ngoại nhân đi đưa chiến thư an nếu là ngươi đi đưa chiến thư ta chỉ sợ ngươi có đi không về điền thanh vân hiếm thấy nghiêm chỉnh lại trầm giọng nói kết quả tốt nhất đương nhiên là hai quân giao chiến không chém sứ khương bá hướng đi tới túy kỳ bình an trở về kết quả xấu nhất khương bá hướng bị giết không tốt không xấu kết quả chính là khương bá hướng bị bắt sống giam giữ điền thanh vân từ nam cung trang tròn đám người trong miệng biết được đỗ cô thiên kiếm người này tương đối cao não Đại khái sẽ không giết hoặc cầm tù Khương bà Sông, nhưng không thể đem hy vọng ký thác vào cái này bên trên. Nhân mạng chỉ có một đầu, đưa liền không có. Khương Bá hướng lắc đầu, nghiêm túc nói, đã hạ chiến thư. Nếu là tìm người bình thường đi, phô trương quá nhỏ, dễ dàng để cho Giang Hồ bằng hữu chế nhạo. Ta Tu Vi bắt trọng, tại Vũ Dương quận khu vực có chút chút danh mỏng, làm người mang tin tức hạ chiến thư lại cực kỳ thích hợp. Ta bảo đảm, nếu như bị bắt, lập tức tự vận. Điền Thanh Vân nhíu chặt lông mày, thán hỏi, thật muốn đi? Nhất định phải đi. Khương hướng một mặt kiên quyết, ôm quyền nói hảo. Điện Thanh Vân thấy hắn Ý chí kiên định, liền cũng không có lại dạy vò khốn khổ. Cầm trong tay chiến thư, giao cho hắn, sau đó nói: "Nếu như ngươi chết ở Tú Y Liê tổng đàn, ta giết sạch độc cô thiên kiếm cả nhà, báo thủ cho ngươi." "Hảo." Khương Ba hướng gật đầu cười. Lập tức, hai tay của hắn cầm chiến thư, đối với Nam Cung chàng tròn bọn người từng cái ôm quyền, xoay người sang chỗ khác, bước nhanh rời đi hảo trạng sĩ. Điện Thanh Vân khen một tiếng, không còn soán suất chuyện này. Người đều có ý chí. Khương Ba hướng cùng Tú Y có thủ, bây giờ nguyện ý làm cái này người mang tin tức, dùng dưỡng thanh thế. Là nam nhân quyết đoán chỉ có thể khắc phục, mà không thể ngăn cản Nam Cung Tiểu Thư. Thiết Tiểu Thư, Hiền Huynh đệ, các ngươi cũng tìm một chỗ che giấu. Ta muốn tự mình rời đi một hồi. Điền Thanh vân hướng về Nam Cung trăng tròn bọn người liền ốm quyền, nói đám người ăn vật cả kinh, không cùng lúc hành động sao? Nam Cung trăng tròn nhíu lên lông mày, hỏi ngươi muốn đi đâu? Trong nội tâm nàng thầm nghĩ, tiểu quỷ này muốn làm gì? Điền Thanh vân vu vu sau thắt lưng màu đen túi, nói, trong này là Yến Tu di vật, ta muốn đem vật này giao cho Yến Tu người nhà. Hơn nữa thời gian 3 năm, nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài. Ta phải tìm kiếm cơ duyên, nhanh chóng cấp bằng không hạ chiến thư, lại thả độc cô thiên kiếm bổ câu. Vậy thì làm trò cười cho thiên hạ. Điền Thanh Vân không có đem lời nói tận, nhưng ý tứ đã rất hiểu rồi. Nam Cung Trăng tròn bọn người không phải thất trọng chính là bắt trọng Điền Thanh Vân đã là cựu trọng, sức chiến đấu càng so với bọn hắn hơn cao không biết bao nhiêu. Hành động đơn độc, ngược lại có lợi. Nam Cung Trăng tròn bọn người nghe vậy cũng là buồn bã, cũng lĩnh ngộ được Khương Bá sông tâm tình. Khương Bá hướng Hậu Thiên bắt trọng cao thủ. Tại Điền Thanh Vân đem mọi chuyện cân thiết, nắm ở trên thân, trong 3 năm chiến độc cô thiên kiếm sau đó, Khương Bá hướng liền không quan trọng gì là người mang tin tức đưa tin, là hắn duy nhất có thể làm sự tình hảo. Chúc công tử bằng trình tiên bên trong, đang lâm đại tông sư. Nam Cung Trăng tròn khẽ cắn môi đỏ, có chút hề bài, nhưng rất nhanh tỉnh lại, Ôn quyền Thi lên nói bảo trọng. Thiết Xuân Hoa cùng Thiết Lĩnh song sát Trần Kim Quang, Trần Ngân Quang huynh đệ liền ôm quyền đạo các ngươi cũng là. Bảo trọng. Điền Thanh Vân Ôn quyền hoàn lễ. Tiếp đó cũng không lề mề chậm chạp, hoán hổ tinh tinh tới, dạng chân bên trên Như Đại Thánh, dọc theo đường núi rời đi. Rất nhanh. Nam Cung Trăng tròn mấy người cũng rời đi. Còn lại Trường Sinh Quốc đám người, lưu lại trong gió lộn xộn. Căn bản không có ai quản bọn họ sao? Đoạn mệnh thư sinh Khương Bà Sông. giống như chính hắn nói, tại Vũ Dương quận bên trong rất có danh vọng. Hàn Quang Minh chính đại về tới Vũ Dương quận cảnh nội, khắp nơi rải tin tức. Trong 3 năm ước chiến tú y liệt bàn chủ, Thiên thiên đại tông sư, kiếm thuật kỳ tài, độc cô thiên kiếm. Tin tức này giống như phong bạo một dạng, vết sạch toàn bộ Vũ Dương quận trở thành trong khoảng thời gian này, Vũ Dương quận bên trong nóng nhất giang hồ chủ đề. Thanh Thành. Tòa thanh chỉ này, chỉ là Vũ Dương quận chỉ hạ một cái thành nhỏ, nhân khẩu bất quá mấy ngàn. Nhưng mà trong thành cũng nhiều có nhân vật giang hồ, bộ đao mang kiếm. Giữa chưa có ở giữa trong tiểu lâu Thực khách đông đảo, không còn chỗ ngồi. Bọn hắn dựa lẫn nhau, truyền lại thám thính tin tức, chủ đề tự nhiên không thể thiếu trước mắt nóng nhất điểm điển Thanh Vân nhắc tới cũng kỳ. Cái này điển Thanh Vân giống như là trong viên đá văng ra. Trên giang hồ cha không người này, lai lịch thật sự là thần bí. Nói cũng đúng. Hắn một tay khoái đao, kinh thế hai tụ. Đừng nói là Vũ Dương quận chính là liền toàn bộ phương tôn quốc, chỉ sợ cũng không thường thấy. Nhưng không có người biết lai lịch xuất thân của hắn, thực sự là cái này điển Thanh Vân tên, có phải hay không giả danh. Không nói trước cái này, căn cứ vào Khương Bá Hương nói tới, Điển Thanh Vân đã đăng lâm cửu trọng. Hơn nữa chém giết thiên hạt chân nhân. Tại Vũ Dương quận bên trong trên giang hồ, cũng thực là một hào nhân vật. Nhưng mà hắn muốn tại trong 3 năm đăng lâm tiên thiên đại tông sư, khiêu chiến độc cô thiên kiếm, có phải hay không quá cuồng vọng? Đối với người bình thường tới nói, đây quả thật là cuồng vọng. Nhưng ngươi không được quên, Điền Thanh Vân không phải người bình thường. Tục Ngữ nói hảo, người phi thường, làm phi thường chuyện án nếu là người khác nói trong 3 năm đăng lâm tiên thiên đại tông sư, ta coi hắn là đành giám. Nhưng Điền Thanh Vân ta tin. Đúng vậy a, khỏi cần phải nói. Cái kia Khương Ba Hướng cũng một hào nhân vật, bây giờ lại tự mình hạ trạng, đi tới Túy tổng đàn đưa chiến thư. Đây là bực nào tín nhiệm a hắn tin tưởng Điền Thanh Vân chắc chắn có thể tại trong 3 năm đăng lâm đại tông sư, hơn nữa đánh bại Độc Cô Thiên Kiếm. Vì một trận chiến này, hắn nguyện ý đi chết. Nói lên cái này, các ngươi nói, Độc Cô Thiên Kiếm sẽ giết hay không khương bà sông, hoặc cầm tù khương bà sông, ép hỏi ra Điền Thanh Vân tung tích, hắn sẽ không. Độc Cô Thiên Kiếm mặc dù là tú túy yề ban chủ, nhưng thân là kiếm khách vẫn tương đối thuần túy. Hắn hẳn sẽ không giết hoặc cầm tù người mang tin tức, cũng không nhất định a dù sao thế sự không có tuyệt đối. Cái này khương ba hướng cực có thể chết ở ý yề tổng đàn. Trong tiểu quán tiếng nghị luận xôn sao? liên quan tới Điển Thanh Vân đủ loại đều được các thực khách nhiệt liệt thảo luận trên giang hồ chính là như vậy thỉnh thoảng liền sẽ bước lên một hai anh hùng làm ra hành động kinh người mà tú ý ði lại là sương bá vũ dương quận là địa đầu xa Điển Thanh Vân cùng tú ý ði nhân duyên là thiên nhiên có sự chủ đề ngay tại trên giang hồ huyên náo thời điểm đoạt mệnh thư sinh khương bá vọt tới đến tú ý ði tổng đàn Thiên Vân sơn phía dưới khương bá hướng bên trái bên hông cắm một thanh đen võ trường kiếm một bộ áo trắng như tuyết cầm trong tay Điền Thanh Vân chiến thư đứng tại đền thờ phía trước đền thờ bên trên viết tú y ba chữ to đền thờ sau Nhưng là thông hướng Thiên Vân Sơn đỉnh con đường. Trung quanh hắn cũng là tú y y ba chúng, đều cầm binh khí, nhìn chằm chằm. Khương Ba hướng mặt không đổi sắc, cầm trong tay chiến thư nói, "Đoạt mệnh thư sinh Khương Bá Song." Phụng cực lạc giáo chủ chi mệnh, đến đây tú y thì hướng độc cô thiên kiếm phía dưới đặt chiến thư. Độc cô thiên kiếm, có dám tiếp sách sao? Nếu như không dám. Vậy liền đem không cần danh xưng cái gì thiên kiếm, đổi thành phàm kiếm a ha ha ha ha. Chương 72, trên đường gặp. Chương 72 trên đường gặp. Khương Ba hướng trương cuồng cười to, tiếng cười dùng nội lực thôi động, thanh trấn khắp nơi, trên núi dưới núi cũng có thể nghe thấy kinh khởi vô số chim bay cũng làm cho rất nhiều tàu thú tháo chạy làm thịt hắn. Tú Y giúp chúng giận dữ nhìn nhau sau đó cùng nhau quát to một tiếng, đang định động thủ để cho hắn đi lên. Độc Cô Thiên kiếm âm thanh từ trên núi truyền xuống tới cũng là dùng nội lực thôi động, như sấm âm quần cuộn mà đến, thanh thế vô cùng, nhưng ngựa khí mười phần bình tĩnh là. Bang chủ, Tú Y giúp chúng nhóm giống như thụ một chậu nước lạnh, lúc này tỉnh táo lại cùng nhau hướng về trên núi cúi đầu cùng kính những thanh thỉnh. Một cái đầu mục đứng dậy, ngoài cười nhưng trong không cười không lương hành lễ nói hắc. Ba hướng cười đáp ý, mặt không đổi sắc hướng về trên núi mà đi. Ven đường trên đường, Tú Ý để giúp Đông đảo Như Long Châu, nếu như ánh mắt có thể giết người mà nói, Khương bà Hướng không biết chết bao nhiêu hồi. Khương Bá Hướng từ đầu đến cuối thông dòng, đi theo Tú Ý để giúp chúng đi tới giữa sườn núi. Độc Cô Thiên Kiếm bên ngoài sân nhỏ. Khương Bá Hướng nhìn chung quanh một chút Tú Ý để giúp chúng, phát hiện bọn hắn không có tính toán đi vào ý tứ. Liền bước ra chân phải, bước vào tiểu viện, dọc theo đường lát đá, đặt tới lại đường. Trong hành lang, Độc Cô Thiên Kiếm ngồi ở chủ vị, hướng về Khương Bá Hướng ôm tồn nói, quý khách tới, không có từ xa tiếp đón, xin thứ tội. Không dám, ta chỉ là một cái ác khách." Khương Ba hướng cười lạnh một tiếng, tiếp đó ngẩng đầu dò xét Độc Cô Thiên Kiếm. Vị này Vũ Dương quận trên Giang Hồ bá chủ, toàn bộ phương thôn quốc cũng có tên tuổi Tiên Thiên Đại Tông sư, tướng mạo hết sức bình thường, là cái mắt to mày dậm trắng hán, một đôi mắt có chút kỳ lạ. Khương Ba hướng nhìn xem Độc Cô Thiên Kiếm con mắt, phản phất là bị kiếm đâm rồi một lần, sinh ra nhói nhói cảm giác. Khương Ba sông trong lòng nghiêm nghị, thực sự là một thanh tuyệt thế hảo kiếm Thiên Kiếm chi danh, danh bất hư truyền. Chính hắn chính là một cái kiếm khách, hết ngồi đại giếng, lập tức cảm thấy Độc Cô Thiên Kiếm thâm bất khả chắc, nhưng hắn không sợ hãi, ngược lại lấy bản lãnh của hắn cả một đời cũng không khả năng chiến thắng Độc Cô Thiên Kiếm. Hắn dựa dẫm là điển thanh vân lời ta nói, tin tưởng ngươi cũng nghe thấy. Đây là chiến thư. Khương Ba hướng tay phải nâng đỡ chiến thư, dùng nội lực đem chiến thư bình thường tiện đưa hướng về phía Độc Cô Thiên Kiếm chiến thư ta nhận. Trong 3 năm, ta tại trên Thiên Vân Sơn bất động, chờ hắn tới lấy ta thủ cấp. Độc Cô Thiên Kiếm tay phải đưa tay về phía trước, cũng không có mở ra phong thư đi xem, chỉ là đem chiến thư đặt ở trên bàn trà hảo. Đã như vậy, ta liền cáo tử. Khương Ba hướng cùng Độc Cô Thiên Kiếm không có chuyện gì để nói, liền ổn quyền, quay người liền muốn đi đương nhiên. Hắn cũng làm tốt chuẩn bị máu phun ra năm bước, chết ở chỗ này chờ một chút. Độc Cô Thiên Kiếm gọi lại Khương Bá Sông. Khương Bá hướng dừng lại bước chân, xoay người lại, thong dong nhìn xem Độc Cô Thiên Kiếm thực sự là thật can đảm. Độc Cô Thiên Kiếm tán thưởng nói, tiếp đó cảm khái một tiếng nói, Khương Bá Sông, trước đó chúng ta chưa từng gặp mặt, mà ngươi ta sở dĩ kết thủ kết toán, là bởi vì thuộc hạ ta một cái đường chủ tham luyến thê tử ngươi khuôn mặt đẹp, giống như ta cùng với Điển Thanh Vân nguyên bản cũng không có ân oán, là bởi vì thuộc hạ ta một cái hương chủ cùng hắn kết thù, mà ngươi cùng điển Thanh Vân cũng là tráng sĩ, nếu như có thể mà nói ta cũng không hy vọng cùng các ngươi đao binh tương kiến, mà là cùng các ngươi nâng cốc nói chuyện vui vẻ. hắc, khương bá hướng cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ thống khổ. thê tử chết, là đời này của hắn đắc ngộ, mà hết thể này đều bái người trước mắt này ban tặng. người mặc dù không phải hắn giết, nhưng hắn thuộc hạ đường chủ, nếu không phải là hắn chỗ dựa, làm sao dám giết người? khương bá hướng nhìn độc cô thiên kiếm, trong mắt lập lóe khắc cốt minh tâm cựu hận độc cô thiên kiếm nhìn xem khương bá sông con mắt, cảm thấy khương bá hướng nội tâm đau đớn. khẽ thở một hơi, đây chính là phật gia nói nhân quả a túy hung ác bá đạo, hắn dựa vào túy. Thu thập số lớn vật tư tu luyện. Những năm gần đây, tu vi ngày càng tăng tiến. Thủ ý ủy và uy danh của hắn, bốn phía gây chuyện thị phi, khiến cho cái này toàn bộ vũ dương quận cũng là trường khí mù mịt. Ngươi có thể nói cho ta, thiên hạt là thế nào chết sao? Lấy năng lực của hắn, hẳn là dễ như trở bàn tay mới đúng. Độc Cô Thiên kiếm hỏi. Khương Ba hướng thoáng sững sờ, lập tức dứt khoát đem Thiên hạt chân nhân tử vong quá trình, nói cho Độc Cô Thiên kiếm Độc Cô Thiên kiếm trừng lại. Một lúc lâu sau, mới thở dài nói, Thiên hạt bởi vì thám tử trồn đã có thành kiểu, nghị không ra cũng bởi vì thám tử trồn. chết. Đáng tiếc. Độc Cô Thiên kiếm thu hồi nỗi lòng. Bình tĩnh nói: "Ngươi đi đi, ta bảo đảm ngươi còn sống rời đi Vũ Dương quận cũng cam đoan không phải người truy to ngươi, nhưng ta hy vọng, Điển Thanh Vân tới khiêu chiến ta thời điểm, ngươi có thể tới quan chiến, ta giết Điển Thanh Vân, cũng thuận tiện giết ngươi." Thanh âm của hắn rất bình tĩnh, nhưng mà bá khí lại hiện hiện ra. Trên giang hồ nghị luận ấm ý Điển Thanh Vân, trong mắt hắn phảng phất là A Miêu A cộng một dạng, nhẹ nhàng vung tay lên, liền có thể giết. Khương ba sông con người hơi hơi co rút, phát hiện độc cô thiên kiếm ánh mắt càng sắc bén, chính mình chỉ là đứng trước mặt của hắn, liền có một loại sẽ phải bị thiên đao vạn quả cảm giác thiên kiếm độc cô thiên kiếm không cần ngươi nói ta cũng tới quan chiến." Khương Bá Hướng nói, tiếp đó xoay người sang chỗ khác, bước nhanh rời đi độc cô thiên kiếm đưa mắt nhìn Khương Bá Hướng sau khi rời đi, cầm lên chiến thư, mở ra phong thư nhìn một lần, ánh mắt rơi vào trên là khoản cực lạc giáo chủ. Tiễn Tu mặc dù tại Vũ Dương quận hoạt động, nhưng nhà của hắn lại ở vào ngàn dặm có hơn tự quận. Thời gian 3 năm, không tính là ngắn. Điền Thanh Vân dọc theo đường đi cõi Như Đại Thánh, vừa đi vừa nghỉ, hao tốn nửa tháng thời gian mới được tự quận. Lại tốn một ngày thời gian, mới dò xét được yến tu nhà chỗ. Giữa trưa, rộng lớn trên đường, Điền Thanh Vân Đại Thánh tự tại, Hồ Tinh Tinh nằm trên vai của hắn ngủ say, nhưng thỉnh thoảng lỗ thai nhỏ lắc một cái, hiển nhiên là tại lắng nghe sáu phương động tĩnh, Điền Thanh Vân nhìn về phía hai bên đường rột lúa, cảm khái một tiếng nói, khá lắm Điền Viên Phong Quang. Khoảng cách Vũ Dương quận chừng hơn 1000 nhặm. Nếu như là đơn thuần tránh né truy sát, ngược lại là nơi tốt. Tránh ra. Cục cục cục. Đô nhiên, tiếng võ ngựa rồn rập, cùng hung ác tiếng hò hét vang lên. Hồ Tinh Tinh mở mắt, bốn cái chân nhỏ chân di chuyển nhanh chóng, thay đổi cơ thể nhìn về phía hậu phương Điền Thanh Vân quay đầu nhìn lại, thì thấy mấy chục kỵ lao vụt tới. Kỵ sĩ trên ngựa thanh nhất sắc áo đen bội đao có thể là cái nào đó giang hồ thế lực Điển thanh vân cũng sẽ không luông chiều người bên ngoài, cười nói, đại lộ này chẳng lẽ là của nhà người sao? Người đi được." Tiểu gia liền đi lê bớm. Tiểu gia lệch tại giữa lộ đi. Người chờ sao?" Nói xong, điện thanh vân còn chỉ Huy Ngưu đại thánh, hướng về giữa đường mà đi. Các đại hán áo đen hai mắt nhìn nhau một cái, cũng là lộ ra sắc mặt giận dữ. Tiểu tử này rõ ràng là đang tìm cớ. Chương 73: Yến gia khôn cục. Chương 73: Yến gia khôn cục. Các đại hán áo đen lửa giận, giống như bị rót một chậu nước lạnh, tắt sạch sẽ. Tiểu hài này nhìn từ xa là trẻ con, gần nhìn "Là một thân khí tức thâm bất khả trắc." Các đại hán áo đen người đổ mồ hôi lạnh. Cầm đầu mặt chữ điền hán tử, thầm nghĩ trong lòng, trên danh hồ, quả nhiên là tiểu hài khó cho ta. Hắn hậu tiên lục trọng tu vi, căn bản cảm giác không ra điền thanh vân tự lực, nhưng ít ra có thất trọng. Cho dù là hậu tiên thất trọng, chỉ cần không phải trên tay công phu quá kém, cũng có thể giết sạch tất cả mọi người bọn họ. Các đại hán áo đen không nói tiếng nào tách ra hai bên, từ điền thanh vân bên cạnh lao vụn vụt mà qua, rất có chạy trối chết chật vật hình dáng điền thanh vân cười lạnh một tiếng, hai tay chống mạnh nói, "Dừng lại." Các đại hán áo đen lúc này sợ vỡ mật, nhưng không dám không nghe theo đành phải rìm ngựa dừng lại tiền bối có gì chỉ giáo. Mặt chữ Điền Đại Hán quay đầu ngựa lại, cố tự trấn định, ôn quyền 10 phần khiêm cũng đã ăn cướp. Mỗi người một khỏa luyện thể đan, bằng không toàn bộ tiền. Điền Thanh Vân rút ra bên hông uống huyết đao, khí thế hung hăng nói đại hán mặt vung mồ hôi lạnh rơi xuống, nghĩ một hồi sau, thận trọng nói, "Tiền bối, chúng ta chẳng qua là hô một tiếng." "Tránh ra." "Không đến mức trả giá một khỏa luyện thể đan đánh đổi a. Các ngươi nhìn ta không dễ trọng, mới chỉ quát to một tiếng tránh ra. Nếu như ta là thông thường đứa trăn châu em bé, có phải hay không giơ ngựa gọi. Thu các ngươi một khỏa luyện thể đan quá mức sao?" Lại nói cũng làm cho các người ghi nhớ thật lâu. Đi ra ngoài bên ngoài, hòa khí sinh tải. Đừng nghĩ vào chính mình nhiều người, có mấy phần bản sự, liền năng ngược, yêu ngũ hát lục. Điển Thanh Vân chừng mắt nói anh anh anh. Hồ Tinh tinh cáo mượn oai hùng, nhe răng kêu án cướp, án cướp. Như đại thánh là trung thực em bé, ngu ngơ đứng bất động cả lắm. Tiểu tử này là chúng ta con jun trong bụng sao? Các đại hán áo đen thầm nghĩ trong lòng. Nếu là Điển Thanh Vân là phổ thông đứa trăm châu, bọn hắn đúng là một roi chào hỏi đương nhiên. Đây là không thể thừa nhận đại hán mặt vuông tranh luận nói, đây hoàn toàn là tiền bối ngờ tới. Chúng ta làm sao có thể dùng roi gọi một cái đứa trăm châu? Điền Thanh Vân liếc mắt nở nụ cười, tiếp đó tay phải vùng nào, dao quang lóe lên một cái rồi biến mất, đại hán mặt vông cái gì cũng không thấy rõ, liền cảm giác ra đầu mắt lạnh, duỗi tay lần mò, hãi nhiên phát hiện mình đỉnh đầu trọc. Hắn cũng không còn dám trong lòng còn có may mắn, kiểm lại một chút nhân số phe ta, lại góp nhặt đối ứng luyện thể đan, giao cho Điền Thanh Vân, cung kính hữu lên nói, xin tiền bối vui vẻ nhận. Ân. Điền Thanh Vân lúc này mới hài lòng, rất là lênh lẹ nhận luyện thể đan. Tiếp đó hắn hiếu kỳ nói, các ngươi vội vội vàng vàng như thế, muốn đi đâu? Tiền bối không biết. Đại hán mặt vông sững sốt một chút nguyên bản hắn cho là Điền thanh vân mục đích giống như bọn hắn ta cũng không phải thần tiên, có thể biết trước. Ta làm sao sẽ biết?" Điền Thanh Vân giận dữ nói. Gia hòa này, nói chuyện thực sự là không hiểu thấu a đại hán mặt vương giật mình một cái, liền vội vàng giải thích, là như vậy. Phía trước chính là yến gia thủy tạ sơn trang. Gần nhất nghe đồn yến gia được một cái bảo bối khó lường, hấp dẫn rất nhiều lưu quỷ xà thần, nhân vật giang hồ đi tới vây công. Chúng ta hiếu kỳ, muốn đi xem náo nhiệt." Điền Thanh Vân sững sốt một chút, tiếp đó lại là không tin, cười lạnh nói, "Các ngươi cũng nghĩ cơ à? Nói đi." Điển Thanh Vân vươn tay ra, nói, "Cái kia yến gia cùng ta có duyên." các người vậy mà muốn đánh cướp tiến ra, mỗi người hai khỏa luyện thể đan, tiếp đó lăn. Đại hán mặt vương ra mặt lắp một cái, trận to hai mắt, lại là luyện thể đan. Mặc dù chúng ta Hắc Long bang đái ngộ phong phú, nhưng mỗi người ba viên luyện thể đan, lại là đại suất huyết. Lại nói, ta đều nói đi xem náo nhiệt. Mặc dù ta nói dối, vô luận đại hán mặt vương cỡ nào không tình nguyện, cỡ nào muốn quất suất đau tới, hét lớn một tiếng. Muốn tiền không có, muốn mạng có một đầu, nhưng hắn cuối cùng vẫn là cắn răng một cái, lại vơ vét đồng bạn một phen, góp đủ luyện thể đan số lượng, giao cho Điền Thanh vân. Xong việc sau, hắn không nói hai lời khống chế tuấn mã. Xuất linh hắc long bang huynh đệ quấn xéo rồi Điền Thanh Vân đem ăn cướp tới tay Luyện Thể Đan, trước tiên Vân cho Hồ Tình Tình, Như Đại Thánh một người một khỏa, chính mình cũng ăn một khỏa, đem còn lại thu lại ta đuổi đến tốt thời điểm. Điền Thanh Vân nheo mắt lại nở nụ cười, vỗ nhẹ Như Đại Thánh đầu, ngâm nga sân ca, hướng về Yến Gia Thủy Tạ Sơn trang mà đi. Hắn đối với Yến gia được bảo bối gì, nội tâm còn nghi vấn đây nếu là Yến gia cựu gia giải tin tức đâu. Trên giang hồ, loại chuyện này chỗ nào cũng có. Nhưng mà nhân vật giang hồ đều là vì tên là lợi, coi như tin đồn thất thiệt sự tình, cũng muốn thử một lần. Mặc kệ Yến gia có phải hay không có bà bối. Chuyện này Hắn đều phải quản một chút lão ca a lão ca. Ai kêu chúng ta là anh em đâu? Người nhà của ngươi, chính là ta người nhà. Điển Thanh Vân đưa tay sờ sờ sau thắt lưng, thuộc về Yến Tu túi thở dài một hơi đạo chín. Yến gia. Thủy Tạ Sơn trang tọa lạc tại Tĩnh Tư bên hồ, sơn trang chiếm diện tích rộng lớn, nội bộ nhiều loại cây liễu, cho nên cũng cứ gọi cây liễu sơn trang. Yến gia tại tụ quận, cũng không phải là tiểu môn tiểu hộ. Rất có danh vọng thực lực, thuộc về địa đầu xá nhất lưu. Mặc dù gia chủ Thiết Trưởng vô địch tiên tu, một mực lang thang bên ngoài, nhưng dựa vào Yến gia nội tình, Yến gia sinh hoạt một mực tương đối dễ chịu nhưng làm sao tính được số trời? Bây giờ trên giang hồ nghe đồn, Yến tu tại một lần trong chém giết, chết ở túi y điệp trong tay. Tượng quận bên trong lại nghe đồn, Yến ra được khó lường bà bối, đang âm thầm góp nhặt thực lực, chờ đợi thời cơ chín muồi, liền chế bá tượng quận, trở thành bá chủ. Hấp dẫn rất nhiều lưu quỷ xà thần, nhân vật giang hồ, dù đã tại phụ cận thủy Tạ Sơn Trang, lúc nào cũng có thể nhào tới, đem yến gia xé thành mảnh nhỏ. Thủy Tạ Sơn Trang bầu trời, trời u ám. Nhà chính. Dưới tình huống yến tu tại bên ngoài, yến tu trưởng tử Yến Nguyên thuần ngồi ở chủ vị, chủ trì đại cuộc. Phía dưới nhưng là yến gia nhân vật trọng yếu có người lộ ra vẻ giận dữ, khí tức oanh liệt. có người cảm giác sâu sắc sợ hãi, mười phần bất an đáng giận a. tiến nguyên thuần bàn tay vỗ bên cạnh bàn trà, thật dây trên bàn trà lập tức xuất hiện một cái thủ trưởng ấn. tiến tu danh xưng thiết quyền vô địch, hắn thân là trưởng tử, một thân bản sự cũng ở đây, song trưởng bên trên cái gì ta hiến ra được bảo bối, tất cả đều là lời nói vô căn cứ, là có người muốn thừa dịp phụ thân ta tung tích không rõ, cố ý tung tin đồ nhảm. diệt ta tiến ra, tiến nguyên thuần giận không tìm được, lỡ tiếng nói nguyên nhân cũng không trọng yếu, trọng yếu là thế nào giải quyết, gia chủ rốt cuộc có phải là thật sự hay không không còn phải phái người đi xác nhận tin tức. Nếu như gia chủ còn sống, chúng ta yến gia liền ngã không được. Có người nói đáng giận a nhà chúng ta tại tượng quận kinh doanh nhiều năm, thương ngày cũng là trọng nghĩa khinh tài, mười phần nghĩa khí, cùng rất nhiều người cùng thế ra giao hảo. Bây giờ tốt, nhà chúng ta gặp rủi ro, thướng bọn hắn cầu viện, lại ngay cả một người đều không mời nổi. Đến cùng là nhà chúng ta làm người thất bại, vẫn là thói đời nóng lạnh. Trên đời này không có người tốt, có người vừa phẫn nộ, vừa thương xót lạnh đạo. Chương 74. Hàn Giang câu khách. Chương 74 Hàn Giang câu khách. Yến gia đám người đều trầm mặt xuống, Yến gia là người, đương nhiên không có vấn đề. Nhưng mà sinh tử tồn vong thời điểm, không ai giúp nắm tay. Chẳng lẽ cũng chỉ là thói đời nóng lạnh sao? Có lẽ là Yến gia có chỗ nào làm không đủ. Tỷ Như nói mù mắt, giao hảo người toàn bộ đều là lương bạc gia hỏa ai. Tiễn Nguyên thuần thở dài một tiếng, lắc đầu nói, quên đi thôi. Tính toán những thứ này không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mấu chốt chính là, như thế nào trải qua nguy nan. Dừng một chút, Yến Nguyên thuần lại nói, phụ thân ta tình huống, ta đã phái người đi Vũ Dương quận hỏi dò, chỉ là dựa theo tình huống hiện tại phát triển chỉ sợ ta phụ thân coi như còn sống, cũng là nước xa không cứu được lửa gần. Tiến gia tất cả mọi người trầm mặt lại đúng vậy, a coi như Yến Tu phải đến tin tức, cũng không chạy trở lại chẳng lẽ? Tiến gia thật muốn tại trong tay của chúng ta, tại chúng ta thế hệ này diệt vong sao? Tiến Nguyên Thuần một vị bá phụ, tóc trắng xóa, răng đều nhanh rơi sạch, trong mắt chứa đầy nước mắt, nước nở nói. Tiến gia tất cả mọi người là cúi đầu, có nhân song quyền nắm chặt, có người lộ ra vẻ giận dữ, cũng là rất không cam tâm. Đông nhiên, Tiến Nguyên Thuần đứng lên, ánh mắt sáng ngời, chỉ địa hưu thanh nói, không có cách nào. Trên đời này nơi nào có trưởng thịnh không suy thế gia? Giang Hồ này bên trên, bất quá là ngươi phương Hà thôi, ta đang chẳng tu la chẳng mà thôi. Nếu như Yến gia nhất định diệt vong vậy liền để nó diệt vong á chỉ là chúng ta Yến gia nam nhân, cho dù là chết, cũng muốn oanh oanh liệt liệt chết trận, mặc kệ là ai. Đại chiến một trận a." Yến Nguyên Thuần mà nói, tựa như lôi âm đang lúc mọi người trong thai nội tung. Có người sinh ra cậu mình, trong lúc nhất thời cảm xúc bành trướng, chiến ý tăng vọt. Có người lại là sợ hãi không thôi, sắc mặt tái nhợt gục đầu xuống tới, thân thể run rẩy không ngừng. Yến Nguyên Thuần lại là mặc kệ, lập tức để cho người ta tiếp truyền lệnh, để cho Yến gia tộc nhân, gian chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, cá chết lưới rách để cho hiến gia nước uyển, hai tử chuẩn bị sẵn sàng. Nếu quả thật đến diệt vong thời điểm, tự mình đạo thủ, miễn cho bị người nhục nhã đúng lúc này, có đeo đao dao gian nô từ bên ngoài xông vào, không lưng bẩm báo nói, đại công tử, có người tự xưng là Hàn Giang Câu Tẩu đệ tử người, tên là Trương đại ngụy, bên ngoài cầu kiến. Nghe xong cái tên này, tiến ra tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh, tiếp đó lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hàn Giang Câu Tẩu, là tượng bên trong một vị vừa chính vừa tà lao tiền bối. Hậu Thiên Cửu Trọng Đỉnh phong tu vi, giỏi dùng kiếm thương. thương pháp đại khai đại hợp, 10 phần cường hãn mà bây giờ yến gia cao thủ mạnh nhất chính là yến nguyên thuần hậu thiên thất trọng tu vi đừng nói là yến nguyên thuần liền xem như yến tu trở về cũng là ngăn không được hàn giang câu tẩu a nói cái gì liều chết một trận chiến vang vang liệt liệt chỉ là một cái hàn giang câu tẩu là có thể đem bọn hắn yến gia cả nhà dứt sạch làm sao đây yến gia đám người vừa mới lên chiến ý hóa thành tuyệt vọng bị thương thế giới này không có hy vọng để nó hủy diệt ta yến nguyên thuần còn khá một chút nhưng cũng là sắc mặt tái nhợt một đôi tay không không cầm được run dậy một lát sau hắn mới cường tự lấy lại bình tĩnh nói cho mời là đeo đao gian nô lên tiếng quay người đi xuống một lát sau một cái người mặc thanh bảo dài có mấy phần xinh đẹp cử chỉ khinh bạc người thanh niên từ bên ngoài đi đến hắn trước tiên dùng ánh mắt kinh miệt nhìn lướt qua yến gia đám người yến gia rất nhiều người đều cảm thấy mất tự nhiên quay đầu đi trương đại ngụy ánh mắt càng ngày càng kinh miệt, nói năng tùy tiện đối với yến nguyên thuần một chắp tay nói hàn giang câu tẩu đại đệ tử trương đại ngụy gặp qua yến gia chủ yến nguyên thuần còn không phải gia chủ nhưng lúc này tính toán cái này không có ý nghĩa yến nguyên thuần một úp quyền nói trương đệ ai là ngươi minh đệ trương đại ngụy mở trừng hai mắt lại là chở mặt đạo yến nguyên thuần giận dữ. Trên chán hiện ra gân sinh tới, nhưng rất nhanh hắn liền cố nhịn xuống. Hắn hít vào một hơi thật sâu, đổi lối sưng hô. Ôn Quyền nói: Trương Tiên Sinh, ư? Vậy thì đúng rồi. Trương Đại Ngụy mặt mũi ra ra, rất là hài lòng nói ta đây. Phụng sư mệnh mà đến. Bây giờ trên giang hồ nghe đồn Yến ra được bảo bối, nhưng cụ thể là bảo bối gì, thuyết pháp lại là đủ loại. Gia sư rất hiếu kỳ, điều động ta tới, hướng Yến Gia chủ thỉnh giáo, đến cùng là bảo bối gì? Mà vô luận bảo bối gì, chỉ cần Yến Gia chủ đem bảo bối hiến tặng cho gia sư. Gia sư nguyện ý đứng ra trợ giúp Yến Gia vượt qua nan quan. Yến Gia chủ. Còn xin mau mau quyết đoán, bằng không qua cái thôn này liền không có cái tiệm này. trương đại ngụy ngửa đầu lên, phảng phất là bố thí tầm thường nói, hàn giang câu tẩu vừa chính vừa tà, nói cái gì giúp tiến ra vượt qua nan quan, còn không phải tham lam quậy phá. tiến nguyên thuần tâm bên trong cười lạnh, nhưng không dám đắc tội, chỉ có thể đứng lên ôm quyền đối với trương đại ngụy bái tam bái, rất là ăn nói khép nếp nói, dễ gọi trương tiên sinh biết. cái này tiến ra được bảo bối sự tình hoàn toàn là lời nói vô căn cứ, nếu là trương tiên sinh không tin, có thể động thủ tìm kiếm ta thủy tạ sơn trang trên dưới, thậm chí đào sâu ba thước cũng được. mà nếu như hàn giang câu tẩu có thể giúp chúng ta yến gia vượt qua na quan ta nguyện ý dâng lên hiến gia toàn bộ tài sản trương đại ngụy lại là không tin cười lạnh nói trên đời này nơi nào sẽ có rảnh huyện tới gió nhiều người như vậy nói có cái mũi có mắt người yến gia nếu là không có bảo bối làm sao có thể nói gì để cho ta siêu? người yến gia nếu là đem bảo bối đặt ở bên ngoài đâu ta coi như đem thủy tạ sơn trang bay lên nút sấp cũng là không tìm được thôi thôi đã ngươi không muốn dâng lên bảo bối ta cũng không miễn cưỡng lần này trở về gặp sư phụ cáo tử nói xong trương đại ngụy hướng về yến nguyên thuần một ô quyền dứt khoát quay người đi, Tiễn Nguyên Thuần thấy thế cũng không có ngăn cản, yên lặng nhìn xem Trương Đại Ngụy rời đi. Tiếp đó, hắn ngồi trở về, ngẩng đầu nhìn về phía Yến Gia đám người, trầm giọng nói, sự tình đến trình độ này, Yến Gia đã lại không thoát khỏi may mắn khả năng. Chư Vị thúc bá, huynh đệ, con cháu, chúng ta cùng một chỗ trung phó u minh a. Có người trầm mặc, có người sợ hai đến tận đỉnh, có người nổ khí tràn đầy, chuẩn bị làm ngoan cố chống cự anh anh anh muốn. Thủy Tạ bên trong sơn trang nữ quyến nhưng là nước nợ khóc đứng lên, dẫn đến tuổi nhỏ bọn nhỏ cũng là khóc lên, không cứu nổi. Thủy Tạ sơn trang, Yến Gia không cứu được một con đường chết. Tiễn Nguyên Tuần mấy người yến ra mọi người tại trong hành lang, ngồi bất động nửa canh giờ, giống như là đang chờ chết. Nào chỉ là một ngày bằng một năm, một hít một thở cũng là dày vỏ. Đông nhiên, một vị áo đen gian nô xông vào, sợ hãi bẩm bảo nói, "Đại công tử." Rất nhiều nhân vật giang hồ tụ tập lại, đem thủy tạ sơn trang bao vây. Tiễn ra mặt của mọi người ra cũng là lắc một cái, có người ngồi không yên té lăn trên đất, tự lầm bẩm, xong, toàn bộ xong. Tiễn Nguyên Tuần hít vào một hơi thật sâu, trầm giọng nói, "Giống tiểu gì? cũng đứng đứng lên, cùng bọn hắn liều mạng." Chương 75. Ở đâu ra tiểu hải? Trương Bảy ở đâu ra Tiểu Hải, Thủy Tạ Sơn Trang quá lớn, Yến Gia nhân thủ tương đối phân tán, Yến Nguyên Thuần để cho người ta tập kết tất cả tộc nhân, gian ô ở tiền viện, hội vũ nghệ, cho dù là hậu thiên nhất trọng đều cầm đao trên thương trận, phụ nữ trẻ em dự bị đầu dược, nếu như bại liền uống thuốc tự vận, làm xong lời rách cá chết chuẩn bị sau đó, Yến Nguyên Thuần xuất lịnh Yến Gia các cao thủ đi tới Thủy Tạ cửa Sơn Trang miệng, cứ việc có chuẩn bị tâm lý, nhưng mà Yến Nguyên Thuần cùng Yến Gia cao thủ nhìn qua phía trước Đông Nghị đám người vẫn là ra mặt lắp một cái, thực sự lang luyu quỷ xà thần tề tụ một đường, cái gì Tam Giáo Cựu Lưu đều có ngoại trừ Hàn Giang, Câu Tẩu còn có Bích Thủy Kiếm Khách Tào vô lễ, Long xà Đao Đao Vương Hổ Thành mấy người Đông đảo Hậu Thiên bắt trọng cao thủ tùy tiện kéo ra ngoài một cái cũng có thể nghiền ép Tiến Nguyên Thuần. Tiến Nguyên Thuần hít vào một hơi thật sâu, tiến lên một bước nói với mọi người: chư Vị, Chư Vị cũng là tượng quận bên trong có danh tiếng hảo thủ, có thể đại giá quang lâm ta thủy tạ sơn trang, thực sự là đồng tất sinh huy. Tiến Nguyên Thuần, ngươi không cần giả mù xa mưa nói những lời này. Chúng ta ý đồ đến, ngươi so với ai khác đều biết. Mau đưa bảo bối giao ra. Vàng không chúng ta huyết tẩy ngươi thủy tạ sơn trang. Có người kêu gào đạo không tệ. Nghe nói bảo bối của ngươi có thể khiến phụ nhân thanh xuân mãi mãi, giá trị và kim. Ta như thế nào nghe nói là có thể kéo dài tăng thêm nội lực. Có người nghị luận ẩm ý có người nhưng là thờ ơ lại nhàn. Sự kiện lần này gây rất lớn, hấp dẫn rất nhiều vừa chính vừa tà nhân vật giang hồ, tụ tập tại Thủy Tạ Sơn trang bên ngoài. Có người tin tưởng yến gia thật có bảo bối, có người không tin, nhưng nghĩ đến một chút náo nhiệt. Yến gia thế nhưng là đại gia tộc, Thủy Tạ bên trong sơn trang tài phú hết sức kinh người. Nếu là có thể đem biến ra cướp sạch, cũng có thể kiếm một chiến canh cái này gọi là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của muốn gắn tội cho người khác sợ gì không có lý do. Ta Yến Nguyên Thuyên rõ ràng rành nói cho các ngươi biết, ta Yến ra không có cái gì bà bối, cũng là cựu nhân tung tin đồn nhảm mà thôi. Ta cũng biết ta bây giờ là trăm miệng có cãi, nhưng có một câu nói, ta tin tưởng các ngươi nhất định là tin. Yến Nguyên tuần lộ ra sâm nhiên chi sắc, phảng phất giống như giã thu ánh mắt, quét mắt một mắt mọi người tại đây, lạnh như băng nói, ta Yến ra không phải quả hờ mềm. Các ngươi muốn diệt tiến ra có một số người liền muốn suy nghĩ một chút, có phải hay không có thể còn sống trở về? Tại chỗ nhân vật giang hồ thành phần phức tạp một chút tu vi thấp nghe vậy cũng là ra đầu mắt lạnh, biểu lộ trở nên có chút mất tự nhiên. nhưng tu vi cao, lại căn bản không quan tâm yến nguyên thuần uy hiếp. long xà đao đao vương hổ thành âm chắc chắn nói, yến nguyên thuần, ngươi cũng không tránh khỏi quá để ý mình. lấy ngươi yến ra thực lực, ta một người liền có thể tiêu diệt. yến nguyên thuần ánh mắt ngưng lại, tiếp đó hai tay quanh nâng tại trước ngực, thôi động trong đan điện lực, một thân áo bảo không gió mà bay. trầm giọng nói, đến đây đi, tới lấy ta thủ cấp a. ha ha, vương hổ thành cười ha ha, rút ra bên hông long xà đao, nâng tại trước ngực cái này long xà đao bộ dáng nhìn chỉ là một thanh thông thường đao súng dày nhưng mà một mặt điêu long một mặt điêu xà long xà bên trên ẩn ẩn nở rộ huyết quang hiện ra hung lệ bắt trọng đối với thất trọng yến nguyên thuần chết chắc chờ sau đó cùng tiến lên đem yến gia cướp sạch không còn một nỗ một số người thấy cảnh này nhất thời hưng phấn rất có an ý nhìn một chút lẫn nhau lộ ra vẻ tham lam thật náo nhiệt ta là ai ở đây dựng sân khấu kịch hát hí khúc sao nhường một chút nhường một chút ta thích nhất xem kịch một người thiếu niên âm thanh vang lên tràn đầy tràn đầy phấn khởi ngay sau đó nhân vật giang hồ nhóm chỉ cảm thấy sau lưng căng thẳng giống như bị đồ vật gì chĩa vào. Rất nhiều người cũng là không tự chủ được hướng về hai bên ngã xuống, kế theo thế chó đớp tức người nào. Khí lực thật lớn. Là ai tới? Cái này biến cố lập tức dẫn tới tất cả mọi người gãy mắt, bao quát chuẩn bị giết người thủ mệnh Long Xà Đao Vương Vương hổ Thành, cùng với chuẩn bị liễu chết tiến nguyên thuần Tiếp đó tất cả mọi người đều là ánh mắt ngưng lại, lộ ra vẻ kinh hãi. Một bên Hàn Giang Câu Tẩu trong mắt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất, trầm giọng nói, thật là lợi hại tiểu hài. Tuổi còn nhỏ, liền đã hậu thiên cửu trọng. Không đúng, cũng có khả năng là cái nào lao quái vật. Bởi vì nguyên nhân nào đó mà một mực duy trì bộ dáng thiếu niên. Hàn Giang Câu tẩu một đầu tóc bạc, tướng mạo thu kịch, thân hình cao lớn, nhìn quanh ở giữa, đều là lao tử là thiên vương lão tử khí thế, xem xét liền biết không dễ trêu đệ tử của hắn trương đại ngụy, cầm trong tay một cây có người cao thiết thương, đứng hầu ở bên. Người tới chính là Điển Thanh Vân. Hắn một bộ thanh bào dáng vẻ hào sảng, trái trên lưng cắm lô vương kiếm, eo phải bên trên cắm thiên hạt chân nhân trường kiếm, tay phải cầm uống huyết đao gánh tại đầu vai, một bộ ta rất hiếu kỳ bộ dáng. Ngồi xuống như đại thánh, thần tuấn vô cùng, chủ yếu còn rất sạch sẽ. Bình thường châu nước lớn, đầy người cũng là bùn, nhìn xem bất bên trái trên bờ vai, đứng thuần trắng không có tạm ma hổ tinh tinh, nàng mở to một đôi mắt to như nước trong eo, vẩy vẩy rối bù cái đuôi, cũng là học theo. một bộ ta rất hiếu kỳ biểu lộ điển thanh vân hậu thiên cửu trọng tu vi quá cao, có người chỉ cảm thấy thâm bất khả chắc, có người thì có thể đại khái cảm giác được điển thanh vân tu vi, chỉ có hàn giang câu đầu mới có thể một ngụm nói ra điển thanh vân tu vi. rất nhiều người hít vào một ngụm khí lạnh, nhao nhau lui về phía sau mấy bước. vô luận tiểu hài này thật sự tiểu hài là vẫn là cái nào đó lao quái vật hậu thiên cửu trọng. Thật là không dễ chọc Điển Thanh Vân tại Vũ Dương quận danh tiếng, đó là mọi người đều biết, như lại thánh, Hồ Tinh Tinh lại nổi bật như vậy. Nhưng đi tới nơi này ngoài ngàn giặm tự quận, lại là không ai biết hắn Điển Thanh Vân nhãn tình sáng lên, nhìn Hàn Giang Câu Đẩu, thổ tức nói, lao đệ kiến thức không tầm thường. Ta hồi nhỏ trắng trắng mập mập thật bình thường, dài đến bộ dáng này thời điểm, liền không lại trưởng thành. Cái này tuế nguyệt như thoi đưa, trong chốc mắt đã hơn 80 năm, ta vẫn bộ dáng thiếu niên. Nhân vật hồ nhóm hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này lao yêu quái nhìn 13, 14 tuổi tướng mạo, qua hơn 80 năm, đây chẳng phải là có trên trăm tuổi. Hậu Thiên Cựu Trọng Tu Vi có thể sống đến trên trăm tuổi không nói là phượng mao lần giác, cũng là hiếm thấy. Bất quá ngược lại trên trăm tuổi nắm giữ Hậu Thiên Cựu Trọng Tu Vi này liền bình thường, nếu là mười mấy tuổi liền có Hậu Thiên Cựu Trọng Tu Vi gọi là không bình thường. Hàn Giang Câu Tẩu gật đầu một cái, một bộ không ngoài sở liệu dáng vẻ, nhưng hắn vẫn cũng không có tiếp điển thanh vân mà nói, chỉ là hai tay ôm ngực vẫn là lao tử là thiên vương lão tử khí thế. Thật là một cái mũi vểnh lên trời xem người, hết sức như bức điền thanh vân cũng không thèm để ý, nhìn chung quanh một chút, thở dài, thì ra không phải dựng đại hát hí khúc ca trắng vui vẻ. Tiếp đó hắn lại hiếu kỳ nói: "Các ngươi đang làm gì?" Nói đi, Điền Thanh Vân ánh mắt rơi vào yến nguyên thuần trên thân, trong mắt đều là ý cười. Tiểu tử này vừa nhìn liền biết là yến tu nhi tử, không sai biệt lắm là trong một cái mô hình in ra bộ dáng. Còn tốt, còn tốt đuổi kịp. Nếu là đến chậm một bước, nhưng là có lỗi với yến tu. Chương 76: Một đao bình định yêu ma quỷ quái. Chương 76: Một đao bình định yêu ma quỷ quái. Song Vương Nhân Mã cũng là sướng sở, tiếp đó ngẩng đầu tưởng tận xem xét Điền Thanh Vân mặt. Cái này lao yêu quái là thật đốc, vẫn là bán đốc. Chuyện này, tựa còn trên giang hồ mọi người đều biết, hắn không biết. Nhưng mà tất cả mọi người không dám mở miệng nói tiếp. Rất nhiều người quay đầu nhìn về phía Hàn Giang Câu Tẩu. Hàn Giang Câu Tẩu nheo mắt lại, trên dưới dò xét Điền Thanh Vân, nói, "Lão ca hà tất biết rõ còn cố hỏi. Ta nơi nào biết còn hỏi, ta thật không biết ta. Điền Thanh Vân một mặt vô tội nói. Hàn Giang Câu Tẩu một mặt hồ nghi, trong lúc nhất thời cũng không hiểu, Điền Thanh Vân đến cùng là giả ngây giả dại, hay là thật không biết chuyện, nhưng cũng có khả năng là thực sự không biết chuyện. Nghĩ tới đây, Hàn Giang Câu Tẩu vẫn là giải thích nói, gần nhất trên giang hồ nghe đồn. Thủy Tạ Sơn trang yến ra lấy được một loại bảo vật nhưng đến cùng là bảo vật gì nhưng không ai nói rõ ràng thập phân thần bí chúng ta đang định giết vào yến gia tìm ra bà bối lao ca nếu đã tới vậy thì có lao ca một phần được bà bối chúng ta chia đều bích thủy kiếm khách tào vô lễ long xà đao vương thành mấy người hậu thiên bắt trọng cao thủ trong mắt tia sáng lóe lên một cái rồi biến mất lộ ra tức giận Khác tu vi thấp thì không có ý kiến cái này nguyên bản cũng là công bằng hàn giang câu tẩu tu vi cao hơn lại nguyện ý cùng điển thanh vân chia đều bảo bối điển thanh vân giận dữ mắng ai là ngươi lao ca ta điển thanh vân ra thế trong sạch đi phải đang ngồi đến thẳng nhưng không có một cái cường đạo huynh đệ, hoặc là bằng hữu. Nói đi, Điền Thanh Vân không để ý mọi người tại đây vẻ mặt nặng nhiên, khiêng uống huyết đao, hai chân đạp mạnh như đại thánh lưng bật lên, rơi vào Yến Nguyên thuần bên cạnh, nói, "Nguyên Lai là một đám cường đạo ăn cướp, trên đường gặp bất bình, rút đao tương trợ, ta Điền Thanh Vân giúp ngươi chẳng tử." Điền Thanh Vân thái độ, quả thực để cho người ta trợn mắt hồ muội. Yến Nguyên thuần đầu tiên là kinh hãi, tiếp đó đại hỉ, vội vàng ôm quyền hành lên nói, "Đa tạ tiền bối trợng nghĩa cứu, nếu như có thể đạo thoát đại nạn." Đạ. Ta Yến Nguyên thuần mượn ý vì nô tỷ tỷ, đời này phụng dưỡng tiền mối. Điền Thanh Vân hướng về hắn khoát tay hảo. Một kiện việc nhỏ, không cần để ý Hàn Giang Câu Tẩu giận dữ, vươn xuống ôm ở trước ngực hai tay, trong mắt Hàn mang lập lòe, nói: "Ngươi lão quỷ này có phải là có tật xấu hay không? Ngươi tất nhiên tự cho là thanh cao, không cùng chúng ta thông đồng làm bậy. Chính mình rời đi chính là nhất định phải xen vào việc của người khác. Ngươi thật coi chính mình hơn 100 tuổi lão có đầu, có thể thắng được ta." Nói đi, Hàn Giang Câu Tẩu từ đệ tử trong tay, lấy qua có người cao thiết thường, lắc một cái thân thường, đùa nghịch một cái thương hoa, mặt mũi tràn đầy sâm nhiên nhìn xem Điển Thanh Vân ha ha ha ha. Điển thanh Vân cất tiếng cười to, hết sức vui mừng ngươi lão quỷ này. Cười cái gì? Hàn Giang Câu Tẩu càng tức giận, hét lớn: "Ngươi cái này chim sáo đá, thật coi ta là trường trăm tuổi lao yêu quái a nói cho ngươi. Ta Điển Thanh Vân còn chưa đầy 18 đấy." Nói đi. Điển Thanh Vân trong mắt tinh mang lớp lõe, thôi động trong đan điền trong nhà Phật lực, thân thể nhoáng một cái, thẳng tắp hướng về phía trước mà đi, trong chớp mắt xuất hiện ở Hàn Giang Câu Tẩu trước mặt ánh đao màu vàng nóng, so bầu trời Thái Dương còn muốn chói mắt. Phật gia tử bi chi khí tràn ngập, nhưng lại cương mãnh lăng lệ, tản ra sát ý lạnh như băng đao thật là nhân Hàn Giang Câu Tẩu con ngươi co lại, nội tâm hiện ra vô biên vô tận sợ hãi, nhưng trên tay không có bất kỳ cái gì phản ứng một tiếng. Hàn Giang câu tẩu đầu người, giợi đi cơ thể, phóng lên trời, rơi vào trên mặt đất, lan đến đệ tử của hắn Trương Đại Ngụy dưới chân. Máu tươi từ miệng vết thương phun ra, phản phất suối máu. Chờ huyết phun tận, thi thể mới co quắp một cái, bổ nhào trên mặt đất điển thanh vân thu hồi uống huyết đao dọc tại trước mắt nhìn một chút, hết sức hài lòng. Một giọt máu cũng không có dính vào lão tặc. Ngươi tuổi đã cao sống đến trên thân chó đi. Bản sự không lớn, lại bày một tấm mặt tối, lão tử vô địch thiên hạ bộ dáng, không duyên cớ bị người hận. Lại nói, chỉ nửa bước đều bước vào quá tải, không tìm một cái chỗ an hưởng tuổi già, còn ra môn ăn cướp. Đáng đời ngươi chết oan chết uồng. Điền Thanh Vân lão khí hành thu hướng về phía thi thể, dạy dỗ một lần anh anh anh. Hồ Tinh Tinh siêu một tiếng, nhẹ tới Điền Thanh Vân trên bờ vai, dịu dít gật đầu. Thanh Vân nói cái gì cũng đúng, nhưng rất nhanh, Điền Thanh Vân liền quên đi chính mình lời mới vừa nói, tràn đầy phấn khởi ngồi sụm xuống, bắt đầu sở thi ân. Cái này thiết thương không tệ, hẳn là đáng ra không ít tiền ân. Không tệ, không tệ. Ngân phiếu một và lượng, luyện thể đan một số. À cái đồ chơi này tựa như là cái bà bối. Điền Thanh vân đem ngân phiếu, thiết thương luyện thể đan thả xuống, đem từ Hàn Giang câu tàu lực lục lội ra tới ngọc bội Lông đũa tại trước mắt mình quan sát, lông mày hơi nhíu đây là một cái hình vuông ngọc bội, lục sắc hơi hơi loài ánh sáng. Đỉnh chóp có một cái lỗ tròn, có thể mặc cắm dây nhỏ. Chính diện có một cái hình tròn điêu khắc, ở giữa có một cái lỗ khảm Điền Thanh Vân không biết cái đồ chơi này, nhưng bản năng cảm thấy là bảo bối anh anh. anh. Hồ Tinh Tinh hai mắt tỏa sáng, giữu dít kêu mười phần gấp rút, cái đuôi bỏ rơi phảng phất là đuôi chó ba mờ dạng, vui vẻ bay lên. Phải. Tinh Tinh định tính. Cái này nhất định là bảo bối. Hơn nữa Điền Thanh Vân đưa tay hướng trong ngực sờ mó, móc ra một cái hạt châu màu đen. Chính là vậy đối phó Thiên hạt chân nhân pháp bảo, tỷ châu lúc đó hắn nuốt vào bụng, về sau rửa sạch điển thanh vân đem cái này tị độc châu hướng về trong ngọc bội lô khảm vừa để xuống, vậy ma kín kẽ ở dưới con mắt mọi người, hai thứ này bảo bối toát ra hắc quang, lục quang, đan vào một chỗ, mười phần thần kỳ, nhưng rất nhanh tia sáng liền dập tắt, hiện lộ ra hạt châu màu đen, màu xanh lá cây ngọc bội điển thanh vân nhéo cả một cái, cảm giác cái đồ chơi này lại có chút bất đồng rồi, thực sự là kỳ diệu, cái đồ chơi này nguyên bản là nhất thể, thanh long đường tị độc châu, lao tặc này ngọc bội, chờ một chút nghiên cứu thêm một chút điển thanh vân đem ngọc đội nhét vào trong lực đem phiếu cùng luyện thể đan cho hồ tinh tinh. Thiết thương để ở một bên, ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt ác quỷ quái vật. Hắn thu hồi thái độ bất cần đời, giơ uống huyết đao điểm nhìn nói, coi như các ngươi số mệnh không tốt, gặp ta. Thiết trưởng vô địch tiến tu, đối với ta rất là chiếu cố. Ta kêu hắn một tiếng lao ca. Các ngươi đám gia hỏa này muốn diệt tiến ra cả nhà, hỏi trước hỏi một chút ta Điền Thanh Vân tay bên trong đao, có đáp ứng hay không? Long xà Đao Vương thành phản ứng cực nhanh, hai chân đạp lên mặt đất, người liền phóng lên trời, hướng về phương đông mà đi muốn đi. Điền Thanh Vân cười lạnh một tiếng, tốc độ càng nhanh, tựa như như chớp giật đuổi kịp tha ba. Vương Hổ Thành khẽ mắt liếc qua trông thấy, quát to một tiếng lại không chiếm được điện thanh vân nửa phần thương hại, đao quang chợt lóe lên, mới vừa rồi còn tiêu gào giết tiếng nguyên thuần long xà đao, trong chớp mắt đầu một nơi thân một nẻo đầu người cùng thi thể rơi xuống từ trên không, thê thảm vô cùng. tại chỗ ngưu quỷ xà thần lúc này mới phản ứng lại, cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, vạn phần hoảng sợ nhìn xem điện thanh vân, thì ra hắn thật là tiểu hải, mà lại là đáng sợ đến cực điểm tiểu hải. một đao liền giết hậu thiên cựu trọng đỉnh phong hàn giang câu tẩu, một đao nữa, lại giết cùng là đao khách long xà đao vương vương thành đao thật là nhanh, thật là ác của người. chương 77 bạo bối, chương 77 bạo bối ha ha ha giết thông khoái ba. Điền Thanh Vân cuồng tiếng một tiếng, rơi xuống từ trên không, vung vậy trong tay uốn huyết đao, dự định sử dụng một đấu một vạn, đại khai sát giới thúc phụ đại nhân xin dừng tay. Tiễn Nguyên thuần ra mặt lắc một cái, hét lớn ân. Điền Thanh Vân quay đầu lại, đối với hắn nháy mắt một cái. Đám này như quỷ xà thần, nhưng là muốn diệt cả nhà ngươi. Ngươi kêu ta dừng tay làm gì? Người kính ta một thước, ta mời người một trượng. Trái lại một dạng. Tại Điền Thanh Vân xem ra, đám người này muốn diệt tiến ra cả nhà, đương nhiên là giết sạch chuyện. Điền nguyên thuần giơ tay lên xoa xoa mồ hôi trên chán, phụ thân thực sự là thần nhân. Vậy mà kết giao đến dạng này một vị cứu tinh, cứu văn gia tộc Nguyên An. Nhưng cái này cứu tinh cũng quá sát phạt quả đoán một chút. Tại chỗ Ngưu Quỷ Sát Thần, khoảng chừng hơn mấy trăm người. Hắn muốn giết thông khoái, hẳn là có thể đánh chết một 200 người đơn giản sát thần. Yến Nguyên Tuần leo xong mồ hôi sau, giải thích nói, thúc phụ, cái này một số người cũng là tượng quận nhân vật giang hồ. Ngài giết thông khoái, bằng hữu của bọn hắn, người nhà, liền sẽ ghi hận ta đến, đến ra. Yến gia về sau còn muốn tại tượng quận đặt chân, không thể tụ địch quá nhiều. Yến Nguyên Thuần cũng hận không thể giết sạch cái này một số người, nhưng không thể giết Dĩ chính là xảy ra chuyện lớn lễ mề trầm trọng. Nhất gan nhu nhược, gây thù hằn nhiều thì thế nào? Phải biết địch nhân chính là trong lò rèn lửa than, tại lửa mạnh bị bọn phía dưới mới có thể luyện ra thép tốt. Gây thù hằn nhiều, ngươi yến gia không chừng càng ngày càng mà đấy. Điển Thanh Vân khinh bị liếc mắt nhìn yến nguyên thuần nhưng cũng từ bỏ động thủ, mọi người đều có chí khác nhau a Điển Thanh Vân đạm nghĩa, chưa hẳn thích hợp người bên ngoài, Điển Thanh Vân đem uống huyết đao đặt ở trên bờ vai, ngẩng đầu lên nhìn về phía đám người, nói, lời nói mới rồi, các ngươi đều nghe được. Nếu không phải là ta đại chất tử cầu tình, ta liền đại khai sát giới, giết người đầu quần quật. Phải nhớ kỹ phần ân tình này tất tất cả cút đi nhân vật giang hồ nhóm đều giống như bên trong định thân thuật không nút ních vạn phần hoàng sợ nhìn xem điền thanh vân gia hỏa này không phải đùa dối vừa rồi thật muốn động thủ giết sạch chúng ta sắc ý kia đơn giản lệnh tấu xương đau ý kia lăng lệ vô song quả thực là sát thần chờ phản ứng lại sau bọn hắn vừa cảm kích xấu hổ nhìn xem yến nguyên thuần đổi vị trí suy tính một chút nếu như đem bọn hắn đặt ở yến nguyên thuần trên thân có điền thanh vân loại này cường lực nhân vật che đậy nhất định sẽ cáo mượn oai hùng làm mưa làm gió tuyệt đối là không chịu lui về sau một bước trời cao biển rộng đa tạ yến gia chủ ân tình ta tạo vô lễ suốt đời khó quên. Về sau yến gia chủ có chỗ cần đến ta, cứ việc phái người tới tìm ta. Hậu Thiên bắt trọng bích thủy kiếm khách tạo vô lễ ôn quyền một tiếng, tiếp đó xài bước đi. Càng xa càng tốt đa tại yến gia chủ, đại nhân không chấp tiểu nhân. Đa tại yến gia chủ, những thứ này như quỷ xà thần nhóm cảm kích một phen sau, lập tức giải tán. Đúng lúc này, cơ thể của yến nguyên thuần nhói một cái, xông về phía trước, tay phải bay ra, ôm hận đánh về phía Hàn Giang, câu tẩu đệ tử trương đại ngụy hậu tâm phấp phấp một tiếng. Trương đại ngụy chỉ tới kịp quay đầu nhìn một chút, liền trúng yến nguyên thuần tiết trưởng, phun ra một ngụm máu tươi, bay ra ngoài xa một trượng. Không lúc nhích Điền Thanh Vân đầu lông mày nhướng một chút, khó hiểu nói: "Ngươi buông tha tất cả mọi người, vì cái gì đơn độc đập chết hắn?" Hắn là Hàn Giang Câu Tẩu đệ tử, chính là bị thuốc phụ giết cái kia chim sáo đá. Buông tha những người khác, đối với yến gia có chỗ tốt, buông tha người này, chỉ có thể vô cùng hậu họa, phải chạm thảo trừ can. Yến Nguyên tuần thu hồi tay phải, trầm giọng nói Điền Thanh Vân híp mắt, tính cách của người này rất phức tạp, ta không quá ưa thích, nhưng không thể không thừa nhận, gia hỏa này là một cái hợp cách nhất gia chi chủ Điền Thanh Vân nhún vai, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, lại cùng ta không được gì. Hắn kiêng uống huyết đau đi tới Long xả Đao Vương Hổ Thành bên cạnh ngồi xuống dở trò sở thi xong việc sau Điền Thanh Vân miết miệng cũng tạm được ca một chút luyện thể đan 5.000 lượng ngân phiếu một cái hào đao không có kinh hỉ phanh phanh phanh ba Tiễn Nguyên Thuần xuất linh yến ra mọi người đi tới Điền Thanh Vân trước mặt tiếp đó quỳ xuống Tiễn Nguyên Thuần dẫn đầu dập đầu 9 cái cái chắn đều chảy máu hắn trầm giọng nói đa tạ thúc phụ đại nhân trưởng nghĩa ra tay cứu vãn ta liếng ra đừng để y giống như ta mới vừa nói Tiễn Tu đối với ta rất chiếu cố ta tất nhiên nhìn thấy tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn Điền Thanh Vận khoát tay áo rất là thẳng thắn nói Yến Nguyên Thuần tâm bên trong khẽ động, đứng lên hỏi: "Thúc phụ đại nhân, gia phụ thật đã chết rồi sao?" Nét mặt của hắn rất là phức tạp, hai tay nắm chặt. Khẩn trương, sợ, nhưng lại muốn biết chân tướng ân. "Chết. Vẫn là ta để cho người ta chôn." "Ê, đây là di vật của hắn, vốn là nói là đưa cho ta, nhưng trong bên cạnh đồ vật, cũng là hắn tìm hiểu các ngươi yến gia nội công, trưởng pháp các loại tâm đắc. Ta suy nghĩ, vẫn là đem hắn giao cho các ngươi a." Điển Thanh Vân lấy ra yến tu túi tiền, ném cho Yến Nguyên Thuần lại đem yến tu mộ địa nói cho Yến Nguyên Thuần biểu lộ ngự khí mười phần nhẹ nhõm. Tuy nói lúc đó lao đầu thời điểm chết, hắn rất thương tâm. Nhưng người đi cũng nên nhìn về phía trước đám chìm tại trong quá khứ, không cách nào tự kềm chế. Không phải là phong cách của hắn. Nói đi, Điện Thanh Vân rút ra bên hông nô vương kiếm, Thiên Hạt chân nhân trường kiếm, cùng Hàn Giang Câu tẩu thiết thương đặt trùng một chỗ, sau đó đem Long xả đao cùng uống huyết đao cắm ở bên hông, nói, những binh khí này cũng không tệ. Ngươi nghĩ biện pháp bán chúng đi, tăng thêm ngân phiếu, giúp ta đổi thành luyện thể đan. Ta mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Làm cho ta cái gian phòng. Là. Tiên Nguyên tuần một nghe yến tu thật chết, không khỏi tâm thần hoảng hốt, nước mắt chảy xuống. Nghe xong Điền Thanh Vân lời nói sau đó, hắn lập tức bay sượt nước mắt, cùng tính hẳn là. Tiếp đó, hắn an bài một cái nữ tỷ dẫn Điền Thanh Vân đi tới phòng trọ cư trú. Sau khi vào phòng, Điền Thanh Vân khép cửa phòng lại. Vợ tới trước, lăn lên giường lớn ngồi xếp bằng xuống, hốt hốt thở ra một hơi, tràn đầy phấn khởi từ trong ngực lấy ra khối ngọc bội kia siêu một tiếng. Hồ Tinh Tinh theo sát hắn sau, nhảy lên giường, dương mắt đi xem ngọc bội Thanh Vân. Đây là đồ tốt. Hồ Tinh Tinh nói ta đương nhiên biết đây là đồ tốt, hơn nữa ai trong lòng ta biết rõ. Điền Thanh Vân cầm ngọc bội tại lòng bàn tay thưởng thức, tiếp đó đem nó thả lại ngực, ngồi xếp bằng xuống. Ngũ Tâm hướng thiên, vận chuyển đang điền trong nhà Phật lực. Ngọc bội kia là Hàn Giang Câu Tẩu ngọc bội cùng tị Độc Châu hợp hai là một. Tị Độc hẳn là nó kiến thức cơ bản công hiệu, mà vừa rồi Điền Thanh Vân phát hiện, cái đồ chơi này vậy mà có thể tăng cường công lực của mình. Quả nhiên, lúc hắn vận hành nội lực, nơi ngực sinh ra một chút xíu tinh khí, tiến vào trong cơ thể của hắn, lập tức bị trong nhà Phật lực thôn vệ. Thôn vệ một chút xíu tinh khí sau, hắn trong nhà Phật lực liền lớn mạnh một chút xíu, Điền Thanh mở mắt, lộ ra nét mừng. Tiến ra nơi nào có bảo bối gì? Khối ngọc bội này mới là bảo bối đấy. Bây giờ là của ta. Chương 78 Đệ nhất mỹ nhân. Chương 78 đệ nhất mỹ nhân tại trong lẽ thường. Nội lực nơi phát ra, ở chỗ tinh khí, ở chỗ nuốt ăn thị tu hành, hoặc ăn luyện thể đan các loại đan dược, nhưng cũng có không thường gặp đồ vật, có chút bảo bối hoặc ngậm vào trong miệng, hoặc thiếp thân để đặt, sẽ phóng xuất ra tinh khí, mở rộng chủ nhân nội lực điển thanh vân chưa từng gặp qua, nhưng nghe nói qua, mà mỗi một dạng loại này đồ vật chính là cái gọi là bảo bối. Bình thường có loại bảo bối này người đều biết giữ kín không nói ra, sợ bị người khác biết. Dù sao luyện thể đan là muốn bỏ tiền mua, là tài nguyên một loại, mà loại bảo bối này có thể liên tục không ngừng sinh ra tinh khí lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Người đã chết bảo bối còn tại, có thể truyền cho tử tôn muôn đời phát, phát. Cái này thực sự là phát. Điền Thanh Vân tán đi công lực, mở mắt, sờ tay vào ngực móc ra ngọc bội, con mắt tỏa sáng, hớn hở ra mặt để cho ta nhìn một chút, để cho ta nhìn một chút. Hồ Tinh Tinh không hiểu ra sao, vội vàng nô ra cái đầu nhỏ, khẽ cắn qua ngọc bội, đi đến góc giường nghiên cứu đi Điền Thanh Vân cũng không để ý nó, từ trên giường xuống, mở cửa phòng, gọi tới một cái nữ tỳ, làm một cây dây đỏ xuyên qua trên ngọc bội phương lỗ tròn, cẩn thận treo ở trên cổ, đem ngọc bội nhét vào trong váy áo. Tiền tài không để ra ngoài bà bối này phải cẩn thận giấu kỹ điển thanh vân lần này đi ra kỳ thực không có kế hoạch suy nghĩ nếu là gặp phải cơ duyên liền xông sáo một phen nộ sơn khai sơn gặp thủy vượt qua trong 3 năm nhất định đăng lâm đại tông sư đi tìm độc cô thiên kiếm vừa phân cao thấp cũng chia sinh tử kết thúc cân đoán bây giờ được bà bối tự nhiên muốn thật tốt tu luyện một phen hắn ngay tại yến gia ở lại tiến nguyên Tuần cùng người của yến gia đối với điển thanh vân ân cứu mạng cảm kích phế tặng tiến nguyên thuần sẽ sớm muộn tới điển thanh vân nơi ở thỉnh an phương diện sinh hoạt sự tình an bài thỏa đáng mặt khác Hắn cũng hoàn thành Điền Thanh Vân lời nhắn nhủ sự tình, đem binh khí, ngân phiếu đổi thành luyện thể đan. Tại đại lượng luyện thể đan cùng với thần kỳ ngọc đội gia trì, Điền Thanh Vân tu vi phi tốc tăng thêm. Sau một tháng, hắn thành công đăng lâm hậu tiên cựu trọng đỉnh phong. Trong đan điển cái kia truyền đến căng đau cảm giác, mỗi giờ mỗi khắc nhắc nhở lấy hắn, đăng lâm thập trọng đã không xa Điền Thanh Vân cũng dự định rời đi Điền Thanh Vân trong phòng ngủ Điền Thanh Vân nằm ở trên giường, vệnh lên chân bắt chéo, thành thơ tư thái. Hồ Tinh Tinh ngồi ở trên lồng ngực của hắn, thân thể co giò, vung lấy rối bù cái đuôi đáng thương như lại thánh, bên ngoài giữ cửa Điền Thanh Vân nói, chỗ này đợi không tệ, rất thoải mái nhưng ôn Nu hương, anh hùng, là nên rời đi cái này điên vui ổ, đi tìm Cơ duyên. Hồ Tinh Tinh không có mở mắt, vẫy đuôi tiếp tục ngủ gật. ngược lại ngươi đi nơi nào, ta cùng với Đại Thánh cũng đi nơi nào. Điền Thanh Vân lôi lệ phong hành, có ý tưởng liền biến thành hành động. ôm Hồ Tinh Tinh xuống giường, mở cửa phòng, đang định đi tìm Yến Nguyên Thuần cáo từ rời đi. nào biết được, Yến Nguyên Thuần lại đi tới, trong tay cầm một tấm mạ vàng thể mời, biểu lộ thập phần vi diệu. nhìn thấy Điền Thanh Vân đứng ở cửa, hắn hơi sững sờ, tiếp đó cung kính cong lưng hành lễ nói, thúc phụ. Thủy Nguyệt Tam gót sen pháp sư, phái người đưa tới thể mời, mời thúc phụ đi tới Thủy Nguyệt Tam tham gia linh trà đại hội thủy nguyệt tam chưa nghe nói qua nàng làm gì mời ta điền thanh vân méo cả một cái kỳ quái nói thủy nguyệt tam là tượng còn phía bắc một tòa am ni thập phần thần bí thủy nguyệt tam bên trong mọc ra một gốc thủy nguyệt linh cây trà nghe là trong trà cực phẩm còn có tăng thêm nội lực công hiệu nguyên bản ngoại nhân là không biết nhưng mà năm năm trước thủy nguyệt tam bên trong đống nhiên đi ra một vị gốc sen pháp sư lấy phật pháp tinh xảo chứa danh tại phương thốn quốc bên trong tuyên dương phật pháp gốc sen pháp sư hàng năm tại thủy nguyệt tam bên trong tổ chức linh trà đại hội mời thanh niên tài tuấn đi gặp ân vị này gốc sen pháp sư danh sưng phương thốn quốc đệ nhất mỹ nhân còn có nghe đồn vị này godsen pháp sư là một vị nào đó bồ tát chuyển thế điền thanh vân nghe hắn nói chuyện đem đầu lắc phảng phất chống lúc lắc tự như nói cái này nghe xong liền không phải đứng đắn gì ni cô cái gì linh trà đại hội đại khái cũng không phải cái gì tốt sẽ không đi không đi cái này chủ trà hội hắn mới không có hứng thú đâu nếu là mang đến của mộ mạo hiểm hay là đuổi bắt cái gì giang dương đại đạo mang đến đen ăn đen hắn nhất định đi tiễn nguyên hít vào một ngụm khí lạnh vậy mà không đi phải biết cái này linh trà đại hội mặc dù gần nhất mới có khởi Nhưng bởi vì Godsen pháp sư danh vọng, dần dần trở thành phương thốn quốc trên giang hồ, phải tính đến thịnh hội một trong. Mặc dù thủy nguyệt tam tại tượng quận bên trong, nhưng mà tham gia linh trà đại hội người, thường thường không có mấy cái tượng quận bản địa bên trên nhân vật giang hồ. Không đủ tư cách. Giống như hắn, hắn đối với Godsen pháp sư thiên hạ đệ nhất mỹ nhân tên tuổi cũng không hứng thú, giả, sớm đi qua truy cầu sắc đẹp nhân kỷ. Nhưng hắn đối với linh trà, còn có đại hội bản thân cảm thấy rất hứng thú. Nếu có thể kết giao với một chút thanh niên tài tuấn, liền có thể hưởng thụ trung thân. Mà hắn cầu còn không được linh trà đại hội, tự nhiên bị Điển Thanh Vân một ngụm từ chối thơn nữa lý do còn như thế kỳ hoa, không phải đứng đắn mi cô, không phải cái gì tốt sẽ, quá chủ quan, cũng quá trò đùa yến nguyên thuần khiết muốn quên. Điền Thanh Vân bay lên chân phải, đã đá, đá chúng đang ngủ gật lưu đại thánh cái mông, lưu đại thánh mở ra lưu nhãn, tiếp đó chậm rãi đứng lên. Điền Thanh Vân nhảy lên một cái, ngồi ở lưu đại thánh trên sống lưng, nói: thiên hạ không có tiệc không tan, đại chất tử, ta phải đi, chúng ta có duyên lại gặp, chuyện này đột luật quá. Yến Nguyên Thuần sững sốt một chút sau, liền vội vàng hỏi: thúc phụ, ngài muốn đi đâu? không biết, không cần tiên đưa. Điền Thanh Vân khoát tay áo tiếp đó ngâm nga sơn ca, thành hơi tự tại ngồi cưỡi đại thánh, ra thủy tạ sơn trang. mặc dù điển thanh vân nói không cần tiễn đưa, nhưng yến nguyên thuần vẫn là khẩn cấp triệu kiến các tộc nhân đứng ở cửa. không ngờ cung kính mắt thấy điển thanh vân rời đi đối với điển thanh vân tới nói, yến ra là tiện tay mà thôi. nhưng đối với yến gia tới nói, đây là ân tái tạo điển thanh vân cưới lưu đại thánh. trên bờ vai đứng hồ tình tinh rời đi thủy tạ sơn trang sau, chẳng có mục đích đi lại điển thanh vân cưỡi lưu đại thánh, đi tới một dòng suối nhỏ bên cạnh hảo thủy, kiếm chút cá ăn một chút. điển thanh vân nhìn về phía trước trong suốt dòng suối nhỏ, hứng thú, đang định thổi hảo núi dây lưng, xuống nước mò cá. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cùng với Hồ Tinh Tinh, lưu đại thánh khẩu phần lương thực, cũng là luyện thể đan. Nhưng ngẫu nhiên hắn cũng biết thu được một chút ăn ngon, thỏa mãn ham muốn ăn uống. Đồng nhiên, Điền Thanh Vân vùng ra cởi đai lưng hai tay, quay đầu nhìn lại, nói, vị cô nương này. Người là đang tìm ta sao? Không hổ là cực lạc giáo chủ, thật là nhạy cảm ngũ giác. Một cái rất đặc thù giọng nữ vang lên, nghe thanh âm chủ nhân tuổi không lớn. Âm thanh phảng phất có một cố gột giữa lòng người sức mạnh, có thể để cho đồ tể bỏ xuống đồ đao có thể để cho ác giả không còn làm ác để cho thế giới này tràn đầy Phật đà từ bi, Bồ Tát Nhân ái Điển Thanh Vân đầu lông mày nhướng một chút, đoán được người đến thân phận. Không nghĩ tới ta đều cư tuyệt. Nàng lại đuổi theo. Quả nhiên không phải nghiêm chỉnh nghị cô A chương 79. Phật môn thánh địa. Chương 79 Phật môn thánh địa ngươi chớ khen ta, ta cũng không trải qua khen. Nếu là kiêu ngạo tự mãn đứng lên, vậy thì nguy rồi. Điển Thanh Vân hỉ hỉ cười nói, ngươi tới không có nhận lời. Hồ Tinh Tinh, Như Đại Thánh gặp Điển Thanh Vân thái độ, liền biết không phải là địch nhân. Như Lai Thánh yên tâm ngã nằm trên đất, vung lấy đuôi châu Hồ Tinh Tinh đứng tại Niu Đại Thánh trên đầu, nhìn xem trong nước bơi qua bơi lại to mọng con cá rất là thèm ăn. Sau một lúc lâu, một cô nhàn nhạt, nhạt mùi đàn hương tràn vào điển Thanh Vân trong núi, lại càng ngày càng đậm. Cuối cùng, một vị người khoác áo bảo sám, chân đạp la hán dậy nghi cô xuất hiện tại trước mặt điển Thanh Vân. Nàng sinh mười phần mỹ lệ, chu nhan môi đỏ, hai mắt thật to, dáng người xinh sắn linh lợi, trên cổ tay trắng mang theo một chuỗi phật châu, mặt mũi hiền lành, tản ra phật môn nữ ni nên có ôn hòa khí tức điển Thanh Vân nghiêng đầu một chút, đệ nhất mỹ nhân, xinh đẹp đúng là xinh đẹp, nhưng so không thi triển bị thuật Nam Cung trang tròn đều kém một bậc tựa hồ không xứng với cái này thật là lớn tên tuổi điển thanh vân lắc đầu vung đi trong đầu loạn thất bát tao tạp niệm đại đại liệt liền nói gosen thái độ của ta chẳng lẽ còn không rõ sao ta đối với ngươi kia cái gì linh trà đại hội cũng không cảm thấy hứng thú ni cô nhuẩn miệng cười tựa như vạn hoa ganh đua sắc đẹp đẹp không sao tả xiết điển thanh vân tảng dương ngươi nụ cười này ngược lại có mấy phần đệ nhất mỹ nhân phái đoàn đấy ni cô nghe hắn nói năng tùy tiện ngôn ngữ cũng không tức giận cười chấp tay hành lễ nói giáo chủ hiểu lầm ta pháp hiệu tinh tuệ Goshen là sư tỷ ta thì ra là thế Điền Thanh Vân nâng tay phải lên bóp cái cằm, như có điều suy nghĩ nói, khó trách gia tính tuệ mỉm cười, nói, giáo chủ, linh trà đại hội bên trong có cực phẩm linh trà, rất nhiều thanh niên tài tuấn, bao nhiêu người trên lấn nghĩ tham gia đại hội mà vào bất đắc môn, giáo chủ nhưng vì sao không có hứng thú? Điền Thanh Vân ngay thẳng nói, ta bản năng cảm thấy vậy, ngươi sư tỷ Gottsen Pháp sư không phải là một cái người đứng đắn, nơi nào có nghiêm chỉnh như cô, bên ngoài xuất đầu lộ diện, lại được xưng cái gì thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, lại tụ tập nhiều như vậy thanh niên tài tuấn. Nói xong, điển Thanh Vân nháy mắt một cái, nói, ta cũng không muốn bị người lợi dụng. Tinh Tuệ hơi nhíu lại lông mày, không vui điển thanh Vân đối với Gót Sen đánh giá. Nội tâm của nàng kêu một tiếng tội lỗi, mặc niệm Phật kinh, lắng lại trong lòng giận dữ A Di Đà Phật. Sự tình không phải giáo chủ nghĩ chuyện như vậy. Sư tỷ ta bên ngoài xuất đầu lộ diện, thật sự là tình thế bất đắc dĩ. Đương nhiên, giáo chủ đã vào trước là chủ, ta coi như nói nhiều hơn nữa, giáo chủ cũng sẽ không tin ta. Ta chỉ có thể lấy lợi dụ hoặc thỉnh giáo chủ kiến lượng. Tinh Tuệ thuận theo tuyên một tiếng Phật hiệu, sau đó nói, "Ta biết giáo chủ cùng độc cô thiên kiếm vân giữa, mà giáo chủ muốn tại trong 3 năm đăng lâm tiên thiên đại tông sư, độ khó không nhỏ." Giáo chủ tu luyện chính là trong nhà phật lực, cùng ta thủy nguyệt tam là có cùng nguồn gốc. Thủy nguyệt tam truyền thừa đã nhiều năm, trong am có rất nhiều tiền bối pháp sư lưu lại, như thế nào đột phá thấp trọng, bước vào tiên thiên đại tông sư tâm đắc, có thể bang chủ giáo chủ. Giáo chủ ý như thế nào? Điền Thanh vân đầu lông mày nhướng một chút, cái này tiểu nhi công ngược lại là thật thú vị. Nói là lợi dụ, thật đúng là lợi dụ. Nếu như nói, cái kia linh trà đại hội, giống như hắn nghĩ, là cái gì cầu thí đệ nhất mỹ nhân, vì mục đích nào đó mà hấp dẫn phương thôn quốc thanh niên tài tuấn tham gia. Tên là linh trà đại hội, kỳ thực là hấp dẫn ao bướm vậy hắn là không có hứng thú nhưng mà thủy nguyệt tam tiền bối đột phá hậu thiên tập trọng tấn thăng làm tiên thiên đại tông sư tâm đắc hơn nữa nhìn cái này tiểu nhi công nữ khí giống như cái này linh trà đại hội còn có ẩn tình ngươi lợi dụng rất thành công ta rất tâm động ta này liền lên đường đi điền thanh vân vỗ mũi quyết định tham dự phóng người lên mưu đại thánh lưng chào hỏi hồ tinh tinh một tiếng đối với tinh tuệ nói tinh tuệ có chút kinh ngạc thoáng nghiêng đầu một chút hắn cứ như vậy tin tưởng lời ta nói phía trước còn đối với linh trà đại hội biểu hiện tràn ngập ác ý nói cái gì sư tỷ mục đích không đơn thuần bây giờ nhưng vô luận như thế nào sự tình trở thành liền tốt đa tạ giáo chủ, tinh tuệ lộ ra một chút vui mừng, không lưng hành lễ nói không cần cảm ơn, người không phải lợi dù sao? chúng ta là theo như nhu cầu. Điền Thanh Vân khoát tay áo, nói, lập tức, tinh tuệ tại phía trước dẫn đường, Điền Thanh Vân cưới châu mà đi, đi vòng hướng về phương bắc mà đi. Tinh tuệ biết mình dung mạo, dễ dàng dẫn tới phiền phức. chuyên môn chọn lấy yên lặng đi đường mòn, một đoàn người đi một ngày một đêm, mới được thủy nguyệt tam nơi tốt. thủy tam trước sân môn, Điền Thanh Vân như đại thánh, ngẩng đầu nhìn về phía trước, nhìn không được tán dương. tục ngữ nói hảo, nghèo đạo sĩ, giàu hòa thượng. Cái này Thủy Nguyệt Tam vậy mà sinh sinh đem một cái ngọn núi cho vòng đi vào, trên núi miếu thờ trọng trọng, nếu không phải là trên cửa chính mang theo Thủy Nguyệt Tam bạn hiệu. Nói là một tòa hoàng đế hành cung, Điền Thanh Vân đều tin. Tinh Tuệ cảm giác vô cùng mệt cảm, nghe ra Điền Thanh Vân dường như là nghĩ một đằng nói một nẻo. Nhưng nàng tính tính tốt, vẫn là mỉm cười không lưng nói, "Đa tạ giáo chủ tán thưởng." Lập tức, Tinh Tuệ mang theo Điền Thanh Vân một nhóm tiến nhập Thủy Nguyệt Tam, Điền Thanh Vân tùy ý nhìn một chút, lưu hương bên trong có hương hỏa dấu vết lưu lại. Cái này Thủy Nguyệt Tam ngày bình thường có thể là tiếp nhận phạm nhân hương khói. Nhưng bây giờ Thủy Nguyệt Tam bên trong, không thấy một cái thiện nam tí nữ. Tĩnh Tuệ mang theo Điền Thanh Vân xâm nhập Thủy Nguyệt Tam, đặt tới một chỗ yên lặng trong tiểu viện. Tĩnh Tuệ không người nói, giáo chủ. Khoảng cách Linh Trà Đại Hội còn có nửa tháng thời gian. Thỉnh giáo chủ tại trong nội viện này ở thường ngày ẩm thực, sẽ có chuyên gia đưa tới. Mặt khác, ở phụ cận đây còn có rất nhiều tiểu viện, ở rất nhiều tham gia Linh Trà Đại Hội thanh niên tài tuấn. Giáo chủ nếu có hứng thú, có thể kết giao bằng hữu. Xin cứ không cần cùng bọn hắn phát sinh xung đột. Điền Thanh Vân liếc một cái Tĩnh Tuệ, cái này Tiểu Nhi cô biết ta sát tính rất nặng đấy. khoát tay nói, biết biết, thực sự là dài dòng. Tĩnh Tuệ mỉm cười chấp tay hành lễ đối với Điển Thanh Vân không lưng thi lễ quay người rời đi tuy nói nàng là một cái đầu trọng cũng là người xuất gia mặt mũi hiền lành nhưng thật sự quá đẹp coi như bóng lưng cũng so rất nhiều cái gọi là mỹ nhân càng thêm có mỹ nhân vị Điển Thanh Vân méo cả một cái lẩm bẩm tính tuệ là gót sen sư muội đều đẹp thành bộ dáng này bây giờ ta đối với cái gọi là đệ nhất mỹ nhân có chút cảm thấy hứng thú rất nhanh Điền Thanh Vân trong mắt lóe lên vẻ mặt ngưng trọng nói bất quá cái này tùy người tam thật đúng là ngọa hổ tàng long a tính tuệ đừng nhìn cô nương này tuổi còn trẻ Nhưng Tu Vi vẫn còn trên hắn ít nhất hậu thiên tập trọng, mà cùng nhau đi tới. Hắn nhìn thấy cảm giác được thủy nguyệt tám Cô, tu vi cao vô số kể. Chỗ như vậy, xem như Phật môn thánh địa. Cái kia gót sen địa vị rất cao, nói cái gì là bổ tát chuyển thế. Nàng tại sao muốn tổ chức linh trà đại hội, tại sao muốn xuất đầu lộ diện, hấp dẫn thanh niên tài tuấn tới đâu? Kỳ quái. Chương 80. Cũng là một nước thiên kiêu a. Chương 80 cũng là một nước thiên kiêu a điển thanh vân liền tại trong tiểu viện ở lại. Hắn đối với cái gọi là thanh niên tài tuấn không có bất kỳ cái gì hứng thú, liền dự định ở trong viện. Cùng Hồ Tinh Tinh, Như đại thánh ngữ dứt thời gian. Bất quá, cái này phật môn thánh địa có chút không giống nhau lắm. Không biết vì cái gì, Điền Thanh Vân đối với nơi này rất có cảm giác. Trong không khí nhàn nhạt, nhạt mùi đàn hương tràn vào trong hai tiếng tụng kinh, cùng với cái kia mộ cổ thần trung trung cổ âm thanh đây là thủy ngự tam. Phật gia đạo trưởng, mà Điền Thanh Vân tu luyện chính là chống chiều trung sớm sư tử hống. Chính tông trong nhà phật lực Điền Thanh Vân đẩy ra phòng ngủ đại môn, tiến vào trong phòng, đi tới trên giường ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, tại trong tiếng tụng kinh vận chuyển thể nội nội lực. Không có tinh khí thu hút, đây là chạy không tải đối với nội lực mở rộng không có chỗ tốt, ngược lại có hại hao tổn. Khi Điền Thanh Vân vận chuyển nội lực đi một chu thiên, nội lực trở lại đan điền sau đó. Tuần hao một chút xíu, nhưng mà dọc đường kinh mạch lại lấy được thoải mái tăng cường đây là bình thường. Không bình thường là, hôm nay vận hành nội lực, có một loại đặc biệt tinh thần khí sảng cảm giác có chút tà môn. Chẳng lẽ tu luyện Phật gia nội lực, cần tại Phật gia đạo trường mới được. Điền Thanh Vân tay giơ lên, nhéo cảm một cái, nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc. Hắn đối với Phật gia không có ác ý, cũng không có gì hảo cảm, cũng tạm được nhưng mà chống chiều trông sớm sư tử hống môn công pháp này, lại quả thực là tà môn. Nam Cung Tùng Mây tu luyện nó sau đó, Cấm chế không nổi trong lòng sắc ý, sinh ra một cái khác ta. Giết vợ, đồ nhân. Bất đắc dĩ, chỉ có thể tự đoạn hai tay, dùng xích sắt khóa lại chính mình. Nam Cung Tùng Mây đã từng cũng quát tháo nhất thời, rơi vào kết cục như thế. Bây giờ lại là như thế một cái tình huống, không thể không khiến Điển Thanh Vân sinh ra hoài nghi. Quái thật đấy Thanh Vân, ngươi thế nào? Hồ Tinh Tinh ngồi ở Điển Thanh Vân bên tay phải, ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn xem Điển Thanh Vân, nhìn hắn sắc mặt nghiêm túc, có chút lo lắng, rón rén bò lên trên Điển Thanh Vân trên vai đứng vững, ra béo mập đầu lưỡi, liếm láp Điển Thanh Vân cổ không có chuyện gì. Điền Thanh Vân nhẹn miệng cười, đem Hảo Tinh Tinh bắt lại đặt ở ngực mình, hung hăng xoa nắn một phen. Thằng đến Hồ Tinh Tinh lật lên cái bụng, riu riu trực hiếu, lúc này mới coi như không có gì. Cười đùa sau một lúc, Điền Thanh Vân mới hỏi, Tinh Tinh, ngươi cảm thấy tòa này thủy người tam bên trong hoàn cảnh như thế nào? Ân. Hồ Tinh Tinh rất nghi hoặc, ngẹo đầu sau khi suy nghĩ một chút, mới giòn tát nói, cảm giác thật thoải mái. Đúng vậy, a thật thoải mái. Điền Thanh Vân gật đầu một cái, đưa tay vuốt ve Hồ Tinh Tinh nhu thuận bóng loáng ra lông. Tinh Tinh mặc dù rất có linh tính, nhưng dù sao cũng là động vật, động vật cảm giác so với người muốn nhạy cảm hơn nó cảm thấy tòa này thủy Nguyệt tam hoàn cảnh rất thoải mái đó là sẽ không sai đi đi ra ngoài xem điền thanh vân bỗng nhiên xuống giường đem hồ tinh tinh đặt ở trên vai của mình đi ra phòng ngủ mang tới như đại thánh ra viện tử tại trong cái này cổ tháp đi dạo thật sự rất có cảm giác hoạch định 10 phần chỉnh tề chùa miếu kiến trúc dưới chân vương bức bàn đá xanh xen vào nhau tinh tế đại thụ che trời liền rất nhiều chim tuất trên tảng cây diễu diễu cũng không cảm thấy bực bội cái này thủy người tam giống như là độc lập với trần thế bên ngoài chỗ điền thanh vân dừng bước lại ngẩng đầu nhìn về phía trước chỉ thấy một đội nhân mã đang theo hắn đi tới Điện Thanh Vân chân mày hơi nhíu lại, đây chính là cái gọi là thanh niên tài tuấn sao? Chỉ thấy nhân mã bên trong có Cẩm Y Jano mở đường, rất nhiều tướng mạo mỹ lệ, người khoác tơ lụa nữ tỷ tùy tùng, còn có tay cầm đao kiếm cường tráng hộ vệ. Những cái kia nữ tỷ còn đều có đặc sắc, có người ôm ấp đàn ngọc, có người ôm ấp tỉ bà, có người tay cầm bội kiếm. Nói tóm lại, thực sự là phô trương thật là to lớn. Bọn hắn vây quanh một vị công tử áo gấm, tướng mạo đường đường, màu da cực trắng, nhìn chỉ có 20 tuổi. Nhưng mà tu vi lại là thâm bất khả điện Thanh Vân lông mày hơi nhíu, hắn cảm giác không ra công tử áo gấm cụ thể tu vi. Nhưng đáp án rõ ràng Đối phương trường hậu thiên thập trọng tu vi, thiên thiên đại tông sư không coi là thanh niên tài tuấn, dạng này người thật là hiếm thấy. Tỷ như cái kia Hàn Giang câu tẩu một đầu đầu bạc, nhưng vẫn là cựu trọng. Bất quá hắn nghĩ đến đây thủy người tam linh trà đại hội tính chất, liền cũng bình thường trở lại. Vị này hoặc là thế gia đại tộc người thừa kế, hay là cái nào đó cường đại môn phái thiếu chủ, từ nhỏ có danh sư dạy bảo, đủ loại thiên tài địa bảo liều mạng đấm xuống, mạnh một chút cũng không phải không có đạo lý Điền Thanh Vân đối với loại người này không có hứng thú, liền chỉ là thờ ơ lạnh Công tử gấm cũng chú ý tới Điền Thanh Vân ánh mắt, nhàn nhạt, nhạt xem xét, liền thu về mắt nhìn thẳng tại mọi người vây quanh, cùng Điền Thanh Vân giao thoa mà qua Điền Thanh Vân núi vai, tiếp tục đi đến phía trước. Tiếp đó, hắn liền mở rộng tầm mắt. Quả nhiên là hội tụ một nước thiên tiêu. Hắn trên đường gặp phải người, ngoại trừ Nico, cũng là cùng Cẩm Y Công Tử kia một loại người. Xuất nhập có Zano, hộ vệ, nữ tỷ tùy tùng, khiêm tốn một chút cũng là người khoác quý báu quần áo chất vải chế tác thành y phục, cao địa điểm, trên người có rất nhiều tiểu vật trang trí, phục trang đẹp đẽ, vừa nhìn liền biết giá trị liên thành. Hơn nữa mỗi người đều có hậu thiên thập trọng tu vi. Cùng bọn hắn so sánh điền thanh vân cái này hậu thiên cựu trọng đình phong lộ ra có chút keo kiệt hơn nữa có người ánh mắt thật không tốt nhìn điền thanh vân ánh mắt giống như là một cái bình thường công tử thiếu gia đi ra ngoài nhìn thấy một cái bên đường tên ăn mày một dạng điền thanh vân vốn định đối với loại người này nói một câu ngươi nhìn gì nhưng thoáng nhịn được hắn tham gia linh trà đại hội cũng không phải chuyên môn vì cùng người nổi lên va chạm mà là thủy người tam tiền bối lưu lại đại tông sư đột phá tâm đắc thuận tiện uống một chút cái kia linh trà nhìn một chút đệ nhất mỹ nhân cự phẩm linh trà không biết tư vị gì cái kia đệ nhất mỹ nhân có phải hay không danh xứng với thực vẫn là điệu thấp một điểm a điền thanh vân đi tới đi tới liền đi tới một chỗ địa phương vắng vẻ thanh âm tụng kinh cũng biến thành như có như không hoàn cảnh càng thanh u đống nhiên bên hai hắn nghe được một tiếng nói giản mua a di đà phật chống chiều trung sớm sư tử hống trận mắt kim cương điền thanh vân chấn động trong lòng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng hắn lại không có thi triển nội lực nhưng mà người này vậy mà liếc mắt xem thấu hắn tu luyện chính là cái gì nội công phải biết trong nhà phật công cũng chia rất nhiều loại thật đúng là không đơn giản điền thanh vân theo âm thanh ngẩng đầu nhìn lại nhìn thấy một vị người khoác áo bảo cho đầu trọc lão đang tại một tòa cửa sân nhỏ Trong tay cầm đại tạo cây trội, tựa hồ Nguyên bản đang quét sân. Lao Ni cũng tại nhìn xem hắn, ánh mắt bình thản, mặt mũi hiền lành điển thanh vân trong lòng hơi động, nhớ tới chống chiều chung sớm sư tử hống rất nhiều lo nghĩ. Có lẽ, thời cơ đã đến điển thanh vân hướng về phía Lao Ni khẽ cong eo, khẽ mở nói, pháp sư hảo nhãn lực, đúng là chống chiều chung sớm sư tử hống. Hắn mang theo như đại thánh, Hồ Tinh Tinh đi tới Lao Ni trước mặt, nói, ta có một nghi vấn, muốn thỉnh giáo pháp sư. Chương 81, Nữ Bồ Tát. Chương 81 Nữ Bồ Tát cư sĩ mở nói, chỉ cần là ta biết, nhất định biết gì nói đấy. Lao Ni có một chút ngoài ý muốn. Chắp tay trước ngực, không lưng hành lễ nói Điển Thành Vân cũng đi theo không người một cái, sau đó đem Nam Cung Tùng Vân sự tình nói cho Lão Nhi. Lão Nhi thở dài một hơi, tuyên một tiếng phật hiệu, nói, "Là người đáng thương." Tiếp đó, nàng giải thích nói, "Đây cũng không phải là công pháp có vấn đề, mà là Kim Cương, là Phật môn hộ pháp, Phật đà lòng dạ từ bi." Kim Cương trừng mắt chu tả, cái kia Nam Cung Tùng Mây hẳn là một cái đặc biệt người triệt lương, mỗi giết một người đều sinh ra lòng này nấy, thời gian dài, liền ngộ nhập ma đạo. Nhưng đối với Kim Cương hộ pháp tới nói, chư ma chính là vẻ đạo, cho nên sẽ không xảy ra ra lòng này nấy cũng sẽ không nhập ma đạo. Cho nên, tu luyện chống chiều trung sớm sư tử hống, cần người đặc định mới có thể tu luyện. Thì ra là thế. Điển Thanh Vân bừng tỉnh đại ngộ, xoa xoa cái cảm. Theo lý thuyết, chỉ cần không cho rằng chính mình giết người có lỗi, cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Chống chiều trung sớm sư tử hống khúc xáo đầu, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật tám chữ. Chẳng lẽ là từ bỏ kim cương chi đạo, chuyển tu Phật đã chi đạo ý tứ sao? Lại có chút phức tạp. Ngược lại không có việc gì liền tốt. Điển Thanh Vân lắc đầu, tiếp đó lại hỏi, "Pháp sư, ta còn có một cái vấn đề. Ta tại cái này thủy nguyện tam bên trong đặc biệt thoải mái, là bởi vì ta tu luyện chính là Phật môn công pháp sao?" Lão Nhi nhìn Điển Thanh Vân rất lâu, sau đó nói, "Cư sĩ có phải hay không rất lâu không có nghỉ ngơi thật tốt quá." Điển Thanh Vân trong đầu giống như có một đạo lôi điện nổ tung, oanh minh vang dội. Bừng tỉnh đại ngộ nói, "Ta hiểu rồi." Kể từ sau khi xuyên việt, hắn liền gặp phải đủ loại đủ tiểu khiêu chiến. Một trái tim tiến bộ dũng mãnh, chưa từng mê mang, nhưng cũng có chút mệt mỏi. Cho nên thủy người Tam yên tĩnh bình hòa hoàn cảnh, để cho hắn rất thoải mái điền thanh vân giải khai nội tâm nghi hoặc sau đó, vốn định cáo từ rời đi. Cái này lão ni lại tựa hồ như cùng hắn rất hợp duyên, mời hắn tiến vào trong nội viện tiểu tọa. Vì hắn tụng một thiên Phật kinh điển Thanh Vân sau khi nghe xong, cảm thấy tinh thần khí sảng, hết sức thoải mái. Thật tốt cảm tạ một phen lão nhi, lúc này mới mang theo Hồ Tinh Tinh, như đại thánh rời đi. Trở lại tiểu viện sau đó, Điền Thanh Vân liền an phận thủ thường. Thời gian thoáng một cái đã qua. Cái này mặt trời lên cao buổi trưa Điền Thanh Vân nằm ở trên nóc nhà phơi nắng, vểnh lên chân bắt chéo, hết sức nhàn nhã. Hồ Tinh Tinh đang tại phục kích trên cây chim nhỏ. Bắt được sau đó, nó lại nhả ra phóng sinh. Không phải cái này hồ ly đối tính. Mà là Điển Thanh Vân để nó thu liễm một chút. Cái này dù sao cũng là Phật môn đạo trường. Nưu đại thánh nằm ở trong viện đánh trằm mắt. Đương nhiên, Điển Thanh Vân quay đầu nhìn về phía cửa chính, Tịnh Tuệ tiểu ni cô từ bên ngoài đi đến. đâu trong phản xạ dương quang, nhưng vẫn là nhìn rất đẹp a di la Phật. Thực trà xã giao sắp tự hành, Thỉnh giáo chủ đi theo ta. Nang tuyên một tiếng Phật hiệu, âm thanh hoàn toàn như trước đây em hai, có một cú gột rửa lòng người sức mạnh. Nhưng loại lực lượng này, đối với Điển Thanh Vân người sát thần này tới nói, một chút tác dụng cũng không có tốt. Điển Thanh Vân quay người lại, từ trên nóc nhà rơi xuống, đứng ở Tịnh Tuệ trước mặt. Tinh Thụy nhìn xem gần trong gang tấc cực lạc giáo chủ, cũng không nuôi lại, cũng không kinh hoàng, mặt không đổi sắc, xoay người lại, không lưng đưa tay hư dẫn điển thanh vân mang tới hồ tình tình, như Đại Thánh đi theo Tinh Thụy tiểu nhi cô cái mông phía sau ra tiểu viện, dọc theo con đường, đi tới một tòa đặc biệt lớn trong nội viện trong đại viện này mùi đàn hương đặc biệt nồng đậm, hơn nữa có chút đặc thủ, cùng thông thường mùi đàn hương có chút không giống nhau, rất dễ chịu đại viện đại đường, đặc biệt rộng rãi, trong sân đứng đầy gian ô, hộ vệ, nữ tỳ điển thanh vân để cho đáng thương Lưu Thánh lưu lại bên ngoài, mang theo hồ tình tình cùng một chỗ, tiến nhập đại đường đại môn đối diện, là vị trí của chủ nhân. Vị trí bảy màu lam bồ đoàn, nho nhỏ, nhỏ lơ hương, một tấm màu đen bàn trà. Trước chủ vị phương tả hữu, bày 20 tấm bàn trà. Cũng là lơ hương, bồ đoàn. Có 19 vị thanh niên tài tuấn đã ngồi xuống. Mỗi một người cũng là hậu thiên tập trọng, khí thế mười phần, cao quý không tả nổi, Điền Thanh Vân nhìn bọn họ một chút ngồi xổm tư thế ngồi, tiếp đó nghênh ngang đi tới chống không vị trí, tùy tiện ngồi xếp bằng xuống. Có chút thanh niên tài tuấn lộ ra vẻ kinh bị. Tiểu tử này liền ngồi xổm đều không biết hạ. Ta tới vì trí vị giới thiệu, Vị này là Vũ Dương quận cực lạc giáo chủ, Điền Thanh Vân. Điền giáo chủ. Tính tuệ tiểu Nico Đối với đám người không lưng hành lễ, tiếp đó giới thiệu Điển Thanh Vân. Ngoại trừ ba người đối với Điển Thanh Vân khẽ gật đầu, còn lại cũng là hờ hững dáng vẻ. Lập tức, tinh Tuệ tiểu ni cô ngược lại giới thiệu chúng thanh niên tài tuấn Điển Thanh Vân cũng hướng về phía ba cái kia đối với chính mình gật đầu người, thoáng gật đầu. Đối với những người khác hờ hững, như hắn sở liệu. Cái này một số người không phải phủ quốc công tiểu công gia, chính là đại gia tộc người thừa kế, mỗi người thân phận cũng là cao quý không tả nổi. Lập tức, tinh Tuệ tiểu ni cô cáo từ rời đi. Một lát sau, Tĩnh Tuệ tiểu ni cô đi theo một vị nữ Bồ Tát từ cửa nhỏ đi đến. Tiếp đó nữ Bồ Tát ngồi ở chủ vị Tinh Tuệ tiểu nhi câu ngồi ở nữ Bồ Tát bên trái điền thanh vân sớm đã có chuẩn bị tâm tư, nhưng vẫn là tâm thần hoảng hốt một chút. Thực sự là quá đẹp. Lúc đó hắn mới gặp Nam cung Trăng Trọn, liền đánh 95 phân. Nam cung Trăng Trọn thi triển mỹ thuật sau đó, chính là nghiêng nước nghiêng thành. Mà vị này nữ Bồ Tát dung mạo, còn tại thi triển mỹ thuật Nam cung Trăng Trọn phía trên. Thực sự là 10 phân nhân tài, 20 phân tướng mạo chỉ thấy nàng một đầu tóc xanh rủ xuống đến mông eo chỗ, giống như tơ lụa. Dung mạo đẹp đến mức cùng, cái chán một điểm chu sa, dáng người cao gầy, ngực lớn nhỏ vừa phải, eo nhỏ chuyển với um. Nhưng không chỉ có nơi này, Nàng rất đặc thủ, nàng rất đẹp, nhưng giống như là hoa sen, ra nước bùn mà không nhiễm. Mặc dù mỹ lệ vô song, nhưng không có nửa phần mị hoặc, tản ra thánh khiết chi khí cái này tối ra thật là thế gian hiếm có, khó trách có người nói nàng là Bồ Tát chuyển thế. Trong lòng Điển Thanh Vân tán thưởng không thôi, lớn lên kiến thức, trên thế giới lại có người đẹp như vậy. Hắn đối với sắc đẹp rất có sức chống cự, lúc đó mới gặp Nam Cung Trăng trọn, chém liền một đao. Nếu không phải là Nam Cung Trăng Chọn thân pháp không tệ, đã sớm đầu một nơi thần một mẹo. Nhưng hắn vẫn là nhận lấy đả kích cường liệt. Tại chỗ thanh niên Tài Tuấn, càng không cần nói, đa số người con mắt đều chọn tròn Gót sen tay phải trên cổ tay trắng, mang theo một chuỗi phật châu, chắp tay hành lễ, tuyên một tiếng Phật hiệu A Di Đà Phật. đa tạ chư vị công tử, có thể cho Gót Sen chút tình ngoan. Không xa ngàn dặm đi tới thủy ngự tam, tham gia linh trà đại hội. Nam Hải phái thiếu chủ. Từng trời ban phản ứng cực nhanh, thu hồi ánh mắt của mình. Nợ nụ cười ôm quyền hoàn lễ nói, Gót Sen pháp sư nói gì vậy? Có thể tham gia pháp sư linh trà đại hội là vinh hạnh của chúng ta mới là. Nói rất đúng. Có thể tham gia pháp sư linh trà đại hội, tại hạ cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Thưởng thức trà là nhã sự có thể cùng pháp sư cùng một chỗ nhấm nháp thủy người tam linh trà thật sự là tam sinh hữu hạnh thanh niên tài tử nhóm nhao nhao phản ứng lại người lời ta ngữ định mà nói gót sen mỉm cười khẽ mở môi đỏ đang muốn nói chuyện có một người bỗng nhiên nói pháp sư thưởng thức trà là nhã sự vì cái gì lại có người thô hảo thật giả lẫn lộn người này một ngón tay điển thanh vân không chút khách khí nói điển thanh vân dương mắt xem xét là phương thốn quốc siêu cấp quyền quý định quốc công phủ cháu ruột trường không nghi ngờ thanh vân không nói hai lời tay lên nắm lỗ mũi nói thối quá thối quá đơn giản thôi không lười lượng không biết là ai như thế không có đạo đức Tại cái này nhã thu tiệc trà xã giao mắc lửa chàng đánh giấm. Hồ Tinh Tinh vui vẻ, giữu zít dê, vung lấy rối bổ cái đuôi to. Chương 82, linh trà xung quan. Chương 82 linh trà xung quan. Trương Bất Nghi một tấm khuôn mặt tuấn tú, trong nháy mắt trở nên xanh xám. Hắn đường đường định quốc công phủ cháu ruột, từ nhỏ đến lớn mặc kệ ở nơi nào, đều chịu đến lễ ngộ, chưa bao giờ bị dạng này nhục nhã qua. Chúng thanh niên tài tuấn cũng là sững sốt một chút, tiếp đó có người phát ra heo tiếng cười. Tiếng cười càng kích thích Trương Bất Nghi, khiến cho cặp mắt của hắn dần dần xung huyết thật biết nói chuyện. Liên đệ người vĩnh viễn ngậm miệng lại. Trương Bất Nghi hổ gầm một tiếng. Tôi động nội lực, tay phải vỗ trước mặt bàn trà, bàn trà không nhúc nhích tí nào, người khác lại giống như đại bàng bay lên, tay trái ra quyền, tay phải xuất chưởng, đánh út về phía Điển Thanh Vân là định quốc công phủ giữ nhà bản sự. Hồ Quyền hùng trưởng. Thanh niên tài tuấn nhóm chỉ một thoáng tỉnh táo lại, lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, một lời nói toạc ra đạo. Tại bên trong phương Tôn quốc, trên giang hồ các môn các phái thế lực rất cường đại, nhưng mà quan diện thượng thế lực cũng không yếu. Định quốc công là phương Tôn quốc đỉnh cấp quyền quý, vô luận là gia truyền võ nghệ, vẫn là thế lực cũng là cực mạnh. Giữ nhà bản sự Hồ Quên hùng trưởng là bên trong phương Tôn quốc, ít có số tinh diệu ngoại công. Cương Du hòa hợp Vui lực rất mạnh. Tại chỗ cơ hồ tất cả mọi người đối đầu trương bất nghi cũng không có năm chắc tất thắng điền thanh vân ánh mắt ngưng lại, hiếm thấy lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Đúng là đỉnh cấp hào môn võ công, đúng là lợi hại. Hắn đem tay phải đặt ở bên trái bên hông uống huyết đao trên chôi đao, thôi động đan điển trong nhà phật lực, đang định vung đao. Ngay vào lúc này, điền thanh vân trước mặt bóng hình xinh đẹp chợt lóe lên lụng. Một tiếng là tinh tuệ tiểu Nico cô, chỉ thấy vóc người này sinh sắn linh lợi, dài rất tốt nhìn tiểu ni tay ngọc hướng về phía trước đẩy, lấy tứ lạng bạc tiền cân thủ pháp tan ra trương bất nghi quyền trưởng. Trương bất nghi kinh ngạc nhìn tinh tuệ. Cơ thể rơi xuống từ trên không. Tính Tuệ cũng rơi xuống từ trên không, mặt không đỏ, hơi thở không gấp, biểu hiện mười phần nhẹ nhõm tính tuệ pháp sư thân thủ tốt. Có người xương tán đạo. Bọn hắn nhìn ra Trương Bất Nghi vì để tránh cho làm bị thương tính Tuệ mà nương tay. Nhưng tính Tuệ biểu hiện cũng là nhẹ nhõm trong dòng, thực sự là xinh đẹp thân thủ điển thanh vân hiếm mắt, dung ra đặt ở trên trôi đao tay phải A di đà Phật. Thủy Nguyệt Tam là Phật môn chi địa, Thỉnh trương công tử tắt lôi đỉnh chi nộ, biến chiến tranh thành tơ lụa. Sen khẽ mắt xuống màn, tuyên một tiếng Phật hiệu. Tĩnh Tuệ đối với Trương Bất Nghi hành một cái Phật lễ, nhẹ nhàng nổi bật dáng người, về tới Gót Sen bên cạnh ngồi xuống rất có một loại song chuyện phủi giáo đi ẩn sâu công và danh cảm giác, chưa bất nghi nội tâm lôi hỏa, vẫn tình vượng, nhưng cũng không muốn tại trước mặt mỹ nhân tiếp tục thất lễ, chỉ có thể chứng mắt liếc điền thanh vân, rất là không thích về tới trên châu ngồi ngồi xuống điền thanh vân cười nhạo một tiếng. Gót sen nói, điền giáo chủ cũng không phải là thật giả lẫn lộn mà là một vị kinh tài tuyệt diễm thiếu niên. Nguyên bản hắn là không muốn tới, là ta bằng mọi cách mời, lại hứa hẹn một cọc sự tỉnh, mới thỉnh động hắn. Hắn là quý khách của ta. Nói xong, gót sen còn rất trịnh trọng hướng về điền thanh vân con, con nguyện chuyện vừa ôm eo nhỏ rất là tôn kính Điền Thanh Vân thu hồi bất cần đợi, hướng về gót sen ôm quyền hoàn lễ. Lấy hắn lý duyệt, tự nhiên nhìn ra gót sen đây là nâng lên địa vị của hắn, miễn cho bị người khác khinh thị. Người kính hắn một thước, hắn kính người một trượng. Mặc dù hắn không quan tâm, người bên ngoài ánh mắt. Quả nhiên, tại chỗ thanh niên tài tuấn đối với Điền Thanh Vân lau mắt mà nhìn đứng lên, nhao nhao một lần nữa xem kỹ Điền Thanh Vân. Liền trương bất nghi, cũng là kinh nghi đệ nhất mỹ nhân mà nói, tuyệt đối không phải là bắn tên không đích. Người này nhất định có chỗ thần kỳ. Nhưng nhìn hắn quần áo ăn nói, chính là trợ bữa hạ người. Hậu Thiên Cửu Trọng Đỉnh phong tu vi, rất phổ thông. Võ công con đường, vừa rồi trương bất nghi không có thăm dò đi ra, hắn có cái gì chỗ thần kỳ, có thể để cho đệ nhất mỹ nhân, nói ra mấy câu nói như vậy đâu? Gottsen thấy thế khẽ gật đầu, tiếp đó quay đầu nhìn về phía tinh tuệ. Tinh tuệ đứng lên, từ cửa nhỏ rời đi đại đường, chờ hắn trở lại, trắng toát trong bàn tay nhỏ, nhiều một cái màu đen cái hộp nhỏ, nàng nhẹ nhàng chân ngọc chậm rãi đi tới Điền Thanh Vân trước mặt, không lưng đem hộp đặt ở Điền Thanh Vân trước mặt trên bàn trà, nói, Điền giáo chủ, đây là thứ ngươi muốn. Điền Thanh Vân lập tức mặt mày hở, hai mắt sáng lên nhìn xem trước mặt hộp, cái gì đệ nhất mỹ nhân, nào có ta cái hộp này trong yếu. Vốn là chuyện ước định xong, hắn cũng không nói cái gì cảm tạ, đem hộp cầm lấy, đặt ở bên cạnh mình. Tĩnh tuệ gật đầu một cái, chậm rãi rời đi, lại ngồi về gót sen bên người, phảng phất tiểu tùy tùng đùng đùng Gót Sen nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay. 22 tên người khoác áo bảo cho đầu chọc nữ ni xếp thành hai hàng, bưng đĩa đi đến. Tiếp đó, các nàng túi người cẩn thận cầm lấy trên mâm chén trà, đặt ở trước mặt mọi người trên bàn trà đây là năm nay trà mới. Thỉnh chư vị công tử đánh giá. Gót Sen mềm mại trên mặt mang nụ cười, nâng lên tay ngọc, làm một cái lời mời động tác. Tiếp đó nàng nâng chén trà lên, nhẹ nhàng xốc lên nắp trà. Thổi một ngụm, ngụm nhỏ ngụm nhỏ thưởng thức thủy nguyệt linh trà. Cử chỉ yêu nhã, tháng qua thế gian tiểu thư khuê các đếm không hết. Nàng bên cạnh tính tuyện cũng là cầm chén trà, ngụm nhỏ ngụm nhỏ thưởng thức. Mặc dù các nàng ngồi cùng một chỗ, gót sen sặc sỡ lóa mắt, nhưng nàng cũng là có mấy phần ánh sáng, không phải hoàn toàn bị gót sen che đậy điển thanh vân cũng không phải người yêu nhã, nhưng cũng không có quá thất lễ, nâng chén trà lên miệng nhỏ hướng vào. Mùi vị khó mà nói, nhưng trà này đúng là một loại thuốc. Linh trà thanh vân nửa chén nhỏ linh trà vào trong bụng, liền có cảm giác. vội vàng đem chén trà thả xuống, ánh mắt giá hiệu hồ tinh tinh. Hồ Tinh Tinh cũng không khách khí, tham dò dùng trà. Tiếp đó nàng mắt to như nước trong veo sáng lên, không đắng, ngon. Hơn nữa còn là đồ tốt. Hồ Nhai Linh trà không đề cập tới Điền Thanh Vân hai mắt nhắm lại, ngũ tâm cứu thiên, thôi động thể nội trong nhà phận lực, vận chuyển chu thiên, thôn vệ trong bụng khổng lồ tinh khí, bắt đầu xung quan. Hậu Thiên cửu trọng đỉnh phong, khoảng cách hậu thiên thập trọng chỉ có cách nhau một bức tượng. Nhưng nếu như mỗi ngày ăn thịt, hay là ăn luyện thể đan, lại cần thời gian rất lâu mới có thể đột phá. Nửa chén nhỏ linh trà, tiên hắn cao hơn một tầng lầu Điền Thanh Vân vận chuyển nội lực, dọc theo kỳ kinh bát mạch vận hành chu thiên, trên thân phóng ra kim quang tản ra từ bi chi khí, nhưng ở trong cái này từ bi lại có một cỗ khí tức không tầm thường. Trận mắt kim cương, trừ ma vệ đạo. Cương Bánh Lăng Lệ thì ra tu luyện chính là trong nhà Phật lực. Điển Thanh Vân trạng thái, lập tức hấp dẫn thanh niên tài tuấn ánh mắt, bọn hắn có chút lý giải, vì cái gì Điển Thanh Vân là gót sen khách quý. Nguyên lai là cùng thuộc một môn. Trương bất nghi ánh mắt tràn đầy âm u lạnh lẽo. Quản hắn có phải hay không cùng thuộc một môn, ta muốn giết ra họa này. Bất quá, không thể tại thủy người nam đồng thủ, cũng không thể để gót biết, để tránh để cho mỹ nhân xem nhẹ ta Điển Thanh Vân kim quang trên người, nợ dỗ hẹn một khắc đồng hồ thời gian. Kim Quang Thu Liễm, Điền Thanh Vân mở mắt, lộ ra vui mừng. Chương 83, ẩn tình. Chương 83 ẩn tình. Mặc dù ngay từ đầu không muốn không muốn, nhưng cơ thể vẫn là rất thành thật. Ta lần này rời đi Nam cung trang tròn bọn hắn, tìm kiếm đột phá cơ duyên, vốn là chẳng có mục đích. Lần này thủy nguyệt tam tiệc trà xã giao, không chỉ có đột phá thập trọng, hơn nữa còn phải tâm đắc bút ký. Sau đó, chính là làm từng bước tu luyện tới thập trọng đỉnh phong, quan sát tâm đắc bút ký, đột phá đến tiên Thiên đại tông sư cảnh giới này, Điển Thanh Vân không tìm được vui mừng. Tiếp đó con ngươi đảo một vòng, ôm lấy bên cạnh hộ, đối với sen, túi người hành lễ, Nói: "Trà đã uống, đúng là tuyệt không thể tả." Cáo tử: "Nói đi." Cơ thể của Điển Thanh Vân nhoáng một cái, liền ra đại đường. Hồ Tinh Tinh không chỉ có đem nửa chén trà nhỏ uống xong, còn vụn trộm đem lá trà cho nhai, cảm giác toàn thân ấm áp rất thoải mái. Nó nhìn thấy Điển Thanh Vân chuẩn, đầu tiên là sững sờ, tiếp đó lập tức siêu một tiếng đuổi kịp Điển Thanh Vân phen này hành động, quả thực là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài đối với đại bộ phận thanh niên tài tuấn tới nói, bọn hắn tham gia tiệc trà xã giao là thứ yếu, cùng mỹ nhân thân cận mới là mục đích. Uống trà chỉ là bắt đầu, sau đó chính là nghĩ biện pháp pha đến mỹ nhân về bọn hắn nghĩ không ra Điển Thanh Vân kẻ này thật là tới uống trà, thực sự là phung phí của trời. A Tinh Thụy Tiểu ni câu nẹn họng nhìn chân chối, mặc dù chúng ta nói là tốt, tham gia tiệc trà xã giao liền cho ngươi tâm đắc, nhưng ta cũng không phải không có sự tình khác. A Gót Sen cũng có một chút chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại, chắp tay trước ngực, thuận theo tuyên một tiếng Phật hiệu nói, A Di Đạt Phật, giáo chủ thực sự là người sảng khoái. Nói đi, cũng không thấy nàng có bất kỳ cử động. Trong ngay mắt, nàng liền từ đại đường trên chỗ ngồi tiêu thất, đi tới điển Thanh Vân đứng trước mặt Hảo điển Thanh Vân chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, tiếp đó thì thấy đến đẹp như Thiên tiên Nữ Bồ Tát nữ bùn tát tơ luộn tựa như mái tóc hơi hơi lay động, ống tay áo chậm rãi rơi xuống, giống như là từ trên trời rơi xuống tiên nữ điển thanh vân tán dương. tối ra tốt, tối ra tốt. tiếp đó, hắn trừng mắt hỏi, Godsen pháp sư, ta chỉ đáp ứng tham gia tiệm trà xa giao. bây giờ trà cũng uống qua, liền nên đi. ngươi thủy nguyệt tam không phải là tàng ô nạp cấu chi địa, muốn đánh cướp ta đi. nội tâm của hắn không hề giống trên mặt nhẹ nhàng như vậy, tốc độ thật nhanh bốn. gia hỏa này là tiên tiên đại tông sư, nàng xem ra so ta cũng không lớn hơn mấy tuổi, lại là tiên tiên đại tông sư. Cùng năng so sánh bên trong cái gì thanh niên tài tuấn cũng rất hiện bình thường trong hành lang 19 vị thanh niên tài tuấn nhìn thấy biến cố này cũng không lo được tư văn uống trà vội vàng đem linh trà uống một hơi cạn sạch tiếp đó đổi tới một nhóm người liếc nhau một cái rất có an y đem điển thanh vân bao vây bỏ hò bốn lưu đại thánh đang đánh chớp mắt lập tức chừng lớn nhũ nhãn phấn chấn lấy tiểu sơn tầm thường cường tráng cơ thể đứng lên phát ra một tiếng giống như hùng phi gấu giống như hổ không phải hổ tiếng đi tới điển thanh vân bên cạnh chân trước có lại Hảo đại thánh Hảo đại thánh điển thanh vân nhảy lên một cái Ngồi ở Niu Đại Thánh Rộng lớn trên súng lưng, tiếp đó ngẩng đầu nhìn Gottsen, từ tiến vào Thủy Nguyệt Tam đủ loại đến xem, cái này Gottsen cũng không phải là hiểm ác hạng người, Điền Thanh Vân cũng không lo lắng cho mình an toàn, nhưng hắn cũng có lo lắng cho A Di Đạt Phật. Giáo chủ nói quá lời, ta Thủy Nguyệt Tam dĩ nhiên không phải tàng ô nạp cấu chỗ, giáo chủ muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ta tuyệt không ngăn trở, nhưng bây giờ thỉnh giáo chủ kiên nhẫn nghe ta một lời. Gottsen chắp tay hành lễ, hướng về phía Điền Thanh Vân làm một lễ thật sâu, nâng lên cái kia thánh khiết mặt tuyệt mỹ má, lộ ra khẩn cầu chi sắc, mi tâm một điểm chu ra, thêm phong vận. Thanh niên tài tuấn nhóm ánh mắt, chỉ một thoáng đều từ bỏ Điển Thanh Vân, rơi vào trên người nàng Điển Thanh Vân lại đem đầu lắc như trống lúc lắc, nói, "Không nghe. Không nghe. Ta một khi nghe xong ngươi mà nói, liền phiền phức lớn rồi." Nói đi, Điển Thanh Vân liền chỉ huy Ngưu Đại Thánh, ra bên ngoài mà đi anh anh anh. Hồ Tinh Tinh dịu dít đều có chút hiếu kỳ, Gót Sen yếu đất thở dài một hơi, nói, "Điển giáo chủ, việc quan hệ tượng quận thậm chí là Thiên Thiên Vạn Vạn phương tôn quốc người dân tính mệnh." Giáo chủ liền không thể ngừng chân phút chốc, nghe ta một lời sao? Điển Thanh Vân do dự một chút, thở dài một hơi, "Vô Vô Ngưu Đại Thánh xứ Châu." hay đầu nói vẫn là không có đào tàu A. Ngươi nói xem. Gót sen lộ ra vẻ vui mừng, vô cùng tinh khiết á di đạo phật. Ta thủy nguyệt tam phía dưới có một chỗ bí cảnh, vốn là một tòa cổ chiến trường, thi hại khắp nơi, đi qua nhiều năm biến hóa, dần dần quỷ dị. Trong bí cảnh có thi quái ác quỷ chờ quái vật. Một vị phật môn đại năng bả bí cảnh phong cấm, thành lập thủy nguyệt tam chấn áp. Nguyên bản pháp tắc là chỉ cần trong bí cảnh có sinh ra tiên tiên cấp biệt ma quái, liền sẽ tự động đánh giết. Nhưng không biết vì cái gì trong bí cảnh sinh ra một vị tiên tiên cấp biệt thi quái vẫn còn sống thật tốt. Trước mắt thi quái đang ngủ say. Ta dự định đánh lên nó, nhưng mà nó bốn phía có vô số hậu thiên ma quái xem như thủ vệ. Nếu như ta tiến vào bí cảnh, nhất định sẽ kinh động tiên tiên thi quái. Cần phải có người trước tiên giúp ta thanh lý bốn phía hậu thiên ma quái, ta mới có cơ hội ra tay đánh lén. Mà nếu như ta không động thủ chờ cái kia tiên tiên thi quái cường đại tránh thoát phong cấm giết ra tới. Cái kia sinh linh đồ thán, thỉnh giáo chủ giúp ta một chút sức lực. Sau khi nói xong, gót sen lại là chấp tay hành lễ khẩn cầu đạo. Nuân Tử Khẩn Thiết, giọng nói rõ ràng điển thanh vân bừng tỉnh đại ngộ, dương mắt nhìn lướt qua những thứ này thanh niên tài tuấn, cười nhạo nói, thì ra là thế. Ngươi trả này lại là vì chiêu mộ quân đồ. Nhưng ta có một cái nghi hoặc, người thủy nguyện tam bên trong cao thủ đông đảo, tại sao muốn chúng ta những người ngoài này hỗ trợ? Một bộ phận thanh niên tài tuấn liếc mắt nhìn điện thanh vân, tay chân thế nào? Vì pha đến mỹ nhân bể, đừng nói làm tay chân, chính là làm cậu cũng có thể, ai có chút khó nghe, nhưng cũng không có sai. Gót sen rất trực sảng thừa nhận. Tiếp đó, nàng mới giải thích nói, ta thủy nguyện tam quả thật có rất nhiều hảo thủ. Thế nhưng bí cảnh quý dị, nam tử dương cương khí đủ, có ưu thế. Hơn nữa cái kia trong bí cảnh, có một loại ăn mòn hồn phách sức mạnh, không phải bình thường người có thể vào còn có một đạo khảo nghiệm. Điển Thanh Vân méo cả một cái, thiền căn hậu quả đều biết. Một lát sau sau, hắn cười nói, ngươi nếu biết ta là cực lạc giáo chủ, liền biết ta hành động, ta thế nhưng là sát thần. Làm sao ngươi biết? Ta nguyện ý làm bực này, phí sức không có kết quả tốt sự tình. Gót sen trên mặt lộ ra nụ cười thốt thiết, nói, ta tin tưởng con mắt của mình sẽ không nhìn lầm, giáo chủ là người tốt. Ha ha ha ha ha năm. Điển Thanh Vân cất tiếng cười to, vui vẻ. Lại có người nói ta là người tốt. Nhưng xem người thật chuẩn A tiểu gia mặc dù giết người như ngoẻ, nhưng giới đau chưa bao giờ người vô tội biết. Cơn vẫn có danh giới cuối cùng. Nếu như cái kia thi quái thoát khốn mà ra, Phương thốn Quốc sinh linh đổ thán, giúp hay là không giúp? Điền Thanh Vân thu hồi tiếng cười, vỗ vỗ trong ngực hộ, thở dài, ta đã sớm biết, tham gia ngươi Linh trà đại hội, nhất định phiền phức dính người. Cái này tâm đắc bút ký, không tốt phải a. Ngươi linh trà cũng không tốt uống. Chương 84, khảo nghiệm. Chương 84 khảo nghiệm Điền Thanh Vân mặc dù không có đáp ứng, nhưng mà thái độ đã hết sức rõ ràng. Gót sen trên mặt phóng ra nụ cười thuần tựa như hoa sen. Chắp tay hành lễ, khom lưng hành lễ nói, A Di Đà Phật. Đạt Tọa giáo chủ Giáo chủ Thịnh. Một bên tính tuệ tiểu Nico, thần thái ngựa khí so bình thường nhiều hơn rất nhiều tôn tính, không lưng hư dẫn đạo. Dứt bỏ sự tình không nói. Điển Thanh Vân là người, cần phải so những thứ này thanh niên tài tuấn mạnh hơn nhiều. Nàng rất rõ ràng, những thứ này thanh niên tài tuấn mục đích Điển Thanh Vân cũng là sẵn khoái, vô vô lưu đại thánh đầu, đem chứa tâm đắc bút ký hộ, giao cho nó trông giữ. Hắn cùng với Hồ Tinh Tinh lại một lần nữa bước vào đại đường. Chuyện cho tới bây giờ, thực trà xa giao vốn nên có không khí không còn sót lại chút gì, thay vào đó là ngưng trọng. Thanh niên tài tuấn nhóm cũng không ngu ngốc, nghe gossip thuyết pháp, chuyện này rất nguy hiểm. Vì pha đến mỹ nhân bể, bọn hắn ngược lại là không sợ, nhưng cũng cần chuẩn bị sẵn sàng. Còn có một chuyện, Nam Hải phái thiếu chủ, Tăng Thiên Tứ đối với Gottsen liền ổn quyền hỏi, pháp sư ý tứ, ta đã hiểu rồi. Nhưng vừa rồi pháp sư nói, còn có một cái khảo nghiệm, là chuyện gì xảy ra? Gottsen khẽ gật đầu, lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, nói, trong bí cảnh, có một loại ăn mòn hồn phách sức mạnh. Nếu như ý chí lực không tiên định người, sau khi tiến vào nhẹ thì nổi điên, nặng thì mất mạng. Cho nên, ta trước đó chuẩn bị một khoa dự hoàn thỉnh trư vị quần áo công tử dùng, nếu như có thể đánh vác. Vậy thì có thể đi vào bí cảnh. Bằng không, cũng không cần đi vào hảo. Nói đi, Gót Sen vũ nhẹ tay ngọc, vừa rồi đi vào dâng trà nữ nhi, lại riêng phần mình cầm một cái bình sứ màu trắng đi đến. Chỉ là một lần, chỉ có 20 người điển thanh vân nhìn xem trước mặt trên bàn trà bình sứ, đổ xong màu đỏ nắp bình, đổ ra một quả tròn vo màu đen rực hoàn, mùi tanh hôi gây mũi điển thanh vân rối ra một cái tay khác, nhéo cả một cái, nhưng lại lộ ra đâm chiêu chi sắc. Cái quỷ gì a? Thi quái? Trước đây ta tại Ngô Vương trong cùng, chẳng phải gặp quỷ sao? Những cái này nhân vật giang hồ đều bị sợ chơn váng, ta một điểm cảm giác cũng không có nói lên ý chí lực. Ta là rất xuất sắc Điển Thanh Vân ngẩng đầu ưỡn ngực, tiếp đó rất kê tặc không có phục dụng dự hoàn. Cái đồ chơi này vừa nhìn liền biết không thể ăn, để người khác nếm trước thưởng thức. Thanh niên tài tuấn đám đó nghĩ cái gì cùng Điển Thanh Vân không giống nhau. Bọn hắn tin tưởng Gotzen sẽ không cầm độc dược hạ độc chết bọn hắn, nhưng mà ý chí lực chuyện này, ai cũng khó mà nói. Nếu là uống thuốc sau, không có chịu nổi. Tại trước mặt mỹ nhân bị trỏ mẹo, chẳng phải là trung thân không ngẩng đầu được lên. Ha ha ha ha. Thì ra các ngươi cũng là thứ hèn nhát. Đồng nhiên, tiếng cuồng tiếu vang lên. Điền Thanh Vân Dương mắt xem xét, nhưng lại là cái kia định quốc công cháu ruột, Trương Bất Nghi tại nỗi điền chỉ thấy hắn khinh miệt liếc mắt nhìn tất cả mọi người tại chỗ, tiếp đó tay giơ lên, đem lòng bàn tay rựo hoàn đưa vào trong miệng. Lập tức nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng, lộ ra như Lâm Đại Địch chi sắc mùi vị không biết như thế nào. Điền Thanh Vân xoa cầm suy nghĩ Trương Bất Nghi đỡ được sao? Thanh niên tài tuấn nhóm suy nghĩ. Tính tuệ tiểu Ni cô rất khẩn trương hai cái tay nhỏ cắn chặt, đặt ở bụng bằng phẳng chỗ. Gót sen bình tĩnh rất nhiều, nhưng cũng lộ ra một chút vẻ mặt ngưng trọng hự. Trương Bất bỗng nhiên phát ra kêu đau một tiếng, ngay sau đó mồ hôi rơi như mưa, trên chắn nổi gần xanh sắc mặt giữ tợn kinh khủng, cơ thể cũng kịch liệt run rẩy lên, Phản phất là đang cùng đổ vào gì, đang làm đấu tranh. trong máy mắt, hắn lượng mồ hôi liền kinh người, đến mức quần áo đều ướt đẫm. thanh niên tài tuấn nhóm cũng là trong lòng run lên, nhìn nhau lẫn nhau. luận tu vi bọn họ cùng trương bất nghi là giống nhau, luận gia truyền công phu, bọn hắn cũng tự nhận là không kém. nhưng mà ý chí lực vật này, thật không dễ nói. trương bất nghi nhìn không giống như là nhát gan trộm cướp, nhưng uống thuốc viên thì trở thành dạng này, cái này dường hoàn không thể ăn á trương bất nghi đối phó. thân thể của hắn dần ngừng lại run rẩy, mặt mũi giữ tợn khôi phục bình tĩnh một lát sau, hắn mở hai mắt ra, lộ ra vẻ mệt mỏi, âm thanh khàn khàn nói, thật là lợi hại thuốc. người gặp cái gì? Nam Hải Phái thiếu chủ Tăng Thiên Tứ lập tức hỏi. Khác thanh niên tài tuấn cũng dựng lô thai lên, có chút khẩn trương mùi vị không biết như thế nào. Điền Thanh vân hiếu kỳ dò xét nhìn, nhưng không hỏi ra tới khó mà nói. một hồi núi thay biển máu, ta một cái người cùng vô số người chết giết, giết, giết, giết. một hồi, ta gặp cực kỳ chuyện quỷ dị, giống như là người viết tiểu thuyết trong miệng, phàm nhân gặp tà mị lén lút. Trương bất nghi lắc đầu, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, nhưng sau khi nói xong, hắn hít vào một hơi thật sâu ngẩng đầu nhìn đám người, phảng phất chính mình ghê gớm, cỡ nào tựa như vô luận như thế nào. Ta gắng gượng đi qua. Bây giờ đến phiên các ngươi. Chúng ta cũng là một nước thiên tiêu, ngày bình thường không ai phục hay, hôm nay liền luận cái thư hùng. Khác đều không trọng yếu, trọng yếu là mỹ nhân trước mặt mặt mũi. Không có đạo lý trương bất nghi chống đỡ, chúng ta đỡ không nổi. Phương tốn quốc trên giang hồ, thế gia nhiều vô số kể. Thiên dương sơn đông giã nhà, tuyệt đối là đỉnh cấp thế gia. Đông giã nhà người thừa kế đông giã vân, rất ít đặt chân gia hồ, nhưng trên Giang hồ thịnh truyền lấy thanh danh của hắn. Không biết bao nhiêu thiếu nữ, nguyện ý tự tiến cử cái chiếu, trở thành tiểu thiếp của hắn, cũng là cam tâm tình nguyện ta tới. Đông Dã Vân ngẩng đầu nhìn góc sen, lộ ra lưu luyến si mê chi sắc, cắn răng một cái liền đem trong tay dược hoàn, nhét vào trong miệng, tiếp đó cùng Trương Bất Nghi một dạng, ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại như lâm đại địch. Rất nhanh, hắn cũng cùng Trương Bất Nghi một dạng. Đầu tiên là phát ra kêu đau một tiếng, tiếp đó mồ hôi rơi như mưa, biểu lộ dữ tợn kinh khủng, cơ thể đang run rẩy không ngừng. Nhưng không giống nhau chính là, hắn không có chịu được a năm Đông Dã Vân phát ra một tiếng hít thảm, tiếp đó mở mắt, cơ thể ngã về phía sau. Ngất đi A Di đà Phật. Tinh Thụy Tiểu Nhi câu người đẹp thiện tâm, tuyên một tiếng Phật hiệu, từ chỗ ngồi đứng dậy, đi tới Đông Giá Vân bên người, một cái nâng lên hắn ra đại đường, giao cho Đông Giá nhà người. Trong sân, lập tức một hồi gà bay chó chạy Đông Giá nhà người đều rất khẩn trương. Trong hành lang hoàn toàn yên tĩnh, còn lại thanh niên tài tuấn túi đầu nhìn xem trong tay rực hoàn, phần lớn người đều có e ngại Đông Giá Vân khuôn mặt, thế nhưng là ném đi được rồi, không gánh nổi hạ trạng, chính là bị Tinh tuệ Pháp sư khiêng đi ra. tính tuệ Pháp sư tiểu Tiểu Linh lung thân thể, khiêng Đông Vân cái này chẳng hán, quả thực là vô cùng nực nhã về sau đừng nói pha mỹ nhân chính là đi ra ngoài bên ngoài đều cảm thấy mượn ngùng dứt khoát đường ra khỏi cửa khung mưa xuân ngươi đi bảo. tăng thiên tứ ho nhẹ một tiếng ngẩng đầu hướng về viện tử nói thiếu gia một cái dung mạo mỹ lệ nữ tỷ từ bên ngoài đi đến nhu thuận hành lễ nói nếu như ta cũng giống đông gia nhà tên kia đã hôn mê ngươi đỡ ta đi tăng thiên tứ giao phó một tiếng tiếp đó uống rượu hoàn mặc dù hắn giao phó hậu sự nhưng cùng đông gia vân khác biệt hắn vượt qua đi chỉ là sau đó thần sắc mệt mỏi bộ dáng nhỏ giống như là cùng mỹ nữ đại chiến ba ngày ba đêm móc rông cơ thể nhìn hắn đuôi phó Thanh niên Tài Tuấn nhóm cắn răng một cái, từng cái uống dược hoàn. Nhưng thảm bại nhiều người, người thắng lắc đắc không có mấy. Ngoại trừ Tăng Thiên Tứ, chương bất nghi bên ngoài, còn có một cái kim đỉnh môn mộ thừa tông khiếm tới. Khác thanh niên Tài Tuấn, hạ chàng đều rất thế thảm. Bất quá bọn hắn cũng giao phó hậu sự, cũng là bị tương đối thể diện mang đi. Chỉ có Đông Giã Vân là bị Tính Tuệ tiểu nhi cô khiêng đi. Trong hành lang cũng chỉ còn lại có Điển Thanh Vân một người, còn không có uống thuốc. Chương 85. Nhẹ nhõm. Chương 85 nhẹ nhõm ánh mắt mọi người đều rơi vào trên thân Điền Thanh Vân. Tằng trong ánh mắt lộ ra vẻ tò mò. Vị này Gossen ký thác kỳ vọng tiểu quỷ, đến cùng được hay không? Nếu như không được, cái kia sen vừa rồi giữ lại, chẳng phải là hưởng phí lời nói. Mộ Thừa tông ánh mắt, tràn đầy tìm tòi nghiên cứu. Dung mạo của hắn nghiêm nghị, thân hình cao lớn cường tráng, ngồi xếp bằng, trên thân tản ra giống như núi khí tức trầm ổn. Gossen, tinh tuệ tiểu nhi cô không hẹn mà cùng đều lộ ra vẻ chờ mong. Các nàng phí hết tâm tư, khai quật đến Điển Thành Vân tới, quả thực là đối với Điển Thành Vân ký thác kỳ vọng thế nào? Không dám sao? Trương bất ngờ gặp Điền Thanh Vân thật lâu bất động, hai tay ôm ở trước ngực, cười lạnh nói Điền Thanh Vân túi đầu nhìn một chút trong tay dược hoàn, nói, đại khái hương vị sẽ không quá tốt. Nói đi, Điền Thanh Vân đem dược hoàn nhét vào trong miệng, một cỗ thuốc đông y vị nở rộ, kích thích hắn vị giác. Sắc mặt hắn biến đổi, cưỡng ép nuốt vào. Trong mắt mọi người đều lộ ra tinh mang, có phải hay không vàng thì nhìn lần này. Tiếp đó sự tình gì cũng không có phát sinh, Điền Thanh Vân đã không có học trước đây người nhắm mắt ngồi xếp bằng, như Lâm đại Địch tương đối, cũng không có làm cái khác sự việc dư thừa, chỉ là ngồi xếp bằng như vậy. Một khắc đồng hồ sau, Điền Thanh Vân nhượng miệng cười, vui tươi hơn hẳn nói: "Xem ra ta ý chí lực không tệ." "A Di Đà Phật, ta quả nhiên không có nhìn lầm người, Điền giáo chủ thực sự là nhân trung long vượng." Gót sen trên mặt mang nụ cười thuần khiết, chắp tay trước ngực, tối đầu tuyên một tiếng Phật hiệu. Tính tuệ tiểu ni cô mỉm cười, cũng tuyên một tiếng Phật hiệu. Mộ Thừa Tông cùng Thẳng Thiên Tứ hai người đứng lên, trong mắt lập lòe vẻ không thể tin. Bọn hắn tận mắt thấy Điền Thanh Vân đem dược hoàn ăn hết. Chuyện này không làm giả được, nhưng hắn vậy mà một chút sự tình cũng không có. Lúc trước bị đào thải những người kia, trong mỗi một cái cũng là phương Thốn quốc bên trong các đại thế lực kiệt lực bồi dưỡng người thừa kế, đều không đánh bại Coi như ba người bọn hắn đối phó, cũng là phí hết đại lực khí. Chính là bởi vì tự mình trải qua, mới có thể cảm thấy kinh khủng, bây giờ nghĩ lại một chút, bọn họ đều là lòng còn sợ hãi. Nhưng mà Điển Thanh Vân lại phản phất là ăn một quả đường đậu một dạng, một chút sự tỉnh cũng không có đây không có khả năng chín. Ha ha ha ha. Hảo, rất tốt. Ngươi quả nhiên có cùng tư bản. Trương Bất Nghi trước tiên cũng là chấn kinh, tiếp đó cùng tiếng một tiếng, đứng lên nhìn Điển Thanh Vân, dần dần lộ ra khát máu tàn nhẫn biểu lộ, lại tản ra nồng nặc thú. Giống như là một đầu đói bụng mãnh hổ, đang nhìn chằm chằm cách đó không xa con ngồi Điển Thanh Vân ngẩng đầu lên cho trương bất nghi một cái ngươi là kẻ ngu ánh mắt gót sen một đôi lông mày hơi hơi nhữ lên đối với trương bất nghi nói trương công tử việc quan hệ tính mạng của vô số người xin ngươi đừng làm loạn hảo trương bất nghi quay đầu liếc mắt nhìn sảng khoái đáp ứng gót sen bản năng cảm thấy trương bất nghi lời nói nghĩ một đằng nói một nẻo một đôi lông mày khóa chặt lại nhưng nàng cũng không thể tránh được trương bất nghi đã đáp ứng ai gót sen trong lòng khẽ thở dài một tiếng trên mặt nàng nắm lại bàn tay tuyển chuyển vừa ôm nhỏ túi xuống túi đầu nói với mọi người chư vị công tử hiện tại các ngươi tinh thần mệt mỏi cần nghỉ ngơi dưỡng sức ba ngày Ba ngày sau, tiến vào bí cảnh. Hảo. Điền Thanh Vân sáng khoái ứng. lập tức, Điền Thanh Vân bọn người đứng lên, đi ra đại đường. Những cái này không có thông qua thanh niên tài tuấn, cũng là không ra mặt lưu lại, vội vàng rời đi. Cũng dẫn đến tùy tùng của bọn hắn cũng đi. Viện tử lập tức trống không. Nưu Đại Thánh vẫn còn đang ngủ gật. Điền Thanh Vân bay lên một cước, đạp đạp bụng của nó, nó chậm rãi mở mắt, chậm rãi đứng lên, Điền Thanh Vân cưỡi lên Nưu Đại Thánh, mang tới hồ tinh, tinh rời đi tòa này đại viện, dọc theo bàn đá xanh trải mà thành con đường, về tới tiểu viện của mình Điền giáo chủ. Một tiếng kêu gọi từ phía sau truyền đến. Điền Thanh Vân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tĩnh Tuệ tiểu nhi cô đuổi theo, ống tay áo bay múa Điền Thanh Vân đầu tiên là sửng sở, tiếp đó giật mình nói, "Ngươi là muốn nói chương bất nghi sự tình a?" "Là." Tĩnh Tuệ tiểu nhi cô khẽ gật đầu, chắp tay trước được nói, "Điền giáo chủ, cái kia chương bất nghi có thủ thật báo, tiến vào bí cảnh sau đó, sợ rằng sẽ đối với giáo chủ thống hạ sát thủ." Thỉnh giáo chủ không cần đơn độc cùng hắn cùng một chỗ. "Hảo." Điền Thanh Vân nhuyễn miệng cười, gật đầu đáp ứng. Trong lòng của hắn cười lạnh không dứt, chờ gặp mặt, ai hai còn chứa nhất định đâu. Bây giờ ta cũng là thập trọng Điền Thanh Vân cảm thấy trong đan điền trong nhà Phật lực cường độ bắt đầu rục dịch ngóc đầu dậy hảo. Tính Tuệ tiểu ni cô thở phào thở một hơi, mặt non nớt bên trên lộ ra nụ cười. Tính Tuệ tiểu ni cô rất nhanh liền đi trong không khí lưu lại trên người nàng mùi đàn hương. Điền Thanh Vân đưa mắt nhìn nàng sau khi rời đi, tiến nhập tiểu viện. Chờ đóng cửa lại, Điền Thanh Vân trên mặt liền lộ ra vội vã không nhịn nổi chi sắc. Lưu Lại Nhu đại thánh chạy vội hướng về phòng ngủ mà đi. Hắn vọt tới trước, vững vững vàng vàng rơi vào trên giường, ngồi xếp bằng hảo, đem tổn phóng tâm đắc bút ký hộ đặt ở trên đùi của mình, không kịp chờ đợi mở ra, lấy ra trong đó tâm đắc bút ký quan sát chỉ có đến đỉnh phong mới có thể trùng kích vào một ngày chớ nói chi là tiên tiên đại tông sư bây giờ điển thanh vân là thập trọng sơ kỳ khoảng cách đỉnh phong còn xa đấy nhưng mà tri thức lý luận cũng có thể sớm học một chút đi tại xương mù bên trong như ẩn như hiện thủy nguyệt trong am chuyển ra trung sớm âm thanh kinh hải trên cây chim tước vỗ cánh bay điển thanh vân trong sân nữ ni đưa tới điểm tâm chờ điển thanh vân ăn cơm sau nữ ni dẫn tới như đại thánh điển thanh vân đặt tới tiệc trà xã giao tổ chức mà trong sân gót sen tính đứng tại dưới hiên một người thánh khiết cao xa giống như chỉ có thể nhìn từ xa Không thể khinh nhẫn. Mi tâm một điểm chu sa, sặc sỡ lóa mắt. Một người chu nhan môi đỏ, mặt mũi hiền lành điển thanh vân tới trước. Một lát sau, Trương Bất Nghi, Mộ Thừa Tông, tàng Thiên Tứ ba người lần lượt đi tới. Trương Bất Nghi liếc mắt nhìn Điển Thanh Vân, lộ ra cười lạnh Điển Thanh Vân nhún vai. Gót Sen đem bọn hắn tiểu động tác nhìn ở trong mắt, trong lòng tràn đầy ưu sầu. Môi đỏ khẽ mở, thổ khí thanh thanh. Nói, "A Di Đà Phật. Chư vị công tử xin mời đi theo ta." Nói đi, Gót mang theo tính tuệ, tại phía trước dẫn đường Điển Thanh Vân cởi nhu lại thánh theo sát phía sau, Trương Bất Nghi, Mộ Thừa Tông tàng Thiên Tứ ba người nhưng là nữ tỷ, Hà nô, hộ vệ tiền hô hậu ủng. Cái góc độ này có vấn đề Điền Thanh Vân ánh mắt không tự chủ được rơi vào Gót Sen trên ông. Vóc người cực đẹp của nàng, hai ngọn núi lớn nhỏ vừa phải, eo nhỏ huyền chuyển với ông, nhưng mà mông lại dị thường màu mỡ Điền Thanh Vân lộ ra vẻ tán thường. Gót Sen là tiên tiên đại tông sư, cảm giác bén nhạy dị thường. Tuy nói là Phật môn nữ nhi, lòng yên tĩnh như nước, nhưng mà đối mặt Điền Thanh Vân ánh mắt như vậy, nhưng cũng là hai má hồng lên, kinh sân bạc nẩu ngươi cái này mắt chó, đang nhìn cái gì? Trương Bất Nghi thấy thế giận dữ, tiếng quát đạo. Chương 86. Bí cảnh Chương 86 Bí cảnh Điền Thanh Vân cười ha ha một tiếng, rêu rêu nói, "Làm sao ngươi biết ta đang nhìn cái gì đâu?" Chương Bất Nghi chỉ một thoáng nghẹn lời, tiếp đó sắc mặt tái xanh, hung tận nhìn xem Điền Thanh Vân. Nhìn mỹ nhân chính xác dễ hiểu, nhưng mà Điền Thanh Vân tiểu quỷ này ánh mắt quá độc. Bây giờ cũng dẫn đến ta, tại trước mặt mỹ nhân cũng bị mất mặt. Gót Sen bước nhanh hơn, vội vã mang theo mọi người đi tới một gian Phật đường bên ngoài đến. Gót Sen nhìn xem trước mặt Phật đường, thở phào thở ra một hơi đây là ra vào chứng tử. Chư vị công tử không nên vứt bỏ, bằng không rất phiền phức. Tuệ tinh cười xuống trên đai lưng một cái túi tiền mở ra, Từ trong lấy ra bốn cái hình tròn ngọc bội, phân cho bốn người Điền Thanh Vân cầm ngọc bội nhìn một chút, màu đen ngọc bội, chính diện viết một cái Phật tự, mặt sau ván chưa sơn. Hắn chỉ chỉ Nưu Đại Thánh, nói, "Đây là Nưu Đại Thánh." Vừa chỉ chỉ Hồ Tinh Tinh nói, "Đây là Hồ Tinh Tinh." Bọn chúng cũng muốn cùng ta đi vào. Còn gì nữa không? Người coi là nhà người sao? Hồ Ly cùng Châu Nước cũng nghĩ đi vào. Trương Bất Nghi cười lạnh nói Điền Thanh Vân không để ý đến hắn, chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía Tĩnh Tuệ. Tĩnh Tuệ quay đầu nhìn về phía Gô Sen. Gót sen dương mắt nhìn về phía Nưu Đại Thánh, Hồ Tinh Tinh, nói, "Có thể Tinh Thuệ lại đem tay nhỏ tham dò vào trong túi tiền, lấy ra hai cái ngọc bội, đưa cho Điển Thanh Vân toàn này Phật đường, chính là cửa vào. Chư vị công tử sau khi đi vào, đã đến bí cảnh. Gót sen tay trái nắm bước Phật châu, mặt non nốt bên trên lộ ra vẻ mặt ngỡ trọng. Nói đi, nàng vung lên ống tay áo, Phật đường đại môn rộng mở Điển Thanh Vân hơi sửng sợ, Phật nội đường cái gì cũng không có, chỉ có hắc ám, vô biên vô tận hắc ám. Bất quá cái này cũng bình thường. Dù sao cũng là bí cảnh cửa vào đi. Nưu đột tiến mạnh. Điển Thanh Vân vô như đại thánh đầu, cười to nói bỏ họ bốn. Nưu đại thánh nghe được cái này quen thuộc chỉ lệnh, lập tức cao vút Ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng giống như hổ không phải hổ, giống như hùng phi gấu cùng hống âm thanh, chờ Điển Thanh Vân tiến nhập Phật trong nội đường Điển Thanh Vân thân ảnh, trong chớp mắt bị hắc quang nuốt sống hắc. Một lát sau, chương bất nghi cười đắc ý, cơ thể nhoán một cái, cũng tiến nhập Phật đường. Thang Thiên Tứ, mộ thừa tông theo sát phía sau A Di Đà Phật. Thành bại ở một cử này, nếu như không thành công, phương tôn quốc liền đại họa lâm đầu. Gót sen lộ ra vẻ sầu lo, túi đầu tuyên một tiếng Phật hiệu sư Tị Yên Tâm. Chắc chắn có thể thành công. Tính ở bên An chờ một chút. Một chuyện, ta giống như vừa nói Góp sen bỗng nhiên chọn tròn con mắt, bộ dáng nhỏ có chút ngốc manh tựa như là, tính tuệ sửng sốt một chút. Hai người liếc nhau một cái, cũng là rất bất an. Điền Thanh Vân tiến vào phật đường sau đó, chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, tiếp đó liền xuất hiện ở một cái không gian quỷ dị bên trong. Phía trước đứng sừng sững lấy vài tòa đỉnh núi, nhìn xem mười phần hoang vu, trong không khí tản ra hủy bại hương vị, để cho hắn rất không thoải mái. Ngừng đầu nhìn lại, trên trời mang theo một vòng huyết nguyện, tản ra bất tường tia sáng. Giữa thang gương, ẩn ẩn có một chữ Phật. Bên hai vang lên ác quỷ thê lương kêu rên, không biết tên quái vật cuồng hống một cỗ khắc thường sức mạnh, đang tại xâm nhập thân thể của hắn, tính toán dao động hồn phách của hắn. Điền Thanh Vân nghiêng đầu một chút, lộ ra vẻ khinh miệt. Gót Sen nói rất lợi hại, chỉ thường thôi. hắn lấy lại bình tĩnh, rút ra bên hông uống huyết đao, nằm đầu dò xét phía trước vài tòa đỉnh núi. Dựa theo Gót Sen thuyết pháp, cái kia trước tiên tiên cấp thi quái ngay tại trong núi ngủ say. Mà chúng ta muốn làm, chính là đem tất cả hậu thiên cấp ma quái, dọn dẹp sạch sẽ. Sau một hồi anh anh anh, anh. Thanh Vân, ngươi đang làm gì? Hồ Tinh Tinh hỏi. Tại cái này nguy hiểm trong hoàn cảnh, nó đặc biệt cảnh giác, lỗ thay nhỏ phảng phất là dạ đa mở dạng, thang thính tứ phương động tĩnh. Nhiu đại thánh cũng phân chấn tinh thần, trường lớn nhu nhãn, nhìn chung quanh bọn hắn người đâu. Điền Thanh Vân ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời, không biết nói gì. Trương Bất nghi tên hỗn đặc kia, tạm thời không nói. Tăng Thiên Tứ, mộ thừa tông cũng là hậu thiên thập trọng, thế lực lớn người thừa kế, phương thôn quốc thiên tiêu. Tại cái này nguy hiểm trong hoàn cảnh, hành động trung đương nhiên là chọn lựa đầu tiên. Nhưng là bây giờ chúng ta điểm dừng chân không phải cùng một nơi sao? Điền Thanh Vân bị trọc giận quá mà cười lên quả nhiên ứng câu nói kia, dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình. Thinh tinh đại thánh, chúng ta đi. Điển Thanh Vân trong mắt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất, trận chiến lưỡi đao xài bước hướng về phía trước, đem Hồ Tinh Tinh, Nưu Đại Thánh ngăn tại phía sau mình, Điển Thanh Vân dưới chân con đường mười phần quỷ dị, từ cắt đá tạo thành. Khắp nơi đều là bạch cốt âm u, hư hại binh khí, chờ chủi quật cờ, cái bí cảnh này cũng không biết tồn tại bao lâu. Những vật này, cũng không biết vì cái gì có thể bảo tồn đến nay. Theo xâm nhập bí cảnh, Điển Thanh Vân thần sắc càng ngày càng ngưng trọng. Nưu Đại Thánh đem Nưu nhãn trừng càng lớn, Hồ Tinh Tinh nhảy tới Nưu Đại Thánh trên đầu nằm xuống, co do thân thể nhỏ, cảnh giác nhìn xung quanh. Đột nhiên Điển Thanh Vân cảm thấy khí tức khác thượng tay trái dơ lên đối với Lưu Đại Thánh sử một cái dừng lại thủ thế Lưu Đại Thánh quả nhiên dừng lại cùng Hồ Tinh Tinh cùng một trôi nín hơi ngưng thần điển thanh vân nhìn về phía trước chỉ thấy một đám người kỳ quái đang tại du lãng nhìn bề ngoài tựa hồ cũng chia nam nữ nữ trước ngực phình lên có rõ ràng sinh lý đặc thủ bọn chúng bên ngoài thân bên ngoài bao trùm lấy một tầng chi tiết vảy màu đen móng ngón tay rất dài hiện ra u quang cũng không biết có hay không đọc ánh mắt đỏ như máu giống như là từng khỏa đỏ tiểu cà trôi điển thanh vân rốt cuộc nhớ tới một việc gót sen cùng tĩnh tuệ hai cái này nó tử giống như không có tự nhủ qua phải làm như thế nào đối phó những thứ này thì quái đến cùng có hay không độc, độc tính như thế nào đây vẫn là thi quái, cái kia ác quỷ lại là cái gì trạng thái. Quả nhiên là tóc dài kiến thức ngắn, không đáng tin cậy a. Điển Thanh Vân ở trong lòng mắng một tiếng. Hắn rất nhanh ý thức được như thế mắng không đúng. Gót sen tóc rất dài, tinh tuệ là cái đầu trọc. Tất nhiên không có tình báo, vậy cũng chỉ có thể dò xét Điển Thanh Vân sau khi suy nghĩ một chút, túi người từ dưới đất nhặt lên một khối tiểu thạch đầu, tiếp đó hướng về bên phải, tiện tay quăng ra ba một tiếng. Phía ngoài nhất một đầu thi quái, nghe thấy động tĩnh sau đó, lập tức hướng về tảng đá rơi xuống chỗ đi đến có chút xoăn Linh trí không mạnh, Điền Thanh vân trong mắt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất, cơ thể nhói một cái, hướng về phía trước lao đi, hành động cực kỳ cấp tốc, nhưng cước bộ cực kỳ nhẹ nhàng, cơ hồ không có phát ra bất kỳ thanh âm siêu một tiếng. Hắn đi tới đầu này thi quái bên cạnh, trong tay uống huyết đao kim quang lóe lên một cái rồi biến mất, phía trước lạc đàn thi quái, tại chỗ đầu một nơi thần một nẻo, chuyện bị dị xuất hiện, cái này thi quái đầu rơi trên mặt đất sau, vậy mà không duyên cớ biến mất, thi thể cũng biến mất theo, nhưng có một cái màu vàng đồ vật rơi xuống từ trên không, Điền Thanh vân theo bản năng đưa tay ra, đem màu vàng đồ vật nắm trong tay. Xuề bàn tay ra xem xét ước trừng đầu ngón cái lớn nhỏ, đại khái hiện hình tròn, sợ tới sợ lui có lồi lõm cảm giác điển thanh vân nội tâm có rất cảm giác mãnh liệt, cái đồ chơi này là đồ tốt gót sen. Ngươi thật sự cái gì cũng không có nói với ta à. Trong lòng Điển Thanh Vân kêu rên một tiếng. Chương 87. Đột nhiên tăng mạnh. Chương 87 đột nhiên tăng mạnh. Tất nhiên Gót Sen tóc kia mở mang hiểu biết ngắn không nói, cái kia Điển Thanh Vân chỉ có thể tự suy đoán. Hắn cúi đầu nhìn xem lòng bàn tay chiếu lấp lánh kim sắc đồ vật, đồ vật là không thể ăn bậy, nhất là tại quỷ dị này trong bí cảnh. Mặc dù hắn bản năng cảm thấy cái đồ chơi này là đồ tốt bị hắn chém giết hậu thiên cấp bậc thi quái, thực lực không phải rất mạnh. Sau khi phục dụng, cho dù có biến hóa kỳ quái, cũng không đến nỗi chí mạng liều mạng. Câu phú quý trong nguy hiểm. Điển Thanh Vân quyết định chú ý, nhẹ nhàng đối với Hồ Tinh Tinh, Như Đại Thánh làm một cái rút lui thủ thế ba người cùng một chỗ giòn rén đi tới chỗ cũ ta muốn ăn cái đồ chơi này. Các ngươi cho ta hộ pháp. Điển Thanh Vân ngắn gọn đối với Như Đại Thánh, Hồ Tinh Tinh nói một tiếng, liền ngồi xếp bằng xuống, không chút do dự đem kim sắc đồ vật nhét vào trong miệng. Như Đại Thánh, Hồ Tinh Tinh lập tức hận lên một tả một hưu che trở điển thanh vân nhìn trung quanh hai ngay bắt phương điển thanh vân tại nuốt vào kim sắc đồ vật sau đó lập tức thôi động bên trong đan điển trong nhà phật lực như lâm đại định nhưng mà kết quả lại là hướng về phương hướng tốt phát triển kim sắc đồ vật vừa mới vào bụng hắn trong nhà phật lực giống như là tuổi khô gặp liệt hỏa trong nháy mắt liền cọ sát ra hỏa hoa Màu vàng đồ vật hóa thành số lớn đặc thù tinh khí trong nhà phật lực hóa thành tham ăn tiểu xả từng ngụm từng ngụm thôn vệ tinh khí không có bất cứ vấn đề gì duy nhất khuyết điểm là cái này kim sắc đồ vật hóa thành tinh khí đối với hậu thiên thập trọng thanh vân tới nói có một chút như vậy yếu rất nhanh liền luyện hóa xong Điền Thanh Vân tiến nhập nội thị trạng thái, quan sát bên trong đan điền trong nhà Phật lực trạng thái. Nội lực tăng lên như vậy một chút đâu, nhưng mà không việc gì. Trong bí cảnh này thi quái, thế nhưng là nhiều vô số kẻ A Điền Thanh Vân mở mắt, hai vệt kim quang lộ ra, chiếu sáng hắc ám. Hắn đột nhiên đứng lên, biểu tình trên mặt tràn ngập hứng phấn. Thế này sao lại là bình định thi quái? Vì Phương thốn quốc bách tính đứng ra A đây rõ ràng là một lần ban thưởng A Godsen tiểu ni tự kia, đối với ta thật sự là quá tốt. Lúc đó ta nếu là đi, liền cùng phần thưởng này lỡ mất gì may. Đa tạ nàng giữ lại ta như thế nào? Như thế nào? Thanh Vân Đây là đồ tốt sao? Hồ Tinh Tinh nhìn Điền Thanh Vân mở mắt, vội vàng siêu một tiếng, rơi vào Điền Thanh Vân trên bờ vai, hưng phấn hỏi bọn họ. Nưu Đại Thánh bỏ họ kêu một tiếng, quay đầu Nưu Nhãn sáng ngời có thần nhìn xem Điền Thanh Vân là đồ tốt. Nhiều như vậy thì quái, đầy đủ tất cả chúng ta đều lên cấp. Điền Thanh Vân trọng trọng gật đầu, hai mắt tiếp tục sáng lên nói, trên vật lý tỏa sáng. Hắn cùng với Hồ Tinh Tinh, Nưu Đại Thánh kết nhóm sinh hoạt đã rất lâu rồi. Hắn không biết linh thú hoặc yêu tộc là thế nào phân chia đẳng cấp, nhưng hắn ngũ giác rất mạnh, biết Hồ Tinh Tinh so với mình yếu. Máng Đại Thánh so Hồ Tinh Tinh yếu. Nghiêu đại thánh tiểu sơn một dạng cơ thể là hù doa người. Từ hắn xuất đạo sau đó liền cùng Nghiêu Hổ làm bạn. Mặc dù về sau quen biết rất nhiều bằng hữu, nhưng ở trong lòng của hắn lại đều không sánh được Nghiêu Hồ trọng yếu. Thu tiên tương đương thiêu thân lao đầu vào lửa. Hán, Nghiêu đại thánh, Hồ Tinh Tinh muốn cùng một chỗ thành tiên hoặc cùng một chỗ hóa thành cho tàn. Hiện tại hắn tu vi ngang nhiên hướng về phía trước tiến triển cực nhanh, Mang Nghiêu đại thánh, Hồ Tinh Tinh lại là chậm chậm, trong lòng của hắn đầu rất gấp. Bây giờ tốt, lớn cơ duyên tới hắn muốn ở chỗ này đăng lâm thập trọng đỉnh phong, cũng làm cho Nghiêu đại thánh. Hồ Tinh Tinh cùng hắn đồng giảm mạnh. Bất quá vẫn là lúc trước quy tắc. Trước tiên đem tài nguyên tập trung ở trên người hắn, để cho hắn giành trước đỉnh. Nhận được Điền Thanh Vân sau khi trả lời, Ngưu Đại Thánh, Hồ Tinh Tinh càng thêm nghi vấn. Một cái vung lấy rối bù đuổi cáo, một cái vung lấy nhỏ dài đuổi trâu. Những thứ này thi quái linh trí không cao, rất dễ đối phó. Các ngươi lưu tại nơi này, ta từng cái đem bọn nó dẫn đi, tiếp đó chém giết. Điền Thanh Vân giao phó Ngưu Đại Thánh, Hồ Tinh Tinh một tiếng, liền cầm trong tay uốn huyết đao, đi thẳng về phía trước, đi tới chỗ sau đó, hắn như cũ không lưng nhặt lên một khối đá, hướng về phía đông quăng ra cùng lúc trước một dạng, một đầu thi quái nghe tiếng hướng về tảng đá rơi xuống đất phương hướng mà đi. phần lớn thi quái tiếp tục du đáng điển thanh vân trong mắt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất, hai chân đạp lên mặt đất, người giống như tơ vải nhẹ nhàng bay lên, không có nửa điểm âm thanh hướng về phía trước lao đi đến thi quái bên cạnh sau đó, điển thanh vân hửa ra xúc địa thành thốn một đao, ánh đao màu vàng nóng thoáng qua. thi quái đầu người rơi xuống từ trên không, lập tức tiêu thất. theo nó trong thi thể rơi mất một khỏa kim quang long lánh đồ vật. điển thanh vân đưa tay chụp tới, nhìn cũng không nhìn liền nhét vào trong ngực tiếp đó hắn cúi người nhặt lên một khối tiểu thành đầu, lập lại chưa cũ, dẫn, chém giết cầm tới kim sắc đồ vật Điền Thanh Vân tái diễn cái này ba cái động tác nhưng lại tuyệt không cảm thấy buồn kẻ vô vị ngược lại càng ngày càng hư phấn rất nhanh trong ngực của hắn liền chất đầy kim sắc đồ vật cũng lại không nhét loạn hắn hít vào một hơi thật sâu che lấy căng phồng ngực ron rén về tới Như Đại Thánh bên người hồ tình tình đối mặt hai người ánh mắt tò mò Điền Thanh Vân không nói nhảm ánh mắt ra hiệu bọn chúng hộ pháp sau đó đem y phục mở ra rầm rầm kim sắc đồ vật rơi xuống một chỗ Kim Quang lóa mắt hắn quan sát một chút những thứ này kim sắc đồ vật màu sắc không giống nhau mặc dù những cái kia thi quái cũng là bị hắn một đao giết nhưng cũng có thể thực lực có mạnh có yếu, tỷ như hậu thiên lục trọng cao thủ cùng hậu thiên ngũ trọng cao thủ ở trước mặt hắn là bình đẳng, chỉ là một đao, nhưng không thể nói hai cái này cảnh giới người thực lực tương đương mặc kệ an trước vì kính. Điền Thanh Vận gật đầu, vung đi những thứ này vô dụng tạp niệm, tiếp đó cầm lên một thanh kim sắc đồ vật, nhét vào trong miệng, chậm rãi nuốt vào. Thanh này kim sắc đồ vật vào bụng sau, hắn lập tức nhắm mắt lại, ngũ tâm hướng thiên, thôi động thể nội trong nhà phật lực, bắt đầu luyện hóa tinh khí. Cùng lúc trước một dạng, kim sắc đồ vật hóa thành khổng lồ tinh khí, hắn vận chuyển trong nhà phật lực, đem tất cả tinh khí thôn vẹn không còn uốn nũng. Lần này nội lực của hắn có cực lớn tăng cường điền thanh vân nội thị đan điền nhìn thấy kết quả này sau đó vui mừng khôn xiết vội vàng thêm chút sức lại cầm lên một thanh kim sắc đồ vật nhét vào trong miệng thôi động trong nhà phật lực chờ tất cả kim sắc đồ vật đều bị hắn ăn sạch sau hắn hai mắt nở rộ kim quang cầm trong tay uống huyết đao lại một lần nữa xông về thi bài nhóm bắt trước làm theo không biết qua bao lâu cái này một mảnh thi quái cơ hồ bị hắn giết sạch mà nội lực của hắn cũng đạt tới khẩn yếu con đầu trong bí cảnh hủy bại hương vị ở khắp mọi nơi xâm nhập hồn phách sức mạnh kiên nhận ác quỷ kêu rên, không biết tên quái vật cuồng kéo dài không dứt. Huyết nguyệt trên không, giải xuống phía dưới huyết sắc ánh sáng, tràn đầy bất tưởng khí tức. Điền Thanh Vân ngồi xếp bằng trên mặt đất, trên thân nổi lên kim quang nhàn nhạt, nhạt, tản ra từ bi chi khí, nhưng lại cương mãnh lăng lệ, mười phần không hại hòa. Niu, hồ nhị thánh một trái một phải, phản phất phật tổ giá phía trước á khó khăn giả diệp nhị tôn giả. Không biết qua bao lâu, Điền Thanh Vân mở mắt, kim quang lập lòe, hai đầu lông mày lộ ra nét mừng. Sau khi bình tĩnh lại, hắn cười nói, hậu thiên thập trọng đỉnh phong, khoảng cách tiên thiên đại tông sư chỉ có cách xa một bước. Chương 88 yêu khí. Chương 88 yêu khí chính là một bước này xa, không dễ đi a. Điền Thanh Vân lại thở dài một hơi, Thủy Nguyệt Tam Lịch Đại Tiền Bối Bút Ký Tâm Đắc hắn đều nhìn qua. Thật sự rất khó, nhưng rất nhanh, hắn lại trở nên phân chấn, hoàn toàn như trước đây ngang nhiên hướng về phía trước, xài bước đi tốt. Ta đã đăng đỉnh, đến lượt các ngươi. Điền Thanh Vân nhặt lên uống huyết đào, vẫn như cũ để cho Hồ Tinh Tinh, Như Đại Thánh lưu lại, chính mình đơn đau tiến lên, tiêu diệt còn lại thi quái, đem kim sắc đồ vật cho Hồ Tinh Tinh, Như Đại Thánh chia sẻ. Hắn bắt đầu hộ pháp. Hồ Tinh Tinh, Lưu Đại Thánh ăn kim sắc đồ vật sau, cùng hắn không giống nhau, nhắm mắt lại dường như ngủ thiết đi, chờ tiêu hóa hoàn tất sau, bọn chúng mở mắt cũng là tinh thần sáng láng dáng vẻ hồ tinh tinh hoạt bát nhảy tới điển thanh vân trên bờ vai dùng khuôn mặt cọ sát điển thanh vân cổ âm thanh mười phần triệu mỹ thanh vân ta còn muốn ta còn muốn đi điển thanh vân run lên một cái giật mình mau đem nó ôm lấy để dưới đất nói đừng lung thụy âm thanh quá mỹ có chút chịu không được tiếp đó hắn ngẩng đầu lên nhìn cái kia vài tòa đỉnh núi dũng cảm tiến tới xài bước đi nói mảnh này thi quái đã dọn dẹp sạch sẽ phía chúng ta đi một bên giết tốt lắm tốt lắm hồ tinh tinh vui vẻ ra mặt đẩy lên lưu đại thánh đầu lưu hồ nhị thánh theo sát lấy sau lưng điển thanh vân Sai bước hướng về phía trước. Trong bí cảnh hoàn cảnh vẫn là như vậy quỷ dị ác quỷ tiếng tiêu rên, thi quái tiếng giống giận dữ liên tiếp. Gót Sen cũng đã nói, trong bí cảnh có ác quỷ, thi quái trở ma quái. Nhưng mà Điển Thanh Vân một đường đi tới, lại chỉ gặp thi quái, không biết cái kia ác quỷ dáng dấp ra sao chẳng lẽ ác quỷ? Thi quái có riêng phần mình địa bàn sao? Ta tiến vào bí cảnh chỗ, trùng hợp là thi quái địa bàn. Điển Thanh Vân trong đầu nổi lên nghi hoặc, nhưng cái này không trở ngại, hắn không ngừng tung đao, chém giết từng đầu thi quái, tăng thêm nhu lại thánh, hồ tình tinh tu vi. Theo hắn càng thâm nhập bí cảnh, Gặp được thi quái thực lực càng ngày càng mạnh. Có thi quái, tại hắn xúc địa thành thốn dưới một đao, có phản kháng. Không còn là người gỗ một dạng bị chặt. mà Hồ Tinh Tinh, Như Đại Thánh thực lực cũng càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh. Cuối cùng chất biến bắt đầu. Giữa sơn núi, có một khối bằng phẳng đại nham thạch. Như Đại Thánh, Hồ Tinh Tinh nằm ở phía trên, nhắm mắt ngủ điển Thanh Vân đem u huyết đao gánh tại đầu vai, ngẩng đầu lên, mắt nhìn sáu hướng thai nghe tạm phương, giữa lông mày tinh thần phấn chấn. Trường đao nơi tay, thiên hạ ta có. Đương nhiên, điển Thanh Vân cảm thấy một cỗ khí tức khác thường, Ánh mắt của hắn không tự chủ được rơi vào trên thân Hồ Tinh Tinh sau đó lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. hồ tinh tinh là một đầu thuần trắng không có tạng ma bạch hổ, phẩm tướng mười phần thần tuấn. bây giờ nó lông trắng tản ra yếu ớt bạch quang, da lông càng thêm vận hoạt, tựa hồ cơ thể cũng có từ từ lớn lên. nhìn xem có mấy phần bị thái bốn, điền thanh vân như bị sét đánh, nhớ tới chính mình kiếp trước hồ ly tinh nghe đồn chẳng lẽ là là hồ ly tinh mê chết người không để mạng. điền thanh vân lắc đầu, chân mày hơi nhũn lại. ngoại trừ thân thể biến hóa, hồ tinh tinh tản ra một cỗ khí tức. rất xa lạ khí tức điền thanh vân rất xác định, chính mình là lần đầu tiên cảm thấy loại khí tức này, hắn không cách nào dùng từ đơn để hình dung loại khí tức này băng mãng, mãng mà thê lương hung lệ mà cường hoành chẳng lẽ đây chính là cái gọi là yêu khí điện thanh vân xoa cằm như có điều suy nghĩ tiếp đó hắn đưa ánh mắt nhìn về phía lưu đại thánh từ hắn nhận biết tinh tinh sau đó hồ tinh tinh chính là bất phàm lưu đại thánh nguyên bản là một đầu châu nước lớn mà lại là con bò sừng châu rất hùng vĩ hùng vĩ một thân vỏ đen cứng rắn tốt lặn xuống nước lực lớn vô cùng bây giờ lưu đại thánh cũng cùng hồ tinh tinh một dạng cơ thể lớn mạnh một vòng càng thêm hùng vĩ trên thân tản ra hư hư thực thực yêu khí khí tức một thân cứng rắn vỏ đen chuyển thành thanh sắc Một đôi lại lớn lại sắc bén sừng trâu đen như mực, khúc như tra quyết, sắc bén như đao. Thật là một cái đại lực như ma vương, thần tuấn vô cùng. Vui Điển Thanh Vân mặt mày lớn hở, liên thanh tảng dương, hảo đại thánh, hảo đại thánh. Yêu khí dần dần nồng đậm, tiếp đó thu liễm, đến cuối cùng Điển Thanh Vân cơ hồ cảm giác không thấy trên thân hai người yêu khí. Cho đến lúc này, Hồ Tinh Tinh mở ra mắt to như nước trong eo, đầu tiên là một hồi mơ hồ, tiếp đó nó no ríu rít kêu một tiếng, nhảy lên một cái, rơi vào Điển Thanh Vân trên bờ vai, cọ cọ cổ của hắn, làm lúc nói, "Thanh Vân, ta trở nên mạnh mẽ. Ngươi thật sự là quá tốt." Điển Thanh Vân giật mình một cái, ghét bỏ nói, không cần như thế cùng ta nũng nhiễu. Thế nào đi, ta vẫn luôn là dạng này. Hồ Tinh Tinh vừa tức giận lại ủy khuất cảm giác có điểm là lạ. Điển Thanh Vân giũi tay lần mò cái, lắc đầu nói ta liền muốn, ta liền muốn. Hồ Tinh Tinh không phục lắm, tiếp tục nũng nhiễu Điển Thanh Vân trên người đều nổi ra gà. Đúng lúc này, Như Đại Thánh cũng mở mắt. Điển Thanh Vân vội vàng đổi chủ đề, hỏi Đại Thánh, người cảm giác thế nào? Chúa công, ta cảm giác rất tốt. Lưu Đại Thánh thanh vô cùng hưởng hậu, tiếp đó đứng lên, thân như sơn nhạc, một đôi sừng con khúc hướng thiên, như muốn xé mở hôm nay bốn cái cường tráng móng trâu như muốn san bằng cái này đại địa lực áp bách mười phần chỗ công chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng chỉ cần là hậu thiên cảnh giới mặc kệ là ai đại thánh đều là ngươi mình bây giờ chính là loại cảm giác này Như đại thánh lắc lắc đầu trâu ngẩng đầu lưỡi ngực nói hạo đại thánh hạo đại thánh điền thanh vân vui ánh mắt đều không thấy được tiếp đó mang theo tinh tinh nhảy lên một cái ngồi lên đại thánh rộng lớn như cõng cầm trong tay bốn huyết đao chỉ về phía trước hét lớn đại thánh lưu đột tiến mạnh chúng ta sóng vai mà lên đem cái này cuốn thi quái giết sạch sình xanh trước đó điền thanh vân một mực tại dẫn Tất cả thi quái giận ra, tiếp đó giết. Hiện tại hắn lấy Như Đại Thánh vì đại tướng, mạnh mẽ đâm tới đại thánh móng châu những nơi đi qua, vô luận ác quỷ quái vật, toàn bộ hóa thành mùi mù. Gặp phải thực lực đặc biệt cường đại, Điển Thanh Vân vùng đào cũng cho bình. Hồ Tinh Tinh xuất quỷ nhập thần, tốc độ cực nhanh, ung dung tại thi quái trong đám nhẹ nhàng mệ múa. Mỹ lệ lại nguy hiểm, rất nhiều kim sắc đồ vật rất rơi. Cái đồ chơi này đối bọn hắn đã vô dụng, nhưng mà Điển Thanh Vân tiết kiệm, đem những vật này thu thập lại. Chờ có cơ hội, liền phân cho Nam Cung Trăng tròn bọn hắn. Tại đại thánh mạnh mẽ đâm tới phía dưới, này tòa đỉnh núi bên trên thi quái Bị Điển Thanh Vân thanh lý không còn một mống. Hắn cũng cuối cùng đăng đỉnh, đứng tại đỉnh núi, quan sát toàn bộ bí cảnh đứng ở chỗ này, hắn thấy rất rõ ràng. Núi có 6 tòa, trong đó 5 tòa ở ngoại vi, 1 tòa ở trung ương. 5 tòa núi thấp một ít, phản phất quần tinh ở giữa núi, 10 phần cao lớn hùng vĩ, phản phất một vầng minh nguyệt Điển Thanh Vân nhìn qua ở giữa núi, cảm thấy một cỗ cường đại dị thường khí tức tiên thiên thi quái ngay tại tòa kia trên núi. Điển Thanh Vân trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nhưng rất nhanh lắc đầu nở nụ cười, nói, đây cũng không phải là ta có thể đối phó, là Gót Sen tiểu nhi tử kia việc làm. Bất quá Gót sen tiểu ni từ kia, càng là tiên tiên đại tông sư. Hiện tại nhiều tới, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Điển Thanh Vân giơ tay lần mò cái hốt thanh vân. "Ngươi nhìn." Hồ Tinh Tinh bỗng nhiên nói Điển Thanh Vân quay đầu phía bên phải, nhìn về phía một cái ngọn núi, tiếp đó nhãn tỉnh sáng lên, lộ ra cười xấu xa. Là Trương không nghi ngờ, hắn nhìn có phiền toái. Chương 89, Z4. Chương 89 Z4, ác quỷ tiếng kêu rên, kèm theo giá Z thấu xương, vô cùng thê lương ở tòa này trên núi Điển Thanh Vân thấy được vô số ác quỷ. Cùng thi quái một dạng, những thứ này ác quỷ có rõ ràng nam nữ đặc thủ. Nữ tóc dài trước ngực trong túi, dài mỹ lệ động lòng người, nam tóc ngắn, mặt xanh lanh vàng, thân thể của bọn chúng rất đặc thù, ánh sáng có thể theo bọn nó cơ thể xuyên qua, nhưng cũng lại là thực thể. biết bay điện thanh vân nhìn thấy vô số ác quỷ đang từ trên trời bốn phương tám hướng, vây công trương bất nghi, trong đó có thực lực rất mạnh ác quỷ, nhưng mà trương bất nghi lại chống được, hắn lưng tượng một khối đại nham thạch, đôi bàn tay bên trên mang lấy hai cái bao tay màu trắng, hoặc gia quyền, hoặc xuất trưởng, cùng vô số ác quỷ liều mạng, nội lực của hắn phun ra nuốt vào, quyền đánh chúng vào ác quỷ sau đó, ác quỷ mặt ngoài sẽ xuất hiện mạng nện tầm thường vết dạng, tiếp đó kêu lên một tiếng. Hóa thành gió tán đi thực sự là cứng hãn. Điền Thanh Vân cười dài một tiếng, sợi tóc bay múa, mắt hổ bên trong đều là kiêu căng khó thuần chi sắc. Tiếp đó hắn đem uống huyết đao gánh tại đầu vai, xem kịch. Liên Tĩnh Tuệ đều nói, Trương bất nghi có thủ tất báo để cho hắn tại trong bí cảnh, nhìn thấy Trương bất nghi lập tức có bao xa đi bao xa. Hắn tất nhiên là không có hứng thú cứu Trương bất nghi, cũng không thể đánh cho mù đường. Những thứ này ác quỷ nhìn linh trí cũng không cao, bây giờ đi lên, ngược lại cùng Trương bất nghi mở dạng, bị ác quỷ vây công. Từ đó chia sẻ Trương bất nghi áp lực. Chờ chương bất nghi cùng ác quỷ sát cái lượng bại câu thường, lại đi lên thu lưới cũng không mượn. Giữa sơn núi, Trương Bất Nghi lưng tựa đại nham thạch, không ngừng vung ra quyền trượng, nội lực phun ra nuốt vào, bạch quang lóe mắt, đánh giết từng cái ác quỷ. Nhìn mười phần nhẹ nhõm, nhưng kỳ thật không ngừng tiêu khổ bọn này ác quỷ không tính là gì, nhưng mà cái bí cảnh này bên trong, lực lượng quỷ dị kia đang không ngừng tập kích vây dối ta, giống như Ghost đã nói, xâm nhập hồn phách của ta, ta cùng với ác quỷ ác chiến, tiêu hao càng lớn, cơ thể càng mệt nhọc. Đối với lực lượng quỷ dị sức chống cự thì càng suy yếu. Trương Bất Nghi đột nhiên cảm giác được đầu óc mê man, không khỏi trong lòng kinh hãi, không dám thất lễ, vội vàng răng trên răng dưới răng cắn chót lưỡi phấp phỏng. Hắn há miệng phun ra một ngụm huyết tiễn, đau đớn khiến cho hắn mê man đầu. Chỉ một thoáng thanh tỉnh lại thập phương vô hỉ Trương bất nghi hai mắt trợn lên, cưỡng ép để thăng công lực, đến mức khe mắt chảy ra hai hàng huyết lệ, khí tức trên thân tựa như hùng hổ động dạng, cường hành vô song đụng một tiếng. Hắn hai chân đạp lên mặt đất, lưu lại hai cái dấu chân thật sâu, người cũng phóng lên trời. Người trên không trung, cơ thể phảng phất là như con trôi xoay tròn, quyền, trường, chân tê xuất. Chỉ một thoáng lấy hắn làm trung tâm, đầy trời cũng là quyền, trường, chân phanh phanh phanh muốn. Vô số ác quỷ giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa, từ bốn phương tám hướng đánh út về phía hắn nhưng ở quên của hắn, trưởng, dưới đùi, phát ra thê lương tiếng kêu rên, theo gió tán đi đụng một tiếng. Trương bất nghi rơi xuống từ trên không, sắc mặt chỉ một thoáng trắng bệch như tờ giấy, há miệng thở dốc, đã kiệt lực, nhưng nét mặt của hắn cực kỳ cao ngạo, ngửa đầu lên, vòng nhìn một phía, cười như điên nói, "Quỷ lại như thế nào? Để các ngươi chết một lần nữa." Đỗng nhiên, con ngươi của hắn hơi hơi co rút, quay đầu nhìn về phía bên trái, chỉ thấy một đạo cuồng phong cuốn lên đầy trời đà quang, rơi vào trước mặt hắn. Trờ tia sáng tán đi, hiện lộ ra Điển Thanh Vân khuôn mặt Điển Thanh Vân đem u huyết đao gánh tại đầu vai, rễu rêu nói, "Trương tiểu công gia, bây giờ là ai dễ hay anh anh anh điền thanh vân một bên khác trên vai hồ tinh tinh phát ra tràn ngập nhìn có chút hạ hê dịu dịu tấm thanh vầy vầy rối bủ cái đôi. sợ hãi tử trương bất nghi trong lòng dâng lên trực giác nói cho hắn biết điền thanh vân không phải nói đùa trò chơi cùng hiện thực là không giống nhau thực trà xa giao bên trên hắn ăn gót sen cho dược hoàn chống cự lại dược lực từ đó lấy được tiến vào bí cảnh tư cách khảo nghiệm cũng không hoàn mỹ tất cả mọi người đều biết đó là một trò chơi coi như thất bại cũng chỉ là mất mặt mà thôi mà bây giờ một cái chân chính ác quỷ đang đứng tại trước mặt trương bất nghi có thể từ trên đục thể đem hắn chém giết trương bất nghi đè xuống sợ hãi trong lòng cười lạnh một tiếng khi người nói điền thanh vân ngươi nghĩ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn của ngươi còn tự xưng cực lạc giáo chủ múa dương hào khách ta xem ngay cả đường phố cái khác tên ăn mày đều so với ngươi còn mạnh hơn điền thanh vân cười ha ha một tiếng nói phép khích tướng đối với ta không cần lại nói bây giờ không phải là giang hồ lột võ mà là giết người lấy mệnh ngươi muốn giết ta ta cũng nghĩ giết ngươi chỉ thế thôi anh anh anh hồ tinh tinh diễu liên tục gật đầu thanh vân nói rất đúng tiếp đó nó vẹo một tiếng Điền Thanh Vân bả vai nhảy xuống, rơi vào trên mặt đất, xoay đầu lại, rồi ra đầu lưỡi liếm lắp chính mình trắng sáng lên da lông. Thật dễ nhìn. Nó tâm hoa nộ phóng trương không nghi ngờ vực bên trong trầm xuống, cứng rắn không được, tới mềm. Trầm giọng nói, "Điền Thanh Vân, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, ta là Định Quốc công phủ cháu ruột. Ngươi giết ta, ngay cả thủy nguyệt tam đều không bảo vệ ngươi." Tương phản, "Giữa chúng ta kỳ thực không có thù hận, chỉ là mấy lần không phải mái thôi. Ta Trương bất nghi lấy liệt tổ liệt tông danh nghĩa thể, chỉ cần ngươi hôm nay không lấy tính mạng của ta, ta lại không cùng ngươi khó xử." Ha ha ha. Không hổ là định quốc công phủ cháu Ruột, tại ngươi có thủ tất báo tính cách tính khí phía dưới, thì ra còn có một mặt này, coi được giãn được là trợ phu. Lợi hại. Điển Thanh Vân cười to một tiếng, kim quang nở rộ, từ bi chi khí lấy hắn làm trung tâm hướng ra phía ngoài quét tán. Trăn mắt kim cương, Chu tạm vệ đạo ta nhờ ngươi xuất thủ trước. Cương hành nội lực, thổi hắn tóc đen bay múa, ống tay áo lan lộn. Hắn mở to hai mắt, hiện lộ ra sát khí. Trương bất cuối cùng tuyệt vọng, hôi lạnh từ trên trán rơi xuống. Nhưng hắn cũng là nhất thời nhân vật, là 20 vị thanh niên tài tuấn bên trong, vẻn vẹn có vị có thể thông qua gót sen khảo nghiệm, tiến vào bí cảnh hung kiện. Hiện tại trong tuyệt vọng bộ phát a a a, -A 12, Trương Bất Nghi không để ý kết lực, cưỡng ép thôi động nội lực, thu lấy thể nội khí huyết, lấy hư hao chính mình tân cơ, tự vị tương lai đánh đổi, khôi phục bộ phận nội lực, ngửa mặt lên trời cuồng hống một tiếng âm bạo giống như là lôi âm, hướng ra phía ngoài khuếch tán, khiến cho không khí nổi lên bọn sóng, lấy hắn làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuếch tán hồ khiếu gấu sông. Một tiếng hét lên, Trương Bất Nghi phóng lên trời, tay trái xuất trượng, tay phải ra quyền. Trong ngay mắt, liên vọng tới điền thanh vân trước mặt, một đôi tay bên trên bạch quang lóe mắt, không biết tài liệu gì chế tác thành thủ sáu. Mười phần bắt mắt đáp lại Trương Bất Ngỉ, chỉ có Điển Thanh Vân ngâm khẽ ánh dao màu vàng nóng, hoạch xuất ra hoàn mỹ đường cong, chợt loé lên, Trương Bất Ngỉ đầu lâu, liền cùng cơ thể phân ly. Hắn một đôi mắt trợn lên, vừa có tức giận, cũng có sợ hãi, rơi xuống từ trên không, lăn ba lăn, rơi vào Điển Thanh Vân bên chân. Thi thể không đầu co quắc một lát sau, nghiêng về phía trước liếc, ngã trên mặt đất. Máu tươi phun ra ngoài, nhuộm đỏ bùn đất Điển Thanh Vân thu hồi uống huyết đạo, từ từ nói, kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Chương 90. Giang hồ địa vị. Chương 90 Giang hồ địa vị đang tiếp. Điền Thanh Vân cúi đầu đi xem trương bất nghi thi thể. Đối với cái kia một đôi thủ xáo lộ ra vẻ thèm thuồng, nhưng cuối cùng lại lắc đầu, thở dài nói đáng tiếc cái gì. Hồ Tinh Tinh hoạt bát đi tới, hỏi không có cách nào sở thi. Điền Thanh Vân ai thán nói vì cái gì không có cách nào sở thi. Hồ Tinh Tinh gấp, ngoại trừ đôi thủ xáo này, cái này Định Quốc Công phủ cháu ruột trên thân, chắc chắn còn có khác đồ tốt thí dụ như đôi thủ xáo này, rất đặc biệt. Nếu như ta lấy đi ra ngoài đổi tiền, cha một cái liền biết, ta trước mắt phiền phức đủ nhiều, cũng không muốn để cho Định Quốc Công phủ biết ta giết bọn hắn cháu ruột. Điền Thanh Vân hít vào một hơi thật sâu, cố kiềm nén lại bản năng sau đó đem trong tay uống huyết đao làm cái sảnh dùng trên mặt đất móc một cái hố to đem trương bất nghi thi thể liền với đầu người rơi vào trong hầm lại dùng thổ chôn xong giết người chôn sắc một con rồng thật là đáng tiếc hồ tinh tinh dít diệu gương mặt lưu luyến không rời ta cũng rất đau lòng a nhưng không có cách nào phải học được cho lựa điền thanh vân vươn tay ra sờ lên đầu nhỏ của nó đúng lúc này tiếng bước chân nặng nề vang lên điền thanh vân quay đầu nhìn lại gặp lưu đại thánh tiểu sơn tầm thưởng cơ thể đang chậm rãi đi lên chờ người đến món ăn cũng đã lạnh điền thanh vân cười mắng chúa công ta cũng không biện pháp a cơ thể quá nặng không có cách nào làm đến như ngươi hành động cấp tốc, lưu đại thánh ủy khuất ba ba đạo tốt, tốt, nhìn đem ngươi ủy khuất, ta cũng chỉ là thuận miệng nói. điền thanh vân trắng nó một mắt, tiếp đó vòng nhìn một phía, nói, nắm chương bất nghi phúc, vùng này ác quỷ bị hắn thanh ly không sai biệt lắm, còn lại cá lọt lưới, từ chúng ta tới thanh trừ, điền thanh vân nói một tiếng, liền dẫn hồ tinh tinh, như đại thánh ở trên núi tuần sát, tại xác định chính mình dọn dẹp sạch sẽ sau đó, hướng về trung ương cái kia núi cao mà đi, trung ương trên núi cao thi quái, ác quỷ nhiều vô số kể, hơn nữa cực kỳ cứng hãn, điền thanh vân có ngư, hồ nhị thánh tương trợ nhưng cũng giết mười phần khổ cực. Trên đường tỉnh thoảng dừng lại, nuốt luyện thể đan, khôi phục nội lực. Nhưng bọn hắn rất cường lực, Điền Thanh Vân một tay náo trộn quần ma loạn vũ đạo pháp, đánh đâu thằng đó, không có gặp phải cái gì hiểm ác. Khi Điền Thanh Vân thanh lý đến giữa sân núi, nghe được động tĩnh, không khỏi quay đầu nhìn lại, nói: "Các ngươi thật đúng là chậm a." Nam Hải phái thiếu chủ Tằng Tiên tứ, một bộ bạch y thinh tuyết, tay cầm ba thước thanh phong, khí chất vô cùng tốt, chính là bộ dáng có chút chợt vượn, y phục đã rách mấy lỗ, tóc hơi có vẻ việc ngáy. Kim đỉnh môn mộ thừa tông Trong tay cầm một thanh trùng tua đỏ đơn thường, tình huống so tảng tiền tứ thoáng tốt một chút, nhưng cũng là phong trần phó phó. Hai người nhìn thấy Điền Thanh Vân sau, liếc nhau một cái, cũng là lộ ra sắc mặt khác thường. Bọn hắn cũng bị phân biệt rơi vào địa phương khác nhau, ở trên đường gặp nhau, phí hết đại công phu dọn dẹp trên đường ác quỷ quái vật, đi tới nơi này trung ương trên ngọn núi. Một đường mạo hiểm kích động, thì khỏi nói. Mà nhìn Điền Thanh Vân bộ dáng, phản phất là tới chơi xuân, một bộ thanh bảo tương đối sạch sẽ. Hơn nữa Điền Thanh Vân so với bọn hắn tới sớm hơn trung ương sân phòng, hẳn là gặp rất mạnh chống cự mới đúng. Lập tức, ánh mắt của bọn hắn rơi vào hồ Tinh Tinh, trên thân nhu lại thánh sắc mặt dị sắc càng đậm, cái này hai đầu sủng vật, cùng lúc đến đại đại khác biệt. Mơ hồ tản ra yêu khí, tại thành tinh danh giới, hai người xuất thân bất phàm, biết rất nhiều bí mật sự tình, cũng đã gặp giống như đại thánh, hồ tinh tinh yêu tộc đối với yêu khí cũng không lạ lẫm. Bọn hắn cũng chém giết qua thi quái, thấy được kim sắc đồ vật, nhưng bọn hắn đều quý giá, cũng không dám ăn bậy đồ vật, cho nên không biết kim sắc đồ vật diệu dụng đối với như đại thánh, hồ tinh tinh, điền thanh vân trưởng thành, tự nhiên cảm thấy dân mình. Tại trong tiệc trà xã giao 19 vị thanh niên tài tuấn, hai người tính cách tính khí tương đối không tệ. Đối với Điền Thanh Vân cũng không có nói lời áp độc, đương nhiên cũng không thể nói là nhiều tôn trọng. Mà bây giờ bọn hắn đối với Điền Thanh Vân, nội tâm nhiều tôn trọng, sinh ra lòng kính nạo. Thập trọng đỉnh phong hoa cá vượt long môn. Nếu như Điền Thanh Vân thật có thể vượt qua cánh cửa, trở thành tiên thiên đại tông sư, đi tới chỗ nào cũng là thượng khách. Tăng thiên tứ cười ha hà nói, không có cách nào ai chúng ta cũng là đi bộ gấp rút lên đường, không có tọa kỵ. Cức lực không sánh được Điền huynh đệ, đương nhiên cũng chậm. Nói đi, ánh mắt của hắn rơi vào trên thân Đại Thánh. Như đại Thánh trợn mắt, ta cảm thấy ngươi là đang cười nhạo ta. Ta cũng không phải tinh tinh chạy không nhanh nói rất đúng. mộ thưa tông gật đầu một cái, tiếp đó ngẩng đầu nhìn về phía sân phòng, nói, ôn chuyện có thể đặt ở về sau. chúng ta thật tốt ngồi xuống uống một chén. bây giờ chúng ta công việc chủ yếu là dẹp điên tất cả yêu ma quỷ quái. nói đi. tay hắn cầm chùm tua đỏ là thương, sải bước đi lên núi. Điển Thanh Vân cảm thấy biến hóa rõ ràng, cười khẽ một tiếng đây chính là Giang Hồ địa vị an nếu không phải là có mấy cái bàn trải. hai cái này phương Thôn Quốc thế lực lớn người thừa kế cũng sẽ không nhìn với con mắt khác lên. Điền Thanh Vân vũ nhẹ ngồi xuống như đại thánh đầu, kiên uống huyết đao, nói anh anh anh. Hồ Tinh Tinh vung lấy rối bù cái đuôi phát ra rìu rít tiếng kêu. Tăng Thiên Tứ nhìn xem hai cái này mắt phu, nhún nhún vai, rất là kê tặc rơi vào cuối cùng. Sau đó chính là điển Thanh Vân, Mộ Thừa Tông xông vào đằng trước, Tăng Thiên Tứ, Hồ Tinh Tinh ở bên phối hợp tác chiến, đối phó cá lọt lưới nguyên bản điển Thanh Vân thanh lý mười phần khổ cực, tiến lên tốc độ rất là chậm chạp. Có sinh lực quân gia nhập vào sau, tốc độ lập tức tăng lên. rất nhanh, đám người bọn họ liền đăng đỉnh. tầm mắt bao quát non sông ác quỷ tiếng kêu gen, ma quái tiếng giống, đã như có như không. cái này lớn như vậy bí cảnh, đã bị bọn hắn thanh lý không sai biệt lắm có hai vấn đề. đệ nhất. Cái kia tiên thiên thi quái ở nơi nào? Thứ hai, Trương Bất Nghi đâu? Thang Thiên Tứ híp mắt lại, liếc mắt nhìn Điển Thanh Vân. Lấy bản lãnh của bọn hắn, hoàn toàn có thể tại bí cảnh này nội sinh tích chưa tới. Nhưng mà Trương Bất Nghi nhưng không thấy Điển Thanh Vân rất khả nghi. Mộ Thừa Tông cũng là quay đầu liếc mắt nhìn Điển Thanh Vân, Điển Thanh Vân nhún vai, nói, ai biết được, không chuẩn bị cái nào thi quái ăn. Lập tức, hắn ông cụ nó nói, Trương Bất Nghi cái này, lòng dạ nhỏ mọn. Thứ xưa dạng này người, cũng khó khăn thành đại khí. Chết cũng không phải rất bình thường. Đến nỗi cái kia tiên tiên thi quái, ta trên đường gặp một cái không đáng chú ý xôn động chúng ta đi trong sơn động xem còn có hay không ẩn tàng ác quỷ, thi quái đem công tác chuẩn bị toàn bộ làm chờ đợi gót sen đại tông sư buông xuống nói đi điện thanh vân liền sai sử như đại thánh bước nhanh hướng về hang núi kia mà đi mộ thừa tông tăng thiên tứ lần nữa liếc nhau một cái sau đó cùng đi lên trương bất nghi chắc chắn là chết điện thanh vân hiểm nghi rất lớn nhưng không có chứng cứ Sống không thấy người chết không thấy xác hơn nữa bí cảnh này quỷ dị không chừng trương bất nghi thi thể đều hóa lại nói quan chúng ta treo chuyện chính là định quốc công phủ khẳng định muốn nổi liên Trương bất nghi thế, nhưng là cháu ruột, là Định Quốc công phủ hao tốn vô số tài nguyên, tâm huyết, đập ra tới người thừa kế tương lai. tử vong của hắn đối với Định Quốc công phủ tới nói, thường đương phong bạo. Chương 91. Thiên thiên thi quái. Chương 91 tiền thiên thi quái. Huyền Nguyệt hành không, tản ra bất tường tia sáng. Giữa tháng Phật tự, như ẩn như hiện. Trong không khí đều là hủ bại lưu vị. Giữa sân núi, một cái không đáng chú ý cửa hàng. Điển Thanh Vân để cho Ngưu Đại Thánh, Hồ Tinh Tinh bên ngoài đợi, dựng thẳng uống huyết đao ở trước ngực, nhất mã đương tiên đi vào Mộ Thư tông thư yếu. Thang Thiên Tứ đoạn hậu anh anh anh. Hồ Tinh Tinh giễu rít lên, tựa như nói, "Cẩn thận một chút, Thanh Vân." Sơn Động cửa vào hỏi hỏi, nội bộ cũng rất chật chội, thông đạo chỉ có thể cung cấp một người qua lại. Đường đi khúc chiết, phản phất chín quẹo 18 rẽ điển Thanh Vân bọn người dọc theo đường đi không có gặp phải bất kỳ kháng cự nào, liền đặt tới Sơn Động vị trí hải tâm. Một gia nước trường tứ hợp viện lớn nhỏ kết thất, vị trí trung ương đứng thẳng một tòa tảng đá xây dựng mà thành cái bàn, phía trên để một tòa màu đen quái tải. qua tải không biết dùng cái gì chất liệu kiến tạo, kín kẽ, liền thành một khối đông nam tây bắc bốn phương hướng, riêng phần mình đứng thẳng một đầu thi quái cơ thể đặc thù là hai nam hai nữ, vậy màu đen, tản ra u quang điển thanh vần trầm mặc phút chốc, cảm khái nói, thực sự là thật là lợi hại uy áp, hắn coi như bình thường. mộ thừa tông, tràng thiên tứ sắc mặt tái xanh, mồ hôi lạnh giống như mở cống đập chứa nước, không ngừng chảy xuôi xuống, dần dần ngay cả thân thể cũng bắt đầu run dậy. thiên thiên đại tông sư đối với hậu thiên cao thủ tới nói, giống như trời và đất khác biệt, cho dù là hậu thiên thập trọng đỉnh phong chính bọn họ, tại thiên thiên đại tông sư trước mặt, cũng bất quá là sâu kiến mà thôi. Đầu này tiên thiên thi quái, tản mắt ra khí tức, so thông thường thiên thiên đại tông sư càng thêm lợi hại, hung lệ cường hành. Cái kia sát ý lạnh như băng, phản phất kim châm một dạng. Hơn nữa, thế giới này lực lượng quỷ dị kia đang kéo dài không ngừng xâm nhập hồn phách của bọn hắn, tính toán để cho bọn hắn nổi điên. Nhưng cũng chính vì như thế, thân xác tương đối bình thường, rất bình tĩnh Điển Thanh Vân, liền lộ ra vượt trội. Hai người trong mắt Tinh mang lấp lóe, ánh mắt rơi vào trên thân Điển Thanh Vân. Đối với Điển Thanh Vân tôn trọng, càng ngày càng đủ. Tiểu tử này lợi hại a tiệc trà xã giao bên trên khảo nghiệm, chúng ta cũng làm miễn cưỡng thông qua. Tiểu tử này lại là ung dung tự tại. Bây giờ gặp phải cái này tiên thiên thi quái, tiểu tử này vẫn là ung dung ý chí này lực. Cái này tâm tính Quá cường hãn Điển Thanh Vân nói, cái này bốn cái thủ vệ, thực lực rất mạnh, có thể trí lấy. Nói đi. Điển Thanh Vân không lưng nhặt lên trên đất một khối tiểu thạch đầu, hướng bên trái quăng ra gà bốn. Bốn đầu thủ vệ thi quái, chỉnh thể như một nhìn về phía Điển Thanh Vân, há miệng lộ ra sắc bén răng, cuồng hống một tiếng Điển Thanh Vân ra mặt có quắc một cái. Chó má chi lấy. Cái này chẳng phải biến thành công mạnh sao? May mắn, cái tên Tiên thiên thi quái không có phản ứng Điển Thanh Vân cử đạo nói, các ngươi đối phó hai cái. Ta đối phó hai cái. Nói đi. Hắn hai chân đạp lên mặt đất, cơ thể trên không trung lưu lại tàn ảnh, thẳng tắp xông về trong đó một đầu thi quái màu vàng ánh sáng, tản ra từ bi chi khí. Sắc ý cũng đã sôi trào, điển Thanh vân hựa ra một đao, như tật phong lôi điện, kim quang lóe lên một cái rồi biến mất, đao thật là nhanh bốn. Mộ Thừa Tông trông thấy trong mắt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất, thốt ra. Tiếp đó hắn không dám suy nghĩ nhiều, cầm trong tay trùm tua đỏ đột thường, nào về phía một đầu thi quái quả nhiên lợi hại. Tăng Thiên Tứ cũng là con ngươi co rụt lại, hành động không chậm, nào về phía bên kia thi quái điển Thanh vân quái đao thật nhanh, nhưng mà đầu này thi quái dị hồ bình thường, phản ứng của nó nhanh đến cực điểm, giơ tay phải lên. Ngắt ở Điển Thanh Vân lưỡi đao phải qua chỗ Điển Thanh Vân tay bên trong uống huyết đao chém sắt như chém bùn, nhưng rơi vào cái này thi quái trên cánh tay, lại chỉ chém ra một vết thương. Thi quái gào lên một tiếng, cơ mặt khác một cánh tay, đâm về phía Điển Thanh Vân. Rất dài rất dài móng tay vô cùng sắc bén, hiện ra u quang, cực có thể có độc Điển Thanh Vân mặc dù không sợ độc, nhưng bị đâm chết thì cũng đã chết rồi, Điển Thanh Vân khẽ mắt liếc qua nhìn thấy, một đầu khác thi quái đang hướng mình đánh tới một đấu một và đốn. Điển Thanh Vân cười lạnh một tiếng, cuồng một tiếng. Tóc đen bay múa, một đôi mắt hổ bên trong đều là kêu căng khó thuần chi sắc. Trong tay uống huyết đao Trong chốc lát hựa ra 28 đao. Một đao chính là một đạo Phật quang, cái này lớn như vậy trong sân động, Phật quang lập lòe, xua tan tả ác đinh đinh đinh bốn. Đầu này thi quái rất lợi hại, nhưng dù sao cũng là quái vật, không có chiêu thức trừ pháp, chỉ là bằng vào bản năng hành động đối mặt Điển Thanh Vân một đấu một vạn. Nó luôn cuống tay chân chống cự Điển Thanh Vân 28 đao toàn bộ chém chúng nó, lưu lại 28 đạo vết thương. Nó cũng suy yếu. Điển Thanh Vân trong mắt tinh mang lấp loé, hựa ra xúc địa thành thốn một đao đem nó đầu chém xuống. Thi quái thi thể hư không tiêu thất, trên không rơi xuống một khỏa kim sắc độ vật điển Thanh Vân trong lúc bách, đem viên này kim sắc vật vứt trong tay tiếp đó y dạng hỏa hồ lô chém giết một đầu khác thi quái một bên khác mộ thừa tông tăng thiên tứ cũng là vô cùng không thể nhanh chóng thu thập thi quái bất quá hai người cũng không rõ ràng kim sắp đổ vật tác dụng điền thanh vân tay mắt lanh lẹe cho lấy vào tay bên trong bọn hắn nhìn cũng không để bụng ba người đắc thủ sau đó lập tức sau thối lui đến thạch thất cửa vào tiếp đó bọn hắn nhìn xem màu đen quan tài khó xử điền thanh vân đưa tay sờ sờ cái gót mắng gót sen tiểu nhi từ kia cũng không có cùng chúng ta nói qua quét sạch rồng sau đó phải làm như thế nào liên lạc nàng a bây giờ nên làm gì mộ thừa tông Tăng Thiên Tứ nghe hắn sưng hô như vậy, sen, cũng là khỏe miệng co giật, lộ ra khó chịu chi sắc. Nữ thần của chúng ta, ngươi tiểu ni tử, ta cảm thấy chúng ta hay là trước ra khỏi ở đây rồi nói sau. Nếu như hai vị tiên thiên đại tông sư chiến khởi tới, chúng ta khó tránh khỏi muốn thai bay vạ gió, nhẹ thì trọng thương, nặng thì mất mạng. Mộ thưa Tông nói đồng ý. Tăng Thiên Tứ lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, sảng khoái gật đầu đạo ba người lên nhau, nhanh chóng quay người dự định chuẩn đi. Đúng lúc này, khí tức khác thường xuất hiện. Này khí tức lóe lên một cái rồi biến mất, tiếp đó thạch thất vị trí trung ương, màu đen quan tài phía trên nổi lên gợn sóng không khí giống như là sóng nước hướng ra phía ngoài huyết tán kim quang loài sáng từ bi chi khí tràn ngập ra là sen. nàng xuất hiện ở quan tài phía trên một bộ tăng bảo bay múa không ngừng cùng mông tóc dài như một thước tơ lụa mi tâm chu xà sắc sỡ lóa mắt nàng tay phải ngón tay nhỏ nhắn khép lại hóa thành ngọc trường Phật quang bao phủ ngọc trường một trường vô hướng về phía màu đen quan tài trên không vang lên sóng to gió lớn âm thanh nào hào đảo sáu tiên thiên đại tông sư xuất thủ khí thế mạnh đến cực điểm điển thanh vân khí thế tại trước mặt Gottsen tựa như tráng trước mặt thiếu niên ha ha ha ha đây chính là tiên thiên đại tông sư sao đủ mạnh mẽ. Điền Thanh Vân không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, tràn đầy kiên quyết tiến thủ, cười ha ha. Gót sen ngọc trưởng đập vào trên quan tài, kín gẽ màu đen quan tài, lấy gót sen ngọc trưởng làm trung tâm, xuất hiện mạn nhện tầm thường vết rách, hướng ra phía ngoài khuyết tán răng rát một tiếng. Quan tài hóa thành mảnh vụn, hướng về bốn phía bắn nhanh mà đi. Gót sen ngọc trưởng dư thế không dứt, đập vào tiên tiên thi quái trên ngực. chương 92. biến cố. chương 92 biến cố. cái này tiên tiên thi quái là nam tính gương mặt, dài cùng phổ thông thi quái không sai biệt lắm, cũng là vậy màu đen, móng tay rất dài, nhưng mà thể trạng đặc biệt cường tráng. Mi Tâm có một cái màu đen sừng nhỏ, mặt ngoài đầy xoắn đốp văn. Còn khúc hướng Thiên, Thiên Thiên Thi Quái vốn đang ngủ say, sau khi quan tài pha thoái, bỗng nhiên mở mắt, lộ ra một đôi đỏ bừng huyết nhãn gả bốn. Nó hé miệng, phát ra một tiếng hét lên. Lực lượng vô hình lấy nó làm trung tâm hướng ra phía ngoài huyết tán quả nhiên là thay bay vạ gió a ha ha ha. Điền Thanh Vân cuồng tiếng một tiếng, trong tay uống huyết đao vung hướng về phía trước, kim quang lật lè, tại trước mặt tạo thành một tâm lưỡi vàng. Quan tài mảnh vụn bắn nhanh mà đến, đầy đủ bắn giết rất nhiều tu vi yếu một điểm hậu thiên tập trọng. tiên Thiên Thi Quái buộc phát sức mạnh, tựa như một bức vô hình khí tường đè ép mà đến đinh đinh đinh bốn. Điền Thanh Vân vung đao ngăn cản tất cả bắn về phía chính mình quan tài mạnh vụt, thanh âm rần rần kèm theo vô số hỏa tinh, giống như mưa rơi xối xả. Lập tức, vô hình khí tường đè ép mà đến. Cơ thể của Điền Thanh Vân không thể khống chế bị đè ép hướng về phía vách tường, phần lưng trọng trọng đập vào nham thạch bên trên. Hắn không có thủ thường, nhưng không dễ chịu, ngũ tạng lục phủ giống như là lệch vị trí, tức ngực khó thở đi mau. Điền Thanh Vân rất nghĩa khí chào hỏi một tiếng, sau đó mới ra sức phản kháng đứng dậy, vọt ra khỏi thành thất, hướng về bên ngoài sơn động mà đi. Mộ Thừa Tông tàng tiên tứ làm không được Điển Thanh thông dong như vậy, nhưng cũng đều bảo vệ tính mệnh không nói hai lời theo sát phía sau rất nhanh ba người vọt ra khỏi sơn động ha ha ha ha thực sự là thần tiên đánh nhau tác động đến phàm nhân chúng ta không có chết ở trong tay ma quái kém chút chết ở gót sen tiểu ni tử kia thủ hạ đợi nàng đi ra đáng bị đánh đít Điển Thanh vân cười ha ha một tiếng nhảy lên một cái ngồi ở như đại thánh rộng lớn trên sống lưng anh anh anh bạch quang lóe lên một cái rồi biến mất hồ tinh tinh đi tới trong ngực của hắn nâng lên cái đầu nhỏ nhìn về phía điển Thanh vân, phát hiện điển Thanh vân khí sắc nhận, không có thụ thương. hai long rít một tiếng dùng cái đầu nhỏ cọ sát hắn ngươi liền nhớ kỹ gót sen cái mông mặc dù chính xác thực phẩm nhưng nói ra quá thô tục quả nhiên là sơn giả thôn phu chỉ biết làm mông lớn mán đẻ mộ thừa tông tằng tiên tứ hướng về điển thanh vân trợn trắng mắt tiếp đó lấy ra chữa thương đan dược phục dụng ngồi xếp bằng xuống bắt đầu điều lý nội thương điển thanh vân không có thủ thương nhưng cũng mệt mỏi thuận thế nằm ở ngưu đại thánh trên sống lưng ôm hồ tinh tinh ngẩng đầu nhìn trên trời huyết nguyệt đánh lén thành công cái này ổn ta đã thập trọng đỉnh phong chờ sau khi ra ngoài liền có thể dựa theo thủy nguyệt tam lịch đại tiền bối bút ký tâm đắc sung kích tiên tiên đại tông sư thú ý nghĩa độc cô thiên kiếm trong lòng điển thanh vân tràn đầy vui sướng Trong mắt đều là kiêu căng khó thuần chi sắc phanh phanh phanh nằm. Ngọn núi nội bộ không ngừng truyền ra quyền trưởng và chạm âm thanh. Cả ngọn núi cũng hơi lắc lư, đá vụn nhao nhao rơi xuống, bụi đất cuồn cuộn dựng lên. Phảng phất tật thế, Tăng Tiên tứ, Mộ Thừa Tông vội vàng ổn định thương thế sau đó, liền đình chỉ chữa thương, lách mình đến Điển Thanh Vân bên cạnh. Cùng Điển Thanh Vân một dạng, bọn hắn đối với Godsen lòng tin cũng rất đủ đánh lén thành công, không có đạo lý ai thua ai nhưng mà thế sự không có tuyệt đối. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Một chén trả thời gian sau, cửa sơn động kim quang lóe lên một cái rồi biến mất, Godsen vọt ra giáng dấp của nàng rất chật vật, trước ngực tăng bao nhiều mấy đạo lỗ hổng. Từ hình dạng đến xem, hẳn là bị tiên thiên thi quái móng tay cho trào thương. Bộ ngực sữa kèm theo vết máu, như ẩn như hiện. Nàng một tấm mặt non nớt nổi lên hắc khí, ngay cả mi tâm chu sa cũng là ảm đạm vô quang. Có thể chúng độc điền thanh vân chính nhân có tử, không có nhìn nhiều, liền giải khai đai lưng, dự định thổi áo núi dây lưng, đem thanh bảo cho gót sen đắp lên chạy máu. Tạ tính sai, đánh lén bắt thủ, nhưng không thể nó. Godsen viếng hắc bờ môi mở ra, lo lắng hết lớn. Mộ Thừa Tông tăng tiên Tứ sắc mặt đại biến, không nói hai lời liền lách mình lui vài trăm mét, đứng tại trên một khối nham thạch lớn, như chim sợ thành quang. Một bộ tùy thời chuẩn bị chuẩn đi dáng vẻ điển thanh vân sắc mặt cũng là đại biến, lại là không lùi mà tiến tới, giải khai thanh bảo, chúng lên gót sen trước ngực. Gót sen bọc lấy thanh bảo, cảm kích nhìn hắn một cái, lại liền đẩy ra hắn, nói, chạy mau, chỉ cần các ngươi bóp nát chứng tử, liền có thể ly khai nơi này. Nó từ ta đối phó. Tăng tiên Tứ, Mộ Thừa Tông lập tức móc ra riêng phần mình mặc bội, lại do dự có phải hay không muốn bóp nát người đối phó được sao? Điện Thanh Vân trong mắt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất không biết. Hết sức nỗ lực. Gót sen hướng về phía hắn lắc đầu, hiện ra suy yếu ha ha ha ha. Điện Thanh Vân cười ha ha một tiếng, nói, "Thật tốt đánh lén một trận chiến. Bị ngươi đánh thành dạng này, ngươi cái tiểu Nico." Tụng kinh nghiệm Phật là một thanh hảo thủ, đánh nhau thực sự là hạ lưu. Nói đi. Điển Thanh Vân hai đầu lông mày đều là kiêu căng khó thuần chi sắc, dựng thẳng lên uống huyết đao ở trước ngực. Hiện ra khí thế tới ta Điện Thanh Vân nếu đã tới, liền muốn có một fan xem như. Người ta quen biết không lâu, không tính bằng hữu, nhưng cũng là chiến hữu. Trên chiến trường, đại địch trước mặt ta sao nhẫn tâm bất bỏ người không để ý? Lại nói, ta Điền Thanh Vân cũng là đường đường hậu thiên thập trọng đỉnh phong nhân vật, cực lạc giáo chủ, như thế nào cũng có thể giúp giúp một tay. Nói đi, Điền Thanh Vân đối với Nưu đại thánh hét lớn, đại thánh, ngươi né tránh một điểm. Thanh Tinh, tinh ngươi tùy thời mà động. Thanh Vân, nếu không thì chúng ta chạy a. Hồ Tinh Tinh vốn định mở miệng quên, nhưng người trong nhà biết chuyện nhà mình, Nưu đại thánh là Nưu Điền Thanh Vân là thuộc như. Bướng bỉnh đâu? Nó đành phải từ đại thánh trên thân xuống, mai phục. Gót Sen nhìn Điền Thanh Vân, trong lòng hiện lên gợn sóng. Vị này cực lạc giáo chủ thật là để cho người ta lau mắt mà nhìn. người bình thường gặp phải tràng diện này đã sớm chạy ra. tỷ như mộ thừa tông tảng thiên tứ đều đem ngọc bội lấy ra. hắn phản ứng đầu tiên lại là rút dao cùng tiến lên. biết do núi có hổ, thiên hướng hổ sơn đi. giống như là người viết tiểu thuyết trong miệng đi ra hào kiệt. sặc sỡ loa mắt. có máu có thịt hảo. chúng ta cùng một chỗ nên địch. gót sen miệng nhỏ khẽ nết, phun ra một ngụm hương khí, trầm giọng nói. tiếp đó nàng đem điển thanh vân thanh bảo cột vào trên thân, thôi động trong đan lực, kim quang lên, đem nàng mặt non nớt bên trên màu đen tan không thiếu. mộ thừa tông thiên tứ thấy thế. Sắc mặt giống như là dáng đỏ đỏ bừng, nóng hừng hực một mảnh ta Mộ Thừa Tông là kim đỉnh môn tương lai chi chủ, sớm muộn chấn áp một phương tồn tại. Tuyệt không phải thứ tham sống sợ chết. Mộ Thừa Tông đem ngọc bội nhét vào trong túi, tiếp đó cầm trong tay trùn tua đỏ đoàn thương xông tới các ngươi đều không chạy. Nếu là ta chạy, vậy không phải lộ ra không trượng phu sao? Đáng chết ta lên phải thuyền giặc. Tăng Thiên Tứ cười khổ một tiếng, dẫm chân một cái, nhưng cũng cầm trong tay ba thước thanh phong, cũng xông tới. Gót sen, điện thanh vân ở giữa. Mộ Thừa Tông thiên tứ một trái một phải, như lại thánh chạy xa. Hồ Tinh tinh mai phủ xuống ngao ngao năm. Tiên thiên thi quái đang gào thét to bên trong, vọt ra khỏi sơn động đứng ở trước mặt mọi người. Chương 93, Ác chiến. Chương 93 Ác chiến. Nhìn xem đầu này tiên thiên thi quái, Điền Thanh Vân ba người ra mặt không tự chủ được có gấp. Gia hỏa này nằm ở trong quan tài thời điểm, liền có thể nhìn ra cường hành. Khi nó đứng lên, lực áp bách đạt tới cực điểm. Một tấm mặt chữ quốc, uy nghiêm túc mục, cường tráng cao lớn thể trạng, đầy bên ngoài thân vậy màu đen, cùng với con khúc hướng tiên mi tâm sừng nhỏ. Nó đắm chìm trong trên không huyết nguyệt tàn ra huyết quang phía dưới, tựa như từ trong thần thoại đi ra áp thần các ngươi không nên khinh cử vọng động nó chỉ cần nhẹ nhàng vung tay một cái, liền có thể giết chết các ngươi. sen dương mắt nhìn về phía Tiên tiên Thi Quái, mặt non nớt bên trên đều là vẻ mặt nghiêm trọng. lập tức nàng quát tháo một tiếng, bộc lấy điển Thanh Vân Thanh Bảo thân thể, xông về Tiên tiên Thi Quái. một đôi tay ngọc hóa thành phật trưởng, kim quang lập loè phật trưởng trên không trung nở rộ, tạo thành vô số trường ảnh. mỗi một cái trường ảnh đều vô cùng chân thực thiên thủ như lai trưởng. tăng thiên tứ trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, một ngụm mạch trần sử dụng trường pháp, gót sen sử thiên thủ như lai trưởng, mười phần tinh diệu, nhìn uy lực cũng không nên yếu. nhưng thế nhưng Tiên Thiên Thi Quái cực mạnh nó không có cái gì chiêu thức, nhưng tốc độ cực nhanh, sức mạnh cực lớn, lực phòng ngự cực mạnh cả ba. nó phát ra một tiếng hét lên, không nhìn đầy trời trưởng ảnh, xông về phía trước, lấy tự thân cường hành đục thể nặn kháng tổn thương, hai tay giao nhau ở trước ngực, mười ngón tay bên trên móng tay, tản ra phong duệ chi khí, phản phất hai thanh đoàn mâu đáng sợ hơn là, móng tay của nó có độc phanh phanh phanh ba, gót sen tay ngọc hóa thành vật trường, giống như sóng to gió lớn, liên tục đập tại tiên thiên thi quái trên thân, lại chỉ là để cho tiên thiên thi quái cơ thể run run mấy lần, không có bất kỳ cái gì tổn thương. tiên thiên thi quái lớn người tiến lên, vô cùng lực lượng mạnh, thể hiện ra tốc độ cực nhanh hai tay trên không trung vung đẩy, lưu lại tàn ảnh, hóa thành sắc bén lưỡi mâu, đánh út về phía Godsen. sen không thể phá nó phòng ngự, nhưng nếu như chúng vào nó tiến công, cũng không phải tăng y tổn hại. Bộ ngực sữa như ẩn như hiện đơn giản như vậy, cái độc sẽ kéo dài tổn thương nàng. Godsen mười phần chú ý cẩn thận, thân pháp thi triển tới cực điểm, nhưng vẫn giống như là tại tử thần giữa ngón tay khiêu vũ, hơi không cẩn thận, liền sẽ hương tiêu ngọc vẫn điển thanh vân ba người vốn là hào tình và trượng, nhưng thấy cảnh này sau, cũng là trợn tròn mắt. Làm sao đây? dạng này cấp bậc cao chiến đấu, bọn hắn xông lên liền chết. Godsen bất có thể phá phòng ngự. Thiên Tiên Thi quái thỏa thích phát huy, mà Godsen đã thụ thương chúng độc, không biết có thể chống bao lâu Điển Thanh Vân ở trong lòng đem Godsen mắng gần chết, chiến đấu này kế hoạch là thế nào chế định? Chúng ta đều thành công, thời điểm khen chốt người lại như xe bị tổ xích. Mặc dù đây là tiểu ni cô sai, nhưng trước mắt xác định ai đúng ai sai cái gì cũng không có tác dụng Điển Thanh Vân đầu góc giống như là con quay, nhanh chóng vận chuyển, tính toán tại Godsen để lộ ra có hạn trong tình báo, đến phân tích cái này Tiên Tiên Thi quái nhược điểm Điển Thanh Vân coi như tỉnh táo. Mộ Thừa tông sắc mặt khó coi tới cực điểm. Thang Thiên tứ thầm nói, song song, lần này xong ta muốn cùng các ngươi cùng chết ở chỗ này." Điển Thanh Vân không đếm xỉa tới ra hỏa này, trầm tĩnh lạnh lùng phân tích. "Đương nhiên." Thằng Thiên Tứ kêu lên, "Cẩn thận." Điển Thanh Vân ánh mắt lập tức rơi vào song phương giao chiến trên thân, lại là tiền Thiên Thi quái tay trái, năm cái sắc bén móng tay, phá vỡ hắn cuốn tại gót sen trên người thanh bảo Điển Thanh Vân trong lòng căng thẳng, chỉ một thoáng tay chân phát lạnh, nhưng rất nhanh hắn liền thở dài một hơi. Tiền Thiên Thi quái móng tay, chính xác phá vỡ gót sen thanh bảo, nhưng cũng không có thương tổn đến gót sen. Gót sen miễn cưỡng tránh thoát thực sự là nhất kinh nhất sợ. Thanh mắt liếc Thiên tứ, yên lòng, đầu góc tiếp tục bắt đầu chuyển động dường như đi qua rất dài rất dài thời gian, giống như chỉ trải qua nháy mắt điện thanh vân nhãn tỉnh sáng lên, hỏi tả hưu hai người nói, các ngươi có còn nhớ hay không? gosen đã từng nói, trong bí cảnh này tự có pháp tắc, sẽ diệt sát tiên thiên cấp biệt thi quái, nhưng mà đầu này thi quái lại không có bị pháp tắc giết chết, vậy nó khẳng định có chỗ khác biệt, mà chúng ta gặp phải thi quái, cùng nó có cái gì khác biệt? thang thiên tứ mộ thừa tông sừng sốt một chút, gosen phản ứng nhanh hơn bọn họ, một đôi tay ngọc hóa thành Phật trường, kéo dài không ngừng đập hướng tiên thiên thi quái mi tâm, cái kia con khúc hướng thiên sừng nhỏ điện thanh vân trong mắt tinh mang lấp lóe nhìn chằm chằm tiên tiên thi quái phản ứng tiên tiên thi quái đối mặt sen tiến công không giống phía trước thông rong nó dơ lên hai tay dựa vào sức mạnh cùng tốc độ đánh tan đầy trời trường ảnh giữ được chính mình mi tâm sừng nhỏ thì ra ra hỏa này có nhược điểm ta sớm nên nghĩ tới chỉ là bị hai tiên thiên đại tông sư gia thủ chấn một bước tăng thiên tứ nhéo ca một cái nhãn tình sáng lên mặc dù nó có nhược điểm nhưng nó quá mạnh mẽ sen công không phá được nó hai cánh tay phòng ngự đánh không đến nó mi tâm sừng nhỏ mộ thừa tông trầm giọng nói chúng ta phải hỗ trợ nói xong hắn nắm chặt trong tay chuồn tua đỏ đờ thường muốn lên đi hỗ trợ nhưng lại chán trường phát hiện chính mình đi lên chỉ là một bản thái hạ chàng chỉ có hai loại bị cắt thành hai nửa mà chết hoặc là chúng độc mà chết tăng thiên tứ khỏe miệng co giật tay cầm ba thước thanh phong rất muốn lấy hết dũng khí đi lên nhưng hai chân phẳng phất có ngàn cân chi trọng không động được điển thanh vân nhìn một chút hai người này không có vì vậy mà khinh thị bọn hắn bọn hắn rất dũng cảm nếu là người nhát gan đã sớm bóp nát ngọc bộ chạy chỉ là bọn hắn dù sao cũng là thế lực lớn người thừa kế lâm chiến kinh nghiệm không đủ khuyết thiếu sinh tử chi chiến luyện luyện thời khắc mấu chốt kém một chút hòa hậu nhưng hắn không giống nhau Du Tẩu tại thời khắc sinh tử, thưởng thụ lấy đại khủng bố. Hơn nữa, hắn cũng không sợ Tiên Thiên Thi Quái độc Điền Thanh Vân dỗi ra đầu dưới đỏ thắm, rất là nhân vật phản diện phong phạm liếm liếm bờ môi của mình, hai mắt nhìn chằm chằm phía trước các chiến, tay phải cầm uống huyết đao tại đưa ngang ngược phía trước, tay trái cầm thần kỳ của mình ngọc bội. Cái này tỷ độc Châu cùng ngọc bội hợp hai làm một bà bối. hẳn là có thể tỷ độc, nhưng không phải tuyệt đối. Dù sao đối phương là Tiên Thiên Thi Quái, nhưng thời khắc sinh tử, nào có trăm phần, trăm phần thắng. So với Tầng tiên Tứ, Mộ Thừa Tông thậm chí là tại phía trước chọi cứng tổn thương gót sen còn không bằng đem hy vọng ký thác vào trên người mình, cơ hội chỉ có một lần, thất bại nhất định phải chết. Điền Thanh Vân trái tim tựa như chống trận đồng dạng, bắt đầu thùng thùng văng rội, trong mạch máu huyết dịch giống như là trường giang đại hạ, trào lên hướng về phía trước. hắn bắt đầu sôi trào, cùng thân thể của hắn không hài hòa chính là hắn đầu bốc, rất tỉnh táo ánh mắt của hắn thật chặt truy tung ác chiến hai người thân ảnh, ngũ giác tăng lên tới tối cường. bên trong đan điển trong nhà phật lực, dọc theo kinh mạch quấn chú đến trên uống huyết đao, uống huyết đao toát ra kim quang nhàn nhạt, nhạt ra hung lệ chi khí. hậu thiên cùng tiên giống như đại địa cùng thượng thiên, thắng chính là đổ tiên Bao nhiêu người cả đời này cũng không có cơ hội như vậy. Chương 94: Giọng điệu. Chương 94: Giọng điệu. Huyết Nguyệt trên không phanh phanh phanh bốn. Godsen cùng Tiên Tiên Thi quái giao thủ, hoặc trên không trung, hoặc trên mặt đất. Godsen một đôi ngọc trưởng không ngừng đánh trúng Tiên Tiên Thi quái, phát ra tiếng vang nặng nề, nhưng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Giống như truy đánh ra châu trống to mà thôi. Theo thời gian trôi qua, Godsen dần dần chống đỡ hết nổi. Nàng ngôi đỏ nổi lên màu đen, vừa đỏ lại đen, lại thuần lại muốn, hơi hơi mở ra, phát ra tiếng thở điện thanh vân thanh bảo, bị Tiên Tiên Thi quái móng ngón tay vạch thất linh bất lạc cả người nàng giống như cái kia trong cuốn phong bạo vũ một chiếc thuyền nhỏ cực kỳ nguy hiểm cái này tiên thiên thi quái linh trí so phổ thông thi quái cao rất nhiều trong một đôi con mắt màu đỏ ngỏm lộ ra khinh miệt cùng khát máu chi sắc ánh mắt chuyển động nhìn lướt qua điển thanh vân mộ thừa tông tảng tiên tứ thậm chí mai phục tại âm thầm hồ tinh tinh cũng không có trốn qua hiện ra tự đại chi sắc thứ xưa tiêu bình thất bại nhưng nó chắc chắn là không biết điển thanh vân tại tiên thiên thi quái ánh mắt quét qua thời điểm trong mắt tinh mang bùng lên nhưng lại nhịn xuống không lúc đích thẳng đến ánh mắt của nó rơi vào âm thầm trên thân hồ tinh tinh hưu một tiếng Điền Thanh Vân dứt khoát quyết tuyệt đột ngột từ mặt đất mọc lên, vung đao hướng thiên. Hán tóc đen bay múa, mắt hổ bên trong đều là kiều căng khó thuần chi sắc, trong tay uống huyết đao phóng ra kia quang, cũng là phật quang. Thứ bi bên trong lộ ra kiên cường, Sắc ý sôi trào. Hào tinh vạn trượng Điền Thanh Vân hành động cực nhanh, lại không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Một lát sau, mộ thừa tông tầng thiên tứ mới phản ứng được, trong mắt lộ ra kinh hãi cùng bội phục chi sắc. Hắn vậy mà lên muốn, Thanh Vân ba. Hồ Tinh Tinh từ ẩn nút tiểu nham thạch hậu phương bật lên, hướng về phía vung đao hướng thiên Điền Thanh Vân, hét lớn. Gót cùng tiên tiên thi quái cũng là sử sợ. Gó sen cương ép để thăng công lực, thân thể mặt ngoài hiện đầy kỳ quang. Phật đà tử bi, một đôi ngọc trưởng hóa thành Phật trưởng, đem hết toàn lực tấn công về phía Tiên thiên thi quái. Tiên thiên thi quái giận tí mặt, sinh ra hạt gạo chi quang, cũng dám tỏa sáng tâm tình. Nó tay trái vung hướng Gó sen, nhanh như thiểm điện. Tay phải vung hướng Điển Thanh Vân, tựa như lưu quang. Tốc độ rất nhanh, sức mạnh rất đủ, nhưng không có biến hóa Điển Thanh Vân dường như sớm đã có sở liệu, thân ở trên không không chỗ lực, nhưng cơ thể lại sinh sinh thay đổi, muốn tránh Tiên Thiên thi quái tay phải. Không thành công Điển Thanh Vân cảm thấy chính mình là trước ngực đau sót, tiếp đó tê dần khóe mắt liếc qua thấy được mấy giọt máu bay ra. Bị thương, nhưng không lo được bá một tiếng. Điền Thanh Vân tinh thần vô cùng chuyên chú, trong thân thể huyết dịch sôi trào tới cực điểm. Tại trong tỉnh táo cùng công dã, thựa ra mình có thể cơ ra tối cường nhất đau. Súc địa thành tổn 3. Nếu nói nhanh đương nhiên rất nhanh. Nhưng ở tiên tiên thi quái cùng Gót Sen trước mặt, đao của hắn còn chưa đủ nhanh. Nếu như một chọn một, Điền Thanh Vân không có bất kỳ cái gì cơ hội. Gót Sen thấy thế liều mạng ngăn cản. Tiên Thiên thi quái trong một đôi huyết nhãn thoáng qua một chút bối rối, muốn quay đầu tránh né lưỡi đao. Nhưng Điền Thanh Vân đao, lại như bóng với hình định muốn. Một tiếng Điền Thanh Vân bên tai vang lên tuyệt vời âm thanh, tay cầm đao cảm giác hết sức rõ ràng, chém chúng. Nội tâm của hắn vui mừng, tiếp đó cùng thiếu một tiếng hôm nay đến cùng vẫn là để ta đổ. Tiếp đó hắn vui quá hóa buồn, ngất đi. Rơi xuống từ trên không, trên mặt cấp tốc hiện đầy hắc khí, cường đại độc tố. Tại trong nấy mắt, cơ hồ tức đoạt hắn tất cả sinh cơ. Tính mạng của hắn giống như là trong gió không ngừng lay động ánh đến, mười phần yếu ớt. sen một đôi tròng mắt bên trong lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nhìn xem tiên Thiên Thi của Emmy tâm nhỏ, bị Điền Thanh Vân đao cắt đứt một chút, xứng của nó rất nhỏ cắt đi một chút, so sánh nó sừng nhỏ cũng là không có ý nghĩa. Nhưng đó là vết thương chí mạng gầm năm. Tiên Tiên thi quái ngửa mặt lên trời cuồng hống, âm thanh tràn đầy hoang sợ. Trên bầu trời huyết nguyệt, đột nhiên toát ra một vòng Phật quang ở giữa Phật chữ lập lòe hoa lạ một tiếng. Một đạo Phật quang hóa thành sấm sét chiếu sáng bí cảnh, đánh trúng vào Tiên Tiên thi quái cái chán. Tiên Tiên thi quái phảng phất choáng váng một dạng, định trên không trung, tiếp đó cơ thể giận nước, hóa thành mảnh vụn rơi xuống từ trên không, mảnh vụn theo gió tiêu tan. Phật cái này cường đại Tiên thi quái, chưa bao giờ xuất hiện qua dạng. Gót sen trong mắt vui mừng càng đậm. Thật sự trở thành Nhược Điểm này là Điển Thanh Vân ngờ tới đúng hay không, chỉ có chặt qua mới biết được. Bây giờ đại công cáo thành, trái tim nàng trở xuống trong lồng ngực. Vui mừng chỉ là một cái thoáng mà qua. Gót sen mặt non nớt bên trên lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, nhẹ nhàng thân thể lao nhanh rơi xuống từ trên không. Chân ngọc đứng trên mặt đất, bước ra hai cái sâu đậm dấu chân. Sau khi hạ xuống, nàng thân thể lắc lư một cái, liền xuất hiện ở Điển Thanh Vân trước mặt. Nhìn xem hơi thở mong manh Điển Thanh Vân, nàng không có chút gì do dự, tay ngọc thành trong bàn tay lực phun ra nuốt vào, chỉ một thoáng phong bế Điển Thanh Vân bộ phận kinh mạch, ngăn cản độc tố công tâm. Tiếp đó nàng quý xuống, túi đầu không lưng một đầu cùng mông mái tóc tán là xuống vừa đỏ vừa đen nở nang ở môi hôn lấy điện thanh vân lực phát ra toát toát toát âm thanh tăng thiên tứ vừa mới sinh ra cảm giác sống sót sau hai nạn nhìn thấy một màn này lập tức như bị sét đánh phảng phất thiên đều sụp đổ xuống nữ thần của ta a còn không bằng chúng ta cùng chết ở đây tăng thiên tứ trong tay ba thước thanh phong rơi vào trên mặt đất song quyền nắm chặt ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ mộ thừa tông sắc mặt cũng cực kỳ khó coi rất muốn cầm trùn tua đỏ là thương tại trên thân điện thanh vân mở mấy cái động mặc dù bọn hắn biết đây là god sen đang vì điện thanh vân hút độc nhưng mà cái tư thế này cái này toát toát toát âm thanh Quá dơ bản bốn. Gót sen lại là không có suy nghĩ nhiều, bờ môi mười phần dùng sức, hết khả năng hút ra điển thanh vân trên vết thương kịch độc điển thanh vân sắc mặt, nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp, sinh mệnh chi hỏa ổn định lại. Gót sen trên mặt hắc khí càng đậm, nàng giữa lông mày lộ ra đau đớn chi sắc, phát ra kêu đau một tiếng động thì sẽ không hư không tiêu thất. Trên thân điển thanh vân hút ra tới độc, hơn phân nửa đến trong cơ thể của nàng độc này hết sức lợi hại, lấy nàng tiên thiên đại tông sư tu vi cũng là không chịu nổi. Nàng không do dự, lấy ra mình cùng điển thanh vân hợp bộ, dùng sức bóp nát. Hai người bọn họ giống như là cánh hoa thủy nguyệt, hư không tiêu thất thanh vân. Hồ Tinh Tinh chạy vội hướng về phía trước, đang muốn bổ nhào tại trên thân điển Thanh Vân, lại vô hụt, không khỏi phát ra lo lắng tiếng, tiêu ngươi cái này thối đi cô. Muốn đem Thanh Vân mang đến địa phương nào? Nó mắng một tiếng, trong lúc vội vàng đối với Sa Sang Như Đại Thánh, hét lớn, Đại Thánh, chính ngươi dẫm nát ngọc bội. Nói đi, nó đem chính mình ngọc bội vỡ vụn, cũng hư không tiêu thất. Như Đại Thánh rất nghe lời đem chính mình ngọc bội đã vỡ, cũng đã biến mất. Trong lúc nhất thời trong bí cảnh, chỉ còn lại có mộ thừa tông tàng Hai người liếc nhau một cái, lộ ra đồng bệnh tương liên chi sắc. Mộ Thừa Tông tốt một chút, thở dài nói, đi thôi ta muốn chết ở đây. Tăng Thiên tứ hai tay bày ra, cơ thể ngã về phía sau, hình chữ đại nằm trên mặt đất, ngơ ngác nhìn trên không huyết nguyệt. Nữ thần A nữ thần cái miệng anh đảo nhỏ nhắn, hôn điền thanh vân tên hôn cầu nảy ngực. Quá dơ bẩn, quá thương khổ, tổn thương quá lớn. Chương 95, thần động. Chương 95 thần động. Thủy nguyệt tam bên trong, Phật đường phía trước, Tinh Tuệ ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhắm mắt túi đầu, ngón tay ngọc kích thích trong tay Phật châu, môi đỏ khép mở, khẽ đọc Phật kinh. Thanh âm của nàng rất là thuần, phản phất có một loại gột rửa lòng người sức mạnh. Có thể để cho ác nhân bỏ xuống đồ đao. Bây giờ khẽ đọc Phật Kinh, càng thêm loại lực lượng này. Đương nhiên, Phật Đường phía trước không khí nham nhó, tiếp đó, Gót Sen một đầu cánh tay ngọc vòng quanh Điển Thanh Vân ôm chỗ, một đầu cánh tay ngọc đặt ở Điển Thanh Vân trên hai chân, đem hắn ôm ngang ở trước ngực Điển Thanh Vân đầu nghiêng, vừa vặn gối lên trên bộ ngực sữa của nàng. Tính Tuệ cảm thấy sau đó, lộ ra nét mừng mở mắt, đang muốn mở miệng nói chuyện, thấy cảnh này sau, lập tức miệng nhỏ khẽ nhếch, lộ ra trắng như tuyết hàm răng. Hai người cái dạng này, thật sự là quá trọc người mơ màng. Hơn nữa Điển Thanh Vân mình trần thân trên, thanh bảo chạm tại Gót trên thân, lại bể tan cảnh rất lợi hại, thấy ẩn hiện trước ngực nàng phong quang sư thị đã xảy ra chuyện gì? Tinh tuệ một khoa phật tâm lên loạn sóng, nhưng rất nhanh liền chấn định lại, trầm giọng hỏi. nàng quá rõ ràng sở gót sen làm người là tuyệt đối không thể nào làm các loại chuyện kia, giống như chúng độc sự tình trở thành, chỉ là xuất hiện một điểm ngoài ý muốn. chúng ta chúng độc rồi. gót sen tuyệt mỹ trên khuôn mặt hiện đây hắc khí, mi tâm một điểm chua xa, ảm đạm vô quang, bờ môi vừa đỏ lại đen. nàng không dám thất lễ, đối với tinh tuệ nói, ta muốn đi hồ sen giải độc, ngươi tới chiêu đại đám bọn hắn. nói đi, gót sen ôm điện thanh vân, thân hình thoát một cái, rời đi nơi đây xem ra rất nguy hiểm bất qua rốt cục vẫn là giải quyết, kết quả không xấu. Tinh tuệ yên lòng, trên mặt lộ ra ý cười, chấp tay hành lễ, tuyên một tiếng Phật hiệu. A Di Đà Phật. vô luận dạng gì độc, chỉ cần đi vào hồ sen, liền không coi vào đầu chờ một chút. Sư tỷ cùng Điển Thanh Vân muốn cùng một chỗ tiến vào hồ sen sao? Tinh tuệ trong đầu nổi lên một cái hình ảnh, Phật tâm lại nổi lên bận sóng, liên tục hít thở mấy hơi thở, mới bình tĩnh trở lại. đúng lúc này, Hồ Tinh Tinh, như Đại Thanh Trống rông xuất hiện ở Phật đường phía trước. Hồ Tinh Tinh bốn phía nhìn loạn, không có phát hiện Điền Thanh Vân dấu vết, lập tức nhảy lên Tinh tuệ vai, lo lắng hỏi, tiểu nhị Thanh Vân đâu? Hắn không có sao chứ? A Di Đà Phật. Hắn bị sư tỷ mang đến liệu độc. Không có việc gì. Tinh Tuệ tuyên một tiếng Phật hiệu, tiếp đó yêu thương mò lên Hồ Tinh Tinh nhẹ nhàng thân thể, ôm vào trong lực, chậm rãi vớt ve nó lưng. Hồ Tinh Tinh hơi yên lòng một chút quá tốt rồi. Chúa công không sao. Như đại thánh nhếch miệng nở nụ cười. Qua sau một hồi, Mộ thừa tông tầng thiên tứ hai người mới hiện ra thân hình. Hai người cũng quan tâm một chút Điền Thanh Vân, Gossen tình trạng. Biết được Điền Thanh Vân, đều vô sự, tâm tình hết sức phức tạp. Tĩnh Tuệ xem bọn hắn tinh thần hề suy sụp, phàm là cha mẹ chết một dạng. Còn tưởng rằng bọn hắn tại trong bí cảnh Tao nổ đại chiến nguyên nhân, vốn định an ủi bọn hắn. Nhưng nàng rất nhanh ý thức được, tựa hồ thiếu mất một người Aji Đả Phật. Hai vị công tử? Trương không nghi ngờ. Trương tiểu công ra đầu, tính Tuệ hỏi, tăng thiên tứ trong đầu xuất hiện điển thanh vân gương mặt kia, đối với điển thanh vân tràn ngập kiêu căng khó thuần hai mắt khắc sâu ấn tượng." Hắn lắc đầu, nói, "Mất tích. Đại khái là chết a." Ân. Mộ thừa tông cũng hừ một tiếng Aji Đả Phật. "Thụy nguyệt tam phải có phiền toái." Tính Tuệ nghe vậy thở dài một hơi, túi đầu nói pháp sư không cần lo lắng. "Định quốc công phủ chính xác không dễ trọng Nhưng tiến vào bí cảnh một chuyện Chương không nghi ngờ là tự nguyện, hắn chết ở bên trong, chẳng thể trách người khác. Nếu như Định Quốc công phủ trách cứ trên thủy nguyệt Tam, ta sẽ giúp thủy nguyệt Tam nói chuyện. Thang Thiên Tứ trên mặt hiện ra nghiếc khí, vỗ ngực nói, trong đầu của hắn lại một lần nữa nổi lên điển thanh vân gương mặt kia. Nữ thần, hắn sẽ không dễ dàng buông tay. Nhưng mà điển thanh vân cái này nhân tài, nhưng cũng là quá khó được. Úy cảnh trước sau sự tình, để cho hắn khắc sâu ấn tượng. Không phải hắn tự coi nhẹ mình, hắn sợ lấy lương tâm của mình, cũng không dám nói mình có thể cùng điển thanh vân sánh ngang. Vô luận tâm tính, võ nghệ, đảm phách, Điển Thanh Vân đều vượt qua hắn nhiều lắm, mà hắn là Đường Đường Nam Hải phái thiếu chủ, chỉ cần không chết sớm, liền có thể tiếp nhận tổ tông truyền xuống quyền hạ, trở thành chúa tể một phương. Nam Hải phái ở trên người hắn, hao phí vô số tài nguyên, tinh lực. Mà hắn như vậy, nhưng không sánh được Điển Thanh Vân, Điển Thanh Vân thật sự là mỹ ngọc, sặc sỡ lóa mắt. Dạng này người, nhất thiết phải kết giao. Vô luận người có phải hay không Điển Thanh Vân giết, hắn đều nguyện ý giúp đỡ chàng tử. Mộ tông ý nghĩ cùng tàng Thiên Tứ không sai biệt lắm, cũng gật đầu nói, tàng Thiên Tứ nói rất đúng. Nếu như Định Quốc công phủ đến tìm phiên phức, ta cũng nguyện ý giúp thủy người ta nói chuyện. Tinh tuệ không biết trong đó duyên cớ, nhưng có thể được đến hai người hứa hẹn, nhưng cũng vui vẻ. Hai đầu lông mày lộ ra nét mừng, vội vàng khom lưng hành lễ nói: đa tạ hai vị công tử. Lập tức, tinh tuệ ôm hồ tinh tinh, dẫn như đại thánh, mộ thừa tông tàng tiền từ đám người đi tới tiệc trà xã giao cử hành trong sân, dùng linh trà chiêu đái đám bọn hắn. Hồ sen, nó là thủy nguyệt tam một chỗ bảo địa, ở vào thủy nguyệt tam chỗ sâu. Gót sen ôm điển thanh vân đi tới hồ sen bên cạnh. Hồ sen tiếp nước sương mù đục lên, ao nước thanh tịnh thấy đáy, mặt ao bên trên sinh trưởng từng cây hoa sen nở rộ. Nó cũng không phải là thông thường hoa sen, mà là linh dược một loại. Gọi Mỹ nhân liên. Có thể liệu bắt độc, phàm là nó tồn tại chỗ. Gián độc, độc trùng không dám tới gần. Gót sen một khỏa phật tâm, không hề bận tâm. Nhưng ôm Điển Thanh Vân đến ở đây sau đó, nhưng cũng nổi lên gọn sóng, chần chờ phút chốc đúng lúc này. Nàng trong ngực Điển Thanh Vân phát ra kêu đau một tiếng, hai đầu lông mày lộ ra vẻ thống khổ, trên mặt hắc khí, sâu hơn một phần. Nàng nhanh chóng tập trung ý chí, vứt bỏ tạp niệm Túi người, đem Điển Thanh Vân đặt ở phủ lên tấm đá xanh trên mặt đất, chịu đựng Chờ điền Thanh Vân sạch sẽ chân chu sau đó, nàng cũng khởi áo núi dây lưng, hiện lộ ra không cách nào dùng lời nói mà hình dung được thân thể như ngọc hàm mỹ. Có vài nữ nhân mặc y phục dễ nhìn, chân chu ngược lại không dễ nhìn. Cho nên, có câu tục ngữ, quần áo nửa hở, câu người đoạt phách. Nàng khoác lên tăng bào đẹp, lộ ra ngọc thể càng đẹp. Nàng khom lưng ôm lấy Điền Thanh Vân, nhẹ lên một cái, tiến nhập trong hồ sen. Mặt nước nổi lên gợn sóng, dần dần bình tĩnh. Nàng cùng Điền Thanh Vân biến mất ở trong hơi nước cùng hoa sen. Sau một lúc lâu, cũng không biết nàng dùng biện pháp gì. Trong hồ sen thủy Phòng vất lạ trong chảo dầu dầu nóng, ồn ào. Muân bạn trong suốt hồ sen thủy, dần dần trở thành màu đen. Trên mặt nước hoa sen hơi hơi phóng ra ánh sáng, trắng đoán phát đạt bộ dễ thu lấy chất độc trong nước làm. Những thứ này đối với phạm nhân mà nói kiến huyết phong hầu kịch độc, trở thành hoa sen chất dinh dưỡng. Theo độc tố khu gia, điển thanh vân tình huống chuyển biến tốt đẹp. Từ trạng thái hôn mê, đã biến thành giống như ngủ không phải ngủ, giống như tỉnh không phải tỉnh. Hắn giống như là một giấc mộng. Cùng tiên nữ ngâm suối nước nóng Ngọc Xuân. Chương 96. Tiên Thiên chi đạo. Chương 96 tiên tiên chi đạo. Hoàn cảnh thanh nụ niệm kinh thanh âm bên hai không dứt điển thanh vân ở tạm trong tiểu viện. Nưu đại thánh nằm tại phòng ngủ phía trước, nhắm mắt lại ngủ gật, nhỏ dài đôi trâu có một chút, không có một chút vùng lấy điển thanh vân nằm ở trên giường, mặc trên người một kiện thanh bảo, hai mắt nhắm chặt, hô hấp đều đều. Hồ Tinh Tinh ghé vào đầu của hắn bên cạnh ngủ gật, thỉnh thoảng ngẩng đầu xem hắn, thở dài nói, "Đều ba ngày, thanh vân tại sao còn không tỉnh a?" Hồ sen liệu độc sau đó, liền có nữ nhi đem điển thanh vân cho đưa trở về, đã qua ba ngày. Bỗng nhiên, điển thanh vân mi tâm hơi nhúc nhích một chút, tiếp đó chậm rãi mở mắt thanh vân, người cuối cùng tỉnh. Hồ Tinh Tinh vui nhảy nhót rơi vào điển thanh vân trên lồng ngực, mắt to như nước trong veo nhìn xem hắn Ân. Tỉnh. Điển thanh vân đầu tiên là một hồi mơ hồ, tiếp đó sờ lên cái hót ngồi xuống, đem Hồ Tình Tinh ôm vào trong ngực xoa nắn một chút, ngáp một cái giống như là một cái không tầm thường động. Thực sự là kỳ quái. Ta điển thanh vân đường đường cho phu, một lòng tu tiên. Đối với nữ nhân hưng thú không phải rất lớn tới. Điển thanh vân méo cả một cái, rất là kỳ quái. Trong ngực ngọc thể, như ẩn như hiện. Giống như mộng không phải mộng, giống như thật không phải thật. Hắn con đường đi tới này, mỹ nhân tuyệt sắc gặp không thiếu. Nam cung Trương Trọn, tính tuệ, gót sen. Lấy sắc đẹp tới nói, Gót Sen là không nghi ngờ chút nào đệ nhất. Nhưng mà Nam cung Trăng tròn thi triển mỹ thuật sau đó, lại có thể cùng Gót Sen tranh phong. Cho tới nay, hắn đều đang thưởng thức sắc đẹp, nhưng nội tâm cũng không có hứng thú. Trước đó tại Thần Kiếm sân trang, cùng Nam cung Trăng tròn ở chung, cũng không làm qua cái gì mộng xuân. Như thế nào ba? Kỳ Quái Điện Thanh Vân Kỳ Quái một hồi sau, liền lắc đầu quên đi, cũng không có gì. Người thiếu niên cái nào không nằm mơ. Đem chuyện kỳ quái ném sau ra sau, hắn lại trở thành hắn. Hắn đem Hồ Tinh Tinh thả ra, bỏ tới góc giường mở ra đặt ở xóa sinh hoạt lấy ra thủy nguyệt tam tiền bối bút ký tâm đắc quan sát thần sắc đặc biệt chuyên chú ánh mắt sáng ngời có thần bí cảnh một chuyện dứt bỏ những thứ không nói khác rõ ràng là một lần ban thưởng hắn bây giờ đã đăng lâm thập trọng đỉnh phong khoảng cách tiên thiên đại tông sư chỉ có cách xa một bước đương nhiên là tiến bộ rũ mánh nhất cổ tác khí đột phá là trời chỉ là qua không bao lâu điền thanh vân liền bảo trì không được thở dài một hơi buông xuống bút ký tâm đắc sầu mi khổ kiểm đứng lên mấy bản này bút ký tâm đắc đã bị hắn ác nội dung đã rõ ràng trong lòng nhưng vấn đề rất lớn hậu thiên đang lâm tiên thiên nói đơn giản một điểm, chính là thực khí. Thiên địa có khí, thực khí có thể trường thọ, có thể thành tiên. Thiên tiên có thể ăn khí tu luyện rèn luyện đủ thể, ôn dưỡng hồn phách. Hậu thiên chỉ có thể ăn thịt tu hành. căn cứ vào trong sổ ghi chép, phương tốn quốc là linh khí rất mỏng manh chỗ. hậu thiên thập trọng đỉnh phong, muốn học được thực khí, độ khó khó hơn lên trời. bao nhiêu thanh niên tài tuấn, một nước thiên tiêu. giống như tăng thiên tứ, người dạng này mộ thừa tông, cũng không chắc chắn có thể đủ đăng lâm tiên thiên. cho nên tăng thiên tứ, người dạng này mộ thừa tông, kỳ thực là giả thiên tiêu. chân chính thiên tiêu là độc cô thiên kiếm cái này đã đăng lâm thiên thiên. Sương bá một phương hào hùng con đường tu tiên vượt mọi chông gai dũng cảm tiến tới Điền Thanh Vân rất nhanh liền tỉnh lại trong mắt tinh mang lấp lóe lúc này ngồi xếp bằng xuống tính toán cảm ứng thiên địa linh khí Hồ Tinh Tinh gặp Điền Thanh Vân vừa tỉnh lại liền không để ý tới chính mình tự mình tu luyện đi có chút không quá cao hứng nhưng cũng không có hung hăng cặt quái đi tới góc giường nằm sấp ngủ gần dựa theo bút ký tâm đắc bên trên thuyết pháp thế giới này không khí là ô trọng Phạm Nhân cảm giác không thấy tu tiên giả có thể cảm giác được tại trong vô số ô trọng chi khí có một chút linh khí giống như là dấu ở các sông phía dưới vàng cần phải đi tìm kiếm tìm được linh khí, nuốt vào. Hoàn thành lần thứ nhất thực khí sau đó, sau đó lộ chính là thuận buồm xuôi gió. Từng chút một thực khí, chuyển biến nội lực trong cơ thể, trở thành tiên tiên đại tông sư, cũng chính là tu tiên giả. Khó khăn không đặc biệt, chính là cái này lần thứ nhất điển thanh vân dựa theo trong sổ thuyết pháp, nhắm mắt hô hấp, tìm kiếm trong không khí linh khí tồn tại, nhưng không thu hoạch được gì. Dần dần phập phòng không yên đứng lên. Một canh giờ sau điển thanh vân mở mắt, cao mày, khịt một tiếng, nói, rất khó a. Thất bại. Vậy thì đứng lên, lại đi chiến đấu điển thanh vân điều chỉnh hô hấp, ổn định tâm thần, dự định lại một lần nữa nếm thử thực khí đúng lúc này bên hai hắn vang lên tiếng bước chân lưu đại thánh chủ công nhà ngươi tỉnh rồi sao tăng thiên tứ âm thanh vang lên tỉnh lưu đại thánh ngay tại bên ngoài đối với bên trong phòng động tĩnh nhất thanh nhị sở đấy điển thanh vân chúng ta tới thăm ngươi tăng thiên tứ kêu lên điển thanh vân bất đắc dĩ đành phải xuống giường mang giày dày phấn chấn lấy tinh thần ra phòng ngủ hồ tinh tinh rất vui vẻ xiu một tiếng đẩy tới điển thanh vân trên bờ vai ngoài cửa phòng tăng thiên tứ mộ thửa tông đứng xóm vai một người công tử văn nhã một người trầm ổn ít lời nhìn ngươi khí sắc hưởng luận ta an tâm tăng thiên tứ cười ha ha nói một tiếng tiếp đó hỏi Ngươi có phải hay không tại nếm thử thực khí? Ngươi là trong bụng ta run nữa sao? Điền Thanh vân mắt trắng dã, tiểu tử này đoán thật chuẩn ha ha. Ngươi ta mặc dù tiếp xúc không nhiều, nhưng ta đối ngươi tính cách tính khí vẫn là sơ soạn cái thất thất bát bát. Ngươi đăng lâm thập trọng đỉnh phòng, lại có bút ký nơi tay, chắc chắn thứ trong lúc nhất thời liền nếm thử thực khí. Thang tiên tứ lộ ra vẻ đắc ý, nói kết quả như thế nào? Mộ Thừa Tông trong mắt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất, ngựa khí hơi có vẻ kích động. Hắn đăng lâm thập trọng đỉnh phòng, đã đã lâu. Kim Đỉnh muôn nội có Thiên Thiên Đại Tông sư, tay nắm tay dạy hắn thực khí nhưng mà kết quả đi Điền Thanh Vân ra hỏa này là cái kỳ tài, không chừng lập tức thành công. Nếu như có thể chia sẻ một chút kinh nghiệm, vậy thì quá tốt rồi thất bại. Điền Thanh Vân nhún vai một cái nói, Thằng Thiên Tứ lộ ra không ngoài sở liệu biểu lộ, Mộ Thừa Tông thở dài một hơi đừng để ý liên tục sau khi thất bại, người thành thói quen. Tăng Thiên Tứ cũng không biết là an ủi, vẫn là hướng về vết thương sát mũi, nói ngươi yên tâm, ta sẽ không một mực thất bại, rất nhanh liền có thể đăng lầm tiên thiên. Điền Thanh Vân đảo cặp mắt trắng dạ nói ba người nói chuyện một hồi sau, đi tới phòng khách ngồi xuống. Tăng Thiên Tứ bỗng nhiên nói, Điền Thanh Vân, ngươi có hôn nước sao? Không có. Hỏi cái này để làm gì? Điền Thanh Vân kỳ quái nói ta làm ai cho ngươi a muội muội ta tăng Tiến Vân năm nay mười lăm, xinh đẹp như thiên tiên, cùng ngươi dạng này học viện, một đôi trời sinh a. Thăng Thiên Tứ một mặt nhiệt tình nói, Nhất Tiến Song điêu đem muội muội gả cho Điền Thanh Vân, Điền Thanh Vân chính là em rể hắn, Điền Thanh Vân chính là người mình Điền Thanh Vân lập gia đình, vậy chính là có phụ phu quân. Nữ thần không tới phiên hắn. Mộ Thừa Tông nghe xong lập tức tâm động muội muội sao? Ta cũng có a mặc dù là biểu muội. Tiểu tử này đầu óc thật linh hoạt. Thăng Thiên Tứ tất nhiên mở miệng, hắn ngượng ngùng nhắc lại ta một lòng tu tiên, đối với nữ nhân không có hứng thú. Điền Thanh Vân một ngụm từ chối đạo. Tăng Tiên Tứ khỏe miệng co có quắp đống lúc đích, đối với nữ nhân không có hứng thú năm. Hắn hít vào một hơi thật sâu, thân cần dạy bảo nói, người ý nghĩ này thật là đáng sợ. Phải biết tiên hạ không có so nữ nhân, tốt đẹp hơn tồn tại. Cái tiếc như nước trong veo da thịt, cái tia đỏ thắm cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Đương nhiên, còn có trọng yếu nhất. Bất hiếu hữu tam, vô hậu là lớn. Điền Thanh Vân xem thường nói, không phải liền là đoạn tử tuyệt tôn sao? Rất tốt. Nếu như ta thành tiên trường sinh bất tử, vậy còn muốn hậu đại làm gì? Chẳng phải không cần nữ nhân sao? Chương 97. Thật là uy phong định quốc công phủ. Chương 97 thật là uy phong định quốc công phủ. Tăng Thiên Tứ, Mộ Thừa Tông cũng là nghẹn học nhìn chân chối Điền Thanh Vân lời nói chợt nghe xong có mấy phần nguy biện, tỉ mỉ nghĩ lại có mấy phần đạo lý, lại cẩn thận tưởng tượng, tất cả đều là nói nhảm. Là, sinh hạ hậu đại, kéo dài cốt nhục là bản năng của con người. Nếu như mình đều trường sinh bất tử, vậy phải hậu đại làm gì? Nhưng vấn đề là người Điền Thanh Vân, bây giờ còn là hậu thiên thập trọng đỉnh phong tiểu quỷ, ngay cả thực khí vấn đề cũng không có giải quyết, nói chuyện gì thành tiên. Tang Thiên Tứ một mặt hồ nghi nhìn xem mượn cớ Điền Thanh Vân. Tiểu tử này nói như vậy có phải hay không? Hắn là dự định cười gót xem sao. Tang Thiên Tứ trong đầu không khỏi hiện ra trong bí cảnh. Gót sen túi đầu không lưng ghé vào điện thanh vân trên ngực, toát toát toát hút độc. Quá dơ bẩn quá dơ bẩn. Nghĩ đến đây cái hình ảnh, Tăng Thiên Tứ tâm can liền không nhịn được đau. Nữ thần của ta a ta chỉ có thể nhìn từ xa, không thể tiết độc nữ thần á hắn cũng không biết, điện thanh vân, gót sen không được sợi vải, tại trong hồ sen liệu độc sự tình, bằng không có thể sẽ đạo tâm sụp đổ. Sự tình không xấu điện thanh vân tỉnh. Giao hai cái bằng hữu. Trong bí cảnh tiên thiên thi quái cũng giải quyết, vô số người dân thành công tránh đi tai họa. Hiện tại đây yên tĩnh an lành bên trong một người đi tới thủy nguyệt tam trước sân môn người này dài cùng trương bất nghi có mấy phần tương tự anh tuấn quý khí dáng người khôi ngô, áo khoác một kiện áo bào tím khí thế hùng hồn. trương thản chi định quốc công phủ đương thời tiên thiên đại tông sư một trong, trương bất nghi thân thục thúc. biết được tin tức sau đó hắn không nghỉ ngơi chạy đến thủy nguyệt tam trương thản chi ngẩng đầu nhìn thủy nguyệt tam tấm biển trong mắt lộ ra vẻ âm trầm cái gì phật môn đất thanh tịnh một cái nữ nhi bên ngoài xuất đầu lộ diện dẫn tới không nghi ngờ chết ở trong bí cảnh đơn giản hòa thủy trước cửa có hai tên nữ nhi thủ vệ các nàng gặp trương thản chi quý khí vô cùng lại tản ra khí thế hung ác Không dám thất lễ, một người xoay người sang chỗ khác bẩm báo tin tức. Một người tiến lên đón, chắp tay trước ngực tuyên một tiếng Phật hiệu, đối với Trương Thản Chi hành lễ nói: "A Di đại phật. Vị này cư sĩ đi tới Ta Thủy Nguyệt Tam, có gì muốn làm? Ta là Định Quốc công phủ Trương Thản Chi. Vì ta chất tử trương bất nghi chết ở bí cảnh một chuyện mà đến. Ta muốn gặp Gốc Sen." Trương Thản Chi không có sắc mặt tốt, âm trầm nói: "Chuyện này Thủy Nguyệt Tam bên trong, đã mọi người đều biết." Nữ Nhi hít vào một ngụm khí lạnh, lấy lại bình tĩnh sau, không lưng hư dẫn nói: "Trưởng cư sĩ thỉnh." Tại Nữ Nhi mời Trương Thản Chi lúc tiến vào, tin tức truyền vào Gốc Sen trong hai Nàng để cho Tĩnh Tuệ tiến đến lĩnh đón, để cho người ta chuẩn bị linh trà, tự mình tại cửa viện phía trước chờ đón Trương Thản Chi. Qua không lâu, Trương Thản Chi tại Tĩnh Tuệ dẫn dắt phía dưới, đi tới viện tử. Hắn nhìn Gót Sen, mặc dù hắn nói Gót là Hóa Thủy, nhưng mà nhìn thấy bản thân sau đó, lại vẫn cảm thấy kinh diễm, sinh ra chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu chi tâm quả nhiên là Hóa Thủy. Trương Thản Chi đến cùng là Tiên Tiên đại tông sư, tâm tính cao minh, rất nhanh liền an định tâm thần, nội tâm lẫn nhiên nói Trương cư Sĩ, Gót Sen đối với Trương công tử chết ở bí cảnh một chuyện, 10 phần ấy náy, nếu có chuyện gì, là ta có thể làm thỉnh trương cư sĩ cứ việc phân phó gót sen túi người hành một cái phật lễ tinh xảo mềm mại gương mặt bên trên đầy ấy nấy mười phần thành khẩn nói người đều đã chết nói những thứ này có ích lợi gì ta đối với không nghi ngờ tiến vào bí cảnh một chuyện cũng không có cái gì tốt nói hết thể đều là hắn gieo gió gạt bão nhưng hắn chết ở bên trong bí cảnh mười phần khả nghi bởi vì tăng thiên tứ mộ thừa tông sống tiếp được luận bản sự không nghi ngờ không nói chắc thắng hai người nhưng cũng sẽ không thua cho hai người bọn hắn còn sống vì cái gì không nghi ngờ không có sống sót ta lại phải biết không nghi ngờ cùng cùng một chỗ tiến vào bí cảnh Điển thanh vân có ấn đoán ra rất hoài nghi, là Điền Thanh Vân xử cái gì ác độc thủ đoạn, hại chết không nghi ngờ. Không cần nói nhảm nhiều lời, đem Điền Thanh Vân giao ra. Trương Thản Chi lộ ra vẻ không kiên nhẫn, trong mắt lập lòe sâm nhiên sát khí Điền Thanh Vân lúc giết người, chỉ có hồ tinh tinh tại chỗ. Điền Thanh Vân thậm chí từ bỏ sơ thi, để cho Trương bất nghi trên người đủ loại bảo bối, trốn ở trong bí cảnh. Trương Thản Chi chỉ là hoài nghi, không có bất kỳ chứng cứ nào. Nhưng cái này là đủ rồi, Trương bất nghi chết. Chết ở bên trong bí cảnh, Điền Thanh Vân có hiềm nghi. Vậy thì giết, Thà bị giết nhầm, không thể buông tha. Gót sen trong lòng du lên, thật là bá đạo định quốc công phủ nàng đương nhiên cũng có chút hoài nghi, nhưng nàng không nhìn thấy, coi như nhìn thấy, cũng không khả năng đem điện thanh vân bán. dứt bỏ cùng tắm một hồi, chuyện này bên ngoài, nàng đối với Điển thanh vân tràn đầy hảo cảm, đường đường trợ phu, ngay thẳng giả dặn. mặc dù tâm oan thủ lạn, giết người như lõe, nhưng có thể vì nhân dân ra mặt, không để ý hung hiểm tiến vào bên trong bí cảnh, vẫn có thể xem là người tốt. nhất là trận chiến cuối cùng, nếu không phải là điện thanh vân phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu, đừng nói là tránh sinh linh đồ thán, ngay cả nàng cũng chỉ sợ chết ở trong bí cảnh. cùng so sánh, trương không nghi ngờ vực ngược nhỏ hẹp, có thủ tát báo, quả thực không làm cho người ưa thích. Gosen lấy lại bình tĩnh, nói: di đại phật, xin thứ cho ta nói thẳng, đây đều là cư sĩ ngờ tới, không có bất kỳ chứng cơ nào biểu hiện, trương công tử là chết ở Điển Thanh Vân trong tay. Hơn nữa, trong bí cảnh hung hiểm dị thường, vừa phải đối mặt ma quái tập kích, lại muốn đối mặt bí cảnh sức mạnh xâm lấn hùng thách, trương công tử xảy ra ngoài ý muốn, cũng không kỳ quái. Ý của ngươi là, ngươi muốn che chở Điển Thanh Vân? Trương Thản Chi giận dữ thôi động trong đan điện lực, một bộ áo bảo không gió mà bay, xâm nhiên sát khí lao thẳng về phía Gosen Godsen hô. khẽ mở môi đỏ, hô vào một hơi, lớn nhỏ vừa phải bộ sữa tùy theo chập trùng. So bất động thời điểm hùng vĩ rất nhiều. Nàng ngầng đầu lên, trong đôi mắt lộ ra vẻ kiên định, chỉ địa hưu Thanh nói, "Thỉnh cư sĩ thứ tội. Điền Thanh Vân, Điền giáo chủ là khách quý của ta, ta không có khả năng đem hắn giao cho ngươi, mà tiến vào bí cảnh một chuyện, chuyện xuất phát từ ta, ta nguyện ý phụ trách." "Ngươi như thế nào phụ trách? Ngươi có thế để cho người chết phục sinh sao? Ta định quốc cơ phủ, tại không nghi ngờ trên thần, chút xuống bao nhiêu tinh lực?" "Tài Nguyên, mau đưa Điền Thanh Vân giao ra, bằng không ta sẽ phải động thủ." Trương Thản Chi đã cực kỳ không kiên nhẫn, dục dịch đạo Aji đã phật. Tuyệt đối không thể Gót sen túi người, chắp tay trước ngực đảo hoa. Một tiếng, giống như bọn nước đập bờ sông âm thanh vang lên. Trương Thản Chi thân pháp cực nhanh, trong chớp mắt đi tới gót sen trước mặt, Hưu Quyền vùng ra, đánh thẳng gót sen ngược A Đả Phật. Gót sen không có chống cự, tuôn một tiếng Phật hiệu đụng. Một tiếng, Trương Thản Chi Hưu Quyền đang bên trong gót sen ngược trái, gót sen giống như như diều đứt dây, bay về phía sau, đụng ngã tường viện, tại trong bụi đất cuộn cuộn rơi vào trên mặt đất, ngay ra một ngụm máu đỏ tươi sứ tỵ. Tinh tuệ lúc này mới phản ứng lại, kêu lên một tiếng sợ hãi, xông tới khá lắm Tiểu Nghi Cô. Cái kia Điền Thanh Vân đáng giá ngươi như thế che chở sao? phải biết không phải mới vừa ta lưu thủ, người đã chết." Trương Thản Chi mắt quang ngưng lại, hỏi ngươi đừng tự dắt vàng lên mặt mình. "Ngươi dám tại chúng ta Thủy Nguyệt Tam giết sư tỷ ta sao? Ngươi đi vào tới, không xuất được." Tính tuệ thái độ khất thường, mắt hành trừng trừng, hiển lộ ra sát khí. Rất có trận mắt kim cương, trừ ma vệ đạo phái đoàn. Chương 98. Sát ý. Chương 98 sát ý Trương Thản Chi âm trầm nợ nụ cười, không có cái lại. Tiểu nhi cô nói không sai, Thủy Nguyệt Tam nơi này, không phải tốt như vậy sông. Vừa rồi hắn nhấc kích, vốn cũng không phải là giết người lấy mệnh, mà là mượn cớ trọng thương gót sen ngươi thật không giao ra điển thanh vân. Trương Thản Chi âm chắc chắc nhìn xem sen, hỏi. Godsen thụ trọng thương, một tấm hoàn mỹ không một tì vết mặt non nớt bên trên không có nửa điểm huyết sắc, khỏe miệng tràn ra máu tươi. Nàng tại tinh tuệ nâng đỡ, ngồi xếp bằng xuống, ngẩng đầu lên nhìn Trương Thản Chi không có nửa phần ý lùi bước sứ tỉ. Người trước ăn đan dược, tinh tuệ từ trong ngực móc ra một cái màu trắng bình sứ, đổ ra trong đó chữa thương đan dược, đút cho Godsen ăn. Godsen một miệng nhẹ nhạt đan dược, tiếp đó nuốt vào hào. Người cũng đừng hối hận. Trương Thản Chi hữu quyền nắm chặt, phát ra bên trong cách cách thành, lưu lại một câu ngon thoại, quay người liền dự định rời đi. Hôm nay đã trọng thương Godsen cực kỳ khác thở ra một hơi, không thể nhận cầu nhiều lắm, bằng không một chút lão quái vật an vị không được uy nghe nói ngươi đang tìm ta. Một tiếng la lên vang lên. Chúng thản chi mắt bên trong tinh mang lóe lên, quay người hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Một vị thanh bảo thiếu niên, trên bờ vai khiêng một cây đao, bên hông cắm một cây đao, khoác lên dương quang đi tới đôi mắt của thiếu niên hắc bạch phân minh, tinh quang lập lòe, hiện ra kiêu căng khó thuần chi sắc ánh mắt kia giống như là Thiên Vương lão tử ở trước mặt hắn, cũng không trở ngại hắn vung đao bộ về phía Thiên Vương lão tử. Dù là không địch lại, cũng là cưa lại nói trương thản chi vọng lấy Điển thanh vân ánh mắt trong lòng đã xác định người chính là Điển thanh vân giết đường đường định quốc công cháu ruột đầu góc người bình thường cũng không dám giết chỉ có người đầu góc không bình thường mới dám giết Điển thanh vân người này mười phần nguy hiểm trương thản chi không nói nhảm cơ thể nhói một cái thân pháp thi triển đến cực hạn chỉ thấy tử quang lóe lên một cái rồi biến mất trương thản chi tiện xuất hiện ở Điển thanh vân trước mặt tay phải hắn nắm đấm màu trắng nội lực phun ra nuốt vào đây nắm đấm đang muốn huy quyền đánh giết điền thanh vân một vị lão ni xuất hiện ở điền thanh vân trước mặt chính là hôm đó Điền Thanh vân nhìn thấy đồng thời thỉnh giáo chống chiều Trung sớm sư tử hống Lao Ni A Di Đa Phật, Phật môn chi địa, há có thể dung ngươi làm cản? Lao Ni trên thân áo bảo sá bay múa, rộng lớn tay áo phảng phất hai mặt tinh kỳ, tay phải thành trưởng, nhẹ nhàng gửi ra, liền đem Trương Thản Chi nắm đấm cho đẩy đi một bên. Trương Thản Chi mắt quang ngưng lại, không có vì vậy mà dừng tay, tay trái xuất trưởng, trọng trọng vỗ về phía Lao Ni ngực. Cùng lúc đó, hắn bị đẩy đi một bên hữu quyền, lại một lần nữa vung ra định quốc công phu giữ nhà bản sự, hồ quen hùng trưởng phanh phanh phanh bốn. Lao Ni lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, đôi bàn tay dường như hai cánh cửa, trông coi chính mình trung môn cùng trương thản chi giao thủ hai người cường đại nội lực sinh ra khí kính tựa như một khỏa cục đá rơi vào bình tĩnh mặt hồ chỉ một thoáng sóng nước quần cuộn đa tạ tiền bối giải vây. điền thanh vân hướng về phía lao ni hơi hơi cúi đầu tiếp đó đi tới gót sen bên cạnh một gối ngồi xuống hỏi có nặng lắm không vừa rồi đối thoại của hai người hắn xa xa nghe thấy được tuy nói hắn giúp nàng nội vàng nhưng cũng được chỗ tốt bí cảnh một chuyện hắn cũng là cam tâm tình nguyện đi vào. hắn cùng với gót sen ai cũng không nợ ai mà trương không nghi ngờ chính là giết hoặc là hắn dồn Gót sen vì hắn có thể làm được loại tình trạng này, trong lòng của hắn làm sao không cảm kích? Đại trưởng phu ân đoán rõ ràng không sao, người sao lại ra làm gì? Hắn nhưng là tiên thiên đại tông sư, chỉ cần có một chút xíu cơ hội, liền có thể lấy tính mạng ngươi. sen ăn chữa thương đan dược sau đó, thương thế bị khống chế lại, nhưng mà khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn là tái nhợt, khẽ lắc đầu thở dài chết liền chết đi. Ta Điền Thanh Vân cũng không phải trốn ở sau lưng nữ nhân bọn trộm nhất. Điền Thanh Vân yên lòng, cười ha ha một tiếng đạo. Nói đi, Điền Thanh Vân đứng lên, mắt nhìn phía trước chiến trường, trong mắt đều là sát ý lạnh như băng. Giết một người là giết, giết một đôi cũng là giết. Giết một vạn cũng là giết. Trờ ta Điển Thanh Vân đang Lâm Tiên Tiên đại tông sư, nhất định phải tìm định quốc công phủ phiền phức. Tuy nói Điển Thanh Vân hiện ra nam tử đại trượng phu khí phách tới, nhưng mà Gossen, tính tuệ nghe xong lại là hết sức im lặng. Ngươi một cái hậu thiên thập trọng tiểu quỷ, trốn ở Tiên Tiên đại tông sư sau lưng, không phải là rất bình thường sao? Trương Thản Chi cùng lão Ni giao thủ kết thúc, hắn không có năng lực đột phá lão Ni ngăn cản, giết Điển Thanh Vân, tiếp tục đánh xuống không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trương Thản Chi nắm lấy cơ hội, mượn lực lui về sau 10 bước, đứng trên mặt đất. Lão Nhi thấy thế không có truy kích, nhưng không dám thất lễ, vẫn thôi động nội lực, áo bào bay múa. Trương Thản Chi quay đầu nhìn về phía Điền Thanh Vân, ánh mắt tựa như một thanh đại khám đau, sắc bén mà bá đạo tiểu tử. Ngươi có bản lãnh trốn ở Thủy Nguyệt Tam cả một đời đừng đi ra, chỉ cần ngươi bước ra Thủy Nguyệt Tam, ta bảo đảm thân ngươi bài chỗ khác biệt. Nói đi. Trương Thản Chi xoay người rời đi, mấy cái lên xuống, liền biến mất lâu vũ ở giữa Điền Thanh Vân, không cần khinh thị hắn lời nói. Đừng nói ngươi bây giờ hậu thiên thập trọng, cho dù là đột phá đến đại tông sư cảnh giới, cũng không cần dễ dàng rời đi Thủy Nguyệt Tam. Định quốc công phủ thủy sâu đâu? Thang Thiên Tứ lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nói đúng vậy. Những thứ này phương thôn quốc thế gia quyền quý, lẫn nhau thông ra thế lực bản canh sai tiết, bọn hắn muốn giết một vị tiên thiên đại tông sư, không nói dễ như trở bàn tay, nhưng cũng không khó. Mộ Thừa Tông cũng khẽ gật đầu nói ta là ngay thẳng một chút, nhưng lại không đốc. Điển Thanh Vân Dương mắt liếc một cái hai người đạo điển giáo chủ. "Tha thứ ta thất lễ, rời đi trước." Gót Sen tại tính tuệ nâng đỡ đứng lên, đối với Điển Thanh Vân hạ thấp người nói thật tốt dưỡng thương. Điển Thanh Vân trầm giọng nói "Pháp sư, ta chỗ này có thánh dược chữa thương." Tăng Thiên Tứ đổi một bộ sắc mặt, từ trong ngực móc ra một cái bình sứ, ân cần nói "Đa tạ từng công tử." Gót Sen không có cự tuyệt, khẽ gật đầu nói cảm tạ. Tinh tuệ đưa tay nhận lấy bình sứ, đỡ lấy gót sen rồi đi. Tăng Thiên Tứ vui mừng con siết, si ngốc nhìn xem lữ thần rời đi phương hướng. Thật lâu không hề động điện Thanh Vân thu hồi ánh mắt, đang định lần nữa hướng Lão Ni nói lời cảm tạ, nhưng Lão Ni không biết lúc nào đã rời đi. Hắn không tâm tình cùng Tăng Thiên Tứ, mộ thừa tông nói chuyện tiếm, khiến uống huyết đau. Một mặt tâm trầm về tới tiểu viện, tiếp đó đâm đầu thẳng vào trong lịch đại thủy nguyệt tam tiền bối bất ký. Tiên Thiên Đại Tông sư a vua luận là tú ý vẫn là định quốc cương phủ. Tại bên trong phương thôn quốc này, không đăng lâm Thiên Thiên Đại Tông sư chính là sâu kiến, liền không thể đuổi người ra, tự do tự tại tùy ý làm bậy cái này bó tay bó chân cảm giác Điền Thanh Vân chịu đủ rồi Điền Thanh Vân ngồi xếp bằng trên giường từ ngày đến đêm không ngừng cảm ứng trong không khí linh khí tồn tại lại không thu hoạch được gì vượt không thu hoạch được gì hắn lại càng cố gắng càng cố gắng hắn lại càng phập phòng không yên ruột tốc bất đạt người cái dạng này là không được thanh âm của một nam tử tại Điền Thanh Vân bên thay vang lên cơ thể của Điền Thanh Vân lắc một cái mở mắt tay phải đặt ở bên cạnh uống huyết đao trên chuôi đao làm tình trạng dưới bị có thể tại Nghiêu Đại Thánh hồ tinh tinh hộ vệ dưới dễ dàng xâm nhập tiểu viện của hắn người tới nhất định là cái Tiên Thiên Đại Tông sư Hán ban ngày mới vừa cùng Trương Thản Chi đánh đối mặt, không thể không miên man bất định. Chẳng lẽ là Định Quốc công phủ sát thủ, chương 99, Bí văn. Chương 99 Bí văn. Hồ Tinh Tinh cũng tỉnh, nhu thuận tựa hồ tơ lụa tầm thường lông trắng nổ tung, nhè răng trợn mắt, làm ra hung ác tư thái. Nưu đại thánh vốn đang cửa ra vào nằm lấy, nghe được động tĩnh sau, đứng lên muốn chui vào chớn khẩn trương. Nếu như ta muốn giết ngươi, ngươi đã chết. Trong bóng tối xuất hiện một khuôn mặt người, tiếp đó hiện ra cơ thể hình dáng điển thanh Vân định thần nhìn lại, chính là một vị tướng mạo tuấn mỹ nam tử trung niên, thân hình cao lớn cường trắng, áo khoác một kiện áo bào đen. Chợt nhìn rất là lắm. nhưng nhìn kỹ, Điền Thanh Vân cảm thấy khá quen, nhưng hắn lại nghĩ không ra, đối phương nhìn quen mắt ở nơi nào người là người nào, thì ta có chuyện gì? Điền Thanh Vân nghĩ cũng phải, nếu là sát thủ, mình đã chết. Yên lòng, trầm giọng hỏi ta là Đỗ Trường Sinh, Thủy Nguyệt Tam thu nuôi đứa trẻ bị vứt bỏ, cũng coi như là Thủy Nguyệt Tam tục gia đệ tử à? đương nhiên, đây không phải chủ yếu, chủ yếu là ta là Godsen cha ruột. Đỗ Trường Sinh khuôn mặt anh Tuấn bên trên hiện lộ ra âm trầm, âm thanh rất nhẹ, sát ý lại là hường hực Điền Thanh Vận động. Chờ đã quan hệ này có chút loạn a thủy nguyệt tam thu nuôi đứa trẻ bị vứt bỏ tục gia đệ tử cái này tục gia đệ tử sinh một đứa con gái vào thủy nguyệt tam mua tưởng vì thiên hạ đệ nhất mỹ nhân gót sen điển thanh vân lắc đầu vung đi trong đầu tạm niệm dứt bỏ cái này quan hệ phức tạp không nói hắn rốt cuộc biết vì cái gì nhìn cái này đỗ trưởng sinh khá quen một người dáng dấp tục tăng nam nhân là rất khó sinh ra mỹ lệ nữ nhi có thể sinh ra thiên hạ đệ nhất mỹ nhân nam nhân cái kia nhan chỉ tuyệt đối cũng là đỉnh cấp gót sen mỹ lệ khuôn mặt là di truyền đỗ trưởng sinh điển thanh vân hiếp lại nói thủy nguyệt tam ni cô làm việc cũng là quang minh chính đại Gót Sen tình nguyện cứng rắn chịu trương Thản Chi nhất quyền, mà ngươi lại đêm khuya tới tìm ta. Chứng minh ngươi người này, mặc dù là Thủy Nguyệt Tam tục gia đệ tử, nhưng tác Phong cũng không phải Thủy Nguyệt Tam. Ngươi là muốn vì nữ nhi báo thù sao? Có chuyện gì là ta có thể làm? Cứ việc nói ra. Ha ha, tiểu tử ngươi rất hợp khẩu vị của ta. Ngươi nói đúng, Thủy Nguyệt Ni Nico làm việc là quang minh chính đại, nhưng ta rất khó chịu. Người cũng không phải Gót Sen giết. Dựa vào cái gì nàng phải bị thương? Không nói trước Gót Sen là con gái của ta, coi như nàng chỉ là thông thường Thủy Nguyệt Am Nico, không duyên cớ bị Thản Chi trọng thương ta cũng rất khó chịu. thu này nếu là không báo, ta về sau sợ rằng phải gặp tác động. đỗ trường sinh cười ha ha, trên mặt lại hoàn toàn không mang ý cười, chỉ có sâm nhiên sát ý dừng một chút, hắn lại nói, nói thật ra, cái kia trương thản chi rất lợi hại, nhưng đơn đã độc đấu, ta cũng không sợ hắn, chỉ là ta võ nghệ đường đi là thủy nguyệt tam, nếu như ta giết trương thản chi định quốc công phu liền sẽ cùng thủy nguyệt tam không chết không thôi. ngươi muốn cho ta đầu thủ, điền thanh vân hiểu được, tiếp đó tự dễ cười nói, ngươi quá để mắt ta, không phải ta tự coi nhẹ mình, nhưng ta một cái hậu thiên thập trọng đỉnh phong người. Tại trong mắt các người, chỉ sợ cũng cùng con kiến không sai biệt lắm. Đỗ Trường Sinh dùng ánh mắt thưởng thức nhìn về phía Điền Thanh Vân, cùng người thông minh nói chuyện chính là thoải mái. Hắn gật đầu nói ngươi nói đúng, ta là muốn cho ngươi động thủ, ta có một loại độc dược, có thể để Trương Thản Chi nội lực, lục thể thực lực giảm xuống đến thập trọng định phong trình độ. Ta cũng có thể dùng độc dược để cho Trương Thản Chi thân bên cạnh tùy tùng biến thành nhuyễn chân Tôn. Tiếp đó, ngươi đi khiêu chiến Trương Thản Chi. Ở dưới con mắt mọi người rễ hắn, cứ như vậy, Định Quốc công phủ muốn tìm phiên phức, liền không tìm được thủy nguyệt 18 trên đầu. An có đầu nợ có chủ, là ngươi người giết điển thanh vân. đương nhiên, ngươi cũng không thể sẽ ở thủy người tam bên trong ở. Định quốc công phụ chết một cái cháu ruột, một cái tiên thiên đại tông sư nhất định sẽ nổi giận. Ngươi phải đi rừng sâu núi thảm, nếm thử đột phá đến tiên thiên đại tông sư. Ta tin tưởng ngươi đã cảm thấy, chỉ có ngươi trở thành tiên thiên đại tông sư, mới có thể tại phương thốn quốc sống thông rong. Đây là thứ nhất nguy hiểm. Thứ hai, ngươi có thể hay không tại tương đồng cảnh giới phía dưới giết trương thản chi, cũng không nên ngươi bị giết ngược. Sau khi nói xong, trưởng sinh ánh mắt nhìn chầm chầm điển thanh vân khuôn mặt. Hắn đối với Điền Thanh Vân tính cách có mấy phần hiểu rõ, nhưng mà chuyện này thật sự là quá nguy hiểm. Lấy Điền Thanh Vân tu vi, lại có lịch đại thủy nguyệt tam tiền bối tâm đắc bất ký. hoàn toàn có thể chờ tại trong thủy nguyệt tam bên trong, vững vàng đột phá đến tiên tiên đại tông sư cảnh giới này, định quốc công phu không có chứng cứ, lại đả thương nặng gót sen xả giận. Bọn hắn sẽ không cưỡng ép tiến đánh thủy nguyệt tam Điền Thanh Vân đợi ở chỗ này rất an toàn. Người cũng là ích kỷ Điền Thanh Vân có thể rời đi hoàn cảnh an toàn, làm một món lớn sao? Lại nói, cũng chưa chắc thành công. Nếu như hắn bị Trương Thản chi sát nữa nha. Điền Thanh Vân cười nhạo một tiếng. Cầm trong tay uống huyết nào nói, đi rừng sâu núi thẳm tránh lẽ không tính là gì. Ta Điền Thanh Vân vốn là trong núi đi ra, đến nơi có thể hay không tại trong tương đồng cảnh giới giết trường thảm chi, ta đương nhiên cũng không có niềm tin tuyệt đối, nhưng giống như là hai nước giao chiến, nơi nào có tất thắng trận chiến, nhân ra đều đánh tới cửa nhà, chẳng lẽ còn nhị chạy trốn. Giống như ngươi nói, nếu là không báo thủ này, ngươi muốn làm cơn ác mộng. Đúng dịp. ta cũng là một dạng. Đỗ Trường Sinh sững sốt một chút, trên mặt vẻ tán thưởng càng nồng nặc, gật đầu nói, "Hảo, ta quả nhiên không nhìn là người." Tiểu tử ngươi có loại ta có nhãn tuyến đi theo trương thản chi hắn mang theo trương không nghi ngờ tùy tùng đang lấy tốc độ bình thường trở về định quốc cấm phủ chúng ta tăng cường gấp rút lên đường chặn lại hắn nói đi cơ thể của đỗ trường sinh nhoáng một cái liền biến mất điển thanh vân trước mặt điển thanh vân cười đắc ý đem uống huyết đao cắm ở bên hông dùng ga giường bao lấy bút ký tâm đắc luyện thể đan kim sắc các loại đồ vật vật chào hỏi hồ tinh tinh một tiếng cưỡi lên như đại thánh gión dẹn ra thủy nguyệt tam trăng sáng treo cao tản ra ánh sáng ngông lung đỗ trường sinh đứng ở dưới ánh trăng cái kia một tấm khuôn mặt tuấn tú tại ánh trăng chiếu rọi phán phất trích tiên. Hắn đối với Điển Thanh Vân gật đầu một cái, lấy Nưu Đại Thánh có thể bắt kịp tốc độ, quay người mà đi Điển Thanh Vân quay đầu nhìn một chút Thủy Ngư Tam, thầm nghĩ trong lòng, gặp lại, Thủy Ngư Tam. có duyên lại gặp. Gót Sen, Tĩnh Tuệ, Thẳng Tiên tứ, Mộ Thừa Tông. Lập tức, hắn Vô Nưu Đại Thánh đầu, ra hiệu đội kịp cục cục của ba. Nưu Đại Thánh phấn khởi bốn vó, tiểu sơn tầm thường cơ thể, hướng về phía trước chạy như điên. Những nơi đi qua, mặt đất run dậy Điển Thanh Vân lão nói nó hành động rất mướt, nhưng kỳ thật là so với Hồ Tinh Tinh cùng hắn mà nói, tốc độ của nó so với bình thường tuấn mã đều nhanh. Hồ Tinh Tinh cái này tiểu quản gia bà, ngày bình thường lữu dữu Lần này không nói tiếng nào, đứng tại Điền Thanh Vân trên bờ vai, cái đầu nhỏ nương tựa Điền Thanh Vân cổ. Nó hiểu rất rõ Điền Thanh Vân, nói cũng vô ích. Chương 100, Kỳ chiến. Chương 100 kỳ chiến. Một tòa ở vào trong rừng rậm trong trang viên. Rõ thật to, thổi cỏ cây lắc lư không ngừng, phát ra xa xa sa âm thanh. Định Quốc công phủ hộ vệ đều cầm binh khí, hoặc sáng hoặc tối phòng giữ đề phòng rất nghiêm, nhưng bọn hắn không phải rất khẩn trương Định Quốc công phủ chưa bại, đầy đủ cứng chắc. Đã rất nhiều năm, không có ai nhằm vào Định Quốc công phủ phát động tập kích. Lại nói, tối nay trong trang viên còn có một vị tiên thiên đại thông sư. Ai ăn tim hùng gần báo, dám can đảm tiến công trang viên. Trương Thản Chi trong phòng ngủ, Trương Thản Chi trần chùi cơ thể, ôm hai cái dung mạo tương tự tỷ muội, đang tại ngủ say. Hắn cũng không hết sức háo sắc, nhưng chịu đến gót sen cái kia như thiên tiên mỹ mà ảnh hưởng. Rời đi thủy Nguyệt tam sau, liền có chút không bị khống chế. Hắn là tiên thiên đại tông sư, tố chất thân thể khác hẳn với thường nhân. Hắn ôm hai cái mỹ nhân, cũng là người tập võ, nhưng lại không chịu nổi, bị chơi đùa chết đi xuống lại. Đống nhiên, Trương Thản Chi mở mắt, sắc mặt đại biến, trên trán toát mùi hơi lạnh, nhanh chóng đứng dậy ngồi xếp bằng xuống chuyện gì xảy ra. Nội lực của ta dao động bất an, thân thể của ta gân cốt suốt. Chúng độc, bốn. người tới, người tới. Trương Thản Chi nghĩ muốn thôi động nội lực trừ độc, lại phát hiện không có bất kỳ cái gì tác dụng, không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề, ra bên ngoài hét lớn. Nhưng mà không có ai đáp lại hắn trong trang này chừng hơn trong người, toàn bộ đều là người tập võ. Bây giờ lại bốn. Trương Thản Chi mồ hôi lạnh trên trán, không ngừng bước lên, lập tức không lưng đẩy ra một chút bên cạnh hai cái mỹ nhân. Mỹ nhân nhắm chặt hai mắt, có hô hấp, lại không có tỉnh lại có người nhằm vào ta. Trương Thản Chi lập tức ý thức được phiền phức lớn rồi, không dám thất lễ, lập tức phủ thêm một kiện áo bào tím, cấp tốc đi ra phòng ngủ. Lập tức, hắn phát hiện có hai người đang lung la lung lay hướng mình đi tới, tập trung nhìn vào, là trong trang hai cái tu vi cao nhất người nhị công tử. Chúng ta không biết chúng đọc gì, gần cốt suốt. Một người trong đó đỡ một cây trụ, miễn gương đứng thẳng, ngẩng đầu nói ta là Định Quốc công phủ Trương Thản Chi. Không biết là đường nào Anh Hùng Hào Kiệt từ một nơi bí mật gần đó mời đi ra cùng ta gặp một lần. Giữa chúng ta nhất định là xảy ra hiệu lầm. Nếu như là ta có chỗ nào làm không đúng, thình Anh Hùng Hào Kiệt nói ra, ta nhất định sửa lại. Trương Thản Chi lấy lại bình tĩnh, mang ra Định Quốc công phủ tấm chiêu bài này, hai tay ôm quyền, hướng về bốn phương tám hướng không lưng chắp tay, thái độ rất là khiêm tốn ha ha ha ha. Thì ra các ngươi Định Quốc công phủ là một mạch tương thừa, trương không nghi ngờ thời điểm chết cũng là mở miệng trước tới mềm, mềm không được tới cứng, co được giãn được a, chính là cuối cùng không thể thiếu chịu ta một đao, đầu một nơi thân một nẻo. Trong đêm tối vang lên người thiếu niên nhẹ nhàng khoan khoái tiếng cười to. Một lát sau Điền Thanh Vân người khoác thanh bảo, bên trái trên bờ vai kiên huyết đau, bên phải trên bờ vai đứng hồ tình tình xuất hiện ở trên nóc nhà ở trên cao nhìn xuống nhìn xem trương thản chi là người bốn. trương thản chi hai mắt muôn nước hét lớn Bí cảnh một chuyện Điền thanh vân điểm đáng ngờ trọng trọng lại tính cách tiêu căng khó thuần suy đoán của ta quả nhiên không tệ người chính là Điền thanh vân giết tiểu tử này không chỉ có giết không nghi ngờ còn muốn giết ta đội trưởng sinh độc dược rất thần kỳ trương thản chi vô luận là nội lực tố chất thân thể đều xuống hạ xuống tiên thiên thập trọng trạng thái liền giống bị đánh rất phạm trần trích tiên hắn đời này cũng là trải qua sóng to gió lớn nhưng chưa bao giờ từng gặp phải chuyện như vậy khó tránh khỏi bối rối tới chỉ có điện thanh vân sao trong bóng tối này sẽ có hay không có thủy nguyệt tam ni cô. Hơn nữa, điển thanh vân trên bả vai hồ ly tản ra nhàn nhạt yêu khí, trương thản chi cũng lại không có tại thủy nguyệt tam bên trong năng ngược, mồ hôi rơi như mưa, sắc mặt khó coi tới cực điểm điển thanh vân ở trên cao nhìn xuống, đem hắn thần sắc cử chỉ nhìn ở trong mắt, cười nhạo một tiếng nói, đừng xem. Một người làm việc, một người làm, là ta điển thanh vân giết trương không nghi ngờ, cũng là ta cho ngươi hạ độc, không có người khác. đúng, đúng, nó gọi tinh tinh. mặc dù nó là đầu hồ ly, ân, là đầu hiếm thấy bạch hồ, nhưng chúng ta tương cứu trong lúc họ nạn, là người nhà Ân. Ngươi hẳn là phát hiện, nó là yêu tộc. Điển Thanh Vân nâng tay trái, sờ lên Hồ Tinh Tinh cái đầu nhỏ, một mặt cương chịu nói. Hồ Tinh Tinh có thể quá đẹp, tâm hỏa nộ phóng híp mắt, dùng cái đầu nhỏ cọ cọ Điển Thanh Vân cổ. Sau một lúc lâu, Hồ Tinh Tinh siêu một tiếng, rời đi Điển Thanh Vân bả vai, núp ở âm thầm ẩn núp xuống. Trương Thản Chi không cùng Điển Thanh Vân nói nhảm, song vương không chết không thôi. Hắn chảy ra một phần tâm thần, cảnh giác âm thầm Hồ Tinh Tinh. Thôi động trong đan điền lực, tung người nhảy lên, đi tới nóc phòng, tay trái ra quyền, tay phải xuất trưởng. Một chiêu gấu hổ nhị tâm xem như thăm dò, công về phía Điển Thanh Vân. Mặc dù hắn sử dụng chiêu thức, vô luận là tốc độ, sức mạnh, uy lực đều cùng toàn thịnh thời kỳ kém xa, nhưng mà rơi vào trong mắt Điền Thanh Vân, nhưng vẫn là lợi hại. Một cái tiên thiên đại tông sư, dù là cơ thể đánh rất phần trần, nhưng kiến thức kinh nghiệm há lại là bình thường. Điền Thanh Vân trong mắt lóe lên vẻ kia rẻ, Đỗ trưởng sinh nói rất đúng. Con ngồi cùng thợ săn, chỉ ở nhất tuyến ở giữa, nếu như thật trọng, có khả năng bị hắn phản sát. Cùng lúc đó, Điền Thanh Vân trong lòng ngực hiện ra chiến ý cứ việc rất nguy hiểm, nhưng có thể cùng tiên thiên đại tông sư giao thủ cơ hội, cũng không thấy nhiều a cơ hội khó được. Tính toán đâu ra đấy, cũng mới lần thứ hai Hơn nữa trong bi cảnh đầu kia tiên tiên thi quái, cùng hắn ở giữa, nghiêm ngặt trên ý nghĩa không tính giao thủ. Hắn chỉ là đánh lén một chút, tiếp đó liền bị trọng thương đã hôn mê điền thanh vân để cho hồ Tinh Tinh nút trong bóng tối, chỉ là để phòng vắng nhất, kỳ thực cũng không định liên thủ. Hắn thôi động bên trong đan điền trong nhà Phật lực, lập tức trên thân toát ra kim quang nhàn nhạt, nhạt, giống như Phật quang, tản ra từ bi chi khí. Trận mắt kim cương ba bốn. Điền thanh vân đối mặt trương thản chi thăm dò, không có bất kỳ cái gì phòng ngừa ý tứ, không chút do dự hựa ra xúc địa thành thuần một đao. Lấy công đối công. Trong tay hắn uống hươu đao, hiện ra kim quang, hoạch xuất ra một đạo hoàn mỹ đường vàng đánh út về phía trương thản chi cổ nhanh chuẩn hung ác thật là đáng sợ một đao trương thản chi lộ ra vẻ lâm nhiên nếu là thời kỳ đỉnh phong hắn tự nhiên là không sợ nhưng bây giờ là hậu thiên thập trọng đỉnh phong đối mặt Điển thanh vân một đao này hắn chỉ cảm thấy dùng mình đồng thời hắn cũng rốt cuộc minh bạch chính mình cái kia ưu tú chất tử vì sao lại chết ở Điển thanh vân trong tay cái tuổi này không lớn thiếu niên thu vi đã thập trọng đỉnh phong một tay khoái đao kinh tài tuyệt diễm thâm ngoan thủ lạc, tiêu căng khó thuần thật là một cái yêu nghiệt hắn cũng ý thức được nếu như mình chết ở điện thanh vân trong tay Cái kia không chỉ có là định quốc công phủ, tổn thất một vị tiên thiên đại tông sư, chết một cái cháu ruột. Lấy Điền Thanh Vân tính cách, có thể sẽ hủy diệt định quốc công phủ đã biến thành họa diệt tộc đáng chết, chương 101. Lấy mạng ra đánh. Chương 101 lấy mạng ra đánh. Tuy nói Điền Thanh Vân một đao mười phần đáng sợ, nhưng cũng không đến nỗi để cho Trương Thản Chi khoanh tay chịu chết hắc hùng thiếu nguyệt. Trương Thản Chi một tiếng gầm nhẹ, nguyên bản một chiêu gấu hổ nhị tâm vốn là thăm dò, bây giờ tạm thời biến chiêu. Chỉ thấy hắn không lùi mà tiến tới, tại Điền Thanh Vân khoé đao chém giết chính mình phía trước, tay phải hướng bên cạnh bố đụng. Một tiếng Bàn tay trọng trọng đập vào Điển Thanh Vân cầm đao hai tay trên cổ tay, ngăn cản Điển Thanh Vân khói đao, quyền trái bên ra, thẳng đến Điển Thanh Vân cổ. Thiêng anh minh, tựa như sấm chớp mưa bão. Cùng lúc đó, hắn chân trái đạp ở trên mảnh ngói, chân phải bay lên, mười phần âm tổn đá về phía Điển Thanh Vân đũng quân định quốc công phu đệ bản lĩnh giữ nhà. Nó là một môn mười phần tinh diệu công phu. Bình thường lấy quyền trưởng đối địch, có thể cương mãnh lăng lệ, cũng có thể tứ lặng bạc thiên cân. Một tay quyền pháp, một tay pháp, lúc đối địch, phất là dùng hai người đi đối phó một người. Hết sức lợi hại. Nhưng trên thực tế, nó còn có thôi pháp, cái gọi là hổ quyền hùng trưởng chân. Là Quyền, trưởng, chân tam tuyệt. Tại định quốc công phủ chỉ cần là thành viên nòng cốt đều có thể tu luyện môn công phu này. Trước tiên luyện chân, luyện thêm quyền, luyện thêm trưởng, cuối cùng là tam tuyệt hợp nhất. Vô luận công phu gì, hạ bàn mới là chủ yếu nhất. Điển Thanh Vân một tay khoái đao mặc dù lợi hại cũng có biến hóa, nhưng cơ bản đi thẳng về thẳng. Bây giờ đối mặt trương thản chi quyền, trưởng, chân đánh tới, trong lúc nhất thời cũng là mệt mỏi ứng phó. Thiên Cân truy điển Thanh vân đối mặt đánh tới một quyền, một chân không có lựa chọn ngạnh kháng hoặc né tránh, mà là dồn khí đăng điện, thôi động nội lực, hai chân đạp phá nóc nhà, tựa như lưu tinh rơi xuống từ trên không. Vô luận trương thản chi chiêu thức như thế nào lợi hại, đồng loạt tránh khỏi bá. Điền thanh vân hai chân sau khi rơi xuống đất, đầu gối uốn lượn, dưới thân thể ngồi xuồng, hai chân phẳng phất là kéo đến cực hạn dây cung, tiếp đó đàn hồi. Hắn lấy tốc độ nhanh hơn phóng lên trời, xúc địa thành thốn một đao từ dưới lên trên, đánh út về phía trương thản chi. Mảnh ngói cùng gỗ vụn rơi xuống từ trên không, lại bị hắn cường hành nội lực, hóa thành bụi. Một đao hướng thiên. Trương thản chi lần này không có cách nào lấy quyền trưởng đối địch, chỉ có thể dẫm mảnh ngói tránh ra điền thanh vân một đao này, tiếp đó ý hắn biết đến tại nóc nhà chiến đấu, gây bất lợi cho chính mình liền thi triển thân pháp hướng về ngoại trang viên lao đi tới zeta đi trương thản chi không quên đối với điển thanh vân phát ra mời điển thanh vân ánh mắt ngưng lại đem uống huyết đao gánh tại đầu vai cười đắc ý nói quả nhiên là tiên tiên đại tông sư so cháu ngươi có thể mạnh hơn nhiều lắm có ý tứ nói đi điển thanh vân hai chân đạp mạnh mạnh ngói, cả người phóng lên trời giống một cái bay lượn ngông trời cấp tốc đuổi theo bạch quang lóe lên một cái rồi biến mất hồ tinh tinh cũng đuổi tới hai người đưa ra một truy ở giữa ra dừng dậm đi tới bờ sông thân hồn nát thần tính nước sông cuồn cuộn phật phong sóng nước đặt bên mở phát ra hoa hoa hoa âm thanh Minh Nguyệt Hoành không phản chiếu ở trên mặt sông là vì kính hoa thủy nguyệt trên bờ sông có cây tươi tốt. Trương Thản Chi rơi xuống từ trên không, quay người đứng vững, thể nội lực quán chú toàn thân, một thân bảo phục tràn đầy không khí, hô hô vang dội điển thanh vân đội kỵ từ không trung lao nhanh rơi xuống. Khi hắn hai chân đạp ở cỏ xanh phía trên, nhưng lại nhẹ như cánh ve. Cỏ xanh hơi cong, mượn hắn sức mạnh, hắn đao ở trước ngực đánh thẳng Trương Thản Chi mà đi, hai tay vũ động chỉ một thoáng hở ra hai mươi đao. Một đao một vệt kim quang đao pháp vô cùng cuồng loạn áo choàng cuồng ma loạn vũ đao pháp, một đấu một vạn hào đao pháp bốn. Trương Thản Chi đồng tử lỗ co rúm lại, nhưng cũng không sợ, hét to một tiếng sau, hai chân đạp mạnh mặt đất, bờ sông lăn xuống, hắn cũng mượn lực hướng về phía trước thập phương vô hình nằm. Người khác trên không trung, phản phất như con toa chuyển động, tốc độ cực nhanh. Quyển, trường, chân tê xuất, một thân nội lực khuấy động, hoa hoa tác hưởng. So trong nước sóng nước còn có thanh thế điện thanh vân cơ ra 28 đao, bị hắn tam tuyệt thần công toàn bộ ngăn lại điện thanh vân đồng thời không nội trí, đem uống huyết đao thu tại bên hồng, mũi đao hướng phía dưới, lưỡi đao hướng thiên, trong mắt tinh mang lấp lóe, lại một lần nữa hùa ra xúc địa thành thốn một đạo. Trương Thản Chi lấy chân đối địch, thối tiên giống như rắn độc lê lưới lăng lệ quỷ dị hắn một chân đá bên trong điển thanh vân hai tay cánh tay ngăn lại đao chiêu mưa lực một cái chân khác huyền không người trên không trung lật ra một cái thân quyền trưởng tê xuất trên không trung đánh út về phía điển thanh vân điển thanh vân cầm ngửa uống huyết đao phần eo chầm xuống cơ thể lao nhanh hạ xuống nhìn cũng không nhìn cái này đẩy trời quyền trưởng một đao hướng về trương thản chi cổ chém tới đồng quy vu tận trương thản chi mắt quang ngưng lại xem như đã nhìn ra tiểu tử này là lưu manh đấu pháp lấy mạng đổi mạng hắn đường đường tiên thiên đại thông sư tự nhiên là không chịu cùng điển thanh vân đồng quy vu tận chỉ một thoáng trong tay chiêu thức biến hóa đội công làm thủ ngăn cản Điện Thanh Vân đào chiêu Điện Thanh Vân lợi dụng lấy mạng ra đánh như vậy cùng Trương Thản Chi chiến hơn trăm chiêu chỉ thấy bóng người lấp lóe tàn ảnh không dứt nội lực va chạm cơ thể tiếp xúc tiếng vang trầm nặng kéo dài không ngừng cùng cái này gió lớn nước sông tấu lên một khúc chém giết ba Trương Thản Chi tố chất thân thể hạ xuống ngũ giác cũng theo đó hạ xuống cũng không có phát giác được nút trong bóng tối Đỗ Trường Sinh trên một cây đại thụ Đỗ Trường Sinh hai tay ôm ở trước ngực một bộ áo bảo theo gió bay múa trên mặt anh tuấn hiện đầy hài lòng hảo tiểu tử không phải khoác lác mà là trong tay thật có bàn trải vậy mà có thể cùng Trương Thản Chi giết ngang sức ngang tài điền thanh vân thật là làm cho hắn kinh hỉ không ngừng, không chút do dự lựa chọn ra chiến. một tay đao pháp vậy mà có thể cùng định quốc công phủ tam tuyệt hợp nhất. hồ quyên hùng trưởng đánh một cái lực lượng ngang nhau, đã đao pháp tinh diệu cũng là tâm tính đủ mạnh mẽ bản năng chiến đấu vô cùng cường hãn duyên cớ. dạng này người đỗ trưởng sinh đời này cũng chưa từng thấy qua mấy cái, phương thốn quốc có thể đếm được trên đầu ngón tay bất quá, hắn đến cùng là trẻ một điểm, coi như đánh trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện cũng là không sánh được trương chi. hắn muốn lấy đao chiêu giành thắng lợi, căn bản không có khả năng, cho nên đắc lực một điểm ngoại lực. Đỗ Trường Sinh trong mắt lộ ra ý cười, ánh mắt chuyển động, rơi vào cách đó không xa trong bụi có ẩn nốt hồ tinh tinh. Tối nay không phải giang hồ lớn võ, mà là giết người lấy mệnh. Ngay từ đầu cũng không phải là công bình Điền Thanh Vân lấy mạng ra đánh, đã đảm phách kinh người, cũng có rèn luyện đao phát mình, tăng tiến kỹ nghệ mục đích. Nói một cách khác, Trương Thản Chi không giết không được, nhưng ở trước khi chết, có thể làm thịt người cọc gỗ Định Quốc công phủ Hổ Quyền hùng trưởng, quả nhiên lợi hại. Điền Thanh Vân rơi xuống từ trên không, hai tay cầm đao, thở dốc một tiếng, hai tay lấy cực kỳ nhỏ bé biên độ đang run rẩy, kéo dài không ngừng truyền đến cảm giác đau. Hắn cũng không nhẹ nhõm nhưng ngươi nhất định phải chết. Điển Thanh Vân trên mặt, lộ ra khát máu mà nụ cười tàn nhẫn, rất có nhân vật phản diện phong phạm vươn đầu lưỡi đỏ thắm, liếm liếm môi khò giáo. Hồ Tinh Tinh tử trong đuổi cỏ yêu nhã đi ra, phát ra dịu rít tiếng kêu. Bộ lông màu trắng, tản ra ánh sáng, trên người yêu khí dần dần nồng đậm. Nó không cần ra tay, chỉ cần đứng ở bên cạnh, liền giống như một toàn núi lớn, đặt ở chương thản chi đầu vai. Chương 102 Danh chấn thiên hạ. Chương 102 Danh chấn thiên hạ. Tất cả mọi người là người thông minh. Hồ Tinh Tinh tử trong bóng tối đi ra, ý vị như thế nào trương thản chi tự nhiên tin tưởng. Sắc mặt của hắn âm trầm vô cùng, nghiến răng nghiến lợi nói, "Hèn hạ vô sỉ." Nội tâm của hắn dần dần tuyệt vọng. Nguyên bản hắn là không chịu cùng Điển Thanh Vân đồng quy vu tận, muốn lấy công phu của mình giết Điển Thanh Vân, làm thịt hồ tinh tinh chạy thoát. Nhưng mà Điển Thanh Vân thực lực hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Dù là hắn thực lực bây giờ hạ xuống tới hậu thiên thập trọng, nhưng mà đấu hơn trăm chiêu, bất phân thắng bại. Hơn nữa tiểu quỷ này đạo pháp đang cùng hắn trong lúc giao thủ nhận được thăng hoa, càng ngày càng lợi hại. Trong tuyệt vọng, Trương Thản chi sinh ra đồng quy vu tận chi tâm trong cơ thể hắn nội lực nhận lấy độc tố áp chế nhưng hắn tận lực để thăng công lực toàn thân trên dưới hiện đầy mạch quang hai chân đạp lên mặt đất thẳng tắp xông về Điền Thanh Vân tay trái xuất chiêu tay phải ra quyền hổ khiêu gâu xuống năm Điền Thanh Vân trong mắt lộ ra cười lạnh quả nhiên là một mạch tương thừa thúc cháu hai người tại trước khi chết sử dụng giống nhau một chiêu Nu cười trên mặt hắn tán đi lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng chỉ là chiêu thức giống nhau nhưng mà thúc cháu hai người đánh tới uy lực lại lớn khác nhiều đây là một kích cuối cùng hơi không cẩn thận sẽ chết Điền Thanh Vân tại trong chốc lát làm ra quyết đoán tại trương Thản Chi vọt tới trước mặt mình Ra chiêu đồng quy vu tận thời điểm Điển thanh vân giao chiến hơn trăm hiệp bên trong lần thứ nhất thân hình thoát một cái lùi lại ba bước tránh đi một chiêu này trương thản chi trận to hai mắt trong lòng nực hiện ra ý lạnh em ú hắn không nghĩ tới lối đánh liều mạng Điển thanh vân vậy mà lựa chọn né tránh Điển thanh vân lùi lại ba bước sau đó túc hạ liên tục điểm lấy tốc độ nhanh hơn vọt tới trước xúc địa thành thốn một đao lại một lần nữa vung ra trương thản chi tại trong tuyệt vọng không hề từ bỏ đùi phải bay lên thẳng đạp điền thanh vân ngăn điền quyền trường tê xuất một quyền móc tim một trường đánh út về phía cổ họng nội lực phun ra nuốt vào mỗi một chiêu đều là sát chiêu phốc phốc một tiếng tại trương thản chi quyền trưởng chân tam tuyệt đánh trung chính mình phía trước điền thanh vân tay bên trong uống huyết đao trước tiên chặt xuống trương thản chi đầu trương thản chi uy lực 10 phân quyền trưởng chân tam tuyệt dừng ở tại chỗ hắn hạ bàn rất ổn chân sau độc lập đã mất đi đầu người nhưng cơ thể lại vững vàng đứng không có ngã xuống chỉ là hô hấp đã ngừng thực sự là quật cường A. điền thanh vân mỉm cười đem uống huyết đao gánh tại đầu vai tiếp đó nửa đầu lên nửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng tiếng gào vô cùng có lực xuyên ấu bắn thủng tân mây vang vọng tứ phương quá sung sướng cùng tiên thiên đại tông sư giao thủ thực sự là quá sung sướng rất rất tận hứng, cũng là vì gót sen, cực kỳ khác thở ra một hơi. Cơ mờ nở tiểu gia lúc đó liền nghĩ ra tay rồi, chỉ tiếc thực lực không tốt, đi lên chỉ là chịu chết, mới cố kiểm nén lại. gia hòa này, đáng chết ta điển thanh vân thu hồi tiếng cười, một cước đem trường thản chi chết không nhắm mắt đầu người đã bay, từ ngược một tiếng, đã rơi vào giang hà bên trong, cho ăn cá ba ba đi nhanh đi. đi vương nam trong núi trốn tránh, không đến thiên thiên, đừng đi ra đi lại. tiếng xe do văng lên, đỗ trưởng sinh đi tới điển thanh vân bên cạnh, trầm giọng nói điển thanh vân lại là không nổi, nói gấp đi nữa, cũng không cần vội vã như vậy. nói đi hắn trước tiên rối ra bàn tay heo ăn mặn, tại trên thân trường thản chi dở trò, không có sở đến cái gì. tiếp đó, hắn mang lên hồ tinh tinh, tại trong đỗ trường sinh trận mắt ấp muộn, trở về trang viên trên dưới vơ vét, bao lớn bao nhỏ cầm rất nhiều thứ sau. lúc này mới xài bước trước tiên cùng ngưu đại thánh hội hợp, lại hướng vương nam mà đi tiểu từ này. giết người cướp của làm, thật đúng là quá thông thạo. đỗ trường sinh đem hết thảy đều thu hết vào mắt, im lặng gật đầu. tiếp đó thi triển thân pháp cũng đi đường đường định quốc cứu phủ trên một cái cháu ruột, một cái tiên thiên đại tông sư điên cuồng hơn địa thấp, khiêm tốn là người, tại phương quốc trên giang hồ. Vĩnh hằng bất biến không chỉ có là danh lợi hai chữ, còn có giang sơn đời nào cũng có người tài, một đời người mới thay người cũ. Mỗi qua một đoạn thời gian, luôn có kỳ kỳ quái quái thiên tài rất ra danh chấn phương tôn quốc, tiếp đó chính là một chút lâu năm cao thủ vớ lạc. Tú Y, y độc cô thiên kiếm, lúc còn trẻ cũng là loại người này. Nhưng mà như Điền Thanh Vân tầm thường, không nói gần như không tồn tại, nhưng cũng ít nhất là trăm ngàn năm qua có thể đếm được trên đầu ngón tay Điền Thanh Vân lấy cùng Tú Y, y đột, dần dần nổi danh. Cuối cùng càng là đại thủ bút, vô cùng nhạc giáo chủ danh nghĩa, điều động đoạt mệnh thư sinh Khương Bà Sông, đi tới Tu Y, y tổng đàn cho độc cô thiên kiếm phía dưới chiến thư, danh xưng là trong 3 năm cùng độc cô thiên kiếm quyết chiến, có thể cùng tiên thiên đại tông sư quyết chiến người, nhất định là tiên thiên đại tông sư. Muốn từ hậu thiên chuyển tiên thiên, đang lâm đại tông sư, khó như lên trời. Bao nhiêu danh xưng tài tuấn, thiên kiêu người, tuổi còn trẻ liền đã hậu thiên thập trọng đỉnh phong, nhưng cả một đời cũng là hậu thiên thập trọng đỉnh phong. Phương thốn quốc hậu thiên thập trọng đỉnh phong tu vi người, đến cũng hết. Mà tiên thiên đại tông sư, chỉ có như vậy một nắm điển thanh vân cho độc cô thiên kiếm phía dưới đạt chiến thư là bậc nào của vọng. Mà vô luận là vọng cũng tốt, thật có lòng tin cũng được. Điển thanh vân danh chấn vũ dương quận. Tại trong một khoảng thời gian, Vũ dương quận trên giang hồ, vô luận là người viết tiểu thuyết trong miệng, vẫn là tiểu lâu trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện, đều không ngoại lệ cũng là Điển Thanh Vân. Về sau Điển Thanh Vân mất tích, chủ đề cũng dần dần lạnh xuống. Bất quá, cái này cũng bình thường Điển Thanh Vân hạ chiến thư, vì tránh né tu y liễu truy sát, tìm kiếm một cái địa phương vắng vẻ mai danh ẩn tích, khổ luyện tu vi chờ đột phá tiên thiên đại tông sư trở ra. Cái này cũng là nhân chi thường tình đi. Khi Vũ Dương quận nhân vật giang hồ nhóm, lại một lần nữa nghe được cực lạc giáo chủ Thanh Vân cái danh hiệu này tên thời điểm, mới phát hiện chính mình sai sai thái quá điền thanh vân chỗ nào là cái gì tìm địa phương trốn đi tu luyện rõ ràng là tại lãng a tượng quận một nhóm điền thanh vân dùng dao mổ châu cắt tất cả chém giết hàn giang câu tẩu thủy nguyệt tam trong bí cảnh sự tình ngoại nhân không rõ ràng nhưng mà thủy nguyệt tam thiệt trà xã giao sự tình lại là đi qua nhiều người miệng chuyên gia điền thanh vân đối mặt gót sen khảo nghiệm dưới tình huống vô số thiên kiêu đào thải hắn cùng với định quốc công phủ trường không nghi ngờ nam hải phái tàng thiên tứ kim đỉnh môn mộ thừa tông cùng một chỗ thông qua được hơn nữa biểu hiện mười phần thông dong ý chí lực mạnh đến đáng sợ nhưng mà chuyện này kế tiếp sự kiện trước mặt cũng lộ ra tái nhụt vô lực đứng lên Trong bí cảnh Điền Thanh Vân chém giết Định Quốc Công phủ cháu ruột trưởng không nghi ngờ, ra bí cảnh sau đó. Điền Thanh Vân dùng độc suy yếu Định Quốc Công phủ Tiên Tiên đại tông sư Trương Thản Chi, tiếp đó chiến thắng Điền Thanh Vân tại Tú Y gia sự tình, còn không có giải quyết tình huống phía dưới. Đắc tội thế lực Viễn Siêu Tú Y, danh liệt phương tôn quốc thế lực lớn siêu cấp một trong Định Quốc Công phủ. Chém giết cháu ruột, chém giết Tiên Tiên đại tông sư một người đây không phải lãng lại là cái gì? Toàn bộ phương tôn quốc nhân vật giang hồ, phảng phất chỉ là ngủ một đêm. Ngày thứ hai mặt trời mọc, liền nghe được Điền Thanh hành động Điền Thanh danh chấn phương quốc. Không ai không biết, không người không hiểu. Chương 103 lệnh truy sát, trước 103 lệnh truy sát, môn đồ hưng thịnh, tinh kỳ bay múa. Tại trong khoảng thời gian ngắn này, Tú y lìa liền tuyển bạt ra mới đường chủ, chiêu thu tổn thất môn nhân đệ tử, khôi phục cường thịnh. Trên giang hồ, hậu thiên cao thủ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Mặc kệ là ai đang cùng Tú y lìa đối nghịch, chỉ cần độc cô thiên kiếm không ngã xuống, Tú y lìa vĩnh viễn cũng sẽ không ngã xuống độc cô thiên kiếm trôi ở tiểu bên trong tứ hợp viện. Một đạo kiếm ý phóng lên trời, đâm thẳng tới trời, sắc bén vô song. Phó bang chủ vương thao lược bên cắm bản long đao từ nhỏ đạo hướng về tứ hợp viện mà đi. Người ở trên đường cũng đã cảm thấy cái kia lăng lệ vô song kia bí, không từ một cái dùng mình bàn chủ kiếm càng phong duệ. Vương Thao Lược hít vào một hơi thật sâu, trên mặt đã lộ ra nụ cười, khôi phục hảo tâm tình. hắn sải bước đi tới cửa tiểu viện, không người, nói, ban chủ, có điện thanh vân tin tức. nói, độc cô thiên kiếm âm thanh vang lên. Vương Thao Lược đem sự tình nói cho độc cô thiên kiếm ta đã biết. độc cô thiên kiếm trả lời, chỉ có ngắn ngủn bốn chữ. mặc dù ngắn gọn, lại ẩn chứa sự tự tin mạnh mẽ. Vương Thao Lược phảng phất là giữa hệ nóng bức bên trong, an dương hầu ướp đá đồng dạng, toàn thân là. Vương Thao Lược không người một cái lại nói một chút chuyện bên trong bang, liền quay người rời đi. Phương thốn quốc đều thành đây là một tòa nắm giữ mấy trăm ngàn nhân khẩu lại thành, phồn hoa giống như gấm, xôn sao đô thành lấy hoàng cung làm trung tâm. Hoàng cung đông bắc chỗ, tọa lạc rất nhiều hơn quý phủ đệ. Trong đó Định quốc công phủ chính là một cái trong số đó. Trong phủ giả Sơn Lưu Thủy, lâu vũ trọng trọng, không chỉ có chiếm diện tích lớn, hơn nữa khí phái vô cùng. Giờ này khắp này định quốc công phủ bầu trời, phản phất bao phủ một tầng mây đen. Tất cả mọi người hộ vệ, gia nữ tỳ các loại cũng là sắc mặt nghiêm túc. Ngụy Nga lộng nhà chính bên trong, vị trí trung ương, trên tấm đá xanh Để một ngụm quý giá quá tải, nắp quan tài từ mở ra, lộ ra bên trong trương Thản Chi thi thể đầu của hắn bị Điền Thanh Vân cầm lấy đi cho ăn cá ba ba. Định Quốc Công phủ người dùng bạch ngọc điêu cắt ra đầu của hắn, đặt ở trên thi thể. Quan tài bốn phía cũng là Định Quốc Công phủ trọng yếu nhân viên, mỗi một người cũng là nhân trung lắm phượng, quý khí vô cùng. Trong đó Tiên Thiên Đại Tông sư có ba người, theo thứ tự là Dương Đại Định Quốc Công, Trương Viễn Sơn, Trương Viễn Sơn thân đệ đệ Trương Viễn Đổ, Trương Viễn Sơn thân Nhi Tử, Định Quốc Công thế tử Trương Nhan Chi. Trương không nghi ngờ chính là Trương Nhan Chi trưởng tử. Nhà chính bên trong bầu không khí kiềm chế tới cực điểm sắc mặt của mọi người cũng là âm trầm vô cùng, sắc ý trong ngực đã sôi trào. Định quốc công trương Viễn sơn ngồi ở chủ vị, ánh mắt nhìn trầm trầm nhi tử thi thể, tóc hắn hoa râm, tướng mạo cùng trương Thản chi giống nhau đến mấy phần ba ba. Trương Viễn sơn đung nhiên nâng tay phải lên, một trưởng vỗ ở trên bàn trà. Lúc này, bàn trà hóa thành bụi rơi xuống. Trương Viễn sơn đứng lên, trầm giọng nói, tuyên bố lệnh truy sát. Mặc kệ là ai, chỉ cần giết Điền Thanh vân, liền có thể trở thành ta Định quốc công phủ nhất đẳng Định quốc công phủ bên trong vũ lâu, cất giữ vô số công pháp bí tịch, đều đối với hắn khai phóng. Ta hứa hẹn, chỉ cần ta làm được có thể đáp ứng giúp hắn làm một việc đám người đối với trương viễn sơn không lưng hành lễ lớn tiếng hẳn là định quốc công phủ cường hành vô địch mấy chục năm qua không người dám cùng định quốc công phủ tranh phong hướng chi liên sát bọn hắn một vị cháu ruột một vị tiên tiên đại tông sư thu này không báo định quốc công phủ còn có cái gì mặt mũi tại phương thuấn quốc là đủ vô luận đại giới cỡ nào đều phải đem điển thanh vân thiên đao vạn quả định quốc công phủ thế lực vượt qua tưởng tượng lệnh truy sát rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ phương thuấn quốc vô số nhân vật giang hồ thậm chí là tiên thiên đại tông sư đều tham dự vào đối với điển thanh vân truy sát bên trong. Trương Viễn Sơn mở ra tiền thưởng thật sự là quá phong phú, Định Quốc Công nhất đẳng cung phụng, Định Quốc Công phủ vũ lâu, bao nhiêu người muốn đi vào, chèn phá đầu cũng vào không được. Hứa Chi, Trương Viễn Sơn còn đáp ứng làm một việc, nay liền giống như là một giọt máu đã rơi vào tràn đầy cá mập trong hải dương, vô số cá mập vì giọt máu này mà má đi cuồng. Cùng lúc đó, Định Quốc Công phủ bản thân thế lực cũng là dốc toàn bộ lực lượng truy tra tìm kiếm điển thành vân tung tích. Phương Nam, núi liền với núi, mênh mông vô Mô bờ, lớn cây tối khắp nơi có thể thấy được, tựa như long xà tầm thường dây leo, nhiều vô số kể, chim tước ở trên trời bay lượn. Tẩu thú giữa khu rừng buôn tẩu đây là núi sâu rất hiếm vết người lão lầm, cũng là tránh né chịu gia đuổi giết nơi đến tốt đẹp. Một đầu thần tuấn dị thường hắc hùng, ở trong rừng mạnh mẽ đâm tới, những nơi đi qua thấp bé tơi bối, nho nhau, nhau bị nổ tận gốc. Hắc hùng rất chật vật, trên thân hiện đầy máu tươi, một con mắt đã mù không được chạy. Ngươi liền ngoan ngoãn bị ta ăn đi. Một thiếu niên thanh niên của người văng lên. Ngay sau đó, một vị người khoác thanh bảo thiếu niên trên bờ vai kia một thanh nhuẫn máu bảo đao từ phía sau không nhanh không chậm truy hướng hắc hùng. Chính là Điền Thanh Vân Oga ba. Hắc hùng quay đầu liếc mắt nhìn Điền Thanh Vân, không chỉ không có ngoan ngoãn dừng lại, ngược lại chạy nhanh hơn bỏ Oga ba. Phía trước một cây đại thụ sau, đột nhiên giết ra một đầu châu nước lớn. Châu nước lớn sừng châu khúc như cha huyết, sắc bén như đao. Nó dừng lại bốn vó, một khỏa đầu châu trước tiên hướng phía dưới, tiếp đó hướng về phía trước một đỉnh. Sắc bén sừng châu, tinh chuẩn đâm rách gấu đen cổ họng, từ sau lộ ra tới ô gà bốn. Hắc hùng phát ra tiếng kêu the lương, vùng vẫy sau một hồi, dần dần bất động anh anh anh. Hồ Tinh Tinh không biết từ nơi nào xuất hiện, siêu một tiếng đứng ở Điển Thanh Vân trên bờ vai, ngẩng đầu ngực nói, "Thanh Vân, đây là ta phát hiện." "Ân, là ngươi phát hiện." Điển Thanh Vân cười ha hả đưa tay ra, vỗ vỗ đầu nhỏ của nó. Hổ Tinh Tinh cao hùng hung lấy giới bổ cái đuôi. Con gấu đen này cũng không phải là thông thường hắc hùng, tản ra nhàn nhạt, nhạt yêu khí. Cấp bậc cùng Hồ Tinh Tinh, Như Đại Thánh giống nhau, là mảnh này trong núi sâu, điển cấp tồn tại. Nhưng gặp phải Điền Thanh Vân ba cái mảnh Long quá giang, cũng chỉ có thể ôm hận mà kết thúc Điền Thanh Vân đem gấu đen thi thể, từ Như Đại Thánh sừng châu bên trên lấy xuống, sau đó để Như Đại Thánh trở đi, một đoàn người quay trở về chỗ ở trên một đỉnh núi, mười phần sơn động ăn nút. Cửa sơn động rất nhỏ, nội bộ có khác cần côn. Có một con suối, nước suối mười phần ngọt Điền Thanh Vân dùng uống vết nào, cắt ra gấu đen thi thể, lấy ra nội tạng, tiếp đó cùng Hồ Tinh Tinh Như đại thánh cùng một chỗ chia sẻ cái này bỗng nhiên thức ăn ngon. Bọn hắn cũng tại ở đây qua một đoạn thời gian, vừa tới nhóm lửa phiền phức. Thứ hai sợ dẫn tới truy binh Điền Thanh Vân lấy nuốt luôn luyện thể đang làm chủ, ngẫu nhiên săn giết hắc hùng dạng này yêu tộc, đánh một chút cây tam. Mặc dù cũng là thập trọng đỉnh phong, nhưng mà mọi người vẫn còn có chút khác biệt. Điển Thanh Vân cật đan nan yêu tộc thịt, tố chất thân thể trở nên mạnh hơn. Nhưng mà khoảng cách tiên thiên đại tông sư vẫn là cách xa một bước. Một bước này, phản phất lực trời. Chương 104. Đang lâm tiên thiên. Chương 104 đang lâm tiên thiên. Trạm vào tối. Thái Dương biến mất ở chân trời, màn đêm sắp giáng lâm. Sơn động bên cạnh, trên một tảng đá lớn, Điền Thanh Vân ngồi xếp bằng, ngũ tâm hướng thiên, nhắm mắt lại, nếm thử thực khí đợi cho màn đêm rơi xuống. Điền Thanh Vân mở mắt, nhẹ nhàng lắc đầu Thanh Vân, lại không thành công sao? Hồ tinh tinh nhảy tới Điền Thanh Vân trên đùi, cái đầu nhỏ chắp chắp lồng ngực của hắn không đội. Nước chảy đá mòn, tự nhiên có thành công một ngày. Điền Thanh Vân cười ôm lấy nó, đứng lên hướng về Sơn động đi đến Đô trưởng Sinh nói rất đúng, dục tốc bất đạt. Hắn trông coi thủy nguyệt tam lịch đại tiền bối bút ký tâm đắc, không có đạo lý giải không thành công. Thả xuống vội vàng sao động, quay về chậm muộn. Trong khoảng thời gian này, hắn một ngày nếm thử hai lần. Mặt trời mọc một lần, mặt trời lặn một lần. Trở lại sơn động sau, Điền Thanh Vân ngồi ở một tấm trên băng ghế đá, từ bên trong hộp lấy ra bút ký tâm đắc quan sát, hình như có đạt được, lại không thu hoạch được gì. Huyền hoặc khó hiểu. Hồ Tinh Tinh áo bông nhỏ tựa như tại bên cạnh hắn ngoan ngoãn nằm lấy. Như Đại Thánh không tim công phổi, ngáy khò khò, vung lấy đùi châu. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh. Tại trước khi mặt trời mọc, Điền Thanh Vân rời đi sơn động, đi tới trên tảng đá lớn, ngũ tâm hướng thiên, nếm thử thực khí. Sau khi thất bại, hắn ăn vào luyện thể đan, cam đoan chính mình một ngày cần tinh khí. Lại qua 3 tháng thời gian. Cái này ngày sáng sớm, mặt trời mọc phía trước, chính vào ngày đêm giao thế. Trong núi rừng, ngày đi sinh vật nhau nhao xuất động, sinh vật tan đêm nhau nhau về tổ Điền Thanh Vân đi ra sơn động, đi tới trên tảng đá lớn ngồi xếp bằng xuống, ngũ tâm hướng tiên. Hôm nay có sương mù. Sương mù làm ướt quần áo của hắn. Tại trải qua cái này lâu dài tu luyện sau đó, cuối cùng đã tới chất biến thời khắc điển Thanh Vân ngũ giác tăng lên tới lớn nhất, lực vô cùng có quy luật chặt lỗ mũi hô hấp lấy trong núi không khí đây vốn là hắn mỗi ngày đều phải làm bài tập. Nhưng lần này khác biệt, một cú cảm giác khác thượng, trong lòng dâng lên của hắn Hắn ngũ giác sản sinh biến hóa, tại ngũ giác bên ngoài sinh ra giác quan thứ sáu, thân thức. Thân thức rất thần kỳ. Điền Thanh vân Phảng phất mở thượng đế thị giác một dạng, đối với mình trong phạm vi mười trượng hết thảy đều như lòng bàn tay, hoàn toàn không có ngũ giác thiếu hụt. Thì như con mắt chỉ có thể nhìn thấy phía trước, lỗ tai chỉ có thể dùng để nghe, thân thức thì bao gồm hết thảy, cái gọi là thiên địa linh khí vốn là khác hẳn với phổ thông không khí tồn tại, giống như là sáng chói bảo thạch, một mắt có thể trông thấy, nhưng mà tại trong phương thốn cuộc biển trong thiên địa linh khí mỏng manh, bảo thạch cũng biến thành tầm thường. Người tu hành chỉ có vô số trong không khí, tìm được mỏng manh tới cực điểm thiên địa linh khí, nếm thử thực khí. Một khi có lần thứ nhất, lần thứ hai thì đơn giản Điển thanh vân tại thần thức dưới sự giúp đỡ, cuối cùng phát hiện tiên địa linh khí. Linh khí giống như là một khoa nho nhỏ màu đỏ cắt sỏi, giấu ở trong vô số cắt sỏi. Tại lấy chính mình làm trung tâm, phương viên trong phạm vi 10 trượng Điển thanh vân chỉ phát hiện một khoa linh khí đã cát, mà thông thường không khí, nhưng là vô cùng vô tận rốt cuộc tìm được người. Điện thanh vân nội tâm tràn đầy vui sướng, lập tức hắn không dám thất lễ, thận trọng khống chế hô hấp, hút vào một miệng lớn không khí bao quát cái kia linh khí đã nếu như không lập tức luyện hóa cái này linh khí cắt sỏi, nó sẽ theo hô hấp rời đi thân thể của hắn đơn thuần hút vào là vô dụng điển thanh vân lập tức thôi động bên trong đan điền nội lực, dọc theo kinh mạch đặt tới lá phổi của mình, tại vô số thông thường trong không khí tìm được cái kia linh khí cắt sỏi. tại hắn trong nhà phật lực luyện hóa phía dưới, giờ khắc này linh khí đất cắt dần dần hòa tan, đã biến thành tiên thiên tinh khí, bị nội lực của hắn thôn phệ điển thanh vân vận chuyển chu thiên, đem nội lực vận chuyển trở lại đan điền, lập tức dùng thần thức quan sát đan điền tình huống. hắn trong nhà phật lực tổng lượng không có biến hóa quá lớn, nhưng mà chất lượng lại là khác biệt. thiên thiên tinh khí mang đến tiên thiên nội lực. Nó cũng gọi chân nguyên. Chân nguyên uy lực so nội lực cường đại hơn nhiều, cũng huyền diệu rất nhiều. Tu tiên giả hô vào thiên địa linh khí, tiến hành luyện hóa, trở thành chân nguyên, lại vận hành chu thiên, trả lại ngũ thân. Vừa có thể kéo dài tuổi thọ, cũng có thể mở rộng thể phách. Hiện tại hắn bên trong đan điền nội lực vẫn còn không tính là chân nguyên, chỉ có thể nói bắt đầu biến hóa, cần thời gian dài ăn vào linh khí, chậm rãi chuyển biến, chờ tất cả nội lực chuyển hóa làm chân nguyên sau đó. Hắn chính là tiên thiên đại tông sư. Hậu thiên phản tiên thiên, phả nguyên trong 20 điểm thanh vân nội tâm hiện ra không cách nào hình dung vui sướng, cuối cùng, cuối cùng ta cũng đến cảnh giới này. Nhiều ngày tu luyện, không có buồn phi. Nhưng vui sướng sau đó, Điền Thanh Vân lập tức trầm xuống một trái tim, tiếp đó đổi một chỗ, nếm thử lần nữa hút vào linh khí. Nhưng mà lần này không thành công. Thiên địa linh khí thực sự quá mỏng manh. Thần trí của hắn chỉ có 10 trượng phạm vi, mà không phải tất cả cái phạm vi này đều có thiên địa linh khí tồn tại. Không khí là đang lưu động, Điền Thanh Vân đang thử qua mấy lần sau đó, vẫn là trở lại lúc đầu trên tảng đá lớn ngồi xếp bằng xuống ôm cây đợi đó. Chờ đợi linh khí cắt sỏi, tiến vào thần trí của hắn phạm vi bên trong. Từ nay ngày sau, Điền Thanh Vân liền sẽ không có đi ra ngoài săn thú, cũng không ăn luyện thể đan, ăn thịt đã ăn khí chi sau. Những vật này đối với hắn đều vô dụng. Hắn đem tất cả luyện thể đan đều giao cho Hồ Tinh Tinh, Lưu Đại Thánh, cũng làm cho bọn chúng không nên tùy tiện đi ra ngoài đi săn. Mảnh rừng núi này vô cùng nguy hiểm. Tại Điền Thanh Vân không ngừng dưới sự cố gắng, nội lực trong cơ thể từng chút một chuyển hóa làm chân nguyên. Lại qua nửa năm, sơn động cách đó không xa. Hồ Tinh Tinh đang tại hóa bát, truy đuổi Hồ Điệp chơi. Lưu Đại Thánh nằm tại sơn động cửa ra vào, mặt mà ủ mày cho. thỉnh thoảng nhìn về phía Điền Thanh Vân muốn hỏi chúa công, lúc nào đi ra ngoài đùa dỡn một chút trên tảng đá lớn điển thanh vân một bộ thanh bảo tẩy tới chán bệnh ngồi xếp bằng ngũ tâm hướng thiên vận chuyển chúa thiên theo vừa rồi hô vào linh khí đất cát bị luyện hóa trong cơ thể hắn nội lực cuối cùng chuyển hóa trở thành chân nguyên thân thể của hắn cũng ở đây trong cả quá trình lấy được cường hóa trở thành tiên thiên chi thể không chỉ có ngũ giác lấy được đại đại tăng cường ngay cả phạm vi của thần thức cũng tại mở rộng tiên thiên đại tông sư chân nguyên thể phách thần thức tam vị nhất thể đối với hậu thiên người tới nói trên thực lực hoàn toàn là nghiền ép điển thanh vân trở thành tiên thiên đại tông sư sau đó trong đầu không tự chủ được xuất hiện mình cùng trương thản chi trầm liệt lại một lần nữa cảm khái, đội trưởng sinh độc dược lợi hại hô, Điền Thanh Vân thở ra một hơi, mở mắt, giờ khắc này, thế giới cũng không giống nhau, giống như là tiên nhân cùng phàm nhân nhìn thấy thế giới là hoàn toàn khác biệt, tiên thiên đại tông sư cùng hậu tiên người nhìn thấy thế giới cũng là đại đại khác biệt, Cảnh Nhi vẫn là cái kia Cảnh Nhi, nhưng chính là khác biệt, bây giờ chính mình, cuối cùng xem như một cái tu tiên giả, trên con đường tu tiên, bước vào một bước dài a 4 Điền Thanh Vân tâm thần khuấy động, ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, tiếng gào hùng hậu, giống như lôi âm, chấn động đến mức trong núi rừng chim bay tàu thú, phân tán bốn phía mà đi. Chương 105. Sinh tử môn. Chương 105 Sinh tử môn. Thanh Vân. Thanh Vân. Ngươi thành công rồi đang đuổi theo đuổi Hồ Điệp chơi Hồ Tinh Tinh sướng suốt một chút, tiếp đó vèo một tiếng, nhảy tới Điển Thanh Vân trên bờ vai, hoặc bắt đạo Chúa công. Lưu đại thánh đứng lên, lắc một cái như ngọn núi nhỏ hùng tráng cơ thể, bước bước chân nặng nề, đi tới Điển Thanh Vân trước mặt thân Thành công. Bên trong phương tuôn quốc, ta có thể thật tốt dối người ra, không quá chịu người bên ngoài chế nước. Điền Thanh Vân đưa tay chụp tới, đem Hồ Tinh Tinh ôm vào trong ngực, gái gái của nó anh anh anh. Hồ Tinh Tinh dịu dít kêu lên chủ công chúng ta có hay không có thể xuống núi? Nghiêu đại thánh hỏi đúng vậy a đúng vậy a có hay không có thể xuống núi? ngươi giống như là một khối đá, ở đây ngồi xuống, lại không cho phép chúng ta đi ra ngoài, rất muộn. Hồ Tinh Tinh liên tục gật đầu đạo xuống núi sao? Điền Thanh Vân trong mắt tinh mang bùng lên, tiếp đó chậm rãi thu liễm, vừa cười vừa nói, các ngươi biết ta xuống núi ý vị như thế nào sao? là muốn đi túy y hệ tổng đàn, đi tìm độc cô thiên kiếm đánh nhau. Hồ Tinh Tinh lập tức trả lời ừ. Nghiêu đại thánh liên tục gật đầu đúng vậy. ta sau khi xuống núi, liền muốn đi túy y hệ đến nơi hẹn. lần này không phải giang hồ báo thủ mà là thực sự là võ ta không thể mất mặt xấu hổ. nhưng ta trước mắt không có nắm chắc. Điền Thanh vân buông xuống hồ tinh tình, rút ra bên hông uống huyết đao dọc tại trước ngực. Tây Bảo Đao này cực sắc bén, trợ hắn ngang dọc một phương. Nhưng bây giờ đối mặt tú y, y hệ độc cô thiên kiếm, hắn không có nắm chắc tất thắng. Cũng không phải là đao nguyên nhân, mà là chính mình nguyên nhân độc cô thiên kiếm danh thiên tài, hưởng dự phương thôn quốc. Một thân kiếm thuật danh xưng có thể thông quỷ thần, là cả phương thôn quốc cấp cao nhất kiếm khách một trong. Mà hắn khoái đao mặc dù nhanh, nhưng cũng không có nắm chắc tất thắng. Trừ phi hắn có thể chiến thắng trong đầu bảy đi kiếm khách, hoặc sáng tạo ra áo chưởng cồn ma loạn vũ đao pháp đao thứ ba. Trước đây Ngô Vương cung nổi, gặp phải vết kiếm, giống như là một cái bảo tàng. Hắn mặc dù từ bảo tàng bên trong lấy được rất nhiều tài bảo, nhưng còn không có khai quần sạch sẽ. Cái kia tựa như thiên ngoại phi tiên tầm thường kiếm pháp, hắn từ đầu đến cuối không thể phá hư. Nội tâm của hắn có một cái cảm giác, nếu như mình bây giờ tìm đến Độc Cô Thiên kiếm đến nơi hẹn, vậy chỉ có một hạ tràng, chết ở đối phương dưới kiếm. Nhưng mà nếu như hắn có thể đem bảo tàng khai của sạch sẽ, đánh bại trong đầu Bạch y kiếm khách, liền có cùng Độc Cô Thiên kiếm giao chiến tiền vốn hơn nữa. Điền Thanh Vân thu hồi suy nghĩ, ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời. Thiên không biết cao, mà không biết dày bao nhiêu. Mà vô luận trời cao bao nhiêu, đất rộng bấy nhiêu, đều dấu không được hắn tâm các ngươi quên định quốc công phủ sao? Chúng ta tại trong rừng sâu núi thảm này, cùng ngoại giới tin tức ngăn cách, nhưng mà dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng có thể nghĩ ra được định quốc công phủ hận ta tận xương. Quyết chiến ngày đó, nếu như định quốc công phủ chặn ngang một cước, ta nhất định phải chết. Quyết chiến, cần làm xong toàn bộ chuẩn bị. Nói đi, điền Thanh Vân để cho Hồ Tình Tình, như đại thánh chính mình đi chơi. Hắn lại ngồi xếp bằng tại trên nham thạch lớn, nhắm mắt lại. Lần này cũng không phải là thực khí, mà là tiến nhập trong đầu thế giới. Từ ở trên vách tường viết kiếm, sinh ra một loại luyện hoặc khó hiểu thế giới trong hư vô bên trên là thiên phía dưới là thiên trái là thiên phải là thiên bát phương cũng là thiên điển thanh vân đặt chân tại trong hư vô cầm trong tay buôn huyết đao một bộ thanh bảo dáng vẻ hào sảng đồng nhiên phía trước nhiều một vị bạch y kiếm khách cầm trong tay bảo kiếm đâm về phía điển thanh vân hảo kiếm pháp điển thanh vân nhìn thấy cái này bạch y kiếm khách dùng kiếm chiêu mặc dù đã xem qua vô số lần nhưng vẫn khen một tiếng xúc địa thành thốn điển thanh vân không có chút gì do dự thửa ra trong tay buôn huyết đao tại sáng chói trong ánh ao lưỡi đao đánh về phía bạch y kiếm khách đỉnh một tiếng Bạch Di kiếm khách cổ tay chuyển một cái, bảo kiếm tạm thời biến chiêu, ngăn cản uống huyết đao. Binh khí bàn dao phát ra tiếng vang lanh lanh ba bà bốn. Bạch Di kiếm khách chặn lại điền thanh vân đao chiêu sau đó, lập tức ra chiêu, bảo kiếm trong tay phản phất là một quyển thanh minh thượng hạ đồ, chậm rãi bày ra. Trấn báo kiếm chiêu, công về phía điền thanh vân một đấu một và bốn. Điền thanh vân khẽ nói một tiếng, trong tay uống huyết đao trong nháy mắt vung ra 28 đao, 28 đạo ánh đao, tạo thành một cái lưới lớn, cuốn loạn vô cùng đánh úp về phía Bạch Di kiếm khách. Trên không đao kiếm bản dao âm thanh, bên hai không dứt. Giống như diêm vương ra bữa đòi mạng. Vội vã cấp bách bốn, Điền Thanh Vân hoàn toàn tiếp nhận Bạch Địch Kiếm khách kiếm pháp. Sau một khắc, Bạch Địch Kiếm khách kiếm chiêu biến đổi, kiếm trong tay hắn phảng phất là biến mất, vô cùng kỳ dị. Khi kiếm lại một lần nữa xuất hiện, Điền Thanh Vân cổ đã bị đâm rách. Trong thực tế Điền Thanh Vân mở mắt, vẻ mặt ngưng trọng đầy khuôn mặt, tán dương, hảo một chiêu, thần ẩn. Hắn không biết Bạch Địch Kiếm khách thi triển là kiếm pháp gì, kiếm chiêu lại là cái gì tên. Hắn cho cái này chiêu thứ ba, lấy một cái tên. Thần ẩn. Hắn vô số lần bị cái này không có dấu vết mà tìm kiếm một kiếm cho đánh bại, nhưng lại nghĩ không ra biện pháp phá giải ta thế, nhưng là một thiên tài bây giờ lại đột phá tiên thiên đại tông sư vô luận là cơ thể, hồn phách, chân nguyên cũng đã mở rộng, ta cũng không tin phá giải không được chiêu kiếm của ngươi, bạch y kiếm khách, ta đánh bại ngươi, đánh bại ngươi kiếm pháp, điển thanh vân đồng thời không nhục trí, đang nghỉ ngơi chỉ chốc lát sau đó lại một lần nữa nhắm mắt lại tiến nhập hư vô thế giới cùng bạch y kiếm khách giao chiến điển thanh vân triệt để tiến nhập trạng thái của mình, thời gian một ngày bên trong chỉ có trong một giây lát thời gian dùng để thực khí lấy duy trì cơ thể cơ bản nhất tiêu hao thời gian khác cũng là tại trong thế giới hư vô, chiêu chiến bạch kiếm khách loại trạng thái này. Cùng lúc trước thực khí khác biệt điển thanh vân trên người Đao Ý, càng ngày càng cường đại, càng lúc càng cuồn vọng làm gan. Như muốn một đao chạm phá cái này Thương Thiên. Hôm nay quá trớn mắt, cái gọi là Đao Ý, cùng kiếm ý kỳ thực là một vận, một cá nhân ý chí, khí thế biểu hiện. Chỉ là vì phân chia, cho nên kiếm khách gọi kiếm ý, đao khách gọi Đao Ý, thương khách gọi Thương Ý lại qua một tháng. Thiên vẫn là ngày đó, núi vẫn là núi kia, châu nước lớn vẫn là cái kia châu nước lớn. Hồ Tinh Tinh vẫn là Hồ Tinh Tinh điển thanh vân đương nhiên cũng vẫn là điển thanh vân. Nhưng mà điển thanh vân trên người Đao Ý Đã đã cường đại đến không cách nào dùng lời nói mà hình dung được tình cảnh đơn giản tới nói lấy hắn làm trung tâm trong phạm vi ba dặm không có bất kỳ cái gì vật sống hoặc là chết hoặc là chạy núi rừng bên trong chỉ có phong thanh tiếng nước phá lệ yên tĩnh sinh tử một muốn Điền Thanh Vân Đông Nhiên mở mắt bên hông uống huyết đao ra khỏi vỏ một đao chạm phá hư không những nơi đi qua không khí mắt Trần có thể thấy bị cắt mở tạo thành một vết nước táo tròn cuồng ma loạn vũ đao pháp sinh tử môn đao như kỳ danh một đao vung ra kinh thiên địa khiếp quỷ thần vừa phân thắng bại cũng chia sinh tử không phải đi vong chính là tự diệt đây là xả thân nhất kích. Chương 106. Vừa vào giang hồ tuế nguyệt thúc dục. Chương 106 vừa vào giang hồ tuế nguyệt thúc dục thật là lợi hại một đạo a. Hồ Tinh Tinh hưng phấn lên, nhảy tới Nưu Đại Thánh trên đầu, chân trước lay lấy Nưu Đại Thánh đầu. Nưu Đại Thánh hoa cúp mắt lạnh, rụt cổ một cái, cảm giác chính mình giống như bị cắt mở hai nửa Điển Thanh Vân một đao vung ra sau đó, trong mắt Tinh mang ảm đạm xuống, trên mặt hiện đầy mọi mệt liền hô hấp đều thoáng rồn dập lên. Xả thân nhất kích đại giới phi thường lớn, nhưng Điển Thanh Vân tinh thần đầu vẫn như cũ phấn khởi, tóc dài bay lên, một đôi hắc bạch phân minh trong đôi mắt, đều là kiên quyết cùng kiên nạo. Hắn đem buồng huyết đao gánh tại đầu vai, nói: Thu thập một chút. Chúng ta ba ngày sau xuống núi, đi trước thủy nguyệt tam gặp đỗ trường sinh, vì quyết chiến làm chuẩn bị. Anh anh anh! Hồ Tinh Tinh liên tục gật đầu. Lưu Đại Thánh cũng bắt đầu vui vẻ, cuối cùng có thể đi ra ngoài đi dạo một chút điển thanh vân nghỉ ngơi hai ngày, khôi phục nguyên khí. Ngày thứ ba, hắn lấy ra một kiện mới tinh thanh bảo mà vào, lấy mái tóc rửa sạch, buộc tóc dùng thanh mang buộc lại, mặc vào mới tinh dày, đem chính mình dọn dẹp sạch sẽ sau, phóng người lên Đại Thánh, Hạ Sơn một đường hướng bắc mà đi. Thật là một cái một luồng linh khí vào bụng mệnh ta do ta không do trời. Hắn bây giờ tại phương Thốn quốc không nói đi ngang, nhưng cũng có gian ra gân cốt tư bản. Lưu Đại Thánh tốc độ cực nhanh, bất quá 3 ngày công phu, rời đi rừng sâu núi thẳm, đi tới một cái huyện thành phụ cận. Rộng lớn con đường hai bên, hiện đầy rủi tốt. Trong ruộng rất nhiều nương hộ, đang tại khom lưng xử lý đồng ruộng. Phía trước xuất hiện một tòa tử quán, một chút người giang hồ đang tại tử quán bên trong uống rượu điển thanh vân dưới trướng Lưu Đại Thánh, Thần Tuấn dị thường, trên vai hồ tinh tinh, lông trắng loé ánh sáng, xem xét liền biết không phải là phàm loại. Thanh y dáng vẻ hào sảng, eo cắm bảo đao hai tuổi không tới niên kỷ đó là cực lạc giáo chủ điển thanh vân sáu. Có nhân vật giang hồ nhận ra Điển Thanh Vân, buông xuống trong tay bát rượu, bật tốt lên. Có người sờ tay vào ngực, lấy ra một bản vẽ chân dung. Từ giang hồ lệnh truy sát phát ra sau đó, trên giang hồ Điển Thanh Vân bức họa, liền không đáng giá. Bức họa vẽ có chút chủ tượng, nhưng mà kết hợp Điển Thanh Vân thanh ý trang phục, tăng thêm hồ, như làm bạn, cơ bản có thể xác định, đây chính là cực lạc giáo chủ Điển Thanh Vân bản thân. Một cái cuồng đến không biên giới, đấu thiên chiến trường giang hỏa. Rất nhiều người giang hồ trên mặt đều lộ ra mồ hôi lạnh, tiếp đó có người không nói tiếng nào trả tiền đi, có người cắn răng một cái tiếp tục ngồi, ánh mắt lấp loé. Những người giang hồ này không có một cái nào cao thủ. Tự nhiên cảm giác không ra, Điền Thanh Vân đã đang lâm tiên tiên đi người muốn đi vận chuyển binh mã, ngồi xuống người là thay mắt, nhìn chằm chằm Điền Thanh Vân hành tung ha ha ha. Không nghĩ tới tại cái này nông thôn chỗ, cũng có người nhận ra tiểu gia. Xem ra định quốc công phủ, đối với tiểu gia tuyên truyền không lưu dư lực các cảm tạ, cảm tạ. Ha ha ha. Điền Thanh Vân cười to một tiếng, hai chân giẫm mạnh như đại thánh, cả người phóng lên trời, mang theo hổ tình tinh rơi xuống từ trên không, ngẩng đầu đối với dáng dấp kia rất có tư sắc tiểu quán lao bản nói, lao bản nương. Cắt 50 cân thịt bò kho xương, đem các ngươi rượu ngon nhất lấy ra. Bò họ Nhiu đại thánh đeo một tiếng cũng không phải ăn người, người quản ta ăn cái gì? Điển Thanh Vân quay đầu cười mắng một tiếng khách quan trở. Tiểu quán lão bản nương không dám thất lễ, vội vàng khom lưng hành lễ, lộ ra một vòng độ nước sữa, rất là hưng diễm. Sau đó gọi tiểu nhị, lập tức đi chuẩn bị Điển Thanh Vân trốn ở rừng sâu núi thẳm bên trong. Đã một năm, không phải ăn thì sống, chính là ăn luyện thể đan, khô lợi hại. Chờ thịt rượu đi lên, hắn đem uống huyết đau, long xà đao hướng về bên cạnh vừa để xuống, liền bắt đầu ăn như do cuốn, miệng lớn uống rượu. Ngay tại trong hắn quá trình ăn cơm. Vô số nhân vật giang hồ giống như là người thấy máu tươi cá mập, hướng về tiểu quán tụ tập tới. Hù sắc đẹp kia lão bản nương cùng mấy cái tiểu nhị run lẩy bẩy, hốc mắt rưng rưng, cũng không dám đối với Điển Thanh Vân nói cái gì. Vị này cũng không thể trêu vào a rất nhanh, tiểu quán người bên ngoài liền tụ hơn nghìn người, đều cầm binh khí, hiện lộ ra sát khí. Bất quá, không người nào dám động thủ trước. Giang hồ tin tức, Cực Lạc giáo chủ Điển Thanh Vân, Hậu Thiên thập trọng đỉnh phong. Bọn hắn ở đây, không có dạng này người. Hung thần ác sát, ác quỷ quái vật mắt. Điển Thanh Vân làm theo ý mình, an quên cả trời đất, đầy miệng chảy mỡ, 50 cân thịt bò. 20 cân liệt hữu từng cái bụng ăn 12 phần thoải mái mà bụng của hắn nhưng không thấy nâng lên bằng phẳng vẫn như cũ rượu ngon thức ăn ngon xuống bụng liền bị tiêu hóa đúng lúc này trong đám người tao động lại là có một vị hậu thiên thập trọng đỉnh phong nhân vật đến đây người này một bộ bạch y phiêu giật cầm trong tay một thanh đen vỏ bảo kiếm tóc hoa râm trung niên nhân tướng mạo hiện ra khí thế mạnh mẽ tuyết vực kiếm khách trần tiên sinh có người nhận ra người này ánh mắt sáng lên nói tuyết vượt kiếm khách trần gia quang lấy kiếm thuật xưng hùng một phương đám người dục dịch ngóc đầu dậy có hậu thiên thập trọng đỉnh phong đại nhân vật gia nhập vào đại gia có thể sóng vai mà lên chém giết điền thành vân cầm đầu người đi định quốc công vụ lĩnh thượng trần gia quang nhìn đến điền thanh vân một khắc này sắc mặt liền khó coi tới cực điểm thiên thiên hắn từ trong miệng phun ra hai chữ tiếp đó làm sao tới liền đi như thế nào không là so sánh với thời điểm càng nhanh càng nội vàng hiện ra chợt vật tới chuôn đi bốn thiên thiên bốn ác quỷ quái vật nhón ngây người một lúc tiếp đó sắc mặt cũng đi theo đại biến riêng phần mình hú lên quái dị tan tác như chim mông hướng về bốn phương tám hướng mà đi ha ha ha chạy cũng thật là nhanh nhớ kỹ đem tin tức tràn ra ngoài tiểu gia ta đã đăng lâm thiên thiên ít ngày nữa liền đi tú y nghĩa đến nơi hẹn Cảm thấy hứng thú giang hồ bằng hữu, nhớ kỹ tiến đến quan chiến. Điền Thanh Vân cười ha ha, tiếp đó đưa tay lau miệng, từ trong ngực lấy ra một cái thoi vàng, ba một tiếng đặt lên bàn, sải bước đi ra tử quán, phóng người lên như đại thánh, quát một tiếng. Hướng Bắc mà đi đại thánh." Nhìn phía trước đen ngòm, nhất định là cái kia tặc sao huyệt. Chờ bọn ta giết lên trước, giết hắn sạch sẽ. Bỏ hào ba. Như đại thánh ra sức hét to một tiếng, giống như hùng phi gấu, giống như hổ không phải hổ, bá khí dị thường, tiếp đó phấn khởi bốn vó, bước hướng về phía trước. Tiểu Sơn tự như cơ thể Để mặt đất đều rung rung điển thanh vân một cái chân rủ xuống tới, một cái chân khác co lại đặt ở như đại thánh rộng lớn trên sống lưng, hai thanh đao đặt ngang ở trên đùi, đem hổ tinh Tinh ôm vào trong ngực đùa đã thông dòng không bị giàn buộc, lại là hăng hái. Thật là một cái cực lạc giáo chủ đủ loại dùng bổ câu đưa tin. Trên giang hồ tin tức truyền bá thật nhanh, cũng không lâu lắm, toàn bộ phương thôn quốc đều biết. Tại đỉnh quốc công phủ lệnh truy sát phía dưới biến mất thật lâu cực lạc giáo chủ thanh vân, lại tại trên giang hồ đi lại, hơn nữa đã đăng Lâm Tiên thiên tiên thiên cùng hậu Tiên, kém một chữ, lệch trời đồng dạng bao nhiêu người sống quãng đời còn lại đều không bước qua được. Điền Thanh Vân tuổi còn nhỏ cũng đã đăng lâm Thiên Thiên. Trên Giang Hồ lên sóng to gió lớn. Giang Sơn đời nào cũng có người tài. Cực lạc giáo chủ Linh phong tao. Chương 107, trăm Thiên Thiên đại yêu. Chương 107 trăm Thiên Thiên đại yêu. Minh Nguyệt trên không tinh quang rực rỡ phụ cận thủy Nguyệt Tam Điền Thanh Vân ngồi ở một cây thô to trên trạc cây tới lui hai chân khoan thai tự đắc. Lưu Đại Thánh nằm tại bên cây hồ tinh tinh ghé vào Lưu Đại Thánh trên đầu ngủ gật. Một lát sau Điền Thanh Vận trong mắt tinh mang lấp lóe cười nhìn lấy người phía trước nói ngươi đã đến không nghĩ tới. Ngươi thật sự đăng lâm Tiên Thiên." Đỗ trưởng Sinh nhìn Điền Thanh Vân, phát ra một tiếng cảm khái, Điền Thanh Vân vẫn chưa tới 20, sau khi tấn cấp Thiên Thập Trọng Định Phong, cũng liền một năm công phu. Tại một năm này trong thời gian, vậy mà đột phá Hậu Thiên Thập Trọng, chính thức bước vào Tiên Thiên, cùng hắn bình khởi bình tọa. Tốc độ nhanh, vượt quá tưởng tượng, ngươi tìm ta làm gì?" Đỗ trưởng Sinh hai tay để ở trước ngực, ngẩng đầu hỏi ba một tiếng. Điền Thanh Vân từ trên cây rơi xuống, nhìn thẳng Đỗ trưởng Sinh nói, "Đại trưởng phu, lời hướng ngàn vàng, ta tất nhiên đăng lâm Thiên, liền nên đi đến nơi hẹn. Nhưng ta kiêng kỵ Định Quốc cơ phủ, một chọi một không quan trọng." nhưng nếu là bọn hắn hợp nhau tấn công, ta coi như giết độc cô thiên kiếm cũng muốn chết ở định quốc công phủ trong tay. Đội trưởng sinh hơi nhíu lại lông mày, nói: người đã giúp ta, ta giúp ngươi là thiên kinh địa nghĩa. nhưng ta chỉ có một người, chỉ có thể ngăn lại một cái, mà định quốc công phủ lại có ba vị thiên thiên đại tông sư. hơn nữa, bọn hắn có thể mời càng nhiều nhân thủ. Điền Thanh Vân híp mắt lại, hỏi: đối phó trương Thản Chi, độc dược ngươi còn gì nữa không? không còn. đồ chơi kia là ta ngẫu nhiên lấy được. Độ trưởng sinh buông xuống ôm ở trước ngực hai tay, buông tay đạo vậy thì phiền toái a. Điền Thanh Vân nâng tay phải lên, xoa cầm túi lầu nói. Tiếp đó hắn cấp tốc liếc mắt nhìn Thủy Ngự Tam, lại thu hồi ánh mắt. Đây là Giang Hồ Báo Thủ, hắn không muốn tìm gót sen người xuất gia này hỗ trợ ngươi có nhận biết Tiên Thiên Đại Tông sư sao? Tìm mấy cái tới trợ giúp. Điền Thanh Vân ngẩng đầu hỏi ta cơ bản không có bằng hữu. Độ trưởng sinh lắc đầu nói. Tiếp đó hắn hỏi, ngươi cùng Nam Hải Phái Tầng Thiên Tứ Kim Đỉnh Môn Mộ Thừa Tông không phải bằng hữu sao? Có thể tìm bọn hắn hỗ trợ. Sự tình có chút lớn, dính đến Tiên Thiên Đại Tông sư, coi như bọn hắn có thể đáp ứng, nhà bọn hắn trưởng đồi có thể đáp ứng không? Nếu là bị cử tuyệt. Cái kia mất mặt cỡ nào? Mở hay là không mở cái này? Điển Thanh Vân rất có tự biết do nói, Tăng tiên tứ, Mộ Thừa Tông làm người cũng không tệ, nhưng mà Kim đỉnh môn, Nam Hải phái tiên thiên đại tông sư thì chưa chắc dễ nói chuyện dạng này a." Đỗ Trường Sinh cũng học Điền Thanh Vân dáng vẻ, nắm được cái cảm, trầm tư một hồi. Ánh mắt hắn sáng lên, nhìn một chút Hồ Tinh Tinh, như đại thánh nói, "Cầu người không bằng cầu chính mình." Người cái này ân, đồng bạn. Dựa theo người phân chia, cũng đã là hậu thiên thập trọng đỉnh phong. Bọn chúng tiến thêm một bước, chính là chân chính yêu tộc, có thể ngang hàng tiên thiên đại tông sư. Cứ như vậy, chúng ta chính là bốn cái tiên thiên đại tông sư thế lực như vậy toàn bộ phương thôn quốc cũng không nhiều gặp nếu như định quốc công phủ làm loạn chúng ta coi như không địch lại cũng có thể tương đối ung dung rời đi điền thanh vân hứng thú biện pháp này ngược lại là chính mình không nghĩ tới cầu người không bằng cầu mình hắn liếc mắt nhìn như đại thánh hồ tinh tinh nhưng lại nổi giận nói bọn chúng mặc dù đều mở linh trí còn có thể mở miệng nói chuyện nhưng dù sao cũng là yêu tộc người chúng ta phương pháp tu hành đối bọn chúng không cần a chờ chúng nó trở thành tiên thiên món ăn cũng đã lạnh đỗ trường sinh lại mặt mỉm cười Lắc đầu nói, người ai trẻ tuổi là ưu điểm của ngươi, nhưng cũng là khuyết điểm của ngươi. Tục nữ nói hảo, miệng còn hôi sữa, ngươi biết quá ít. Yêu tộc muốn đăng lâm thiên tiền, so với người ngược lại dễ dàng. Điền Thanh Vân nghe lời này một cái, lập tức không làm, ngẩng đầu cả giận nói, ngươi nói ta miệng còn hôi sữa, ta nói sai sao? Đỗ Trường Sinh trắng Điền Thanh Vân một mắt, tiếp đó tức giận nói, ngươi đến cùng muốn nghe hay không ta nói hết lời? Ngươi nói đi. Điền Thanh Vân miễn cưỡng đè xuống nộ khí, nói người chúng ta cần thực khí, yêu tộc cũng giống như nhau nhưng yêu tộc có thể ăn tiên tiên yêu tộc thịt trước tiên lớn mạnh chính mình thể phách khí huyết tiếp đó cảm ứng được thiên địa linh khí tồn tại mặc dù không có mười thành nhưng cũng có chắc chắn tám phần mười Đỗ trưởng sinh trầm giọng nói có loại chuyện này sao hồ tinh tinh một đôi mắt to như nước trong veo trừng tròn vo nhảy lên một cái đi tới điển thanh vân trên bờ vai hương vấn nói chúa công ta muốn ăn tiên tiên đại yêu thịt lưu đại thánh đứng lên lấy hình thể cực kỳ không tương xứng nhẹ nhẹn, siêu một tiếng đi tới điển thanh vân bên cạnh lẹ lưỡi đi liếm điển thanh vân khuôn mặt ba điển thanh vân vận tay thành ao một cái tát đẩy ra lưu đại thánh đầu này ngược lại là ly kỳ bất quá đáng giá thử một lần hai chúng ta tiên tiên đại tông sư còn đấu không lại một cái tiên tiên đại yêu nhưng vấn đề là chúng ta đi nơi nào tìm một cái tiên tiên đại yêu điện thanh vân mặc dù nói thì nói như thế nhưng lại ngẩng đầu nhìn về phía đỗ trưởng sinh đỗ trưởng sinh tất nhiên cấp ra biện pháp này liền nhất định có tiên tiên đại yêu tung tích hắn muốn là phải mang theo hồ tinh tình, như đại thánh vấn đỉnh tiên đạo hiện tại hắn đã đăng lâm tiên thiên cũng nên để bọn chúng đăng lâm tiên thiên chớ nói chi là còn có định quốc công phủ cái nguy hiếp này tại ta biết là có một cái hơn nữa ta rất sớm đã muốn làm thì nó đỗ trưởng sinh hít mắt lại tí ti sát y đang lóe lên vậy còn chờ gì đi thôi. Điển Thanh Vân vỗ vỗ bên hông mình uống huyết đạo, ngửa đầu lên tản ra khí thế mạnh mẽ chờ một chút. "Ta lưu một phong thư lại đi." Đỗ Trường Sinh lắc đầu, lập tức chợt lách người liền biến mất trong bóng tối. Một đầu thẳng trên đại đạo Điển Thanh Vân cưỡi tại trên thân Ngưu Đại Thánh, chậm rãi hướng về phía trước mà đi. Hồ Tinh Tinh đứng tại trên vai của hắn, dùng rối bù cái đuôi to che mắt, ngủ gà ngủ gật Đỗ Trường Sinh cưỡi một thất màu đen không có tạp mau tuấn mã, đi theo Điển Thanh Vân bên cạnh. Ngựa này mặc dù thần tuấn, nhưng cũng là pháp vật. Đối mặt tản ra nhàn nhạt yêu khí Như Đại Thánh, mười phần khẩn trương bất an. Hai bên đường, phân bố rất nhiều dụng tốt một chút nông dân đang tại nông thôn làm việc một cái tóc hoa dâm lão nông nhìn thấy hai người sau đó hét lớn hai vị anh hùng phía trước là tử vong chi hải ở một đầu thần hậu các ngươi tiến vào tử vong chi hải liền sẽ trở thành khẩu phần của nó đa tạ lao tiên sinh lời khuyên chỉ là chúng ta không phải tới trở thành khẩu phần của nó mà là để nó trở thành miệng của chúng ta lương điền thanh vân cười ha ha một tiếng chắp tay thi lễ cảm ơn hai đầu lông mày tinh thần phấn chấn trong mắt đều là phong nhuệ chi khí lão nông nghe vậy im lặng không biết nên nói cái gì cho phải chỉ có thể chớm mắt nhìn hai người tiến nhập tử vong chi hải lao trương đừng để ý, hảo luôn khó khăn khuyên đáng chết quỷ. Có nông dân an ủi lão nông đạo ai. Lão nông thở dài một hơi, tiếp tục không lưng làm việc. Thử vong chi hải. Phương viên 50 dặm. Trong đó cao sơn lưu thủy, có cây phong phu ở một đầu giỏi dùng gậy sát hầu yêu, phàm la tiến vào tử vong chi hải người, đều không ngoại lệ đều thành khẩu phần của nó. Là nhân loại cương cu. Chương 108. Ma viên. Chương 108 ma viên. Thử vong chi hải biến cảnh. Một tòa đổ nát trước chùa miếu điền thanh vân ngẩng đầu nhìn miếu, nhìn bộ dáng đã rách nát mấy thập niên. Hắn đi ra phía trước, Không lưng nhặt lên một tấm tấm biển, làm khô cho bụi, lộ ra chữ viết lan dược tự. Điền Thanh Vân trên mặt, lộ ra vẻ cổ quái đỗ trưởng sinh thu hồi ánh mắt của mình, đối với Điền Thanh Vân nói, cái này viên hầu có pháp danh, gọi duyên khoảng không. Từ nhỏ bị lan dược tự tăng nhân thu dưỡng, học được hỗn độn kim cương pháp, thập bát lộ hàng mã chứa pháp. Lan dược tự vốn là rất mạnh Phật môn chủ miếu, bị nó giết sạch. Điền Thanh Vân cùng lan dược tự tăng nhân không quen, mặc dù tu luyện Phật môn công pháp, nhưng đối với Phật môn nhưng cũng không có đặc biệt tốt cảm giác. Cũng không có đỗ trưởng sinh bĩ thường, phẫn nộ, chỉ là hiếu kỳ nói, yêu tộc cũng có thể tu luyện nhân tộc công pháp sao? Anh anh anh! Hồ Tinh Tinh nhảy tới điển Thanh Vân trên bờ vai, vẫn hay có thể, nhưng yêu tộc muốn tu luyện nhân tộc công pháp vô cùng gian khổ, trong đó viên hầu loại không giống bình thường, thân thể của bọn chúng cấu tạo cùng nhân tộc rất giống, Duyên khoảng không càng là kỳ tài. Đỗ Trường sinh gật đầu một cái, tiếp đó biểu lộ phức tạp, cảnh cáo nói, nó một thân mình đồng ra sát, đao kiếm khó thương thập bát lộ hàng ma chưa pháp, đại khai đại hợp. Những năm này có không ít tiên tiên cao thủ tiến vào tử vong chi hải tìm nó phiền thức nhưng đều thất bại tan tác mà quay trở về. người ta mặc dù nhân số chiếm ưu, nhưng ta cũng không có niềm tin quá lớn, nhất là ngươi vừa mới đăng lâm tiên tiền căn cơ không phải rất ổn đối đầu duyên khoảng không chủ ta công ngươi ở bên phụ tá điền thanh vân híp mắt lại có chút không cao hứng gia hỏa này một hồi nói ta làm miệng còn hôi sữa một hồi nói ta căn cơ bất ổn tuy nói là hảo tâm nhưng lấy ta làm hại từ đâu ta thế nhưng là cực lạc giáo chủ điền tiểu gia đi cái nào tìm nó điền thanh vân hỏi thanh bình sơn tính chất chống dũng hồ tinh tinh như đại thánh liệu tại nơi này Đỗ trưởng sinh sau khi nói xong hai chân đạp nhẹ mặt đất đuôi đất tung bay bên trong cơ thể hướng về phía trước bắn nhanh mà đi chờ ta một chút Điền Thanh vân quái khiếu một tiếng, vội vàng đuổi theo. Hai người cũng là thiên thiên đại tông sư, hành động cực nhanh, trong nháy mắt cũng đã chạy trong vòng hơn mười dặm, đi tới dưới một ngọn núi cao. Toàn này núi cao tại quần sơn trong, nhất chi độc tú. Sơn phong thẳng tắp vưu thiên, tản ra phong duệ chi khí. Trên núi trăm năm đại thụ chỗ nào cũng có, có cây phong phú, lại không có tiếng chim mông, Mười phần yên tĩnh là ai? Một cái hùng hậu âm thanh vang lên Đỗ Trường Sinh. Đỗ Trường Sinh một đôi tay tự nhiên rũ xuống tới, bàn tay nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nói Úc. Nguyên lai là ngươi tiểu tử này, mười năm trước ngươi muốn giết ta, lại bị ta đánh chạy trối chết lần này tìm một cái giúp đỡ cũng không xấu hổ cùng thiếu vắng lên tiếp đó một cỗ kinh thiên khí thế từ trên núi chuyển đến kim quang lóe lên một cái rồi biến mất một cái quái vật khổng lồ từ trên không rơi xuống hung hăng đập xuống đất trên mặt đất lập tức hiện ra một cái hố to bùi đất tung bay chờ bùi đất tán đi Điền Thanh vân gặp được một cái cao tới một trượng toàn thân hiện đầy kim sắc lông khí bên hông quấn lấy một khối màu xám vải rách trên cổ phủ lấy đầu người cốt móc nối mà thành dây chuyền cầm trong tay gậy sắt ma viên cái này ma viên trên thân tản ra thuần chính phật môn khí tức cùng Điền Thanh vân, trưởng sinh có cùng nguồn gốc thật cao à. Điền Thanh Vân rút ra bên hông uống huyết đao, ngửa đầu nhìn về phía trước Ma viên, cảm khái một tiếng nói hảo tiểu tử. Tuổi con trẻ, liền đăng lâm tiên thiên. Cũng là kỳ tài. Duyên Khoảng không túi đầu nhìn xem Điền Thanh Vân, đồng lăng lớn nhỏ trong đôi mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc đó là, không có mấy phần bạn dự, làm sao dám tới với ngươi. Điền Thanh Vân giơ lên trong tay uống huyết đao, mũi lao nhắm ngay Duyên Khoảng không, trong đôi mắt đều là kêu càng khó thuần chi sắc. Từng lạc giáo chủ, chiến tiên đấu địa, chưa từng quất phục. Chớ nhìn hắn thân thể tiểu, nhưng một thân khí thế, sau đầu phản quốc, lại so trước mắt Khoảng không, càng giống là thần hầu. Duyên Khoảng không càng kinh ngạc lên đừng cùng nó nói nhảm. Lên. Đỗ Trường Sinh gầm nhẹ một tiếng, không giữ được bình tĩnh, trên thân kim quang lập lòe, cơ thể trong chớp mắt liền xuất hiện ở duyên trống không trước mặt, song trưởng tế xuất, khiến cho lại không phải thiên thủ như Lai trưởng, mà là kim cương phục ma trưởng, cương mãnh lăng lệ so 10 năm trước có tiến bộ, nhưng cũng bất quá như thế. Duyên Khoảng không thu hồi rơi vào điển thanh vân trên người ánh mắt, cười khẩy, hai tay dùng sức, trong tay gậy sắt quét ra. Kim quang lập lòe, gậy sắt vạch ra một cái vòng tròn lớn, đập đầm ầm hướng Đỗ Trường Sinh. Duyên Khoảng không lực lớn vô cùng Đỗ Trường Sinh tiên thiên không đủ, không dám đó đỡ cương mãnh lăng lệ kim cương phục má trưởng bị hắn dùng không phẳng khoáng, cơ thể trái đằng phải mau nén gậy sát song trưởng tìm đúng thời cơ đập tại duyên chống không trên thân hắn chân nguyên rất mạnh nhưng khí lực nhỏ đánh vào duyên chống không trên thân giống như cù lét coi như chân nguyên đánh vào duyên khoảng không thể nội cũng bị đánh tan duyên chống không chân nguyên càng mạnh hơn hai người trong trước mắt giao thủ mười mấy cái hiệp nhưng ở trước mặt duyên chống không đỗ trưởng sinh ngược lại càng giống là có khỉ trên nẻ dưới tránh còn không mau hỗ trợ đỗ trưởng sinh khí cấp bại phối nói thanh vân vui tươi hớn hở đủ cười nói thầm một tiếng nói ai bảo ngươi nói ta miệng còn hôi sữa Hắn một hơi ra, lúc này ra tay. Phật môn chân nguyên nở rộng, hai mắt phát ra hai vệt kim quang, hai chân khế động, cơ thể tùy theo lắc lư, xê dịch ở giữa, liền đặt tới duyên khoảng không bên trái. Súc địa thành thốn một đao vung ra hướng huyết đao bên trên kim quang lập lòe, lưỡi đao vạch phá không khí, phát ra tiếng gào điện thanh vân trên mặt hiện đầy sắc khí, khóe miệng hơi nhếch lên, hiển thị rõ lãnh ý duyên khoảng không sớm đã có sở liệu, trong mắt đều là khi miệt, trong tay gậy sắc hất lên, tiếng gió rít đảo, một gậy đánh về phía Đỗ Trường Sinh. Chiêu này tốc độ cực nhanh, Đỗ Trường Sinh không kịp phản ứng, chỉ có thể chân nguyên đầy hai tay, dọc tại trước ngực mình đón đỡ một chiêu. Oanh minh trong tiếng nổ Đỗ Trường Sinh bị đánh bay ra ngoài, hai tay hiện ra cảm giác tê dại, tổn thương không nhẹ cẩn thận năm. Đỗ Trường Sinh lại không lo được chính mình, hướng về phía Điền Thanh Vân hét to một tiếng. Hắn đã 10 năm chưa từng gặp qua duyên giống, đối với duyên khoảng không thực lực trước mắt cũng không phải rất rõ ràng. Hơn nữa yêu cùng người cũng đại đại khác biệt. Vừa rồi hắn không có phát giác khác thường, bây giờ cảm giác được. Duyên khoảng không ngay từ đầu nằm kế một cái bẫy, nhìn như dây dưa với hắn, kỳ thực cẩn giấu đi một chút thực lực, chỉ chờ Điền Thanh Vận động thủ, duyên khoảng không lập tức bộc phát. Hiển nhiên là muốn một chiêu đánh đến chết Điền Thanh Vân Lấy một trò hai, cũng không phải là kế lâu dài dần dần đánh tan mới là thượng sách cái này viên hầu dảo hỏa điền thanh vân con ngươi co rụt lại, trơ mắt nhìn gậy sắt cách mình càng ngày càng gần, không chút nghĩ ngợi điều chỉnh cơ đao góc độ, uống huyết đao bổ về phía gậy sắt, tại trong cực kỳ chói tai sắt thép va chạm âm thanh, đao bổng va chạm lập tức tách ra, điền thanh vân cùng đỗ trưởng sinh giống nhau như lúc bị đánh bay ra ngoài có ý tứ, điền thanh vân chân phải đạp mặt đất ổn định thân hình, hai tay run lên run nhẹ nhẹ, ngẩng đầu lên trên mặt hiện đầy căng khó thuần nụ cười, duyên không gậy sắt như bóng với hình, truy sát mà đến chương 109 kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Chương 109 Kinh Thiên Địa Khiếp Quỷ Thần. Hô hô hô ba. Gậy sắc phát ra phong thành, kim quang chói mắt thập bát lộ hàng ma chư pháp, đại khai đại hợp, cường bánh lăng lệ. Hỗn độn kim cương pháp, cường bánh hùng hậu Lấy hỗn độn kim cương pháp sử dụng hàng ma chư pháp, uy lực vô tận. Hùng chi, cái này ma viên thiên phú dị bẩm, lực lớn vô cùng ha ha. Điển Thanh Vân cười ha ha, không lùi mà tiến tới, hai tay cầm đao, cùng với đối công đinh đinh đinh năm. Tiếng kim loại, bên hai không dứt. Điển Thanh Vân cùng nó đúng tám chiêu, hai tay đầu tiên là tê dại, lập tức đau nhức, nhưng cũng tìm một cơ hội xúc địa thành thốn một đao vung ra hướng huyết đao lưới đao đang bên trong viên trống không trái eo. Điền Thanh Vân đầu tiên là vui mừng, sau đó trong lòng trầm xuống. Uống huyết đao là một thanh bảo đao, tăng thêm lực lượng của hắn, tốc độ, Chân Nguyên lại chỉ tại duyên trống không bên hông chém ra một đạo nhàn nhạt vết thương. Cơ thể của nó giống như là một đôi tay, gắt gao để ép hướng Uống huyết đao, khiến cho Uống huyết đao không thể tiến thêm. Giống như là không thủ nhập bạch nhận khá lắm mình đồng ra sắt. Điền Thanh Vân khen một tiếng. Lúc Điền Thanh Vân cùng duyên khoảng không giao thủ, Đỗ Trường Sinh đã từ phía sau kịp, cả người đẳng không mà lên, song trưởng hiện đẩy Chân Nguyên, giống như hai thanh trọng truy hung hăng đập về phía duyên chống không cái hót đỗ trưởng sinh sóng trưởng đất thủ lại phản phất là đánh vào trên một khỏa lớn tiết cầu phát ra tiếng vang trầm nặng duyên khoảng không một cái lảo đảo kém chút té lăn trên đất nhưng cấp tốc giữ vững thân thể nó hai chân đạp lên mặt đất phía bên trái lui bước lấy khổng lồ hình thể cực không tương xứng linh mẫn cùng điển thanh vân đỗ trưởng sinh kéo dài khoảng cách rơi vào trên một tảng đá lớn ào ào, ào ba nó một tay vũ động gậy sắt tạo thành vòi rồng tựa như khí lưu cùng phong thổi nó tóc vàng loạn vũ cuối cùng nó đem sắt hất lên để ngang sau lưng khí thế cường hành vô song quả nhiên là một cái kỳ tài không chỉ có tuổi còn trẻ liền đăng lâm tiên thiên Đao pháp cũng cực kỳ tinh diệu. Duyên Khoảng không nhìn Điển Thanh Vân, khen một tiếng đánh lén không thành công, vậy thì chính diện chiếm giết. Lấy một chọi hai lại có làm sao? Ta thế nhưng là thần hầu. Duyên Khoảng không cuồng tiếng một tiếng, hai chân đạp mạnh đại nham thạch. Nham thạch lập tức nát bấy, hóa thành tiểu thạch đầu, hướng về bốn phương tám hướng bắn nhanh mà đi, vô số đại thụ bị tảng đá đánh trúng, ngã trái ngã phải. Trong tay nó gậy sắt to lớn, sát thương phạm vi lại rộng, hướng về hai bên vung dậy, thật là một cái lấy một chọi hai Điển Thanh Vân, Đỗ Trường Sinh hai người kẻ vai chiến đấu, cùng nó chào hỏi, né tránh xe dịch nhiều, cùng nó đối công ít ha ha ha. Đỗ Trường Sinh chúng ta chỗ nào là tới giết nó là tới chịu chết đi. Điền Thanh Vân một bên vung vẩy uống huyết đao, một bên cười to nói ngươi còn cười được. mười năm không thấy, thực lực của người này đã thâm bất khả chắc. chúng ta rút lui trước, tìm kiếm mục tiêu khác. Đỗ Trường Sinh khí cấp bại phôi, hét lớn thì ra các ngươi còn có khác mục tiêu, không phải đơn thuần tới giết ta. đó chính là vì trên người ta thì rồi. duyên khoảng không mười phần khốc khéo, trong mắt tinh mang lấp lóe, lệ khí đại thịnh. một cây vừa to vừa dài gậy sắt, tại trong tay nó càng ác liệt Đỗ Trường Sinh càng luôn cuống tay chân. Điền Thanh vân thì bắt đầu xuất công không xuất lực, một đôi mắt con ngươi khi thì phóng đại, khi thì thu nhỏ trong mắt đi theo duyên trống không cơ thể chuyển động, Thân thức ngoại phóng, bắt giữ lấy duyên trống không sơ hở thập bắt lộ hàng ma trượng pháp chính xác lợi hại. Nhưng mà Điển Thanh Vân không sợ, duyên khoảng không lực lớn vô cùng, cũng không vấn đề gì. Nhưng muốn giết duyên khoảng không, cần đầy đủ đánh vỡ nó mình đồng ra sát lực lượng phòng ngự. Chỉ có cái kia áo choàng cuồn ma loạn vũ đao pháp, chiêu thứ ba, Sinh Tử Môn, kinh thiên địa kiếp quỷ thần một đao. Duyên đối không với mình thân thể lực lượng, lực phòng ngự vô cùng tự đại, tự phụ, tự phụ người, thường thường chết bởi tự phụ. Nó rất tự phụ, liền sẽ không ngại lộ ra sơ hở, dù lực phòng ngự của mình ngăn kháng đối thủ tiến công, cái này ma viên không chỉ có học được nhân tộc công pháp, cũng có nhân tộc hết thảy khuyết điểm đỗ trưởng sinh cùng điện thanh vân tiếp xúc không nhiều, cũng là lần thứ nhất liên thủ đối phó cường địch. nhưng hắn đối với Điển thanh vân hiểu rất rõ, đây là một cái nửa bước không lùi tiểu quỷ đánh nhau, xả thân quên chết tráng sĩ. bây giờ xuất công không xuất lực, chuyện ra khác thường. hắn cắn răng một cái, đem hết toàn lực ngăn cản duyên chống không tiến công, một người không nói tiếng nào cản lại duyên khoảng không tám thành tổn thương đến mức hai cánh tay của hắn đau nhức không ngừng, nội tạng gặp bị thương không nhẹ, khóe miệng chảy ra máu tươi ha ha ha ha. Đỗ sinh, ngươi tìm đồng bạn không thể nào đáng tin cậy, hắn muốn chạy đi. Duyên Khoảng không tràn đầy ác ý cười to nói, nó cho là Điển Thanh Vân xuất công không xuất lực là dự định chạy trốn, dùng ngôn ngữ đánh tan Đỗ trưởng Sinh tâm lý phòng tuyến, nhất kích tất sát. Giảo Hoạt Ma Viên Điển Thanh Vân nội tâm khen một tiếng. Duyên Khoảng không rất đắc ý đắc ý thời điểm, chính là Hôi Phi Yên Diệt thời điểm Điển Thanh Vân trong mắt tinh mang lấp lóe, bên trong Đan Điền Phật Môn chân nguyên lập tức bị áp xúc đến cực hạn, tiếp đó bạo phát ra, nhanh chóng dọc theo kinh mạch, quán chú đến trên hai tay. Cường đại chân nguyên quán chú, khiến cho hai cánh tay của hắn hóa thành màu vàng nóng. Thanh ngẩng đầu lên, hai mắt bắn ra kim quang. Tiếp đó, hắn không chút do dự ra áo choàng ma loạn vũ pháp, chiêu thứ 3, sinh tử muôn muốn. Một chiêu này đã vượt qua phổ thông đao pháp phạm chủ Kim quang sáng chói hiện đầy thân đao, có Phật Đà tử bi, cũng có kim cương sát ý kim cương chừng mắt. Nam Cung Tùng mê bởi vì giết người, cho nên lâm vào trong hối hận, cuối cùng bản thân hủy diệt Điển Thanh Vân chưa từng hối hận giết người. Một trái tim tiến bộ dũng mãnh, sải bước đi về phía trước. Người cản giết người, Phật cản giết Phật đao tức người, nhân tức đao. Một đao này chính là Điển Thanh Vân đao phá vỡ không khí, mắt trần có thể thấy khí lưu hướng hai bên tách ra. Lưỡi đao trực chỉ duyên chống không cổ. Nguy hiểm. Nguy hiểm bốn. Duyên Khoảng không rất tự đại tự phụ, nhưng ở giờ khắc này yêu tộc bản năng chiếm cứ thượng phong. Nội tâm của nó, cảnh linh thanh đại tác, bị chặt chúng sẽ chết buồn, a a a 4. Duyên Khoảng không liều linh vùng vậy trong tay gậy sắt, phát ra tiếng kêu giận dữ, gậy sắt vung hướng về phía trên không điền thanh vân. Trước khi chiến đấu đỗ trưởng sinh đệ cho điền thanh vân con mắt sáng lên điểm đánh phụ trợ. Hiện tại hắn treo lên phụ trợ tới, biểu hiện không tầm thường kim cương phục ma 6. Hắn đem hai tay quanh ở trước ngực, chân nguyên phun ra nuốt vào, hai chân khế động, trong chớp mắt liền đã đến gậy sắt trên con đường phải đi qua, song trưởng bình thường đẩy ra, liều linh ngăn cản. Đủ. Đỗ Trường Sinh song trưởng cùng gậy sắt va chạm, hai cánh tay xương cốt lập tức cắt thành mấy khúc, trong miệng phun máu tươi tung tóe, cả người giống như diều bị đứt dây, bay ra ngoài làm được tốt. Điền Thanh Vân khen một tiếng, trong tay uống huyết đao có thể thông suốt hướng về phía trước, hướng về phía trước, lại hướng phía trước. Cuối cùng chém trúng duyên trống không cổ gà bốn. Duyên khoảng không phát ra một tiếng kinh thiên động đất. Chương 110. Cầm y ngài đi. Chương 110 Cầm y ngài đi. Một tiếng gầm giận dữ này, tràn đầy hoảng sợ ẩm. Máu tươi từ duyên trống không miệng vết thương cuồn cuộn mà ra, nhiệt huyết đem cơ thể của Điển Thanh Vân nhuộm thành màu đỏ rực rỡ. Điền Thanh Vân một tiếng hét lên, trong tay uống huyết đao cắt ra duyên trống không độc mạch, xương cốt, nhưng cuối cùng không có chặt đứt duyên trống không cổ. Bộ phận cơ bắp cùng ra, còn liền với. Duyên trống không đầu người nghiêng một cái, rủ xuống. Nó còn không có hoàn toàn chết đi, chừng một đôi đồng lăng con mắt lớn, đối với Điền Thanh Vân nói, hảo đao pháp. Áo choàng cuồng ma loạn vũ đao pháp. Đương nhiên là hảo đao pháp. Điền Thanh Vân rơi xuống từ trên không, ngửa đầu lên, hai đầu lông mày tinh thần phấn chấn. Duyên khoảng không chậm rãi nhắm mắt lại, triệt để chết đi. Thân thể của nó không có ngã xuống, cầm trong tay vậy sát, đỉnh thiên lập địa, trên thân tản ra hung lệ chi khí. Có thể đổi hộ chết mãnh hổ Điền Thanh Vân vô luận là thể lực cùng chân nguyên đều tiêu hao rất lớn, con mắt cấp tốc cảm đạm xuống, đặt mông ngồi dưới đất, thở dốc không ngừng. Hắn hít vào một hơi thật sâu, quay đầu hỏi Đỗ Trưởng Sinh đạo: "Như thế nào? Trọng thương, nhưng không chết được." Đỗ Trưởng Sinh chật vật từ dưới đất bò dậy, ngồi xếp bằng xuống, một đôi tay không cầm được run dậy, cười khổ nói: "Ha ha ha. Không chết được liền tốt. Nếu như không phải gia hỏa này tự đại, chết chính là chúng ta. Con tưởng rằng dễ như trở bàn tay." Ha ha ha. Điền Thanh lòng, lại cười to. Sau khi cười xong, hắn nói với Đỗ Trưởng Sinh nói: Định quốc công phủ người còn tại đuổi bát ta. Chúng ta ở chỗ này lâu, nhất định sẽ xảy ra chuyện. Đi lập tức. Ân. Đỗ trưởng sinh một tiếng. Hai người không lo được nghỉ ngơi, lập tức cầm lên duyên chống không gậy sắt, dùng cây mây buộc chặt hảo thi thể. Một người chọn một mặt, đem thi thể chọn đi. Bọn hắn trước tiên cùng tại lan nhược tựu Như đại thánh, hồ tinh tinh hội hợp, tiếp đó nhanh chóng rời đi nơi đây. Một tòa vạn năm không thay đổi trong hầm băng Điển Thanh vân cùng Đỗ trưởng sinh buông xuống duyên chống không thi thể, Chầm trọng thi thể rơi trên mặt đất, khiến cho hầm băng xảy ra rung động. Đỗ trưởng sinh đối với Điền Thanh vân nói: Ra hỏa này thì đối với chúng ta cũng có trợ giúp nhưng lại đại bổ ích khí huyết, tăng cường thể phách, tăng thêm chân nguyên. Chúng ta một người phân nó một cánh tay, còn lại cho Nưu Đại Thánh, Hồ Tinh Tinh chia đều. Các ngươi một người ăn trước một miếng nhỏ, chờ tiêu hóa, lại tiếp tục ăn. Không cần lập tức ăn hết, nếu không sẽ no bạo các ngươi. Đội trưởng sinh quay đầu, lại đối dục dịch Hồ Tinh Tinh, Nưu Đại Thánh nói hảo. Hồ Tinh Tinh hương phấn liên tục gật đầu, đôi cáo bỏ rơi vui sướng. Nưu Đại Thánh mở ra miệng châu, nước bọt như là thác nước rơi xuống điền thanh vân rút ra bên hông uống huyết đạo, trước tiên đem cái này mà viên hai đầu cánh tay xuống, cắt nữa hai khối nhỏ thịt ném cho Hồ Tinh Tinh, Nưu Đại Thánh Nó khi còn sống mình đồng ra sát, sau khi chết thịt lại sút xuống, Điền Thanh Vân cắt tương đối buông lỏng anh anh anh. Hồ Tinh Tinh ríu rít kêu, nhảy lên một cái, miệng ngậm chặt khối thịt, liền hướng về hầm băng sói sỉnh, ăn như do cuốn. Nưu Đại Thánh cũng hùng hổ cắn thịt, đi sói sỉnh chỗ nhấm nuốt nuốt Điền Thanh Vân cũng không sợ canh, cầm ma viên tay, bắt đầu miệng lớn cắn xé, nhấm nuốt nuốt xuống. Trong mấy mắt, hắn đem ma viên tay gặm cắn sạch sẽ, liền một chút xíu thịt nát cũng không có lưu lại. Lập tức, hắn lại cầm trong tay uống huyết đào, đem xương cốt cho đập bể, hút cốt tủy. Còn không có ăn xong, hắn bụng liền bắt đầu có phản ứng. Đang ăn xong xong, liền bắt đầu phiên giang đảo hải. Một cũ khổng lồ tiên thiên tinh khí, tựa hồ muốn đem hắn cho no bạo điển thanh vân không dám thất lễ, lập tức ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển thể nội phật môn chân nguyên, tiêu hóa cái này khổng lồ tiên tiên tinh khí. Cái này tiên thiên tinh khí cùng hắn thực khí đạt được tiên thiên tinh khí hơi có khác biệt, cảm giác không có tinh khiết như vậy, nhưng cũng là giống nhau đổ vật đi đầu tiên tinh khí toàn bộ bị tiêu hóa sau đó, hắn bởi vì vung ra sinh tử môn một đao mà hao tổn hết thể đều phải đến bổ sung. Hơn nữa lực lượng của thân thể mạnh hơn, khí huyết càng đầy điển thanh vân mở mắt, giơ lên cánh tay phải, nắm lên nắm đấm sương cốt lốp bốt văng rồi lực lượng cường đại ở trong đó lưu truyền mặc dù đạt tới tiên thiên nhưng quy tắc vẫn là một dạng trừ phi có độc bằng không cường đại yêu tộc đối với chúng ta tới nói là đại bổ Điền Thanh Vân quay đầu đi đối với đồng dạng mở mắt độ trưởng sinh nói đừng có loại ý nghĩ này bởi vì đối với yêu tộc tới nói người chúng ta cũng là đại bổ Đỗ trưởng sinh lắc đầu nói hắn cúi đầu nhìn xem trên đất ma viên thi thể trên mặt lộ ra lòng còn sợ hai chi sắc ha ha ha người mới biết được sao con ngồi cùng thợ săn thân phận cũng không phải tuyệt đối Điền Thanh vân cười ha ha một tiếng rêu rêu nói gia hỏa này phía trước còn chế dêu ta miệng còn hơi sữa liên đạo lý này cũng đều không hiểu hử đỗ trưởng sinh hừ một tiếng điền thanh vân cùng đỗ trưởng sinh nói chuyện một hồi liền quay đầu nhìn về phía xó xỉnh chỗ hồ tinh tinh ngưu đại thánh trên mặt lộ ra vẻ khẩn trương hỏi đỗ trưởng sinh đạo như thế nào bọn chúng thành công không từ yêu khí nhìn lại bọn chúng thực lực bạo tăng cái này một hấp nhỏ thịt quá ít nhiều lắm ăn một điểm mới biết được đỗ trưởng sinh lắc đầu nói nếu là thất bại liền nguy rồi ta đi đâu mà tìm ít nhất hai tiên tiên đại tông sư tới giúp ta đối phó định quốc công phủ người điền thanh vân phiền não tại trong hầm băng đi tới đi lui gấp cũng vô ích Phó thác cho trời a." Đỗ trưởng Sinh lắc đầu, trầm giọng nói. Nửa năm sau, một tòa chơ trụi trong ngọn núi, truyền ra một tiếng to rõ tiếng giống bò hò năm, dường như như âm thanh, lại như là hổ âm thanh, hùng thanh, thập phần cổ quái, âm sắc cực kỳ hùng hậu, hiện ra lực lượng cảm giác ha ha ha ba. Hạo Đại Thánh, Hạo Đại Thánh. Điền Thanh Vân tiếng cười, ngay sau đó truyền ra. Qua không lâu, Điền Thanh Vân cõng Nưu Đại Thánh, trên bờ vai đứng hồ tình tình, bên cạnh đi theo Đỗ trưởng Sinh, một đoàn người từ trong hầm băng đi ra. Nưu Đại Thánh bề ngoài không có phát sinh biến hóa quá lớn, nhưng mà cơ thể lại lớn mạnh mấy phần đứng lên. Hoàn toàn chính là một toàn núi nhỏ, cơ thể của hồ tinh tinh ngược lại là không có tăng lớn, vẫn là khéo léo đẹp đẽ, chỉ là càng ngày càng thần tuấn. Bọn chúng cùng duyên khoảng không khác biệt, duyên khoảng không tu luyện chính là phật môn chính tông công pháp, bọn chúng là thuần túy yêu tộc, lấy bản năng làm việc, một thân yêu khí hết sức kinh người trợ thủ của người có. Có phải hay không lập tức đi tới tú liễu? Độ trưởng sinh ngẩng đầu hỏi, tiếp đó túi đầu nhìn một chút quần áo của mình, hắn có thể giúp điện thanh vân, nhưng không thể lấy dạng này khuôn mặt xuất hiện, phải là một cái trang phục giúp đỡ có, nhưng cái bản còn không có giường ta trước tiên tìm người đi túy y ở bên dưới tổng đàn chiến thư, đem ngày cho xác định được. Tiếp đó ở dưới con mắt mọi người, làm thị độc cô thiên kiếm, kết thúc cân đoán. Điền Thanh Vân không chút nghĩ ngợi nói cẩn thận một chút. Người đao pháp mặc dù lợi hại, nhưng mà độc cô thiên kiếm cũng không phải ăn chay, không nên quên duyên khoảng không là thế nào chết. Đỗ Trường Sinh những mày cảnh cáo nói ngươi cho rằng ta là đầu kia con khỉ sao? Ta làm miệt thị bất kỳ đối thủ nào, nhưng thời điểm đối địch, nhưng từ không khinh địch. Điền Thanh Vận liếc một cái Đỗ Trường Sinh, tiếp đó vung đại thánh đầu, nói, hào đại thánh, chúng ta trở về vũ dương quận, đại lộ hướng thiên mấy ngày đi, ai cũng không thể, lại để cho chúng ta đông đoá tây tạng. Chương 111, quyết chiến, 1. Chương 111 quyết chiến, 1. Trên đại đạo Điền Thanh Vân cưới Như Đại Thánh, trong ngực ôm hồ tinh tinh, rêu giao khắp nơi. Một chút tu ý kia chúng, xa xa treo, không dám tới gần Điền Thanh Vân, Điền Thanh Vân không nhìn những thứ này thay mắt, dọc theo đại đạo tiếp tục đi một đoạn, lại đi đường nhỏ, đi tới một tòa trang viên phía trước. Bờ sông trang viên, phong cảnh nghi nhân. Trước cổng chính. Nam cung Trăng Tròn, Khương Ba sông Thiết Xuân Hoa cùng với thiết lĩnh huynh đệ trần kim quang, trần ngân quang bọn người đứng ở trước cửa nên đón đám người tướng mạo phong thái như trước, chỉ là nam cung trang tròn, tựa hồ lại đẹp lên mấy phần. một bộ phấn váy, hiện ra thiếu nữ phong hài tới. trên khuôn mặt tinh xảo, thời thi phấn trang điểm, đủ để cho bất kỳ người đàn ông nào cũng vì đó ghé mắt, định lực thấp liền muốn thần hồn điên đảo. vóc người cao gầy, lại lớn bộ ngực, nhìn ngang thành dãy, nhìn nghiêng thành đỉnh. bờ eo thon lại là lại... huyền chuyển vừa ôm để cho người ta không khỏi không cảm khái, mỹ nhân vóc người thần kỳ, cái này bờ eo thon như thế nào chống lên hùng vĩ vòng một đầu. Điền Thanh Vân thưởng thức vài lần, liền thu hồi ánh mắt, để cho Hồ Tình Tinh đứng tại trên bả vai mình, từ trên thân Lưu Đại Thánh nảy xuống, đối với đám người liền ôm quyền, hành lễ nói: "Chư vị huynh đệ tỷ, nhiều ngày không thấy, xem các ngươi đều sống sót, ta an tâm. Một phen lại là phá hủy cái này gặp lại không khí." Thiết Xuân Hoa cười mắng, liền ngươi nghịch ngợm. Bất quá Điền Thanh Vân lời nói tháo lý không tháo, bọn hắn tách ra riêng phần mình hành động. Điền Thanh Vân đi xa tượng quận, cực kỳ nguy hiểm, mới có hôm nay. Nam Cung Trang Tròn mấy người cũng là trốn tránh túy ý, hai mắt mười phần nguy hiểm. Bây giờ đám người có thể gặp lại, là may mắn đám người Hàn Huyên một phen sau, tiến nhập trang viên. Tiếp đó Lưu đại thánh, Hồ Tinh Tinh lưu tại bên ngoài, Điển Thanh Vân bọn người tiến nhập đại đường. Nam Cung Trang tròn mời Điển Thanh Vân ngồi ở chủ vị, Điển Thanh Vân kiếu tốn, để cho Nam Cung Trang tròn ngồi ở chủ vị. Mặc dù đã đăng lâm thi tiền, nhưng hắn hay là hắn, cùng bọn hắn cũng là thực tình bằng hữu, không dám lên mặt, giọng khách giá giọng chủ. Nam Cung Trang tròn cũng biết Điển Thanh Vân là người, gặp Điển Thanh Vân từ chối, liền cũng tại chủ vị ngồi xuống đám người ngồi xuống chỗ của mình Điển Thanh Vân ở trên chỗ ngồi không có giọng khách giá giọng chủ, nhưng mà ở địa vị bên trên, lại là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất hắn ngẩng đầu lên, hai đầu lông mày tinh thần phấn chấn. chỉ địa hữu thanh nói, chư vị huynh đệ, ta điền thanh vân không có để các ngươi thất vọng. trong ba năm, đang lầm tiên thiên. bây giờ nên thực hiện cùng độc cô thiên kiếm ước định. đây là do ta viết chiến thư, ước định hai tháng sau, ta đi tới tu y hệ tổng đàn, cùng độc cô thiên kiếm quyết chiến. còn thiếu cái sứ giả. điền thanh vân từ trong ngực lấy ra mạ vàng chiến thư, ngẩng đầu lên nhìn về phía đoạt mệnh thư sinh khương bà sông. một chuyện không phiền hai chủ. trước kia là hắn đi, lần này cũng là hắn á ta lập tức đi. khương bà hướng lúc này đứng lên đi đến Điền Thanh Vân trước mặt, muốn cầm chiến thư Điền Thanh Vân lại lịch ngậm đem chiến thư thu hồi, đối mặt gương bá hướng ánh mắt khó hiểu. Hắn hướng về ngoài cửa thổi một tiếng huýt sáo. Hồ Tinh Tinh thân thể nho nhỏ, ngậm một cái cực lớn bao quả đi đến, đặt ở trên mặt đất, tiếp đó mở bọc ra, lộ ra một mảnh kim quang chói mắt đồ vật. Chính là Điền Thanh Vân từ trong bí cảnh lấy được kim sắc đồ vật. Bây giờ hắn đã đăng Lâm Thiên Thiên, cái đồ chơi này đối với hắn không có bất kỳ cái gì tác dụng, nhưng hắn cũng không có ném đi, thật tốt bảo tồn mang về đây là vật gì. Nam cung Trăng tròn bọn người chưa thấy qua cái đồ chơi này, đều hết sức tò mò nhìn một chút, tiếp đó ngẩng đầu nhìn về phía Điền Thanh Vân. Hàn là một loại nào đó bảo vật, hắn sẽ không bắn tên không đích. Điển Thanh Vân cười ha ha nói, đồ tốt, là ta tại thủy người ta lấy được. Lập tức, hắn đem cái này màu vàng đồ vật tác dụng nói cho đám người. Sau khi nói xong, hắn lại nói, những này là ta chọn lựa phẩm chất tốt, Hàn là có thể để các ngươi tất cả mọi người đều đang lâm thập trọng, còn có giàu có, tất cả mọi người là động dung đừng nhìn Điển Thanh Vân tiến ra nhanh chóng như vậy, chỉ là bởi vì hắn dám đánh dám giết, lại kỳ ngộ không ngừng nguyên nhân. Người bình thường chân chính trạng thái, là Yếu Tu, là Hàn Giang Câu Tẩu, tóc trắng xóa vẫn là bất trọng, tiểu trọng, cùng so sánh. Nam Cung trăng Tròn bọn người đã là ưu tú, có thể khiến người ta thẳng tới hậu thiên thập trọng bảo vật. Đối với người bình thường tới nói, cao quý không tạ nổi. Nam Cung trăng Tròn bọn người là hô hấp rồn rập, rất là tâm động. Nhưng bọn hắn liếc nhau một cái sau, lại đè xuống sung động của nội tâm. Thiết Xuân Hoa Trịnh Trọng nói, Thanh Vân, những bảo vật này quá quý trọng, chúng ta không thể nhận. Điền Thanh Vân vừa cười vừa nói, là quý giá, nhưng phải nói với ai đây? Ta bây giờ đã thư khí cái đồ chơi này đối với ta không cần. Không, Phương Thốn Quốc phần lớn tiên tài đều bảo, đối với ta đều vô dụng. Linh khí cũng may manh đối với tương lai phát triển không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, ta chẳng mấy chốc sẽ rời đi nơi này. những thứ này kim sắc đồ vật, nếu như các ngươi không cần, ta liền ném đi. nam cung trăng tròn bọn người lại là đạo dung, chẳng mấy chốc sẽ rời đi phương thôn quốc sao? thanh vân, rời đi phương thôn quốc con đường, mười phần hung hiểm. ngươi còn trẻ như vậy, cần gì phải gấp gáp? không bằng tại bên trong phương thôn quốc lấy vợ sinh con, lưu lại huyết mạch, những bảo vật này để lại cho ngươi hải tử. thiết xuân hoa như mày lộ ra vẻ lo lắng phụ đạo nhân gia, liền biết hải tử. điền thanh vân liếc một cái thiết xuân hoa, tiếp đó ngẩng đầu nói, đời ta hoặc là chết ở trên con đường tu tiên, hoặc là thành tiên làm tổ. Muốn hải tử làm cái gì? Đoạn tử tuyệt tôn mới tốt đấy. Cái này bốn. Nam cung Trăng tròn bọn người cười khổ không thôi, tên tiểu quỷ này. Bọn hắn gặp Điền Thanh Vân thái độ kiên quyết, cũng không có đẩy nữa thoát, nhận Điền Thanh Vân lễ vật lúc này mới giống lời nói đi. Điền Thanh Vân mặt mày hớn hở, tiếp đó hướng Khương Ba hướng nói, huynh đệ, không nóng này. Ngươi trước tiên ăn vào vật này, xung kích hậu thiên thập trọng. Lại đi hạ chiến thư. Ngươi là ta sứ giả. Ngươi sau khi đến tiên tập trọng, ta cũng có mặt mũi. Hảo. Khương Ba hướng sáng khoé gật đầu một cái đám người thương định lúc này phân kim sắc đồ vật tiếp đó riêng phần mình trở về gian phòng xung kích hậu thiên thập trọng cùng kế hoạch một dạng bọn hắn đều thuận lợi tấn cấp làm hậu thiên thập trọng đỉnh phong khoảng cách tiên thiên đại tông sư chỉ có cách xa một bước lại tốn mấy ngày củng cố cảnh giới những người khác cùng điền thanh vân lưu lại trong trang viên chờ đợi đoạt mệnh thư sinh khương bá hướng lại một lần nữa xem như điền thanh vân sứ giả mang theo chiến thư độc thân đi tới tu y hệ tổng đàn phương thôn quốc gợn sóng lại nổi lên khi điền thanh vân cưới lưu đại thánh đi ra rừng núi bên trong phương thôn quốc liền có phản ứng tuy nói giang sơn đời nào cũng có người tài Nhưng giống Điền Thanh Vân nhân tại như vậy, lại là hiếm thấy. Không đến 20, liền đã đăng lâm Tiên Tiên. Không tới Tiên Tiên phía trước, liền chém giết Tiên Tiên, đắc tội thế lực lớn siêu cấp. Hắn cùng với Định Quốc công phủ thù hận, cùng tú ý liệp độc cô thiên kiếm ức chiến. Phương thôn quốc trên giang hồ, cơ hồ mọi người đều biết. Hiện tại hắn về tới Vũ Dương quận, người trên giang hồ đều biết quyết chiến gần tới. Tại Điền Thanh Vân chiến thư còn không có phát ra ngoài phía trước, liền có rất nhiều người khởi hành, đi tới Vũ Dương quận chuẩn bị quan chiến. Chương 112: Quyết chiến 2. Chương Quyết chiến 2. Một đầu rộng lớn trên đại đạo xe ngựa qua lại núi liền không dứt. bên đường trong một tòa tử quán, ngồi đầy khách nhân. phong vận vẫn còn lão bản nương một bên chào hỏi khách cửa, một bên cùng khách nhân liếc mắt đưa tình, rất là mạnh mẽ. khách nhân bên trong có không ít nhân vật giang hồ, có người yên tĩnh uống rượu, thỉnh như xử nữ; có nhân đại ca làm rượu, nói chuyện lười tiếng, hẳn không thể tất cả mọi người đều nghe được thanh âm của mình chưa vị. cực lạc giáo chủ Điền thanh vân ước chiến tú yề bang chủ độc cô thiên kiếm, bây giờ trên giang hồ đã mọi người đều biết. các ngươi cho là ai sẽ chiến thắng? đại khái là độc cô thiên kiếm a Điển thanh vân mặc dù kinh tài tuyệt diễm, không đến 20 liền đăng lầm tiên thiên nhưng căn cơ cũng cả. Hơn nữa, tại Điền Thanh Vân quật khởi phía trước, Độc Cô Thiên Kiếm là đời trước thiên tài. Độc Cô Thiên Kiếm một thân kiếm thuật, có thể thông quỷ thần. Theo lý thuyết, đây là đời trước thiên tài, cùng thế hệ này thiên tài giao chiến, thời gian thiên hướng Độc Cô Thiên Kiếm. Nói là, ta cũng cho rằng Độc Cô Thiên Kiếm sẽ thắng. Vậy cũng chưa chắc, không chừng là non giết già đâu. Tiểu quán bên trong, bọn tiểu khách ngươi lời ta ngữ, nghị luận ở mỹ nói lên cái này trên giang hồ thịnh đại nhất sự tình, người người hai con ngươi tỏa sáng, nước miếng vang tung tóe. Mà ban về thành bại tới đa số người đều cho rằng độc cô thiên kiếm có thể thắng cuộc cược của bốn một đội nhân mã vây quanh một chiếc tinh xảo xa hoa xe ngựa chậm rãi từ tiểu quán bên cạnh đi qua trong nháy mắt tiểu quán bên trong âm thanh nhỏ đi rất nhiều tất cả giang hồ khách cũng là cẩn thận nhìn xem chi đội ngũ này thật nhiều cao thủ bốn mặc dù bọn hắn nhìn không ra chi đội ngũ này đến từ nơi nào nhưng nhất định thuộc về thế lực lớn tinh xảo trong xe ngựa chế tạo tinh mỹ làm bằng đồng trong lư gương khói trắng từ từ bay lên hồn trong xe ngựa tràn đầy mùi thơm tăng thiên tứ ngồi xếp bằng tại xó xình chỗ hơi cúi đầu rất là nụ thuận Nam Hải Phái đương đại Phái chủ, Tiên Thiên Đại Tông sư Từng Rộng sẽ ngồi sồn tại đang bên trong vị trí. Hai cha con dài rất giống, chỉ là một thanh niên anh tuấn, một cái trung niên tuấn mỹ. Tăng Quảng gặp mặt như Quan Ngọc không có lưu sợi râu, áo khoác một kiện bạch bào, trên mặt mang cười yếu ớt, khí chất mười phần nho nhã cái kia Điền Thanh Vân không phải bằng hữu của ngươi sao? Bọn hắn đều nói bằng hữu của ngươi nhất định phải thua, ngươi không tức giận sao? Từng Rộng sẽ ngẩng đầu hỏi Tăng Thiên Tứ đạo đừng nói bọn hắn, ngay cả ta đều cho rằng điển Thanh Vân đại khái phải thua. Đến lúc đó, thỉnh phụ thân ngươi cứu một cái, bảo vệ hắn mạo nhỏ. Tăng Tứ ngẩng đầu lên, cười ha ha nói. Từng rộng sẽ híp mắt, không có đáp ứng thỉnh cầu của con trai ha ha. Phụ thân a cái kia điển thanh văn ngoại trừ trẻ tuổi xúc động một điểm, lại là tình địch của ta bên ngoài, không có cái khác ma bệnh. Làm người nghĩa khí làm đầu, là cái ai cũng muốn cùng hắn làm bạn người. Ngươi giúp hắn một chút là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hắn nhất định sẽ cảm kích phế phụ. Tiếp đó ngươi thừa cơ đem muội muội gà cho hắn, đem hắn khóa lại. Chúng ta Nam Hải phái nhiều một cái mạnh mẽ hữu lực mà việc. Ta cũng thiếu cái tình địch, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Tăng Tiên ha ha cười ngây ngô một tiếng, tiếp đó phảng phất sâu gió mượn dạng, xây dịch đến tầng quảng biết sau lưng rất ân cần giúp hắn nắn vai huổng cho người nghĩ ra được. Ta như thế nào sinh ngươi như thế cái tiện nhân đi ra." Tăng Quảng sẽ cười mắng ha ha ha. Tăng Thiên Từ tiếp tục cười ngây ngô nhìn tình huống rồi nói sau a cái kia độc cô thiên kiếm không thể coi thường, ngay cả ta cũng là kỵ hắn ba phần. Ở trước mặt hắn, Điền Thanh Vân chỉ có thể coi là một cái có tiềm lực hậu bối. Có đáng giá hay không? Ta đắc tội độc cô thiên kiếm, cứu hắn. Bất quá ngươi nói không sai. Điền Thanh Vân xúc động thật sự xúc động. Mà hắn đao pháp tinh diệu, cũng sẽ không là đối thủ của độc cô thiên kiếm. Nhất định phải thua. Tăng Quảng biết nói đạo. Như tử cùng Điền Thanh Vân là bằng hữu. Cầu hắn cứu, chứng minh Nhi tử huyết vẫn là nóng, nghĩa khí làm đầu, nhưng hắn không giống nhau. Nam Hải phái gánh nặng, tại một mình hắn trên bờ vai. Độc Cô Thiên Kiếm còn có Định Quốc Cương Phủ, cũng không tốt đắc tội đến lúc đó, xem tình huống mà định ra a vân vân. Nhất định phải thua, nhất định phải thua. Thỉnh phụ thân ngươi cứu hắn. Thang Thiên Tứ liên tục gật đầu chín. Một dòng sông nhỏ bên trên, nước sông xanh lam, hai bên bờ cây liễu tại gió thổi phía dưới, hơi rung nhẹ, phảng phất nữ tử eo nhỏ, mỹ lệ làm rung động lòng người. Một chiếc thuyền cá nhỏ, cách ra nước sông tại trong gợn sóng đi về phía trước. Mộ Thừa Tông mặc một bộ thông thường áo đen, đầu đội mũ rộng ảnh, đứng tại đuôi thuyền giao động mái chèo. Lái thuyền vững vô cùng đầu thuyền. Kim Đỉnh Môn chi chủ, Mộ Thiên Phong ngồi xếp bằng, trong ngực để một cái chùm tua đỏ đạn thương, ánh sáng vô cùng. Hắn cúi đầu dùng một khối màu đen khăn tay, mười phần nghiêm túc lau đạn thương. Hai cha con bộ dáng tương tự, nhưng khí chất khác biệt. Mộ Thừa Tông trầm một nghiêm nghị. Mộ Thiên Phong mắt hổ tinh lượng, trên thân tản ra tựa như lưới tầm thường luyện khí. Mộ Thiên Phong đem chùm tua đỏ đạn thương, xoa ánh sáng như mới, dọc tại trước mặt mình, phản chiếu ra mặt mũi. Hắn hài lòng nở nụ cười đem màu đen phanh tay, ném vào trong sông, ngẩng đầu đối với Nhi Tử nói, ta đối với trận chém giết này không có hứng thú, nhưng ta đối với Độc Cô Tiên kiếm cùng Điển Thanh Vân đều cảm thấy rất hứng thú. Một người kiếm thuật có thể thông quỷ thần, một người đao pháp tinh diệu, thế nhân ca tụng. Thật muốn cùng bọn hắn giao thủ ha, ha ha ha ha ha. Mộ Thiên Phong cười ha ha, tiếng cười cực kỳ phong khoáng, ẩn chứa một cỗ chiến ý mãnh liệt. Mọi người đều biết, Kim đỉnh môn chi chủ cũng không xứng trước, là đấu tướng ngồi ở hoàng đế trên bảo tọa. Tại Mộ Thiên Phong cầm quyền những năm này, Kim đỉnh môn đi ở kỳ quái nói trên đường. Mộ Thừa Tông nói, cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được, hai hồ tranh chấp, tất có một bị thương. Phụ thân muốn phân biệt cùng bọn hắn giao thủ là không thể nào, chỉ có thể hai chọn một. Nói cũng đúng. Mộ Thiên Phong gật đầu một cái, tiếp đó nhiều hứng thú ngẩng đầu hỏi Nhi Tử nói, vậy ngươi cho rằng ai có thể thắng? Điền Thanh Vân. Mộ Thừa Tông chém đinh chặt sắt nói tự tin như vậy, là bởi vì hắn là bằng hữu của ngươi sao? Mộ Thiên Phong hơi sững sở, hỏi không, là ánh mắt của ta nói cho ta biết. Mộ Thừa Tông trong đầu hồi tưởng lại trong bí cảnh phát sinh sự tình, lắc đầu, đối với Mộ Thiên Phong nói, Độc Cô Thiên Kiếm người này, ta không hiểu rõ. Nhưng mà Điền Thanh Vân người này là ta tận mắt thấy hắn cùng với phụ thân ngươi một dạng là một vị tráng sĩ dạng này người mặc dù coi như rất lô mãng nhưng cũng rất khó nga xuống. Mộ Thiên Phong híp mắt lại lập loè nhiều hứng thú chi sắc ta đối với người người bạn này càng ngày càng có hứng thú thật muốn cùng hắn chém giết một hồi. Ha ha ha ha! Mộ Thiên Phong cười to nói hắn là bằng hữu của ta. Mộ Thừa Tông yên tĩnh nói tốt tốt luận ban một hồi. Mộ Thiên Phong sửa lại chính mình lý do thoái thác thân Mộ Thừa Tông lử một tiếng thuyền cá nhỏ tại Mộ Thừa Tông không chế phía dưới cực kỳ vững vàng hướng về Vũ Dương quận mà đi. Không chỉ có là Nam Hải Phái Kim Đình Quân. Trên giang hồ rất nhiều thế lực lớn chi chủ hoặc là tiên tiên đại tông sư đều hội tụ hướng về Vũ Dương Quận. Quan sát trận này cả thế gian đều chú ý xem xét. Chương 113: Quyết chiến 3. Chương 113 Quyết chiến 3, Độc Cô Thiên Kiếm mặc dù cường hành, nhưng Tú Y Yệ cũng không phải là thế lực lớn siêu cấp đối mặt đến đây quan chiến các phương đại nhân vật, cũng không dám chậm trễ, toàn bộ nên đón tiến vào tổng đàn. Quyết chiến ngày đó, Thiên công tốt, Tiêu Dương rực rỡ. Tú Y Yệ tổng đàn, trên Thiên Vân Sơn. Tú Y, y đặc biệt xây dựng một tòa cao ba trượng, bên cạnh dài 10 trượng hình tứ phương đá xanh cái bàn xem như quyết chiến chi dụng phía bắc vị trí xây dựng khán đài có thể trên khán đài đang ngồi không có chỗ nào mà không phải là thế lực lớn siêu cấp hoặc tiên thiên đại tổng sư đã xanh cái bản khoảng là đứng đài đứng ít nhất cũng là trên giang hồ có danh tiếng nhân vật còn lại không tên không họ nhân vật giang hồ thủ y ý, ý cũng không có nên đi vào nhưng những người này cũng không phải số ít thiên vân sơn chân núi thủ y đi trước sân môn tụ tập mấy ngàn người nam nữ già trẻ tăng đạo đều có lẫn nhau trò chuyện đàm luận xôn xao quyết chiến định tại buổi trưa mà giờ khắc này buổi trưa gần tới cực lạc giáo chủ. Điền Thanh Vân vẫn còn không có xuất hiện, dẫn tới một hồi chỉ trích Điền Thanh Vân lại còn chưa từng xuất hiện, không phải là sợ, Lâm Trận rút lui à? Hẳn sẽ không. Hắn nhưng là Tiên Tiên Đại tông sư, sự tình lại gây lớn như vậy. Nếu như hắn Lâm Trận rút lui, về sau như thế nào trên giang hồ hỗn? Người tranh một khẩu khí, Phật tranh một lọ hương, người giang hồ là cần thể diện. Vậy cũng chưa chắc. Khuôn mặt có mạng trọng yếu sao? Điền Thanh Vân nhất thời xúc động hạ chiến thư, sau đó cảm thấy không phải độc cô thiên kiếm đối thủ, cho nên chạy. Cũng không phải là không thể được. Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, những người giang hồ này miệng tiếng bàn về Tiên Thiên Đại tông sư tới. Nước miếng văng tung tóe, ngôn từ sắp bén. Bất quá, so với Độc Cô Thiên Kiếm, Điền Thanh Vân ai có thể giành thắng lợi chuyện này? Những người giang hồ này vật đối với Điền Thanh Vân có phải hay không chạy? Mặc dù có hai loại ý kiến, nhưng cho rằng Điền Thanh Vân sẽ không chạy, nhân số chiếm đa số. Người là cần thể diện. Mà từ cực lạc giáo chủ Điền Thanh Vân di vãng tắc phong đến xem, không phải một cái không biết xấu hổ người năm. Trên Thiên Vân Sơn, quyết chiến chi địa. Tuy nói nơi này nhân vật giang hồ cũng là có danh tiếng, có mặt mũi tồn tại, đa số người bảo trì bình hẳn, nhưng cũng có số ít người nghị luận ầm ĩ trên hắn này hai bên trái phải dựng thẳng hai cây thẳng màu đỏ của cờ mang theo hai mặt màu trắng nội tình màu đen kiểu chữ tinh kỳ ba chữ Tù ý tu ý y bang chủ độc cô tiên kiếm ngồi ở trên phía bắc đang bên trong vị trí bên phải để một tấm bàn trà trên bàn trà dựng thẳng để một thanh đen vỏ bảo kiếm hắn nhắm mắt lại không nói một lời nhưng ở đây người đều khó có khả năng không nhìn hắn tồn tại một cố cường hành vô song kiếm ý từ hắn trên người tản mắt ra giống như đại nhật hành không thế không thể đỡ người đang ngồi mặc kệ là ai cũng là thầm giật mình ta đã nhiều năm chưa từng gặp qua hắn nghĩ không ra kiếm ý của hắn đã tới loại trình độ này ta cùng với hắn giao thủ đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Tương rộng sẽ một bên ung dung uống trà, một bên trong đầu mười phần lấm nhiên Điền Thanh Vân gia hỏa này, tại sao phải gây độc cô Thiên Kiếm? Hắn một cái Tiên Thiên Đại Tông sư, chỉ cần điệu thấp một điểm, Phương Thôn Quốc lớn như vậy, cũng dung hạ được hắn a. Tăng Thiên Tứ đứng tại Lão Ba sau lưng, một bên oán trách Điển Thanh Vân, một bên quay đầu nhìn về phía góc sen. Tại chỗ bao quát một chút Tiên Thiên Đại Tông sư, rất nhiều người đều tại nhìn về phía Gottsen. Vị này thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, thân mang một kiện màu xám tinh bảo, cầm trong tay Phật Châu, túi đầu nhắm mắt, mặc niệm Phật kinh. Tuy nói người xuất ra, đăng cổ Phật khí chất của nàng lại là thanh khiết, để cho người bên ngoài không sinh ra khinh nhẫn chi tâm. Nhưng thực sự quá đẹp, không người nào có thể xem nhẹ nàng. Tinh tuệ cũng tới, đứng tại gót sen bên cạnh, cũng là túi đầu nhắm mắt, mặc niệm vật kinh. Nhưng cũng không giấu được sắc đẹp. Sư tỷ muội đều rất điệu thấp, nhưng giải quá xuất sắc, không cho phép các nàng điệu thấp làm sao còn chưa tới. Chẳng lẽ là lâm trận rút lui? Có một vị tiên thiên đại tông sư, ngẩng đầu nhìn trời một cái sắc, trầm giọng nói mười phần có khả năng. Dù sao người cũng là tiết mạng. Tu y phó bang chủ vương thao lược đứng tại độc cô thiên kiếm bên cạnh, hai tay ôm ngực, cười lạnh một tiếng. lập tức. Hắn vô cùng kiêng kỵ nhìn xem gót Sen, Tưởng rộng sẽ, Mộ Thiên Phong ba người. Nội Tâm thầm nghĩ, nghe đồn cái này Tam Phương cùng Điển Thanh Vân có cực lớn quan hệ. Nếu là bọn hắn cứu người, vậy thì không dễ làm. Vì một trận chiến này, Thú Ý Gia làm rất đủ chuẩn bị. Bọn hắn đối với độc cô thiên kiếm rất có lòng tin, nhưng đánh bại Điển Thanh Vân dễ dàng, giết Điển Thanh Vân liền có chút khó khăn. Nếu như mấy người này còn giúp Điển Thanh Vân lời nói, cái kia cơ hồ giết không chết Điển Thanh Vân đối với Tú Ý tới nói, đây là không thể dễ dàng tha thứ. Vương thao lược có điểm lo lắng, nhưng nghĩ đến bên mình chuẩn bị, cũng thoáng yên tâm may mắn chúng ta giúp đỡ cũng nhiều trong lòng của hắn thầm nghĩ làm, làm, làm. Đống nhiên, thâm trầm mà giàu có tiết tấu tiếng Trung vang lên. Tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt cũng là hơi đổi cùng vọt năm. Vương Thao lược nhìn không được mắng to một tiếng. Thiện đưa chuông sao? Sơn môn phía dưới, một điểm đen đống nhiên xuất hiện ở phương xa, dẫn tới nhân vật Giang Hồ nhóm vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Ngay sau đó, bọn hắn liền nhìn thấy Thiết lĩnh song sắt Trần Kim Quang, Trần Ngân Quang huynh đệ tả hữu rơi lên một ngụm cực lớn thanh đồng chung. lao nhanh lao vụt tới đoạt mệnh thư sinh khương bá hướng theo sát phía sau. Vận trưởng trầm ổn, rất có tiết tấu vút thanh đồng chung. Tốc độ bọn họ rất nhanh, lao nhanh qua sơn môn, hướng về trên núi mà đi. Túy ý để bang chúng đầu tiên là giận dữ, tiếp đó lại cẩn thận không có ngăn cản. Nhân vật giang hồ nhóm đầu tiên là cả kình, tiếp đó trở nên huyên áo đây không phải thiết linh song sát huynh đệ, còn có đoạn mệnh thư sinh sao? Thu vi của bọn hắn thật cao, ít nhất cửu trọng. Cái gì cửu trọng? Rõ ràng là thập trọng. Bọn hắn vốn là bắt trọng, tại trong khoảng thời gian ngắn này, vậy mà để thăng hai trọng, đang lâm thập trọng. Đây là làm sao làm được? Thập trọng. Đây không phải là cùng tiên thiên đại tông sư, chỉ có cách nhau một bức tường sao? Cách nhau một bức tường là cách nhau một bức tường. Nhưng còn nhiều người, cả một đời cũng là hậu thiên tập trọng. Kế tiếp là nhìn mộ tính cùng cơ duyên. Bất quá, bọn hắn cũng là liều mạng, không chỉ có tự mình đến hiện trường, còn xem như tiền tiêu, tiến đưa chúng tới. Nếu là Độc Cô Thiên kiếm giành thắng lợi, bọn hắn đều phải nuốt hận tại chỗ. Bao lớn thủ, bao lớn hận. Cái khác ta không biết. Khương ba Hướng cùng Tú Yiye, thế nhưng là thủ sâu như biển. Tại trong tiếng ồn nào, chân kim quang, chân ngân quang huynh đệ rơi lên thanh đồng trung lớn, phảng phất một trận gió, thẳng lên tiên vân sơn. Khương ba Hướng bàn tay không có ngừng qua, tiếng chuông kéo dài. Trên tổng đàn, trong khán đài, Gót sen chắp tay trước ngực, tuyên một tiếng Phật hiệu. Túi đầu thuận theo nói, A Di Đà Phật. Chống chiều Chung sớm sư tử hống. Kim cương trừng mắt, hộ pháp giả Lam. Nàng lời còn chưa dứt, một tiếng gầm tiếng vang lên bò họ 11. Tiếng giống giống như hùng phi gấu, giống như hổ không phải hổ, âm thanh cực kỳ hùng hậu, nhộn nhạo lên, nhân vật tầm thường không chịu nổi, nhao nhao che lô thai, nhưng vẫn hai lô hai đổ máu. Một cấu ngất trời đau ý, cuốn lên đầy trời quần phong. Khí thế hùng hổ thẳng bước mà đến. Chính chủ đến. Chương 114: Quyết chiến 4. Chương 114 Quyết chiến 4 cực lớn thanh đồng trôn rơi xuống từ trên không, phát ra tiếng vang trầm nặng, đồi đất tung bay. Trần Kim Quang, Trần Ngân Quang, Khương Bá hướng đứng tại trung tiền nửa đầu lên, một mặt cười lạnh nhìn độc cô Thiên Kiếm tự tìm cái chết. Vương Thao Lược rút ra bên hông bàn long đao nghiêm nghị tiêu to, đang muốn xuất linh tu y lý cao thẳng sông lên làm thịt ba người độc cô Thiên Kiếm mở mắt, đưa tay ngăn lại nói, tôm phép ngay nhép, không cần quản bọn họ. là. Vương Thao Lược đè xuống lửa giận trong lòng, không người lui ra, bỏ đao vào vò. trước sơn môn điển thanh vân một bộ thanh bảo, tóc dài buộc lên, buộc lên thanh mang, bên hông cắm buốt huyết đao, bên cạnh cưỡi lưu đại thánh mã đến, trên bờ vai đứng hồ tinh tinh. Nam cung trang trọn, Thiết Xuân Hoa theo tại bên cạnh hắn Điền Thanh Vân ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Vân Sơn, cười nói: Hôm nay muốn cùng người chém giết, lại chưa từng gặp mặt, cũng là kỳ. Ha ha ha! Trong tiếng cười, như Đại Thánh trở hắn lên núi ở trước cửa chờ nhân vật ra hồ, như sóng đồng dạng cách ra hai bên. Trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ, chờ Điền Thanh Vân sau khi rời đi, Xuân sao đây chính là cực lạc giáo chủ Điền Thanh Vân sao? Thật lớn khí phái. Ngươi nhìn hắn một đôi mắt, sáng như tinh thần, Dao ý trung thiên, giống như không có gì không chạm. Hết ngồi đáy giếng, pháp của hắn nhất định cực kỳ đáng sợ. Yêu khí 4 Vị cô nương này là ai? Đây không phải Thiết Xuân Hoa sao? Lúc nào? Đang lâm tập trọng. Nưu đại thánh trở điền Thanh Vân đi tới quyết chiến chi địa, trước thạch thai phương. Nam Cung Trăng Tròn, Thiết Xuân Hoa cùng Trần Kim Quang bọn người hội hợp, tụ tập cùng một chỗ điền Thanh Vân cưới Nưu đại thánh, mang theo hổ Tình Tinh đi tới cái bàn phía trước, ngẩng đầu nhìn về phía trên khán đài độc cô thiên kiếm điền Thanh Vân tảng dương, hào khí thế. Mặc dù trên khán đài tiên thiên đại tông sư rất nhiều, nhưng hôm nay quyết chiến người lại là độc cô thiên kiếm. Kiếm ý của hắn nhất là sắc bén. Nói đi, điền Thanh Vân chân đạp Nưu đại thánh một lực, cả người như từ từ bay lên đại nhật, tiếp đó rơi vào trên bệ đá trong mắt lộ ra sát ý đến đây đi thiên thiên đại yêu ba hiện trường người đầu tiên là chợ mặc lập tức ồn ào náo động vô số người hít vào một ngụm khí lạnh kinh nghi bất định nhìn xem như đại thánh hồ tinh tinh chính là liền nhìn trên đài thiên thiên đại tông sư không ít người đứng lên nhìn nhị thánh lộ ra kinh sợ thiên thiên đại yêu toàn bộ phương thôn quốc đều không thường thấy mà điện thanh vân lại có hai đầu tuy nói thiên thiên đại yêu sức chiến đấu khó mà nói nhưng ít ra là trước tiên thiên cấp cái khác điện thanh vân cái này cực lạc giáo chủ ba cái tiên thiên chiến lực năm cái hậu thiên thập trọng chiến lực sao đã là thế lực lớn siêu cấp Nam cung trăng tròn bọn người cũng không phải điển Thanh Vân thuộc hạ, nhưng người bên ngoài đều hiểu lầm. Tăng Thiên Tứ trợn mắt ốm ốm, tương giọt sẽ trong mắt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất, liếc mắt nhìn Nhi Tử. Mộ Thừa Tông hai tay ôm ngực, trong mắt tinh mang lấp lóe ha ha ha bốn. Có ý tứ. Mộ Thiên Phong cười ha ha. Vương Thao lược chờ tú y lẽ cao tầng, cũng là con người co vào. Mặc dù bọn hắn kịp chuẩn bị, nhưng mà hai đầu tiên Thiên Đại yêu độc Cô Thiên kiếm mặt mũi bất động, giống như vạn năm không thay đổi hà băng. Ánh mắt như kiếm, sắc bén vô song bá. Tay phải hắn khu vực trên bàn trà bảo kiếm ra khỏi vỏ, rất tự nhiên rơi vào trong tay của hắn. Không thấy bất kỳ cử động nào, người liền rơi vào trên bệ đá. Hắn Dương mắt nhìn về phía Điền Thanh Vân, cái này chưa từng gặp mặt kỵ địch. Nhìn sau một hồi, hắn mới lên tiếng, đối địch với ngươi, cũng không phải là bản ý của ta. Nhưng việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể giết ngươi. Ý của ngươi là, ngươi thắng định rồi. Điền Thanh Vân híp mắt lại, hiện ra ánh sáng nguy hiểm không, là ngươi nhất định phải chết. Độc Cô Thiên Kiếm nói bá. Một tiếng. Hắn thủ đoạn nhất chuyển, bảo kiếm trong tay tùy theo lắc một cái, một kiếm bay ra, đâm về Điền Thanh Vân cổ họng. Kiếm giết không dứt, lang lệ dị thường Điền Thanh lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Khá lắm tiên kiếm. Trên khán đài, Tăng Quang biết nói nói, Độc Cô Thiên Kiếm trên người có rất nhiều bí mật. Hán sư thừa người nào? Cái này đã thất truyền trên trăm năm hoàng cực kiếm như thế nào lại bị hắn học? Hoàng cực kiếm bên trong phương thôn Quốc, vô số kiếm pháp bên trong, cấp cao nhất kiếm pháp một trong 125 năm trước, có cái gọi Hà Bình xuyên kiếm khách, lấy hoàng cực kiếm ngang dọc phương thôn Quốc, liên sát 12 vị tiên thiên đại tông sư, cuối cùng dẫn tới chúng nộ, bị vây công mà chết. Mộ Thiên Phong nói đi mỉm cười, trong mắt nổi lên kích động chi sắc, không thể cầm thương đi lên cùng Độc Cô Thiên Kiếm giết trống khoái hảo đạo pháp ba. Mộ Phong bật thốt lên bá Điền Thanh Vân tôi động thể nội Phật môn chân nguyên, xúc địa thành thốn một đao hung ra, trong chớp mắt kim quang trói mắt, uống huyết đao phát sau mà đến trước, bổ về phía Độc Cô Thiên kiếm cổ. Nhanh như thiểm điện Độc Cô Thiên kiếm thần sắc không thay đổi, khí định thần nhàn, bảo kiếm trong tay biến chiều, dựng thẳng kiếm tại chính mình bên cạnh, ngăn cản điền Thanh Vân đao. Trói hai tiếng kim loại bên trong, hai người chân nguyên va chạm, âm thanh vô cùng có lực trùng kích, hiện trường tu vi hơi thấp người, cũng là nhịn không được rên khẽ một tiếng, lui về phía sau mấy bước lao ra hỏa. Không phụ thiên kiếm chi danh. Điển Thanh Vân tay cầm uốn huyết đao, mở to một đôi mắt hổ, đều là kiêu căng khó thuần chi sắc. Lập tức, hai cánh tay hắn dùng sức, đánh văng ra độc cô thiên kiếm đồng thời, chính mình cũng lui về sau 3 bước một đấu một vạn. Hắn than nhẹ một tiếng, trong tay uống huyết đao hóa thành đao võng, trong chớp mắt hựa ra 28 đao đao quang lăng lệ, khí kình tập kích người. Cuồng phong thổi độc cô thiên kiếm tóc, ống tay háo, bay múa không ngừng thật cuồng loạn đao phát bốn. Tăng Quảng sẽ đứng, chấn kinh nói ha ha ha ha. Độc cô thiên kiếm mặc dù rất mạnh, nhưng tiểu quỷ này cũng không yếu. Nhi tử người nói không sai. Đây là hổ tê giác gặp giữa. Tiểu quỷ chưa chắc sẽ thua. Mộ Thiên phong hướng về mộ thừa tông cười to một tiếng độc cô thiên kiếm nhìn đâm đầu vào đao quang. Ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng đúng là hảo đạo pháp, nhưng phá đi không khó. Hắn vận chân nguyên tại mũi kiếm, hai chân như cây giả của dễ, không lúc đích. Bảo kiếm trong tay hóa thành tàn ảnh, kiếm quang gạo thét đinh đinh đinh đốn. Hắn trong nháy mắt lựa ra 28 kiếm, từng cái kích phá điển thanh vân một đấu một vạn, lập tức hai chân khẽ động, ống tay háo bay lên, một kiếm phi tiên, thừa dịp điển thanh vân cũ chiêu rơi xuống, tân chiêu vị lên quanh người, mũi kiếm trực chỉ điển thanh vân điển thanh vân không chút suy nghĩ, phần eo uốn cơ thể một bên, tránh đi độc cô thiên kiếm mũi kiếm đồng thời, địa thành thốn một đao vung ra đinh đốn. Độc cô thiên kiếm một kiếm thất bại, thuận thế một gọn. Đao và kiếm tại Điền Thanh Vân trước ngực va chạm, phát ra tiếng kim loại. Hai người chân nguyên đột phát, chấn Điền Thanh Vân ngũ tạm lục phủ, run nhẹ nhẹ. Loại trình độ này, không đến mức nội thương. Nhưng trên tình cảnh, Điền Thanh Vân đúng là rơi xuống hạ phong. Trong lòng Điền Thanh Vân lại một lần nữa tán thưởng khá lắm thiên kiếm. Hắn đã sớm biết, nếu như mình không có chiêu thứ ba mà nói, liền sẽ chết ở độc cô thiên kiếm dưới kiếm. Nhưng cho dù có chiêu thứ ba, sinh tử môn, cũng không tốt thắng đó là bỏ sinh nhất kích. Dùng qua sau đó, chính mình cũng phế đi. Vừa phân thắng bại, cũng định sinh tử. Phải chọn một thời cơ tốt. Chương 115 Quyết chiến, nam. Chương 115 quyết chiến, nam, Điển Thanh Vân vút đi tạp niệm trong lòng, mắt hổ tinh lượng, không ngừng vung ra trong tay uống huyết đao độc cô thiên kiếm không ngừng xuất kiếm, hoặc cùng Điển Thanh Vân đối công, hoặc giơ kiếm phòng ngự. Trên không tiếng kim loại, bên hai không dứt. Hai người cường đại chân nguyên va chạm, giống như từng lớp từng lớp sóng nước, ép hai bên người đứng trên này vừa lui lui nữa. Nhìn một hồi sau, đám người hiểu được Điển Thanh Vân đao pháp mặc dù lợi hại, nhưng tới tới đi đi chỉ có hai đạo. Một đao tựa như là lúc đối địch, một chiêu bị mất mạng. Một đao tựa như là ứng đối quân công. Đều mười phần tinh diệu, nhưng nếu như một đao không thể mất mạng, đây cũng là dạng này, nói là các ngươi nhìn độc cô tiên sinh đã quen thuộc điển thanh vân đao pháp dần dần chiếm thượng phong, cuối cùng vẫn là già cây a hơn nữa hoàng cực kiếm thật sự là thật lợi hại, bất quá điển thanh vân đao pháp cũng rất lợi hại, chính là vì cái gì không nổi danh, chẳng lẽ là hắn tự nghĩ ra, Hắc, tự sáng tạo, Người cũng quá để mắt hắn, hắn mới mấy tuổi, có thể đăng lâm tiên thiên liền đã chấn kinh rất nhiều người cái cảm, còn tự sáng tạo loại đẳng cấp này đạo pháp, có thể là cái nào tọa trong huyệt mộ đạo gia đạo pháp, hắn cùng với y liệt xung đột không phải liền là bởi vì một tòa lăng mộ sao? Tả Hưu đứng trên đài có danh tiếng nhân vật giang hồ nhóm tiếng nghị luận xôn xao đối với Điển Thanh Vân không phải rất xem trọng. Trên khán đài, thú y cao tầng đều lộ ra vẻ cười lạnh. Vương Thao lược hai tay ôm ở trước ngực, cười lạnh nói: Bang chủ kiếm thuật cao, toàn bộ Phương Thuấn quốc cũng là hiếm thấy. Chỉ là Điển Thanh Vân, liền cho bang chủ sách giải cũng không xứng. Nói rất đúng. Thú y Thiên Thu và tái, bang chủ kiếm áp thiên hạ. Ha ha ha. Tăng Quảng sẽ híp mắt lại, năm nay phải lên sở lên cảm, xem ra bại cục đã định, đến cùng muốn hay không cứu hắn đâu. Phu thân, Tăng Thiên Tứ vui tươi hớn hở nọ nụ cười đi tới tảng quảng biết sau lưng đưa tay đi nắn bà vai ý là đến lúc đó ngươi cứu người thôi mộ thưa tông ánh mắt mười phần tinh lượng đối với Điền Thanh Vận tràn đầy lòng tin mộ Thiên Phong lướt lướt trong tay chùn tua đỏ đòn thường ánh mắt mãnh liệt rụi a di đà phật gót sen túi đầu tuyên một tiếng phát hiệu tay ngọc kích thích phật châu nhìn như bình tĩnh kỳ thực đan điền đã tụ lực tùy thời chuẩn bị ra tay cứu Điền Thanh Vận mạng nhỏ tuy nói người xuất ra quan chuyện hùng trần rất là không thích hợp nhưng nàng lại nhớ kỹ bí cảnh thời điểm Điền Thanh Vận câu nói kia chúng ta là chiến hữu ta sao nhận tâm vứt bỏ ngươi không để ý vì câu nói này nàng xa xôi ngàn dặm đi tới nơi này vũ dương quận đâm đầu thẳng vào trong hồng trần dù là chọc giận độc cô thiên kiếm cũng muốn cứu điền thanh vân a di đà phật tinh tuệ cũng đi theo tuyên một tiếng vật hiệu, mặt mũi hiền lành liếc mắt nhìn vương thao lược bọn người nàng không đủ năng lực chỉ có thể ngăn lại những người này đừng nói bọn họ chính là liên nam cung trăng tròn khương bà hướng bọn người cũng đều là vẻ mặt nghiêm túc liền xem như cùng là thiên thiên cũng đánh không lại độc cô thiên kiếm sao nhưng bọn hắn không có người nào sợ cũng là âm thầm tụ lực nam cung tròn thầm nghĩ trong lòng hôm nay nếu đã tới liền có chết ở chỗ này ra ngộ cung tiểu quỷ này chết ở một thối cũng là vinh liệt mặc dù thế đạo hiểm ác, nhưng lúc nào thấy hắn lui lại nửa bước, quan chiến nắm người, có xem náo nhiệt, có chuẩn bị vớt người, có chuẩn bị cùng Điền Thanh Vân chết cùng một chỗ, quyết chiến hai người, lại cảm giác không thấy đáng người tâm tư. bọn hắn tâm vô bảng vụ, trong mắt chỉ có đối thủ. nhưng giao chiến hơn 300 chiêu sau, Song Vương thắng bại đã rõ ràng độc Cô Thiên Kiếm chiếm hết thừa phòng, cứ việc vẫn là rất trầm ổn, nhưng không khỏi có chút thất thần. hắn vung ra một kiếm, thẳng đến Điền Thanh Vân ngực bụng, nói, không cần dây nữa. người hai chiêu này mặc dù có biến hóa nhưng cũng đã bị ta xem phá. ta chân nguyên, thể phách đều mạnh hơn ngươi. Ngươi không có bất kỳ cái gì phần thắng. Trên giang hồ, người thiếu niên tiến bộ dũng mãnh không tệ, nhưng có một câu nói, lại là gừng càng già càng cay. Người trẻ tuổi phong mang quá lộ, cũng không phải chuyện tốt. Ngươi không nên bây giờ tới tìm ta. Mười năm sau, có lẽ chúng ta có thể đánh thành ngang tay." Điền Thanh Vân cười dài nói, "10 năm quá dài, ta chỉ tranh sống chiều, không cần nói nhảm, tới lấy đầu lâu ta a." Ba bốn, hắn vận chân nguyên tại lưỡi đao, xúc địa thành thốn một đao vung ra, ngăn cản độc cô thiên kiếm bảo kiếm. thuận thế hướng về phía trước, xúc địa thành thốn một đao lần nữa vung ra, thẳng đến độc cô thiên kiếm cổ. Giết người lấy mệnh, tan nhẫn ngay thẳng Độc Cô Thiên Kiếm mỉm cười cũng không dơ kiếm lên nữa chỉ là cơ thể hơi một bên ống tay háo tung bay lúc thông rong né qua một đao này xong Điền Thanh vân Đao Pháp đều bị khám phá Độc Cô Tiên sinh thậm chí khinh thường với huy kiếm đi cản như vậy thì tránh khỏi tự thân hao tổn bọn hắn chân nguyên thể lực trên lệch càng ngày sẽ càng cực lớn Độc Cô Thiên Kiếm nói rất đúng Điền Thanh vân quá trẻ tuổi phong mang quá lộ tất cả mọi người đều ý thức được tháng bại đã không xa xem náo nhiệt đều tại cẳng khái định độc thủ đã tụ lực hoàn tất tựa như chờ phân phó báo sàn gặp lại Điền giáo chủ. Độc Cô Thiên kiếm tránh tránh đi Điển Thanh Vân uống huyết đao sau đó, mang theo đùa sưng hô Điển Thanh Vân vị giáo chủ, tiếp đó than nhẹ một tiếng, kiếm ra như hồng bạch hồng có nhật. Trên bảo kiếm quấn quanh lấy độc cô thiên kiếm chân nguyên, phát ra nhỏ nhẹ rung động, kiếm rít thanh âm, sắc bén vô song, ông ông tất hưởng. Kiếm như kỳ danh, bạch hồng có nhật. Hoàng cực kiếm pháp bên trong, giỏi nhất giết người lấy mệnh một chiêu. Thế không thể đỡ. Kiếm phong thổi điển Thanh Vân tóc dài, tay háo bay múa không ngừng. Điển thanh Vân bình tĩnh nhìn cái này, nhất kiếm chiêu tránh không khỏi, nhưng có thể vung đao ngăn cản. Sinh tử môn một đao, có thể ngăn lại. Cái kia hồ tinh tinh Nếu đại thánh là có thể đem hắn cứu, có lẽ có thể trốn được tính mệnh. Nhưng mà sinh tử môn một đao vừa vung ra, vậy thì không còn có cơ hội có thể lấy độc cô thiên kiếm tính mạng. Chỉ có lấy công đối công. Nhìn là dưới kiếm để Điền Thanh Vân chết ở độc cô thiên kiếm, vẫn là độc cô thiên kiếm chết ở Điền Thanh Vân dưới đao Điền Thanh Vân trong mắt sáng lên ánh sáng kinh người mang, khí thôn vạn dặm như hổ đao ý phóng lên trời. Thấy chết không sờn độc cô thiên kiếm vách rác, sắc mặt hơi đổi, nhưng tay của hắn rất ổn. Bạch Hồng Quán Nhật tiếp tục đâm hướng Điền Thanh Vân ngược trái. Bạch Hồng Quán Nhật một kiếm xuyên ngược bà bốn. Điền Thanh Vân tập kết tất cả chân nguyên, tinh thần trước nay chưa có chuyên chú vào trên đao uống huyết đao sáng lên kinh thiên kỳ quang là phật quang vừa từ bi lại hung ác sinh tử môn một đao vung ra chỉ một thoáng cả trên trời đại nhật đều ở đây dưới một đao đã mất đi màu sắc một đao này đã vượt qua võ học phạm chủ đạt đến phạm nhân không thể chạm đến độ cao uống huyết đao lưới đao sắc bén bổ ra hư không mắt trần có thể thấy khí tưởng thách ra hai bên tựa hồ bổ ra không gian không phải sinh chính là chết một đao vung ra tất cả mọi người đều bị một đao này trọn vắng chương 116 đầu người rơi xuống đất quần ma loạn vũ Chưa 116 đầu người rơi xuống đất, quân ma loạn vũ một đao này tám. Mộ Thiên Phong đứng lên, hai mắt trừng tròn vo, nắm chặt trong tay chùm tua đỏ đặc thường, lập tức mồ hôi lạnh rơi xuống. Hắn phát hiện, nếu như mình ở vào động cô tiên kiếm vị trí, là tuyệt đối không tiếp nổi một đao này. Thật là đáng sợ một đao nhi tử. Người xem người thật chuẩn, tiểu tử này có phần thắng. Hắn quay đầu đối với Mộ Thừa Tông đạo một đao này bốn. Tăng Quảng Sẽ há to miệng, trên người phong thái nho nhã hoàn toàn không có, hiện ra ngu đần tới. Thăng Thiên Tứ trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn trợn tròn mắt vốn cho rằng tiểu tử này nhất định phải thua cầu cha ta cứu tiểu tử này mập nhỏ không nghĩ tới tiểu tử tự cường a một đao này ba tại chỗ tiên thiên đại tông sư rất nhiều đối mặt một đao này đều cảm thấy dù mình hướng chi tiên thiên phía dưới nhân vật giang hồ đao này vừa ra phảng phất quan lão ra kinh đường mục yến lặng hiện trường lặng ngắt như tờ chỉ có đao thanh kiếm âm thanh đại thánh hồ tinh tinh khẩn trương lên chân trước nắm lấy lưu đại thánh trên đầu lông châu bỏ họ lưu đại thánh bỏ họ kêu một tiếng nhị thánh trên người yêu khí cấp tốc ngưng kết hiện ra cường hãn tới vừa phân thắng bại cũng định sinh tử bọn chúng đối với Điền Thanh Vân rất có lòng tin, nhưng mà muốn trên thạch đài hai người đã không còn lựa chọn độc cô thiên kiếm không trùn bức đâm ra bạch hồng quán nhật một chiêu Điền Thanh Vân dứt khoát kiên quyết hựa ra sinh tử môn một đạo phấp phốc, phốc một tiếng ánh đao lướt qua độc cô thiên kiếm đầu người phóng lên trời thi thể không đầu phun ra số lớn máu tươi hảo đạo phát bốn đầu của hắn trên không trung không có lập tức chết đi miệng há hợp phát ra một tiếng tán thượng. tiếp đó hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại không có một tơ một hảo sợ hãi hiện ra thông dong trên giang hồ ngươi giết ta ta giết ngươi thân là rũa giả hắn cũng đã sớm làm xong hôm nay chuẩn bị hảo kiếm pháp Điền Thanh Vân cúi đầu nhìn mình ngực, cũng khen một tiếng. Độc Cô Thiên Kiếm bảo kiếm mũi kiếm đã đâm vào lồng ngực của hắn. Mặc dù không có đâm xuyên trái tim, nhưng mà cường đại dị trùng chân nguyên xâm nhập trong cơ thể của hắn, tính toán xoắn nát sinh cơ của hắn. Mà lúc này thời khắc này Điền Thanh Vân vô cùng suy yếu, sinh tử môn một chiêu, là bỏ sinh nhất kích phục phốc. phốc. Điền Thanh Vân há miệng phun ra máu tươi, thể nội còn sót lại một điểm chân nguyên đột nhiên bộc phát, dung ra Độc Cô Thiên Kiếm bảo kiếm. Bảo kiếm bắn ra, chói kiếm đụng phải Độc Cô Thiên Kiếm thi thể thi thể ứng thanh ngã xuống, điện thanh vân dùng chân nguyên phong bế vết thương, trong tay uống huyết đao rơi xuống, người cũng ngã xuống phía sau. miệng há hợp, không ngừng bốc lên huyết thủy ha ha ha ha, -ha ba. vẫn là ta thắng. điện thanh vân nhìn lên bầu trời, suy yếu vô cùng, nhưng mà trong lồng ngực chi khí lại là càng lúc càng oanh liệt. hắn há miệng cười to, âm thanh động sân hạ. khí quan đại nhật, người sống một đời, làm sự tình muốn làm, giết muốn giết người, vô cầu vô thúc. thực sự là thống khoái đầu người rơi xuống đất, quẩn ma loạn vũ siêu, siêu, siêu ba. mấy đạo nhân ảnh từ đỉnh núi rơi xuống, đánh về phía trên thạch đài thanh vân. Ý đồ giết người lấy mệnh mơ tưởng muốn. Hồ Tinh Tinh quát tháo một tiếng, toàn thân lông dựng lên, bốn chân đạp mạnh như đại thánh đầu người, hóa thành một đạo bạch quang, nên hướng một bóng người không được tổn thương chúa công nhà ta. Lưu Đại Thánh gầm nhẹ một tiếng, bốn võ đạp lên mặt đất, trầm trọng cơ thể nhảy lên một cái, rơi vào trên bệ đá, đứng tại Điền Thanh Vân bên cạnh, sừng châu đỉnh tiên, yêu khí thẳng lên Thanh Vân, cũng tiếp nhận một người hư ba. Hư lệnh một tiếng vang lên, chốn ở trong tối đỗ trưởng sinh mặc trên người y phục dạ hành, còn mang theo khăn chuồn đầu chỉ lộ ra một đôi mắt, thôi động vật môn chân nguyên cũng nên hướng một người a di đã phật. Godsen túi đầu tuyên một tiếng phát hiệu. Hoàn mỹ không một tì vết gương mặt bên trên lộ ra vẻ mặt cứng trọng, người nhẹ như Yến Tăng ý bay múa, cũng nên hướng một người. Tinh Tuệ thấy cảnh này, rất tức thời đứng tại chỗ bất động, ha ha ha ha ba. Sảng khoái một trận chiến. Mộ thiên Phong cười một tiếng dài, trong tay chùn tua đỏ đoạn thương ra tay, cường hoành tự ý, cuốn thẳng thanh vân, nên tiếp một người giúp người khi gặp nạn cơ hội. Tăng Quảng sẽ trong mắt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất, Trường Kiếm nơi tay cũng đón nhận một người giết sạch tùy ý lìa người. Nam Cung Trăng tròn tay nhỏ đặt ở trên đai lưng, bá một tiếng rút ra một thanh nguyệt kiếm, trong mắt đều là tàn khốc, tháo một tiếng, vội giết về phía bốn phía tùy ý giúp chúng giết. Khương Ba Song, Trần Kim Quang, Trần Ngân Quang, Thiết Xuân Hoa bọn người riêng phần mình giống giết một tiếng, đại khai sát giới đi mau. Cẩn thận thai bay vạ gió. Bảy đá xung quanh có danh tiếng nhân vật giang hồ nhóm, thấy cảnh này sau, cũng là tê cả da đầu, quái khiếu một tiếng, riêng phần mình rút đi. Một hồi trò hay kết thúc. Thực sự là hảo kiếm pháp, hảo đao pháp. Không nghĩ tới Điền Thanh Vân vậy mà thắng. Náo nhiệt đã xem xong, cũng không thể đem mệnh ném phía dưới ha ha ha ha. Hảo một hồi đại chiến. Như thế đại quy mô tiên thiên cao thủ giao chiến, đã mấy chục năm chưa từng xảy ra. Máu của ta cũng sôi trào lên, thật muốn liều lĩnh chém giết một hồi vẫn là tỉnh lại đi. chúng ta cùng Điền Thanh Vân không có giao tỉnh, cũng cùng Định Quốc Công Phủ không có ân oán. Cẩn thận dứt lấy một thân tao. Nói cũng đúng. Trên khán đài còn có hơn 10 vị Tiên Thiên Đại Tông Sư, cũng là thôi động chân nguyên để phòng bất chắc, nhưng không có trên một người chàng. Tiếp tục xem náo nhiệt đột nhiên dễ ra, muốn lấy Điền Thanh Vân tính mệnh Tiên tiên Đại Tông Sư có 6 người, trong đó ba người khuôn mặt tương tự, chính là đương Đại Định Quốc Công Phủ Tiên tiên Đại Tông Sư Định Quốc Công Trương Viễn Sơn, em trai Trương Viễn Định Quốc Công Thế Tử Chi, khiến cho cũng là Định Quốc Công Phủ bản lĩnh dữ nhà, hổ quyền hùng trưởng, tam tuyệt hợp nhất. Còn lại ba người cùng Đỗ Trưởng Sinh một dạng ăn mặc, một bộ đồ đen, mang theo khăn trùm đầu, rõ ràng là định quốc công phụ thỉnh giúp đỡ, nhưng lại không muốn hiện lộ thân phận. Hồ Tinh Tinh, Như đại thánh riêng phần mình đối mặt Trương Viễn Sơn, Trương Viễn Đỗ, Gót Sen đối mặt Trương Nhan Chi đối Trương sinh, tàng Quảng Sẽ, Mộ Thiên Phong đối mặt ba tên người áo đen. Đỗ Trưởng Sinh đối với Gót Sen hét lớn, ngươi tới đối phó hắn. Nói đi, hắn bỏ một cái người áo đen, thi triển xà hạ hợp kích chi pháp đánh út về phía Trương Nhan Chi. Hắn mặc dù một thân Phật môn chân nguyên, nhưng môn này xà hạc hợp kích chi pháp cũng không phải thủy nguyệt tam công phu, lại là nam tử, người bên ngoài hoài nghi không đến hắn là thủy nguyệt tam tục gia đệ tử. Gót sen nhận ra phụ thân, lông mày hơi nhíu lại thi triển thiên thủ như lai trường pháp, tấn công về phía một cái người áo đen điển thanh vân miễn cưỡng ngồi dậy, từ bên hông trong bao vải móc ra một cái bình dứa, đổ ra một khỏa chữa thương đan dược, một khỏa bổ sung chân nguyên đan dược, một khỏa bổ huyết đan dược một mạch nuốt vào, tiếp đó nhặt lên trên đất uống huyết đào, hướng đỗ trưởng sinh hét lớn, lão nhân cơ hội này, Diệt định quốc công phủ cả nhà, trạm thảo trừ căn, giết chín, cực lạc giáo chủ có thủ tất báo, một bữa cơm chi ẩn, ngay tí chi hoán, đều trả thù hôm nay có ân báo ân, có kiểu báo cũ. Chương 117, chém tận giết tuyệt. Chương 117 chém tận giết tuyệt điền thanh vân móc ra cũng là hảo dược, nhưng mà sinh tử môn hậu di chứng cũng không phải là tốt như vậy tiêu trừ hoặc chấn áp, phải cần một khoảng thời gian tu dưỡng. Chiến lược của hắn bây giờ có thể không bằng thời kỳ định hình phòng 13. Hắn liếc mắt nhìn tình hình chiến đấu, không biết mộ thiên phòng, tàng quan sẽ, nhưng nhận ra bọn hắn sử dụng kiếm thuật, thương thuật, hơn nữa có thể giúp một tay, chắc chắn là người một nhà đối thủ là sáu tiên thiên đại tông sư. Ba người áo đen che mặt, đánh nhau cũng là trẻ giấu. Mặc dù là Định Quốc công phủ giúp đỡ, nhưng cũng không phải đối thủ chủ yếu. Chỉ cần giết Định Quốc công phu người, cái này ba cái áo đen che mặt liền hiểu sự ba. Lại nhìn ba cái kia Định Quốc công phủ tất cả đều là tam tuyệt cao thủ Đỗ Trưởng Sinh cản lại trẻ tuổi nhất Trương Nham Chi. Nưu đại thánh cùng Trương Viễn Sơn dây dưa. Hồ Tinh Tinh đang cùng Trương Viễn đổ dây dưa. Nhị thánh đều rơi xuống Hạ Phong Điền Thanh Vân đất đầu, vô luận là Hồ Tinh Tinh vẫn là Như đại thánh, đều không phải là trời sinh yêu tộc. Đã không có huyết mạch truyền thừa, cũng không có bản lãnh ra truyền. Cũng là chỉ có cảnh giới, không có bản lãnh. Nưu Đại Thánh man lực kinh người, da dày thì béo, sừng châu tự luôn nào, nhìn xem 10 phần thần tuấn, kỳ thực là ngốc đại cá tử. Hồ Tinh Tinh tốc độ rất nhanh, bước chân phiêu vụt, nhưng cũng chỉ là đi thẳng về thẳng. May mắn định quốc công phủ giữ nhà bản sự là tam tuyệt hợp nhất, vô luận là quyền trường chân, đánh vào trên thân Nưu Đại Thánh, đều bị da ngoài của nó tháo thịt dày chặt lại. Nếu là dùng đao thương Nưu Đại Thánh chỉ sợ đã toàn thân lô máu. Hồ Tinh Tinh ỷ vào tốc độ cùng Trương Viễn Đồ dây dưa, cũng là cực kỳ nguy hiểm cũng coi như rất khá. Nếu như không có bọn chúng, ta như thế nào ngăn được nhiều người như vậy? Ha ha ha. Điên Thanh Vân cất tiếng cười to. Quấn lên đầy trời lao quang, xông về trương viễn đồ, hét lớn, trương viễn đồ, ngươi không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành tình trạng này a? Hôm nay ta giết ba người các ngươi, định quốc công phủ cũng liền suy bại. Trương Viễn Đồ biết đây là Điền Thanh Vân mưu kế, ý đồ phá hủy tâm lý của mình phòng tuyến, nhưng lại vẫn là tâm can lấp một cái, nội tâm hiện ra sợ hãi. Tình huống này đúng là ngoài ngoài dự liệu của bọn hắn. Bọn hắn nếu là chờ tại đô thành, vậy thì đứng ở thế bất bại đó là thế lực triều đình đại bản doanh. Điền Thanh Vân cho dù là đao thuật đầu tiên, cũng không khả năng giết vào đô thành, lấy bọn hắn thủ cấp. Nhưng bọn hắn đi tới vũ dương quận bọn hắn chưa bao giờ nghĩ đến độc cô thiên kiếm sẽ thất bại, nghĩ là Điền Thanh Vân nếu như chiến bại đảo tàu, bọn hắn trợ giúp độc cô thiên kiếm chặn lại Điền Thanh Vân. chém giết tiểu quỷ này, nghĩ không ra độc cô thiên kiếm đầu người rơi xuống đất, muốn cứu cũng không kịp. bọn hắn giết ra tới sau đó, lại gặp phải nhiều cao thủ như vậy chặn lại, vốn cho rằng dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới một chân bước vào hố lửa, bây giờ là cưới hổ khó xuống. Nếu là bọn hắn chết ở chỗ này, cái kia Định Quốc công phủ cũng chính xác không sai biệt lắm sợ hãi. Điền Thanh phảng phất là trương viễn trong lòng ma quỷ, cười lạnh một tiếng, xúc địa thành thốn một đao vung ra đánh út về phía trương viễn đổ. mặc dù chiến lực của hắn không bằng thời kỳ đỉnh phong 13, nhưng một đao này cũng là không thể coi thường tinh tinh. ta đối kháng chính diện hắn, sau lưng ngươi tập sát hắn. Điển thanh vân không dặn võ đức, gỡ đao đồng thời chỉ huy hồ tinh tinh đạo siêu một tiếng. hồ tinh tinh tốc độ rất nhanh, siêu một tiếng rơi trên mặt đất, lại bốn chân đạp một cái, từ phía sau lưng tập, cắn về phía trương viễn đổ cổ. nó hàm răng sắc bén lập loẹt bạch quang, một khi cắn chúng, người cũng liền chết hèn hạ vô sỉ tám. trương viễn tức miệng mắng to thanh vân một mặt không quan trọng, lưu manh tầm thường nói, trời giỏi lắm, ta điền thanh vân đúng là hèn hạ vô sỉ. Tôn tử của ngươi trường không nghi ngờ, chính là lực kiệt thời điểm, bị ta tuyệt cường nhất đao chém giết. Đục. Trương Viễn đổ một trường vỗ tại uống huyết đao trên mặt đao, để cho Điển Thanh Vân xúc địa thành thốn lệch hướng quy tích, một đao vùng khoảng không. Tiếp đó hắn vội vàng rơi xuống từ trên không, xoay người sang chỗ khác, một quyền đánh về phía Hồ Tình Tinh anh nằm. Tuyệt cương một quyền không chỉ có tốc độ cực nhanh, uy lực cũng là cực lớn, lấy hắn nắm đấm làm trung tâm, tạo thành một cái lồng khí, cùng không khí phát sinh ma sát, phát ra tiếng minh. Hồ Tinh rối bù cái đuôi to hơn lên, mắt to như nước trong veo bên trong thoáng qua xảo trá, nhẹ nhàng linh xảo thân thể trên không trùng chuyển hướng rất thoải mái tránh đi một quyền này, trương viễn đồ không dám truy kích, phía sau hắn điền thanh vân hượ ra một đấu một vạn, bá, bá, 28 đạo ánh ao cuốn lên cuốn phong, phản phất một cái lưới lớn bao phủ hướng trương viễn đồ sau lưng, trương viễn đồ huyệt thái dương điên cuồng lội động, trong lòng không ngừng chửi mắng điền thanh vân, hèn hạ vô sỉ, hắn xoay người lại, thi triển tam tuyệt hợp nhất quyền trưởng chân tế xuất kích phá điền thanh vân một đấu một vạn, sau lưng hồ tinh tinh lại đánh tới, thật là một cái song quyền nan địch tứ thủ, biệt quyết nhanh, song phương giao thủ năm 60 triệu, trương viễn đồ trung quy là một cây chẳng chống vững nhà a bốn. Hồ Tinh Tinh nhìn xem Nhu Thuận khả ái, hạ thủ nhưng không một chút nào hàm hồ, răng trắng như tuyết từ phía sau lưng căn Trương Viễn Đồ cổ, gặm khối tiếp theo huyết đũ. Máu tươi từ miệng vết thương quần vốn mà ra a ba. Trương Viễn Đồ hét thảm một tiếng, sau một khắc tiếng kêu im bặt mà dừng dưới 4. Điền Thanh Vân trong mắt Tinh mang sáng như lại nhận, thừa ra xúc điệu thành thốn một đao, lấy tuyệt cường một đao chặt xuống Trương Viễn Đồ đầu đang hướng thiên trong máu tươi, hắn đứng tại Trương Viễn Đồ sau lưng, cơ thể bảo trì vọt tới trước tư thế, sau một lúc lâu sau, hắn mới đứng thẳng, đem huyết đao gánh tại đầu vai, một đôi mắt hổ bên trong, đều là kiêu căng khó thuần chi sắc cái gì định quốc phủ. Tiểu gia ta muốn diện cũng liền diệt. Hắn quay đầu đối với Hồ Tinh Tinh nói, đi giúp Lão Ca, giết Trương Nhan Chi, cuối cùng lại làm Thị Trương Viễn Sơn. Anh anh anh! Hồ Tinh Tinh diệu giết vừa gọi, phun ra trong miệng khối thịt, từ phía sau lưng đánh út về phía Trương Nhan Chi. Trương Nhan Chi cùng Đỗ Trường Sinh giao thủ, lực lượng tương đương, nhưng hắn rất khẩn trương, phân ra một chút tâm thần quan sát điện Thanh Vân cùng Trương Viễn đổ giao chiến. Nhìn thấy Trương Viễn đổ đầu một nơi thân một nẻo, hắn cũng liền hỏng mất. Bất quá mấy chiêu, hắn liền bị Đỗ Trường Sinh xả hợp kích chi pháp, một tay mở hạc, đâm xuyên cổ, bị mất mạng tại chỗ Đỗ Trường Sinh. Hồ Tinh Tinh hội hợp như lại thánh lại đem Trường Viễn Sơn đánh giết. Bất quá trong trước mắt công phu, Đinh Quốc công phủ ba vị Tiên Thiên Đại Tông sư liền nuốt hận tại chỗ, vinh quang trở thành liệt sĩ. Ba cái kia áo đen che mặt Tiên Thiên Đại Tông sư thấy thế, không có chút gì do dự, riêng phần mình lấy tuyệt cường một chiều, bước lui đối thủ, tiếp đó liều mạng thi triển thân pháp, phân ba phương hướng, bỏ trốn Điền Thanh vân ngược lại là muốn đem ba tên này cũng lưu lại hiện trường. Tới cũng không cần đi, nhưng Mộ Thiên Phong, Tăng Quang Sẽ, Gót Sen lại là không có truy kích, thu tay lại đứng vững. Cùng lúc đó, Nam Cung trang tròn, ba hướng năm người hậu thiên thập trọng đỉnh phong cao thủ đem Tu Ý Liệp cao tầng, bao quát phó bang chủ Vương thao lược ở bên trong người, chém lại bộ phận. Chút ít cao tầng cùng bang chúng thông thường cùng một chỗ, thấy tình thế không ổn, tan tác như chim mông. Vũ Dương quận bá chủ, Tu Ý Liệp, liền cũng dừng ở đây rồi Điển Thanh Vân vui mặt mày hớn hở, tiếp đó một cái bước xa nhảy lên khán đài, trái một đao, phải một đao, đem hai cây cột cờ chém ngã ở dưới con mắt mọi người, Tu Ý Liệp tình kỳ rơi xuống từ trên không. Tu Ý Liệp bá nghiệp tan thành mây khói. Chương 118. Hộ pháp Thiên Long. Chương 118 Hộ pháp Thiên Long ha ha 4. Điển Thanh Vân cất tiếng cười to, phun một cái trong lồng ngực chi khí. Toàn thân sáng khoái cái này đắc ý dáng vẻ để cho trên khán đài đám người mười phần im lặng. gia hỏa này thật đúng là phức tạp. nhìn hắn là người, tại thời khắc sinh tử, có người nguyện ý cứu hắn. làm người đại khái là không kém nhìn hắn cùng với độc cô thiên kiếm quyết đấu hoanh liệt dũng mãnh, thấy chết không sờn, hào khí bằng thẳng nhìn hắn cùng với hổ yêu tiền hậu giáp kích trương viễn đồ trương viễn đồ mắng hắn hèn hạ vô sỉ, hắn không cho là nhục, ngược lại ra dày thịt béo thừa nhận chính mình hèn hạ vô sỉ, lại là một cái tiểu nhân hình dáng. bây giờ lại là đắc trí vừa lòng, thật là một cái phức tạp, phức tạp. bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lúc này mới giống người sống sờ sờ trên đời này nào có không phải đen tức là trắng người bây giờ hắn đắc chí vừa lòng cũng không sai độc cô thiên kiếm đã là hoa cúc xế chiều bây giờ là cực lạc giáo chủ điền thanh vân đăng đỉnh là trên giang hồ số một đại nhân vật tăng thiên tứ mộ thừa tông vừa định đi lên cùng điển thanh vân trò chuyện thiên hồ phái trương ngọc hồ một mặt hào sảng đi lên đối với điển thanh vân chắp tay thi lễ nói điền giáo chủ đào trẻ độc cô thiên kiếm diện tuyệt định quốc công phủ cả nhà phun một cái trong lòng nở khí thực sự là thật đáng mừng thấy hắn lên còn lại tiên thiên đại tông sư cũng là mặt dạng mày dày đi lên cùng điển thanh vân nói chuyện điền thanh vân lại là liếc mắt xem bọn hắn tiếp đó cười nói, các ngươi không cần khách khí như thế nói chuyện cùng ta, để cho ta không lạ thoải mái. ta Điền Thanh vân không nhận ra các ngươi đấy. nói đi, hắn cười ha hả đối với Tăng Thiên Tứ, Mộ Thừa Tông tính tuổi nói, đi, chúng ta tìm một chỗ uống một chén. Điền Thanh vân hông lưu hồ nhí thánh, lại triệu Hoán Nam cung trang trọn, Đỗ Trường Sinh, gót sen bọn người bước nhanh đi xuống núi. trải qua trận này, Phương Thốn Quốc sự tình đã kết thúc. hắn là dự định rời đi Phương Thốn Quốc, đi đến thế giới rộng lớn hơn, truy tìm tiên đạo. về sau lại không tại Phương Thốn quốc hốn, cùng đám này Tiên Thiên Đại Tông sư có cái gì tốt giao thiệp? nhưng không có thời gian, tinh lực hơn nữa có thể tin bằng hữu cũng là hàn vi thời điểm giống như nam cung trăng tròn bọn người bọn hắn ha ha vô hiệu giao tế thôi điền thanh vân phủi mông một cái đi có thể để trên khán đài hơn mười vị tiên thiên đại tông sư ngẩn ở tại chỗ xấu hổ cực kỳ đúng là là không nghĩ tới bọn hắn mặt nóng dán đi lên vậy mà được mông lạnh hử bất quá là chiến thắng độc cô thiên kiếm giết hết định quốc công phủ người nhưng lại không biết chính mình họ gì giang hồ này bên trên thế nhưng là giảng mạng giao thiệp hắn cái này tính cách ta xem qua không được bao lâu liền phải phơi thây hoang dã ai nói không phải thì sao cho thể diện mà không cần Cái này, quá ngạo khí, Tiên thiên đại tông sư cũng là người, chịu đến đãi ngộ này sau, cũng là chịu không được, nhao nhao mở miệng niệm ai. Nhưng bây giờ Điển Thanh Vân đã đi xa, không nghe thấy, nghe thấy được cũng không thèm để ý tiểu gia chính là tính tình này, sao? 10. Bờ sông Trang Viên, trong hành lang, cái ghế bàn trà đều bị rút đi, đổi lại một cái bàn trò lớn. Trên mặt bàn bày rất nhiều món ăn, cũng là phụ cận có thể tìm được đồ ăn, rượu cũng tương đối bình thường. Nhưng mà tăng thiên tứ, tăng quán sẽ, mộ thừa tông ít hôm nữa thường ăn quen sơn hào hải vị người, cũng không nói cái gì, uống rượu uống rất tận hứng. Mấu chốt không phải ăn cái gì, uống gì, mà là cùng người nào ăn cơm Điện Thanh Vân, dụng đại giáo chủ, cũng tại Phương Tôn quốc đứng vững gót chân, chính là số một đại nhân vật. Cùng hắn uống rượu ăn cơm với nhau, đó là rượu không say lòng người người tử say. Gốc sen, Tinh Tuệ cũng lên chỗ ngồi, nhưng không hề động đũa điển tiểu huynh đệ. Người nói là, ngươi phải ly khai Phương Tôn quốc. Tăng Quảng sẽ biết được Điện Thanh Vân lập tức sẽ rời đi Phương Tôn quốc, một ngụm rượu kém chút phun ra ngoài, liền vội vàng hỏi ân. Nói cao thâm mật chắc một điểm chính là, phàm trấn đã xong, nên đi truy tìm tiên đạo. Điền Thanh Vân uống từng ngụm lớn xong trong chén rượu rượu, phanh một tiếng thả xuống, mặt mày hớn hở, hào khí vượt mây đạo. Tăng Quảng xé miệng phát khổ, chính mình mới giúp hắn đánh đỡ, này liền muốn đi. Cái này vội vàng không phải giúp không sao. Hắn mục đích không tốt, Tăng Thiên Tứ liền đơn thuần nhiều, đối với Điền Thanh Vân nói, ra phương thốn quốc con đường, 10 phần hung hiểm. Bao nhiêu người chết ở trên đường. Hơn nữa, sau khi ra ngoài liền không thể trở về. Huynh đệ, ngươi tuổi còn trẻ, vì cái gì không tại bên trong phương thốn quốc pha trộn hơn 10 năm, hưởng thụ một phương phú quý, sau đó lại rời đi đâu? Đúng vậy a, ngươi còn trẻ, vì cái gì vội vã như vậy? Mộ Thừa tông gật đầu nói ha ha ha, cho nên nói các ngươi không bằng ta. Nếu như cuối cùng không thể tránh khỏi cái chết, cái kia sống 100 tuổi cùng 5000 tuổi, có cái gì khác biệt? Cuối cùng bất quá là đất vàng một đống thôi. Tại bên trong phương thốn quốc này pha trộn hơn 10 năm, lại có có ý tứ gì? Tu tiên một đạo, tiến bộ dũng mãnh, không thể thành tiên làm tổ, vậy ta thả bị đi chết. Điển Thanh Vân cười to một tiếng, hiện ra hào khí, cũng nói ra đạo lý. Một lời nói, chấn mọi người tại đây, giống như là thể hồ con đỉnh, đều có sở ngộ ha ha ha. Nói rất hay. Sống 5000 năm cùng sống 100 năm lại có bất đồng gì? Ta so ngươi lớn tuổi mấy chục tuổi, nhưng vẫn là không rõ đạo lý này, thực sự là sống vô dụng rồi. Ngươi đi trước, chờ ta sắp xếp xong xuôi Kim đỉnh bên trong cửa sự tình, cũng rời đi Phương Thuấn Quốc, truy tìm tiên đạo. Mộ Thiên Phong cười ha ha một tiếng, hai đầu lông mày tinh thần phân chấn, hiện ra nhuệ khí tới. Mặc dù cực lạc giáo chủ tại Phương Thuấn Quốc vừa mới đăng đỉnh, nhưng lại muốn nhẹ lướt đi, thực sự đáng tiếc. Nhưng mà chí hướng rộng lớn, cũng thực để cho người ta bội phục. Bữa tiệc diệu này đến, đám người phần khoái hoạt Thanh vân đi lần này, có thể không ngày gặp lại. Tăng Tứ, Mộ Thừa Tông cũng là không muốn, lưu lại trang viên ba ngày cùng Điền Thanh Vân uống rượu luận bàn võ nghệ, lúc này mới rời đi. Trang viên cửa chính Điền Thanh Vân cùng Đỗ Trường Sinh, Gót Sen, Tĩnh Nam Cung Trăng Tròn bọn người đưa tiễn Tầng Quảng sẽ phụ tử, Mộ Thiên Phong phụ tử Điền Thanh Vân xoay đầu lại, nhìn về phía Gót Đỗ Trường Sinh, Tĩnh Thụy ba người, hỏi, bọn hắn đều đi, các ngươi tại sao còn chưa đi? Đỗ Trường Sinh là con gái nô, núi vai, nói, nữ nhi của ta khi nào thì đi, ta nên cái gì thời điểm đi. Gót Sen đầu không lưng, tuyên một tiếng Phật hiệu A Di Đà Phật. Điền giáo chủ, ngươi phải đi lộ thật sự là quá nguy hiểm, ta có chút không yên lòng. Muốn truyền thụ Nguyệt Tam một môn thần thông cho ngươi, lại nói cho ngươi thông qua trấn Bắc Quan sau một ít chuyện. Gotsen ngẩng đầu lên, lộ ra một tấm hoàn mỹ không một tỷ vết khuôn mặt, một đôi trong mắt bên trong hiện ra lo lắng tới là hộ pháp Thiên Long sao. Đỗ trưởng sinh méo cả một cái, nói là, Gotsen túi đầu lên tiếng điền thanh vân nhãn tỉnh sáng lên, tiếp đó giả ngủ Sa Mưa nói, này làm sao có ý tốt? Phương thốn quốc bên ngoài thế giới, là thế giới không biết. Nhiều một ít tình báo đều hảo, huống chi có thể có được một môn bản sự. Câu còn không được a Gotsen cái này tiểu Nico, đối với ta quá tốt rồi. Về sau không nói tóc nàng mở mang hiệu bên ngắn thật là một cái tóc dài, kiến thức dài Điển Thanh Vân nhìn nhìn nàng tơ lụa tựa như cùng mông tóc dài, mặt mày hớn hở. Chương 119, tiên đạo cảnh giới. Chương 119 tiên đạo cảnh giới, phải nhìn. Bờ sông Trạm Viên. Nội viện, một gốc cây quế hoa phía dưới. Gót Sen ngồi xếp bằng tại một cái màu lam bù đoàn bên trên, thuận theo cúi đầu. Gió sông thổi mà qua, thổi nàng ống tay áo cùng mái tóc cùng bay, đẹp như thiên tiên. Nữ bộ Tát Điển Thanh Vân một bộ thanh y li, ngồi xếp bằng ở trước mặt nàng A Di Đà Phật 800 dặm kinh cực lĩnh ngươi biết không? Gót Sen nói ân, nghe nói là gia trấn Bắc Quan sau, chính là 800 dặm kinh cực lĩnh. Trong đó đại yêu ngang ngược, vô cùng hung hiểm. Điển Thanh Vân gật đầu nói đi qua 800 dặm kinh tứ lĩnh, chính là trấn Nam Quan. Chúng ta vị trí gọi Thiên Nguyên Thần Châu. Thần Châu vô cùng rộng lớn. Phương Tốn quốc chỉ là nam bộ ba mặt toàn biển tiểu quốc, đối với Thiên Nguyên Thần Châu tới nói, chỉ là giọt nước trong biển cả. Phương Tốn quốc bởi vì một ít nguyên nhân, thiên địa linh khí 10 phần tàn cõi. Cái này 800 dặm kinh tứ lĩnh, kỳ thực cũng là một cái trận pháp thật to, ngăn cách trong ngoài. Phương Tốn quốc người có thể ra ngoài, ngoại nhân lại là vào không được. Theo lý thuyết, người rời đi Phương Tốn quốc sau, liền không thể trở lại nữa. Thiên Nguyên Thần Châu mặc dù có quốc gia nhưng không nhiều cũng là tông môn tông môn trực tiếp quản lý cương thổ nhân dân tại tông môn bên ngoài cũng có yêu tông yêu quốc đồng dạng tại tông môn nội bộ là tương đối an toàn ra tông môn cương thổ cũng rất nguy hiểm hơn nữa trong tông môn nắm giữ khổng lồ tài nguyên cho nên người rời đi phương thốn quốc sau tốt nhất tìm một cái tông môn gia nhập vào bất quá tông môn không phải nói gia nhập vào liền gia nhập nhập môn cần khảo nghiệm tư chất thiên thiên đối với tiên đạo tới nói chỉ là vừa mới bắt đầu cuộc sống sau này còn rất dài không có tư chất người được nhận định vì cùng tiên đạo vô duyên Thông môn là không cần dạng này người. Điền giáo chủ ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Ngươi mặc dù tại bên trong Phương Thôn Quốc là thiên ít người có mới, nhưng mà ra Phương Thôn Quốc lại là chưa chắc. Điền Thanh Vân cắt đứt Gottsen mà nói, chém đinh chặt sắt nói, Tiểu Ni cô, ta vẫn ta hả ngươi trường nào thì gặp ta nhụt chí qua. Tư chất vật này chính xác rất trọng yếu, nhưng có hay không tư chất, ta đều sẽ ra sức thừa dù, không hưởng công tới này nhân gian một chuyến. Gót sen dương mắt con mắt nhìn về phía Điền Thanh Vân, khẽ gật đầu, tiếp đó lại nói, Tu tiên có tiên thiên cảnh, trúc cơ cảnh, nương đăng cảnh, kim cảnh, nguyên anh cảnh, hóa thần cảnh. Hợp thể cảnh, độ kiếp cảnh, đại thừa cảnh, đại thừa đại thành liền có thể bạch nhật phi thăng. Đan dược là ngoại lực, tư chất là tự thân chi lực, ngoại trừ hai thứ đồ này, còn cần công pháp tương ứng. Mạnh công pháp có thể để người ta thẳng tới tiên đạo. Trống chiều trung sớm sư tử hống tại phương thốn quốc coi như tình diệu, nhưng gia phương thốn quốc lại là phổ thông. Điền giáo chủ ngươi cần tìm một môn thích hợp công pháp. Đây là nội tu, là thẳng tới tiên đạo con đường. Thủ đoạn bản sự nhưng là ngoại tu, cũng chính là tranh sát vơ vét của cải chi pháp. Thì như luyện khí, luyện đan, pháp, võ kỹ, thần thông. Cái khác ta không hiểu nhiều. Võ kỹ chính là võ học kéo dài, dựa vào tự thân thể phách, điều động chân nguyên, sử dụng sức mạnh của bản thân. Thần thông nhưng là lợi dụng hồn phách chi lực, hoặc điều động tự thân sức mạnh, hoặc điều động thiên địa chi lực thi chuyển ra lực lượng cường đại. Ta thủy nguyện Tam hộ pháp Thiên Long, miễn cưỡng xem như một loại thần thông. Khả năng có 3. Một là mở rộng thần thức phạm vi, hai là dùng thần thức dò xét người khác cảnh giới. Tại phương Tôn Quốc, hậu thiên người chỉ có thể hướng phía dưới cảm giác người khác cảnh giới, không thể hướng về phía trước cảm giác người khác cảnh giới. Học được hộ pháp Thiên Long sau đó, vận dụng thần thức có thể dò xét ra người cùng cảnh giới. Tỷ như Điền giáo chủ nguyên là tiên thiên nhất trọng, cũng có thể dò xét ra tiên tiên thập trọng, từ đó tránh cùng đối phương nổi lên và chạm. Ba là ngưng kết thần thức, trở thành một chùm, đột nhiên tấn công về phía đối thủ. Đây chính là ta thủy nguyên tam hộ pháp thiên long. Điền giáo chủ học xong, đi bên ngoài, liền có thủ đoạn tự vệ. Điền Thanh vân liên tục gật đầu, đem sen nói từng cái ghi tạc trong lòng. Tiếp đó hắn hỏi, như vậy từ chất đầu Như thế nào phân chia? Godsen cúi đầu nói, tư chất phân nhiều loại. Thông thường tư chất chính là nhất phẩm thiên mạch, nhị phẩm địa mạch, tam phẩm huyền mạch, tứ phẩm linh mạch, ngũ phẩm nhân mạch. Chỉ có cái này ngũ phẩm tư chất người mới có thể đăng lâm tiên đạo. Còn lại cũng là phẩm nhân, nhưng chúng nó trên lệch cực lớn. Tỷ như ngũ phẩm nhân mạch tư chất người, mỗi ngày 12 canh giờ tu luyện, có được linh khí là 1. Như vậy tứ phẩm linh mạch, mỗi ngày 12 canh giờ tu luyện, có được linh khí ít nhất là 3. Cứ thế mà suy ra, một cái nắm giữ nhất phẩm thiên mạch tư chất người tốc độ tu luyện, là một tên ngũ phẩm nhân mạch tư chất người, không nhìn thấy bóng lưng. Trên lệnh lớn như vậy, điện Thanh Vân méo cả một cái, đây chính là mở mù a nếu là mở ra một cái nhất phẩm thiên mạch, chẳng phải là miệu sát chín thành chín người? khi vọng tư chất không tệ của ta ngoại trừ cái này cơ bản tư chất, còn rất nhiều không thường gặp tư chất. tỷ như có nhân tổ bên trên phi thăng thành tiên, lưu lại huyết mạch, có tiên vương thể thần vương thể, nhân vương thể, còn có trời sinh tuyệt phẩm tư chất, tiên tiên đạo thể, thuần dương thể, thuần âm thể các loại. bọn hắn đến cùng ai lợi hại hơn, ta thì không biết, nhưng khẳng định so với người bình thường mạnh rất nhiều. Gót sen tiếp tục nói ha ha ha, thì ra tu tiên cũng là có gan á vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh. câu nói này tại ngày này nguyên thần châu, giam chó không đeo. Điền Thanh Vân nghe đến đó, phá lên cười. Gót Sen nháy mắt một cái, nghe không hiểu. Cái này Điền giáo chủ lại lẩm bẩm nói tóm lại là tư chất càng cao càng tốt chính là. Điện Thanh Vân thu hồi tiếng cười, đối với Gót Sen nói ân. Gót Sen đử một tiếng đi. Chuyện loạn thất bắt ao, dừng ở đây rồi. Dạy ta hộ pháp Thiên Long a. Điền Thanh Vân gật đầu một cái, giãn ra một thoáng gân cốt, mắt hổ bên trong tinh mang bùng lên, cười lạnh nói, tư chất tốt cũng được, hỏng cũng được. Ta lấy sát phạt chi đạo, tranh đấu chi đạo, một dạng có lòng tin đang lầm tiến đạo. Mệnh ta do ta không rõ trời. A Di Đà Phật. Gọt sen túi đầu tuyên một tiếng vật hiệu, tiếp đó không nói gì, im lặng ngươi đây là ý gì? Là không tin ta có thể thành công sao? Điển Thanh Vân trợn mắt nói Điền giáo chủ sát khí ngút trời. Ta cũng không biết, truyền thụ Điền giáo chủ hộ pháp Thiên Long, đến cùng là tốt hay là xấu. Gọt sen than nhẹ một tiếng, ngươi cũng không thể đổi ý đại trưởng phu lời hướng ngàn vàng. Điền Thanh Vân biểu lộ sụp đổ xuống, vội vàng nói A Di đã Phật. Ta đương nhiên sẽ không đổi ý. Gọt sen hướng Điền Thanh Vân cong cong tiểu eo nhỏ, tuyên một tiếng vật hiệu. Bất quá ta không phải là đại trưởng phu, ta là tiểu Nico, các mời sư chỉ giáo. Điển Thanh Vân sợ con vịt đã bị luật chín bay đi mất. Vội vàng ngồi xếp bằng xuống, một mặt nghiêm túc không lưng hành lễ nói ân. Gót sen khẽ gật đầu, lập tức khẽ mở môi đỏ, giảng thuật thần thông chi đạo. Hộ pháp thiên long. Thật là một cái thiên hoa loạn truy, địa dũng kim liên. Diệu diễn tam thừa giáo, tinh vi vạn pháp toàn bộ điển thanh vân nghe như say như dại, vô đuổi. Diệu A.